chương 295, c ả i dưa làm đốt măng mùa đông chương 295, c ả i dưa làm đốt măng mùa đông nói để ngươi đừng lên để ngươi đừng tiến lên ngươi đi tặng đầu người a giao kỹ năng giao kỹ năng chớ ăn chớ ăn bánh đậu bao cũng sẽ không mọc chân chạy xin h đẹp a viễn chu lâu bên trong mấy cái thân hình cao lớn bảo tiêu lạnh băng băng đứng tại chỗ tiêu quan hồng cùng tống thắng hai người mang theo m ã s ủ mộ v ì rong ruổi trong trò chơi tựa hồ đánh cho so vừa rồi thuận lợi chút nguyên bản còn trao mày mạ xủ mộ vị tựa hồ là ngay từ đầu không có tiến vào trạng thái chờ bị tiêu quan hồng giống nửa ngày mới rốt c u c kích phát mình đồng c í làm được tốt đã mạ s ù mộ vi cuối cùng kỹ năng kia giao quá đ ồ n g á ban thưởng ngươi ăn bánh đậu bao một ván kết thúc tiêu quan hồng lúc này mới ngẩng đầu nhìn cái bản chuẩn bị tiếp tục ăn lâu lão bản làm mỹ vị nếu không phải vì kéo dài thời gian hắn không nỡ đến cơm cũng chưa ăn xong liền đi chơi bữa đâu kết quả đây xem xét không sao mới vừa rồi còn có một mâm lớn bánh đậu bao dưới mắt liền chỉ còn lại năm sáu cái ta bánh đậu túi sách đâu ta bánh đậu túi sách đâu đại bảo khiếp sợ nhìn xem bên cạnh đại bảo đối phương lười biếng quay đầu hai cánh tay bên trong đều cầm nửa cái bánh đậu bao ta không có điện thoại chơi những cái này tháo đen phục cũng không phải để ta ra ngoài ta không ăn ta làm gì đi ngủ sao ghét bỏ mà liếc nhìn tiêu con hồng t h u ậ n tay lại cho miệng bên trong nhét nửa khối bánh đ ậ u bao là ta sơ sẩy đây cùng đem con chuột bỏ vào v ạ i gạo không sai bịt lắm t i ê u quan hồng đĩu môi lại nghe được nơi xa có xe đầy thanh â m quay đầu lại phát hiện là lâu viễn chu tự mình đến đưa đồ ăn nghĩ đến cũng là tống thắng mới vừa rồi còn trong trò chơi đại sát tư phương nơi nào có không đi bưng thức ăn mà xù mộ vị tiên sinh đây là mới ra nổi bánh độ bao đây là cải dưa làm đốt măng mùa đông hy vọng hợp ngài khẩu vị Lâu chu viễn là để ầ u tiên l điện lại t r thoại di động xuống mạ xù mộ măng vì đứng người lên cẩn thận chú đáo lấy kêu bản hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ ăn mặc dù măng mùa đông là hắn điểm nhưng điểm nguyên nhân chính là hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua thứ này càng đừng đ ề cập đây cải dưa thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua một loại đồ ăn chúng ta đồng dạng đều là lấy ra ướp dưa muối trong này cải dưa cũng là ướp gia vị qua lâu viễn chu kiên n h ẫ n giải thích món ăn này làm không phải phiến thức đơn giản chính là măng mùa đông muốn sớm ngâm tốt sau nấu một chút vừa đến có thể bỏ đi măng mùa đông k i a cũ không tốt lắm nghe hương vị thứ hai cũng dễ dàng cho mở ra đối với làm đốt cách làm đồ ăn nhất định là muốn nổ qua một đạo mới có thể ăn ngon cho nên đây măng cũng giống vậy dính vào chút tinh bột cùng muối nhập đôi nổ ra ra hồ sắc liền xem như thành công một về sau đem hành gừng tỏi còn có cắt đinh cải d ư a n g ạ n h đổ vào trong nồi k í c h hương đổ vào hoàng c ể u đường trắng hồ tiêu xì dầu chờ liên tiếp trước đó nổ tốt măng mùa xuân cùng một chỗ vào nồi xào chờ xào hương xào quen về sau lại cho cải dưa lá cây vượt qua một đạo dầu bẩy ở địa xung quanh đây cải dưa làm đốt măng mùa đông liền xem như làm tốt trình thể bên trên món ăn này nhất tốn thời gian cũng chính là muốn măng mùa đông dễ xử lý bất quá vừa lúc bắt đầu lâu viễn chu liền dặn dò tống thắng sớm pha được măng mùa đông cho nên làm cũng là đơn giản dương ố i có ý tứ không phải chơi không phải chơi ta muốn ăn cơm lập tức lại giống là vừa rồi hoàn toàn chưa ăn qua cơm đồng dạng mạ s ù mộ v i lại đem chiếc đũa cầm lên từ kia tinh xảo địa chính giữa kẹp một khối măng mùa đông ra đây măng mùa đông chỉnh thể bên trên đã thành xinh đẹp màu hộ phách bên ngoài bọc lấy một tầng nước canh loại ánh sáng lộ ra sáng tản ra mê người mùi thơm đây măng khối bên trên còn dính chút cải dưa đồ ăn lạnh mặc dù trải qua dầu nóng nhiệt độ cao về sau màu sắc sớm đã không phải là như vậy xanh biết nhưng kia có chút ấu vàng màu sắc ngược lại là cùng măng mùa đông rất dự trực tiếp ăn mạ xù mộ vị do dự một lát hỏi một câu có thể dùng lá cây bao l kia trước trực tiếp ăn một miếng thử một chút nhận được trả lời mạ sủ mộ v i nhẹ gật đầu cẩn thận từng ly từng tí đem trên chiếc đũa kẹp khối kia mang mùa đông n u ố t vào dù sao cũng là cho tới bây giờ chưa thấy qua độ vật hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang chút cẩn thận chỉ là mạ sủ mộ v i không nghĩ tới hắn hoàn toàn là cẩn thận quá mức hắn nghĩ tới các loại măng mùa đông cảm giác lại không nghĩ rằng vậy mà là như thế giòn bên trong lại dẫn một chút dẻo dai nhi cắn lên đi không có kéo k ẹ t k é o k ẹ t tiếng vang nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng răng đem măng mùa đông cắn mở cảm giác bở vì măng mùa đông là qua một tầng tinh bột nổ. cho nên đang ăn thời điểm vẫn có thể nếm ra bên ngoài tầng kia tại t r ù m lên nước canh sau trở nên mềm mềm n u nhu lại không chút nào ảnh hưởng đến măng mùa đông giòn độ lại làm cho hương vị chăm chú quá t ạ i trong đó non giòn mạ xù mộ vị phản ứng đầu tiên chính là hai chữ này thậm chí còn có thể cảm nhận được măng mùa đông tươi đây là hoàn toàn khác với loại thịt vị tươi nhi là c h ừ măng mùa đông bên ngoài từ chưa từng cảm thụ hương vị tăng thêm cải dưa đồ ăn lạnh giòn non cảm giác hoàn toàn tựa như là một trận điệu thấp mà hoa lệ tiên yến giờ nay khắc này đến long quốc chuyến này đã giá trị dù là về sau muốn bị ca ca của mình chửi mắng một trận long quốc câu nói kia nói thế nào? chết cũng không tiếc ta hiện tại liền có loại cảm giác này bị một khối nhỏ măng mùa đông khuất phục m à sủ mộ v ì hận không thể hiện tại liền đem măng mùa đông loại đến hắn xa ở nước ngoài trong nhà nếu là có thể một năm bốn mùa đều ăn được hắn thực tế không cách nào tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu hạnh <cười> phúc ngược lại cũng không đến nỗi khoa trương như vậy nếu không thử lại lần nữa phối hợp cái này cải dưa lâu viễn c h u dùng tay chỉ chỉ nổ qua cải dưa lá cây m à sủ mộ v ì ngược lại là rất phối hợp trực tiếp liền dùng chiếc đũa kẹp một khối măng mùa đông đến cải dưa trên phi lá lại đem lá cây như thế một chiếc cải dưa lá k h ỏ măng mùa đông liền song song rồi người nước ngoài này chiếc đ u a dùng đến thật lá tốt đổi thành ta không nhất định có thể lập tức kẹp lấy đại bảo mười phần chân thành khen ngợi liền nhìn xem mạ xù mổ vị mở ra miệng rộng lập tức liền đem t i a toàn bộ cải dưa lá cây khỏa măng mùa đông cho n u ố t vào nổ qua cải dưa lá cây đã kinh biến đến mức mười phần sốc giòn cắn lên đi rất dễ dàng liền có thể cắn nước lá cây bản thân tươi mát tăng thêm dầu chiến qua đi tiêu hương một loại trước nay chưa từng có hoa lệ cảm giác tự nhiên sinh ra làm nhân vật chính măng mùa đông ở trong đó lộ ra càng thêm đáng giá phờ vị mặc dù mộ v ì đem khoả cải dưa lá cây mang khối ăn vào miệng bên trong n g á y mắt liền trở nên mặt mày hớn hở lên một bên ăn còn một bên gật đầu đã nổ xốp g i ò n rau quả để nguyên bản làm đốt măng mùa đông cảm giác trở nên càng thêm phong phú một tia so nước canh càng mặn một chút hương vị để cả đạo món ăn cảm giác tựa hồ thăng hoa không ít a l o lão bản ngươi làm cơm thực tế là ăn quá ngon ngươi có muốn hay không cân nhắc cùng ta về quốc gia của ta nhất định so ngươi ở chỗ này có thể kiếm được càng nhiều tiền suy tư một lát Mà mộ cảm sù vì thấy đ ây măng mùa cơm làm cơm, măng mùa ăn ăn đông ngon, Viễn nấu càng ngon hơn, nếu ăn Viễn nhất vẫn là mang mùa đông, tùy sau được Lâu là Lâu là Chu Chu về thời có thể tốt không đợi lâu viễn chu mở miệng cũng chỉ thấy tiêu quan hồng cùng tống thắng đột nhiên đứng lên phía sau bọn họ bảo tiêu cũng là lập tức bày biện ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thái doa đến đại bảo nhất thời kinh hoàng thất thố đứng ngồi không yên bởi vì hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra dù sao nơi này chỉ có một người n g h không hiểu ngoại ngữ lão bản ngươi nhanh đi tiếp tục đi làm cơm lúc này lộ ra trầm b n không ít tiêu quan hồng mí môi cười nói với lâu viễn chu nha các ngươi tiếp tục mặc dù còn chưa hiểu tình trạng nhưng lâu viễn chu xác thực cũng không muốn cùng lấy cái này mà xù mộ vị đi cái gì đổ bỏ ngoại quốc đối phương có tiền như vậy tự nhiên sẽ không bạc đại hắn nhưng hắn hệ thống nhiệm vụ thế nhưng là ở trong nước về sau nhiệm vụ làm tốt có tiền là chuyện sớm hay muộn mà lại bên kia chưa quen cuộc sống nơi đây vẫn là tại long quốc thoải mái chờ lâu viễn chu đi xa tiêu quan hồng tiêu dung mới biến mất t h u ậ n tiện từng thanh từng thanh bên người đại bảo cho theo ngồi trở lại vị trí của mình mà xù mộ vị ngươi có thể cùng chúng ta tiêu ra có thể nói chuyện làm ăn có thể muốn lễ vật nhưng không thể cất người hiểu chưa khó được nghiêm túc một lần tiêu quan hồng lúc này biểu lộ nhìn qua nghiêm túc lại nghiêm túc dù sao hắn thật có chút sinh khí làm gì bọn hắn tiêu ra che chở người lại còn có người nghĩ đào chất tưởng hơn nữa còn là cái người ngoại quốc muốn dùng tiền liền đem lâu lão bản lừa gật đi không thể nếu để cho mạ s ủ mộ vị đem người mang đi hắn chẳng phải thất nghiệp sao húng chi hắn tiêu quan hồng về sau ăn cái gì cho nên đây là tuyệt đối không thể thỏa hiệp một bên tống thắng không nghĩ tới nhà mình tiểu thiếu ra vậy mà ngay tại lúc này lộ ra phá lệ đáng tin cậy mặc dù là vì tư tâm nhưng luôn cảm thấy đối phương tự hồ có lẽ khả năng thật là trường thanh rồi chỉ mong đi à nhỏ tiêu tổng ngươi không nên kích động ta chính là hỏi một chút hoặc là chúng ta có thể cân nhắc tại nhà ta hậu viện loại mang chuyện này ngươi có thể giúp giúp ta sao thấy tiêu quan hồng kích động như thế mạ xủ mộ vì tranh thủ thời gian phất phất tay để sau l ư n g bảo tiêu không nên kích động như vậy mình cũng lập tức nói sang chuyện khác không còn trò chuyện liên quan tới đảo chân tường sự tỉnh mặc dù mạ xủ mộ vì tại quốc gia mình là cái quý tộc nhưng cũng không thể quá tùy ý làm vậy đối phương thế nhưng là tiêu ra tiểu công tử nơi này cũng là long quốc nhưng là hắn thật là đặc biệt nghĩ lấy s a đều có thể ăn được lâu lao bàn cơm a vừa rồi tất cả mỹ thực đều ngon cùng lâu lão bản như thế vừa so sánh nhà mình những cái kia đầu bếp làm đồ ăn cũng vẹn vẹn xem như hương vị còn có thể rõ ràng trước đó hắn còn cảm thấy toàn bộ đều là trình độ nhất lưu đầu b ế p đâu không thể không cảm thắn có đôi khi người trở nên chính là nhanh như vậy cái này sao người chỉ cần có tiền loại là nhất định có thể loại không nói trước cái này đến thay cái trò chơi t á i chiến mấy cục thấy m à xù mộ vi bỏ đi không nên có suy nghĩ tiêu quan hồng lại cầm điện thoại di động lên ra hiệu đối phương tai chiến đến tại cái gì loại măng loại chuyện này để hắn ca đau đầu đi thế nhưng là ta lạnh ra còn chưa tới cũng nhanh thôi mà xù mộ vì còn băn khoăn mình không ăn lạnh ra lúc trước hắn n ế m qua bánh đúc đ ậ u tia tơi mát cảm giác để hắn nhớ mãi không quên cho nên đối với lạnh ra cũng có tương đối lớn chờ mong dưới mắt cái khác điểm đồ ăn đều n ế m qua liền chỉ còn lại lạnh ra còn chưa lên cũng khó trách hắn vạn phần mong đợi ồ xem ra ngươi là sợ vậy quên đi xem ra cũng không gì hơn cái này một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình tiêu quan hồng chuẩn bị đem điện thoại di động của mình thu lại ai nói cho tới bây giờ chưa sợ qua nói đi cái gì trò chơi trực tiếp bên trên câu m ạ sủ mộ vị không cho phép bị xem thường đặc biệt là trò chơi phương diện dù sao so tiền vậy quá không thú vị người nói l à mỉm cười tiêu quan hồng cũng kêu gọi tống thắng cùng một chỗ tiếp tục chơi game chỉ có đại bảo chỉ có thể ở một bên chống đỡ cái c ằ m nghiêng đầu nhìn hết cảnh bên này lâu viễn chu trở lại bếp sau kỳ thật hắn vừa rồi từ mạ sủ mộ vị trong lời nói nghe được một tầng ý tứ gì khác đó chính là mạ sủ mộ vị yêu măng mùa đông làm mỹ thực còn muốn về sau có thể ăn được lâu viễn chu làm măng mùa đông cho nên mới đưa ra mời nghĩ đến hẳn là trước đó hệ thống cái kia ngự nghĩa thông tác dụng như thế thích ăn măng mùa đông kia liền lại làm một đạo măng mùa đông xào xong nấm đi l ầ m bẩm một câu lâu viễn chu lại chọn hai cái đại cá nhi măng mùa đông dùng sức tại măng mùa đông trên da dựng thẳng quẹt cho một phát người về sau thuận đây lỗ lớn dùng sức liền có thể thoải mái mà bỏ đi măng mùa đông vào ngoài l ộ tốt t măng mùa đông còn không thể trực tiếp nhập cái nổi phía ngoài cùng tầng kia cùng gốc dễ cảm giác đã biến chất vì làm được đồ ăn càng thêm ngon miệng những này muốn toàn bộ các n ư ớ xử lý tốt về sau đem măng hết t h ể hai nửa sau liền có thể ném vào trong nồi thêm m u ố i thêm nước lạnh bắt đầu nấu đây lớn măng nấu thời gian muốn lâu hơn một chút nếu không măng mùa đ ô n g cỗ này c h á t c h á t vị không thể hoàn toàn khứ trừ thừa dịp nấu măng thời gian lâu viễn chu bắt đầu chuẩn bị cái khác nguyên liệu nấu ăn vừa rồi thuận tay mua nấm khẩu bắc cùng tươi nấm hương toàn bộ lấy ra về sau lại từ trong tủ lạnh xuất ra trước đó đã trưng tốt cũng cắt khối tinh bột mì mặt này gân bởi vì lúc trước là định dùng tới làm lạnh ra cho nên là loại kia lôi thủng rất nhiều phiên bản bắt đầu ăn mềm mềm lại rất non hút nước nếu là muốn làm nướng tinh bột mì tại chương trước đó còn muốn thắt n ú t chờ trình tự làm được như vậy tinh bột mì c ă n g đầy phải thêm dùng để làm đồ nướng là thích hợp nhất bất quá nếu như về sau có cơ hội lâu viễn chu cũng muốn làm một lần nếm thử bởi vì tinh bột mì rất nhiều cho nên lấy ra một bộ phận dùng để làm măng mùa đông xào xong nấm vừa vặn thừa dịp nhàn rỗi lâu viễn chu lại thịnh một chút nhi thịt dê bắt cơm dù sao lúc này không có chuyện bụng cũng đói bên ngoài mạ xù m ộ vì cùng tiêu quan hồng tựa hồ chính chơi đến vui vẻ lúc này không ăn trở đến khi nào thế là hơn phân nửa đậm mùi thơm lại như cũ phiêu đen xa mặc kệ là bếp sau bên trong người hộ vệ kia vẫn là ngoài cửa sổ nhìn xem hai cái bụng cô lô lô gọi đã không phải là lần một lần hai ta cảm thấy ta cần tinh thần phụ cấp rốt cục ở bên ngoài nhìn xem một cái bảo tiêu nhịn không được mở miệng cùng một cái khác đắt lời theo quy định bọn hắn trong lúc làm việc ở giữa là không thể giảng không phải nội dung công việc nhưng hắn hiện tại thực tế là nhịn không được là một chuyên nghiệp bảo tiêu kia là nhất định phải làm đến mặc kệ cố chủ làm cái gì chỉ cần người không có gặp nguy hiểm như vậy hắn liền có thể làm như không thấy cũng mặc kệ là huấn luyện thời điểm vẫn là thực chiến thời điểm hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này chính là cái đầu b ế t làm đồ ăn một chút cũng không bằng những cái k i a phòng ăn lớn hoa lệ nhưng làm sao liền càng xem càng đói càng xem càng m u ố n ăn đây đối với bảo tiêu đến nói quả thực chính là một loại tinh thần t r à tấn tinh thần phụ cấp tình tình huynh đệ tại mạ sủ mộ vi đại nhân trước khi đi ngươi đều phải tiếp tục chịu đói vẫn là cân nhắc bụng phụ cấp đi chương hai trăm chín mươi bảy măng mùa đông xào sông nấm chương hai trăm chín mươi bảy măng mùa đông xào sông nấm lâu viễn chu ăn thịt dê bắt cơm được hoan n i n h tâm bọn bảo tiêu nhìn hắn ăn cũng thấy vui vẻ trong lúc nhất thời đây trong nhà ăn trừ nơi xa tiêu quan hồng tại bởi vì trò chơi giáo dục mạ xù mộ vi bên ngoài Hết thẻ t、no、Ma lợi lại thịnh bốn đĩa thịt dê bắt cơm lâu viễn chu cho mạ xù mộ vi bọn hắn đưa đi kết quả nhìn thấy đại bảo vừa lúc tại nhà danh tiêu quan hồng trò chơi chơi đến đồ ăn giận ma đoạt lấy đối phương điện thoại bắt đầu hiện ra chân chính kỹ thuật a đúng tiểu tử này trước kia thế nhưng là tại điện cạnh lĩnh vực cầm quát thưởng nhìn thấy tràng cảnh này lâu v i ệ n chu lúc này mới nhớ tới đại bảo đã từng nói hắn ở cấp ba thời điểm kém chút liền muốn đi đánh điện c ả n h đã tiến độ i dự bị kết quả loại kia điện c ả n h phương thức huấn luyện để hắn cảm thấy vẫn là học tập cho giỏi càng đơn giản chút bất quá lên đại học hắn tham gia cái nghiệp dư điện c ả n h đội nhiều lần tại long quốc nghiệp dư điện c ả n h tranh tài bên trên cầm thường dựa vào tiền thưởng cuộc sống đại học trôi qua cũng đều thật dễ chịu cứ việc tiêu quan hồng tại người bình thường trong lĩnh vực trò chơi trình độ cũng t ạ m được nhưng là cùng đại bảo so mặc dù không nói được múa dịu qua mắt t ợ nhưng cũng có chút cùng loại nguyên bản tiêu quan hồng vẫn là không phục kết quả vừa mở màn đã nhìn thấy đối phương thành thạo thao túng cùng cùng cùng cùng hắn dứt khoát liền cho đại bảo làm lên phiên dịch dù sao hắn mục đích chính là buổi tiếp hôn thời gian thuận tiện ăn chút cơm mà thôi vẫn là thịt dê bắt cơm đói nhớ ký ăn một hồi lại xào cái măng mùa đông xào xong nấm trực tiếp dùng long quốc ngữ nói xong lâu viễn chu đem đĩa b u n g xuống liền đi tiêu quan hồng dù sao cũng không có điện thoại dứt khoát cho đại bảo làm lên phiên dịch đây đại bảo bình thường xem ra không nói nhiều chơi game thời điểm thế nhưng là phá lệ nghiêm túc mà lại trò chơi này vơ mở hắn mới mặc kệ cái gì kim chủ không phải kim chủ tháng mới là chân đạo lý cho nên đang thương mạ xủ mộ vì tại bị tiêu quan hồng phun xong một trầu về sau lại bị đại bảo phun một lần lại một lần. đừng đề cập nhiều ý khuất nhưng là hắn lại không chịu nhận mình đồ ăn nói cái gì cũng muốn tiếp tục đánh xuống ngược lại là tiện nghi tiêu q u a n hồng một bên bưng lấy địa ăn một bên làm cái truyền l ờ i ống biết bao hài lòng trở lại bếp sau lâu viễn chu nhìn một chút trong nồi măng mùa đông lúc này đã hoàn toàn nấu xong thế là hắn đem măng mùa đông vớt ra lại đem đã rửa sạch sẽ cây tể thái trực tiếp ném tới trong nồi bỏng không sai biệt lắm ba mươi giây sau đem ra về sau đem hai loại nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở trong chậu chờ chúng nó tự nhiên làm lạnh mà chính hắn thì là dối lương một cái ngồi vào bếp sau mới vừa vào cửa phụ cận bắt đầu có đ ạ i bảo bọn hắn mang theo mạ xù mộ vì chơi game lại thêm vừa mới đưa đi những cái k i a thịt dê bắt cơm tối thiểu có thể nhàn nhã bên trên một hồi mấy cái bảo tiêu cứ như vậy nhìn chằm chằm lâu viết chu nhìn hắn x o á t điện thoại x o á t đến gọi là một cái vui vẻ một hồi cười khanh khách một hồi cười ha ha chính là không định làm đồ ăn đây nhưng gấp xấu bọn hắn vốn đến chính mình ăn không được rất biệt khuất nhưng là nghĩ đến chí ít nhìn người nấu cơm cũng là một loại hưởng thụ xem như khổ bên trong làm vui kết quả đột nhiên l á o bản này liền cùng bỏ gánh một dạng bắt đầu tọa môn miệm soát điện thoại vậy bọn hắn coi như không vui lòng nhìn cái này long cúc người nấu cơm hoàn toàn chính là một loại mặc dù ăn không được nhưng là bọn hắn có thể nghe thấy mùi vị a thế nhưng là nghề nghiệp của bọn hắn đạo đức để bọn hắn không thể mở miệng chỉ có thể tiếp tục như thế nhìn chằm chằm rốt c u ộ c qua một đoạn để bọn bảo tiêu gian nan thời gian lâu v i ệ n chu đứng người lên nhìn đồng hồ thu hồi điện thoại đi rửa tay một cái tiếp tục nấu cơm lúc này măng mùa đông cùng cây tể thái đều đã ngồi đi đây cây tể thái có thể nói là r a u d ạ i c h i vương vị tươi nhi cũng là nhất đẳng môi đến lúc này không ít người đều thích chuyên môn đi hái g a o dạy có thể nói tại long quốc là nổi tiếng đồ tốt đem chuẩy kỹ càng tất cả nguyên liệu nấu ăn đều dùng đao bắt đầu xử lý. Mang m ù chờ nguyên liệu nấu ăn hơi biến sắc lâu viễn chu đem trong n ồ i thả một điểm nước đắp lên nắp nồi hầm bên trên trong một giây lát trở lại mở ra cái nắp thời điểm kia tơi hương so vừa rồi nồng đậm không ít lúc này liền có thể để vào trước đó đã cắt gọn cây tể thái theo lật xào Đây cây tinh t h á t h à bột mì bởi vì làm chính là có thật nhiều lỗ nhọ phiên bản cho nên một chút nổi liền đã hấp thu không ít trong nồi nước canh từng cái trở nên mập mạp nhìn xem rất là khả quan dẫn tới sau lưng người hộ vệ kia nhịn không được nuốt nước miếng tinh bột mì nhưng là đồ tốt bản thân cảm giác tốt tăng thêm đây trong n ồ i nước canh bên trong đều là nấm cùng măng mùa đông tinh hoa tinh bột mì như thế khé hấp thu hương vị có thể n g h ĩ có bao nhiêu tươi cuối cùng lâu viễn chu hướng trong n ồ i ngược lại chút hơi mỏng nước tinh bột đến thêm bột vào canh lại mở đại hỏa thu nước nhi trong n ồ i đồ ăn rất nhanh liền đều t r ù m lên một tầng nửa trong suốt khiếm nước xối bên trên một chút xíu dầu vừng r a n ồ i đạo này măng mùa đông xào xong nấm tuyệt đối là đạo duy mỹ tuyệt luân mùa đồ ăn măng mùa đông cùng nấm khẩu bắc cùng nấm hương tổ hợp đen tươi cái chữ này thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn lâu viễn chương ò n lại p ó n g tới t xe h ứ bên n t r đi hai n g nói với hắn, hắn trăm chơi n giải chín g mươi tám h n ứng bi đồ ăn chính là ăn ngon chương hai trăm chín mươi tám ứng bi đồ ăn chính là ăn ngon l là là trong, trong nhà ăn màn cửa vẫn luôn là lôi kéo bên ngoài không nhìn thấy bên trong bên trong cũng không nhìn thấy bên ngoài cho nên đèn sớm liền tất cả đều mở ra đến bất quá dựa theo thời gian đến xem bên ngoài trời khẳng định cũng sớm đã đen lúc này đã qua người bình thường nhà ăn cơm thời gian bất quá lại là phòng ăn bận rộn nhất thời điểm Cũng là không khí cảm giác không nhất là khí thời tốt đại i dưới viễn kim ể m ánh đèn lâu viễn chu đầy lâu l o xe t h ứ bảo vừa đánh xong trò chơi mặc dù vừa rồi còn có một loại bị mạ xủ mộ vì khí no bụng cảm giác nhưng là dù sao cũng chỉ là cảm giác nghe thấy tới mùi tôm bụng lại không tự chủ cục kêu lên trên mặt bàn về sau lại đi tới thịt dê bắt cơm thừa dịp lỗ hổng thời điểm ăn hơn phân nửa đĩa dưới mắt còn lại một nửa vừa vặn cùng đây mang mùa đông xào xong nấm cùng một chỗ ăn cũng may mắn còn lưu lại điểm không phải ăn không dùng nữa tựa hồ không tốt lắm măng mùa đông xào xong nấm nếm thử đi y dị i nguyên vẫn là trước tiên đem tinh xào đĩa bẩy ở mạ s ủ mộ vị trước mặt màu vàng nhạt măng mùa đông tại trong mâm cùng nấm hương cùng nấm khẩu bắc hòa lẫn còn có màu xanh biết cây tể thái tô điểm trong đó lập lo vừa vặn ta đói mạ s ù mộ vị buông xuống kia đã bắt đầu nóng hổi điện thoại hắn cũng không biết mình đến cùng chơi bao lâu chỉ biết trên b à n kia cựu sừng xoắn ốc thịt bắt cơm hắn vẫn luôn không có thời gian ăn nhưng là kia mùi thơm nhưng vẫn luôn không có biến mất qua lần này nhưng rốt cục đến cơ hội dùng chiếc đua kẹp lên măng mùa đông phiến ăn một miếng mạ s ù mộ vị vốn là híp con mắt lần này càng là không mở ra được cùng vừa rồi cải dưa làm đốt măng mùa đông đồng dạng đây m ă n g ăn ở trong miệng giòn non giòn non cảm giác phá lệ thật tốt nhưng khác biệt chính là lần này bắt đầu ăn vị tươi nhi muốn so vừa rồi càng hơn một bậu trừ mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn tinh hoa đều tại xào chế quá trình bên trong d u n g hợp lẫn nhau tương hô thành cựu lại thêm bên ngoài bọc lấy kia một chút xíu kiếm nước loại kia ăn ở trong miệng cảm giác để mạ xù mộ vị nhịn không được kinh hô đây m a n g quá hoà n mỹ bắt đầu ăn như thế tươi non còn có đây bên ngoài tầng này trong s u ố t nước canh đến cùng là làm sao làm được hứng thú mạ xù mộ vị cảm thấy long quốc đồ ăn càng ngày càng để người khó mà nắm lấy chỉ là hắn nếm qua liền có không ít phương pháp luật chế cái gì sao nổ hấp còn có thịt kho tàu mặc kệ là đồ ăn hay là thịt thậm chí ngay cả hoa quả cũng có thể làm thành mỹ vị món ngon, hương vị càng là biến hóa đa đoan cơ h ộ i mỗi một dạng đồ ăn đều là đặc biệt chủ yếu vẫn là nguyên liệu nấu ăn tốt đủ mới mẻ dù nấu g n nướng phương pháp liền có thể làm rất không tệ hương vị lâu viễn chu cười giải thích xe thức ăn bên trong còn lại hai phần đã bị tống thắng b ư n g đi hắn hiện tại cũng là đói gần chết cùng đại bảo chơi game luôn cảm thấy vẫn có chút áp lực mặc dù là ôm vào đùi dáng vẻ bất quá tất lại còn có cái mạ xù mộ vì không thấy dày các ngươi đẩy xe thức ăn lâu viễn chu dự định về bếp sau tiếp tục soát điện thoại bất quá lại bị mạ xù mộ vì cho gọi lại lâu lắm bản trước đem cái này cầm mạ xù mộ vì nói phất, phất tay sau lưng bảo tiêu đi lên trước từ một cái trong bọc móc ra một sấp tiền mặt dựa theo lẽ thường đến nói đây cũng là một vạn nguyên rồng tệ hở người đã giao trả tiền n g â n ngươi lâu viễn t r ú t nhưng vẫn là rõ ràng nhớ phải tự mình trong bọc chứa năm vạn khối tiền mặt nói chìm không phải chìm nói nhẹ không phải nhẹ nhưng nhìn xem tâm tình liền tốt đây tiền mặt có đôi khi cho người ta cảm nhận chính là rất có lực trúng kích so với thẻ ngân hàng bên trong số lượng vẫn là tiền mặt càng khiến người ta có một loại cảm giác hưng phấn đây là t i ề n đoa cảm tạ ngươi mỹ thực ta rất chờ mong cuối cùng lạnh ra ý t n g u y ê n còn băn khoăn kia phần lạnh ra mà sụ mộ vị vây tay đầy mắt đều là chờ mong ê yên tâm, yên tâm. lúc này n Đánh tâm. lại y nhìn tiêu quan hồng cùng tống thắng đây hai hàng chính ăn như hổ đói bên trong tống thắng cũng là tương đương thích ăn măng mặc kệ là măng mùa xuân vẫn là măng mùa đông đối với loại kia khiến người trầm mê cảm giác hắn đều là ai đến cũng không có cự kiện bình thường càng là ưa thích mua một chút măng chế nhỏ đồ ăn vặt cái gì tay sẽ măng phao tiêu măng một lần đều có thể ăn được mười mấy bọc nhỏ dưới mắt cái này mang mùa đông x à o xong nấm so với phao tiêu mang đến nói khẩu vị kia là nhạt rất nhiều nhưng là vị tươi nhi lại là cái trước căn bản không có cách nào so sánh cùng lại tươi lại non bắt đầu ăn giòn thoải mái lại thêm nấm khẩu bắt cùng nấm hương cắn kéo kẹt kéo kẹt cảm giác kẹp bên trên một lớn chiếc đua ăn một miếng lập tức liền sẽ nghĩ lại ăn nhiều một chút nếu là cùng thịt dê bắt cơm cùng một chỗ ăn đây càng là hương điên vị tươi nhi tăng thêm thịt dê dầu chân hương khí lại đem nước canh thấm vào bắt trong cơm rất nhanh đĩa liền thầy gáy tựa hồ vừa rồi chơi đũa cảm giác m ệ n mọi cũng biến mất theo đại bảo càng là không có khách Trực tiếp rót cả đem đông măng mùa nâm bàn xào xong v à o trong、cơm. so thịt bắt dê cơm, c với ấ phần cao p ò phòng n ăn, thông ăn g đây phổ thông phòng ăn chỗ tốt chỉ tốt c không t r ở n g ạ i người khác, không ai khác, q u ả n ngươi đến cùng con ù n g làm s a ă mỹ. Về p hồng ầ n quan tiêu h hắn vừa ăn còn vừa tại cho mạ sủ mộ v ì dạng trò chơi này đến c ù n g ứng làm như thế nào căn cứ đối diện đội ngũ tuyển anh hùng mặc dù lời nói không ngừng qua nhưng con mắt liền không có rời đi đĩa nói đến không yên lòng mạ sủ mộ v ì tự nhiên cũng là không thế nào nghiêm túc nghe còn tại dùng chiếc đũa kẹp lấy măng mùa đông ăn không ngừng thừa dịp mấy người đều đang vùi đầu khổ ăn lâu viễn chu cẩn thận từng ly từng tí đẩy xe thức ăn liền về bếp sau đem trang tiêu phí túi giấy c ấ t kỹ r ử a tay một cái cũng cho mình đến một phần măng mùa đông xào sông ấ m ứng quy đổ ăn chính là ăn ngon một bên nói một bên nói t h ầ m lâu viễn chu nhìn về phía bếp sau bên trong người hộ vệ kia bảo tiêu chừng mắt nhìn ánh mắt so ngay từ đầu thanh tịnh nhiều nơi nào còn có cái gì hung thân đắc s á t nhìn xem liền cùng bình thường đến hắn trong tiệm ăn cơm khách nhân không sai biệt lắm bất quá là loại kia không có đứng hà nội các ngươi không ăn cơm sao dù sao nhàn rỗi cũng là không có chuy thời gian làm việc không có thể ăn cơm nếu là có người hạ độc à ta không phải nói ngươi sẽ hạ độc ngươi hiểu được chúng ta làm dòng này chỉ là vì phòng người xấu ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy sẽ không là người xấu bảo tiêu khó được mở ra máy hát một chút nói thật nhiều lời nói ha ha yên tâm ta hiểu chờ lần sau có cơ hội hoan nghênh đến nếm thử ta làm cơm ân tiếp xuống nên làm lạnh ra a n no nê lâu viễn chu nhìn nhìn thời gian đây lạnh ra rốt cục nên ra sân chương hai trăm chín mươi chín lạnh ra chương hai trăm chín mươi chín lạnh ra mỗi đến mùa hè lạnh g a chính là phố lớn ngõ nhỏ được hoan nghênh nhất mỹ thực một t r ó n g chua cay xứ miệng cho dù là tại nhiệt độ cao nóng bức hạ không đói bụng cũng luôn luôn có thể đến bên trên một chút nháy mắt liền có thể tiêu mất không ít thời tiết nóng bất quá ăn hàng nhóm đối với mỹ thực truy cầu cũng sẽ không bởi vì mùa khác biệt mà có thay đổi mùa hè mở điều hòa ăn lẩu đều thành niềm vui thú liền càng đừng đề cập tại mùa đông ăn lạnh g a căn bản không tính là hiếm l ạ lâu viễn chu một lần nữa rửa sạch tay mở ra tủ lạnh xuất ra cái kia dùng để lắng động mặt tương trậu lớn lúc này trong lúc mặt ngoài là mang theo cả sát nước theo lý thuyết m u ố n mặt này gân có thể có tốt hơn có giãn lắng động đến thời gian càng lâu hiệu quả càng tốt g i n g cứu chút thậm chí sẽ lắng động bên trên hai mươi bốn giờ lúc này vô luận cảm giác vẫn là có giãn đều là phi thường tốt nhưng nếu là nghĩ sớm một chút t h n được năm tiếng lắng động sau cũng có thể có coi như không tệ trình độ thời gian ít hơn nữa chút trưng nấu đến lạnh da liền sẽ phi thường dễ dàng bền ác cho nên lúc này vừa vặn tiếp xuống chính là t r ư n g lạnh da lâu viễn chu tìm cái lớn nhất nổi bên trong đổ vào đại lượng nước về sau mở đại họa chờ lấy nước sôi chờ trong nồi nước triệt để mở lâu viễn chu cầm một cái lạnh dùng cái t h i a lớn múc chút mặt tương trực tiếp đổ vào la la bên trong người bình thường đều thích trước tiên ở la la dưới đáy soát một tầng dầu nhưng là như thế mặt tương sẽ rất khó trải dầu ra cho nên lâu viễn chu cũng vô dụng loại phương pháp này trực tiếp rót vào la la bên trong mặt tương rất nhanh liền bắt đầu hướng bốn phía t á n đi cầm lấy la la lâu viễn chu thuần thục đem la la lay động đến mặt tương đều đều trải ra về sau trực tiếp dùng chuyên môn cái kẹp kẹp lấy la la trực tiếp bỏ vào trong nồi đương nhiên lúc này tốt nhất đừng trực tiếp đắp lên nắp nồi mà la tiếp tục dùng cái kẹp trong nồi nhẹ nhàng lắc lư chờ mặt tương bắt đầu ngưng kết sẽ không theo lắc lư chạ muốn trưng r a trưng lạnh r a q u y đạn chứ trong n ồ i nước nhất định phải nhiều lửa cũng là nhất định phải mở tối đa bên ngoài trưng thời điểm nhất định phải chú ý không phải có thể tùy ý sốc lên nắp n ồ i cho nên lúc này dùng n ồ i nắp n ồ i là trong suốt trong nồi mặt tương theo thời gian một giây một giây quá khứ đã thành hình lạnh r a chóc bắt đầu một chút xịu nâng lên đến lâu viễn chu lẳng lặng mà nhìn xem trong nồi phát sinh biến hóa bên cạnh bảo tiêu một mặt hiếu kỳ qua nửa phút hơn lạnh r a đã toàn bộ p h ồ n g lên lúc này chính là quen đem la la lấy da đặt ở nước lạnh bên trên hạ nhiệt độ tiếp tục dùng cái khác la la lặp lại trước đó trình tự rất nhanh tất cả mặt tương liền đều dùng nước lạnh tiếp tục để lạnh ra hạ nhiệt độ tiếp xuống thì là chuẩn bị trộn lẫn lạnh ra cần thiết liệu nước không ít người đều cảm thấy lạnh ra nghi tốt ă n trọng điểm là dầu mạnh mẽ tử kỳ thật liệu nước cũng là tương đối quan trọng một vòng tốt liệu nước có thể để dầu mạnh mẽ t ử hương cùng tay càng thêm một suất tuyệt đối không phải vẹn vẹn chỉ là dùng dâm thêm một chút gia vị liền có thể so sánh đương nhiên đây trọng yếu liệu nước làm cũng là không khó cây quế hương lá nhỏ hồi hương hoa tiêu đ i n h hương chở hương liệu tẩy đi bụi bặm về sau nước nóng vào nồi nâu đến trong nước có nhàn nhặt mùi thơm liền phải lập tức đem hương liệu toàn bộ vớt ra liệu nước chỉ cần có một chút hương vị liền có thể có tác dụng nếu là nấu đến lâu nước liền sẽ có cay đắng nhi ở bên trong làm được lạnh ra tự nhiên cũng sẽ về khổ lần nữa lên nồi đ ố t dầu h à n h gương mặt nhập n ồ i lập tức bếp sau lại có không giống hương khí thừa dịp mùi thơm chính n ồ n g một chén lớn hương giống toàn bộ đổ vào trong nồi chỉ nghe được s o á t một tiếng về sau trong nồi vang động liền nhỏ rất nhiều dạng này sang qua giấm sẽ không c h ắ t c h ấ t miệng cũng sẽ không có để người không vui hương vị ngược lại bắt đầu ăn cảm giác n u h ò a hậu vị cũng càng hương tiếp tục chờ nồi mở về sau để vào xì dầu cùng loại bỏ qua liệu nước các người long q u ố c người nấu cơm thật có ý tứ ngay từ đầu ta liền nhìn đủ loại chi tiết không hộ là khắp nơi đều làm ỹ t h ự c quốc gia một mực tại s a u lưng nhìn xem bảo tiêu nhỏ giọng thầm thì lâu viên chu nghe xong cười cười long q u ố c từ xưa đến nay đều nói dân di thực vi thiên cho nên đối với nấu cơm nghiên cứu đặc biệt nhiều có thể ăn ngon ăn có thể ăn ăn không ngon tất cả đều phải nghĩ biện pháp làm t ố t ăn dần g i à nấu cơm kỹ pháp liền có thêm nói chuyện trong nồi liệu nước lần nữa nấu mở lúc này để vào muối cùng bột ngọt quay đến toàn bộ hòa tan lại đem trước đó hành gừng mạt tất cả đều vớt ra đây liệu nước liền xem như làm tốt đem cũng sớm đã lạnh thấu lạnh ra vứt ra cắt thành dài nhỏ điều trạng về sau đặt ở mấy cái chuẩn bị kỹ càng trong chén phân biệt tăng thêm tinh bột mì đến điểm dưa leo tia về sau theo thứ tự để vào liệu nước tỏi nước tới lần cuối bên trên một môi lớn v i ê n chu lâu phòng dầu mạnh mẽ tử xong rồi đỏ rực d ầ u mạnh mẽ tử để nguyên bản hơi mở trạng lạnh ra đột nhiên liền trở nên sắc thái rực rỡ lên tăng thêm dưa leo tia t ô điểm nhìn qua đã cảm thấy bắt đầu ăn nhất định mười phần xứ miệng lâu viễn chu cầm lên mình kia một phần đến tìm cái xong c h i ế c đũa tại trong chén lật trộn lẫn mấy lần trong chén tất cả thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy không ít b ạ c h chi ma ê ẩm cay cay hương vị ngay cả lâu viễn chu cũng n h ị n không được lập tức đến bên trên một thanh chính đây làm lạnh ra quy đạn m ề m trượt đã không dễ dàng bị kéo đứt cũng sẽ không xuất hiện không cắn nổi tình huống hơn nữa còn hết sức dễ dàng thấm vào mùi vị lạnh ra ăn vào miệng bên trong lập tức liền có thể cảm nhận được chua cay hương còn mang theo một cố ý lạnh hậu vị có thể cảm nhận được các loại nhàn n h ạ t hương liệu hương khí hơi tê dại cảm giác như có như không mặc dù không có tỏi vị như vậy nặng nhưng cũng để vị giác muốn ngừng mà không được ăn lạnh ra lại đến thêm một thanh tinh bột mì cùng vừa rồi mang m t i n hai bột hút mì đã hút đầy lạnh r bên trong l ề u chếp, cắn một chút, nước một lò ậ p tức tại trong miệng. Nổ tung, vị chua miệng. nhi Nổ nu vị h a lại sẽ k h ô ngật cảm chua, cũng cảm cuốn thoải Quả miếng mái. mình thấy thấy không nhiều không họng không thoải mái. Quả nhiên vẫn là mình chưng lạnh ăn vẫn ăn ngon.、Hai、lòng g đủ ra Hai dù là là vài sẽ gật đầu lại cuốn quýt đến hơn mấy miệng về sau lâu viễn chu lúc này mới đem cho người khác chuẩn bị lạnh ra phóng tới xe thức ăn bên trên nhàn nhã đ ẩ y ra ngoài mạ s ù mộ vì lúc này đã có chút chơi chán trò chơi đang cùng tống thắng yêu cầu mang thức ăn lên lâu viễn chu lúc này tới vừa vặn lập tức liền để mạ xù mộ vì vui vẻ đứng lên lâu l ã bản ngươi lại không đến Ta đều muốn đi bếp sau tự sau đều đi muốn mình bếp lâu à là là m Cảm ấm cơm mới là đại sự. 300, ăn cơm mới 16. thuốc canh chương phải tạ thật to vật lạnh đại đại không không phủ. Ăn Chương ăn lễ l sự. sự. lão bản nhanh nhanh nhanh để tan ế m thử lạnh ra đối lạnh ra đặc biệt nóng lòng mạ sủ mộ vị vội vàng vây tay ra hiệu lâu viễn chu nhanh lên tới lâu viễn chu cũng là bước nhanh hơn sớm một chút đem đồ vật đưa đến hắn cũng xong đi bếp sau tiếp tục ăn mình lạnh ra lạnh ra không có tương vừng phiên bản bắt đầu ăn càng thêm nhẹ nhàng khoác khoái cân nhắc đến trước đó tất cả mọi người ăn không ít t h ì dê nhẹ nhàng khoan khoái lạnh ra bắt đầu ăn sẽ tốt hơn nói xong lâu viễn chu đem m ấ y bát lạnh ra b à y trên b à n sau đó trực tiếp liền đẩy xe thức ăn đi đây lạnh ra thả lâu coi như ăn không ngon mấy cái trong chén hơi mở màu trắng phía trên là dễ thấy màu đỏ nhìn xem tựa hồ không có gì đặc biệt tiêu quan hồng thấy mạ sủ m ổ v ì tựa hồ có chút do dự thế là cầm lấy chiếc đ u a liền chính đem cũng kia phần lạnh ra q u o y mấy lần màu s ắ c lập tức liền thay đổi mạ xù mộ vị cũng học theo v â n lên bát dùng chiếc đ u ô đem tất cả gia vị đều cái ra theo chiếc đu trong chén mùi thơm bắt đầu càng rõ ràng chua cay hương vị lập tức liền vọt vào mạ xù m ổ vị trong lỗ mũi đặc biệt là tỏi hương vị đặc biệt lại có lực trùng kích đúng đúng đúng ta tại địa phương khác nhìn thấy lạnh da chính là cái dạng này cũng không biết cùng bánh đúc đậu so với ai khác càng ăn ngon hơn hưng ơ phấn nói mạ xù m ổ vị còn đang thưởng thức lạnh da tiêu quan hồng ngược lại là một mặt đây đều muốn hỏi biểu lộ còn phải nói gì nữa sao đương nhiên là chúng ta lâu l á o b ả n làm t ố t ăn đừng quản là cái gì chúng ta lâu l á o b ả n làm được nhất định so người khắc đồng đã ăn vài miếng tiêu quan hồng khỏe miệng lúc này đã dính vào chút tơ ớt bất quá hắn đối này tịnh không để ý bình thường cái dạng này đều quen thuộc nhỏ tiêu tổng người đây nhân viên nên được còn rất xứng trước nhà trêu chọc một câu mạ xù m ổ vị rốt c ụ c ăn được hắn tha thiết ước mơ lạnh ra đây dùng nước lạnh hán g qua ấm lạnh dây lưng lấy chút băng lãnh bắt đầu ăn trong mồm lại là nóng bỏng mặc kệ là tỏi vẫn là dầu mạnh mẽ tử vị giấm hương vị đã chua cũng sẽ không để miệng cảm giác chắc chắc miệng dùng chính là cái gì đặc thù giấm sao có trước đó nếm qua bánh đúc đầu kinh nghiệm mạ xù mộ vị luôn cho là giấm th như vậy hậu vị nhi nhất định sẽ có chút c h ắ t c h ắ t miệng cho nên hắn còn cảm thấy rất bình thường kết quả lâu viễn chu làm được lạnh ra không có chút nào loại cảm giác này ngược lại còn mang theo hương liệu hương vị thực tế là thần kỳ người trước kia ăn đó là ai làm hiện tại ăn là ai làm kia có thể giống nhau sao mang theo chút tự hào ngước khí tiêu quan hồng tựa như là tại khen ngợi mình một dạng như vậy mang theo chút nào khí khoảng thời gian này đến nay hắn là không có phát hiện có ai có thể chống cự được bọn hắn lâu lao bản chủ nghệ ha ha ha s ắ c thực không giống bữa cơm này ăn đến giá trị a t ờ i mợ nụ cười mạ xù mộ vi lại tiếp tục bắt đầu ăn hắn lạnh ra suy nghĩ cẩn thận tựa hồ đây lệnh ra chế tác thời gian đặc biệt dài có thể thấy được đầy đủ dụng t â m dù sao tại hắn quốc gia của mình bên trong trừ đầu ngọt bên ngoài càng là đằng sau bên trên mỹ thực thì càng chế tác phiền phức bình thường đều sẽ hao phí đầu bếp rất lớn khí lực nghĩ đến chính mình chỉ cho năm vạn khối thêm một vạn khối t i ề n đoa thực tế là quá ít đại bảo cùng tống thắng một mực tại yên lặng túi đầu ăn cơm tống thắng hoàn toàn như trước đây liền xem như có người ngoại quốc hắn cũng y nguyên kiên t r ì ăn cơm mới là đại sự hôm nay có đại bảo cùng hắn cùng một chỗ hắn liền càng thêm yên tâm thoải mái mà đại bảo cũng là nhìn thấy tống thắm thấy tống th cũng không cần tìm chuyện gì nói chuyện t h i ế m đối với hắn cái này ngẫu nhiên xa sợ người thật sự mà nói là quá hữu hảo trải qua buổi tối hôm nay bữa cơm này đại bảo đối với mình bạn học thời đại học xem như lại có nhận thức mới hắn cũng là không nghĩ tới tốt nghiệp lúc này mới bao lâu à lâu viễn chu gia hỏa này vậy mà liền đã mở tiệm tự lập môn hộ còn tại hải c ầ m mỹ thực giới xem như rất nổi danh đây về sau hắn đi ra ngoài cùng người khác khoác l á c đều lực lượng mười phần lên tựa như là những cái kia nhận biết danh nhân gia hỏa đồng dạng bất quá đại bảo cũng là không nghĩ tới cứ như vậy cái tiểu tiểu lạnh ra bắt đầu ăn vậy mà cũng cùng hắn trước kiên ế m qua tất cả lạnh gia đều không giống chỉ là dầu mạnh mẽ từ bắt đầu ăn liền phá lệ hương đây trái ớt dùng chính là nhiều cái chủng loại phối hợp lại không chỉ hương khí mười phần màu sắc đẹp mắt vị tay cũng là tương đương đúng chỗ tăng thêm bạch chi ma ở trong đó tuyệt đối là vạn năng dầu mạnh mẽ từ đây giấm bên trong đại bảo cũng nếm ra có khắc c á k hôn tuyệt đối không phải tùy tiện thêm điểm giấm để lên xì dầu cùng tỏi liền xong việc phối phương tại nhìn không thấy địa phương còn thả rất nhiều hương liệu tới sách hương đương nhiên đáng giá nhất nói địa phương chính là đây lạnh ra bản thân lạnh ra ăn được nhiều người tuyệt đối đều ăn được qua kẹp lấy liền nát lạnh ra hương vị mặc dù có thể sẽ không kém quá nhiều nhưng là ăn cơm thể nghiệm tương đương、kém. nhập miệng cũng sẽ cảm giác mềm mại không có có giãn nhưng hôm nay đây lạnh ra quy đạn thoải mái trượt còn mang theo nhất định độ dày mặc dù đạn nhưng cũng dễ dàng dùng răng c ắ n đức nghĩ đến đây lạnh ra cuối cùng cách lâu như vậy hẳn là chính lâu viễn c h u t r ư n g nếu như mình đồng học bình thường mở phòng ăn cũng là như thế trình độ như vậy hắn không nổi danh cửa hàng không nổi danh đó chính là không có thiên lý nghĩ được như vậy đại bảo có chút ao ước tiêu quan hồng cùng tống thắng đều nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng phòng ăn thế nhưng là khẳng định bao ăn viễn chu trong lầu chỉ có một cái đầu bếp cho nên nhân viên bữa ăn khẳng định cũng là hắn đồng học tại làm tương đương với mỗi ngày đều có thể ăn được ăn ngon như vậy mỹ thực đây cảm giác hạnh phúc không phải vụt vụt điện ta nói các ngươi bình thường ăn đến thế nào có chút chưa từ bỏ ý định đại bảo quyết định vẫn là hỏi một chút bình thường thịt cá ăn ngon uống sướng ta đến mới bao lâu à đều bận rộn giảm béo ai ta hôm qua phát hiện ta năm ngoái mua quần áo gầy tiêu quan hồng nói đến, đến chính mình giảm béo chuyện này ngựa khí có chút tinh thần sa sút nhưng đại c h i ế t búa một chút lại một chút hướng miệng bên trong đưa lạnh ra phải biết đây lạnh ra thế nhưng là bột mì làm than nước trước đó thịt dê bắt trong cơm cơm cũng là than nước tính đi tính lại đêm nay mỗi người ăn đến đều thật nhiều nhiệt lượng khẳng định nghiêm trọng vượt chỉ tiêu tuyệt đối so hắn bình thường lượng cơm ăn phải lớn hơn cơ hồ gấp đôi ta xem như biết ngươi vì cái gì mập căn cứ làm công người phải ăn nhiều cơm mới có thể đền bù tâm linh thương tích nguyên tắc đại bảo cũng căn bản không có đem béo lên loại chuyện này để ở trong lòng mập có thể tùy thời giảm đây mị thực bỏ lỡ coi như cái gì đều hết rồi bốn người trong lúc nhất thời đột nhiên đều yên tĩnh trở lại trong nhà ăn chỉ có Sì. trực thư trượt an lạnh ra cùng c h i ế c đũa đụng phải bắt thanh em đương nhiên không vui người cũng có đó chính là mạ x ù m ổ vị bọn bảo tiêu mấy người bọn hắn làm thuê cho mạ x ù m ổ vị c a c a vốn nên là thay ca cho nên hiện tại là tăng ca trạng thái tăng ca liền có bao nhiêu lần tiền lương nhưng hiện tại bọn hắn tình nguyện sớm một chút tăng thẩm cũng không nghĩ kiếm một chút tia tiền người khác ăn lấy bọn hắn nhìn xem người khác ăn no bọn hắn bị đói không chỉ bụng thụ tra tấn t i n h thần cũng cao độ mọi mệnh đầy trong đầu tất cả đều là mỹ thực nơi nào còn có tâm tư làm việc chương ba trăm linh một gấp đội chương ba trăm linh một gấp đội các n g ư ờ i có thể đi đằng sau không có đồ ăn lâu viễn chu một bên ở phía sau chú ăn mình lạnh ra một bên cùng bảo tiêu nói đêm nay đồ ăn làm được đều mượn phần thành công đây lạnh ra càng là như vậy mặc dù bên đường trong quán bán giá cả rất rẻ cũng là mọi người bán ăn bên trên thường xuyên ăn được đồ vật nhưng chi tiết khác biệt làm được hương vị cũng hoàn toàn không giống đối với đồ ăn thường ngày hoặc là đầu đường quả vật đến nói có đôi khi nguyên liệu nấu ăn không nhất định là trọng yếu nhất thích hợp nấu nướng phương pháp cũ n g có thể để cho phổ thông nguyên liệu nấu ăn trở nên duy mỹ tuyệt luân đương nhiên đây càng nhiều hơn chính là đang khảo nghiệm đầu bếp bản lĩnh không phải không phải không phải bên ngoài có đồng nghiệp của ta nhóm ta suy nghĩ nhiều nghe ngươi phòng bếp này hương vị vô cùng thơm không nghĩ tới đây bảo tiêu đổi u không đi lâu viễn chu chỉ có thể lúng túng ho khan vài tiếng về sau tiếp tục ăn lấy mình lạnh ra vừa rồi nấu cơm thời điểm còn không có thế nào cảm giác đây hiện tại cơm đều làm xong mới phát hiện bị ba cái bảo tiêu đồng thời nhìn thấy vẫn là rất khó chịu bất quá ngẫm lại mình kiếm k i a sáu vạn khối tiền mặt lâu viễn chu cảm thấy để cho hắn lại cho bọn bảo tiêu làm một bữa cơm cũng không có vấn đề gì đáng tiếc bọn hắn làm việc thời điểm không cho phép ăn lạnh ra mặc dù là r a u trộn nhưng nói thế nào nguyên liệu cũng làm ễ làm chỉ là hương vị chua cay lại khai vị ăn được cuối cùng cũng là c h ố n g không được chờ lâu viên chu sờ sờ bụng liếc mắt nhìn thời gian đây đều hơn mười giờ đêm nhanh mười một giờ không biết còn tưởng rằng tối nay là mở cái gì y ế n hội hoa lâu như vậy kết quả kỳ thật hết thệ cũng không có làm mấy món ăn hẳn là không sai biệt lắm đi đang định đi ra xem một chút cái gì tình huống lâu viên chu đã nhìn thấy mạ xù mộ vị mang theo một đoàn người đi đến trong s u ố t tủ kính trước đại bảo cũng ở trong đó thế là hắn mau từ bếp sau đi ra cũng không thể để kim chủ chờ quá lâu mạ xù mộ vị tiên sinh không phải ngồi một hồi nữa như sao nghĩ đến mình năm vạn khối thêm một v ạ n khối lâu viễn chu tâm tình thật tốt làm ăn khuya cũng không phải không được đúng vậy lâu lão bản đáng tiếc về sau ta không có thời gian lại đến ngươi muốn là lúc sau thay đổi chủ ý nghĩ tới nhà của ta đương chủ chủ ngươi liền liên hệ ta ta sẽ an bài cho ngươi đãi ngộ tốt nhất đây là ta phương thức liên lạc tuyệt đối không được vứt bỏ a nói mạ x ủ mộ vì đưa qua một t r ư ơ n g kim sán sán danh thiếp phía trên dùng ngoại văn viết mạ xù mộ vì phương thức liên lạc lâu viễn chu cầm danh thiếp cảm giác chịu nặng tại dưới ánh đèn còn có một chút chói mắt nhưng đây h ẳ n không phải là thật hoàng kim a lão bản của chúng ta sẽ không tìm ngươi cùng đi tới tiêu quan hồng vẫn là mặt mũi tràn đầy khinh thường muốn để hắn thất nghiệp kia là không thể nào ghét nhất những người nước ngoài này đào chân t ư ờ n g t ô ta kia liền đổi thành đến ta chỗ ấy du lịch nhất định hào hào chiêu đ ã i ngươi đúng những n à y ngươi cầm lại là vung tay lên vừa rồi cầm bao người hộ vệ kia lại đưa cho lâu viễn chu một cái túi giấy lại cho mạ sụt một v ị ngươi cho đến đủ nhiều những n à y liền lâu viễn chu một mở túi ra bên trong lại là một sấp tiền mặt a l â lão bản ngươi nên được gấp đội thủ lao ta muốn trở về chúc ngươi về sau có thể trở thành long quốc lợi hại nhất đ ầ bếp mã sù mộ v i phất phất tay liền đi tới cửa lâu viễn chu muốn ra cửa đường lại bị tiêu quan hồng ngăn lại l ã o bản ngươi trở về đếm tiền đi phải kể tới một hồi đâu mã sù mộ v i bên này nhi ta cùng tống thắng đưa ra ngoài là được đi ra ngoài liền có xe không t ố ta t nói thế nào cũng là khác h nhân không cần không cần ngươi trở về đi đại bảo ta cũng giúp ngươi đưa trở về không đợi lâu viễn chu nói cho hết lời tiêu quan hồng nhanh như chấp liền theo người chạy ra ngoài còn thuận tiện đóng cửa lại trên thực tế đại bảo cũng xác thực ra cửa an bị bên trên chuẩn bị cho hắn một chiếc xe khác tại một mặt mộng bức bên trong bị đưa đi được tôi để ta đếm tiền vậy ta liền trở về đếm xem tới gần ăn tiết công việc tốt thật đúng là nhiều n g a y n g a y mắt lâu viễn chu cũng không phải xoắn suýt xoay người lại tẩy cái tay liền về lầu hai hôm nay thu hoạch không thể nói nhiều quả thực là tương đối khá cửa hàng cho hai ngàn khối còn không tính tấm kia vip nạp tiền thẻ sau đó mạ s ủ mộ vì hết thẻ cho mười một vạn cảm giác giống đang nằm mơ lâu viễn chu ngồi ở phòng khách trên mặt bàn nhìn cách đó không xa đại quất ngay tại mạnh mẽ đâm tới đây đại quất miêu đặc biệt châm địch ăn no ngủ tỉnh ngủ chơi chơi xong tiếp tục ăn ban đêm cũng thích khắp nơi đi dạo nhưng là thịt lại càng ngày càng nhiều một chút cũng không có gầy xu、thế. Thôi mấy ngày cơm tất nhiên cũng phải nỗ lực nghĩ đến cái kia chắc tuyệt đầu tư kỹ năng lâu viễn chu trong lòng thật là trong bụng nở hoa đến lúc đó vừa mở phòng ăn một bên đầu tư đi đến nhân sinh đỉnh phong cũng không phải mộng nghèo đại bàn quất đúng lúc đó chạy tới lâu viễn chu bên người xoay xoay nhìn một chút đối phương về sau lại chỉ trước mắt trượt đi mà lúc này một cô cực hy hữu xe con vừa mới tại ven đường chạy qua bên trong trừ mạ sủ mộ vị cùng tiêu quan hồng bên ngoài còn có tiêu hàn v ă n cùng mạ sủ mộ vị ca ca tô nhĩ đức tống thắng thì là ngồi đằng sau phổ thông xe ta đáng yêu đệ đệ lần sau ngươi nếu là còn dám tùy hứng ta liền đem ngươi trong hoa viên nuôi những cái kiệu kỳ chân dị thú đều cầm đi tặng người còn không cho ngươi đi ra ngoài tô nhĩ đức cười cùng đệ đệ của mình trò chuyện nhưng nội dung lại làm cho mạ sủ mộ vị cười không nổi ca ta vừa mới hưởng thụ xong dừng lại mỹ thực nhân gian hãn hữu ngươi liền bỏ qua của ta hoa viên đi a không phải đây ngoại quốc hai huynh đệ bắt đầu nói dóc tiêu hàn văn nhìn xem tiêu quan hồng cũng là một trận p h i ê n m u ộ n ta không phải xoắn suýt ngươi khi phục vụ viên sự tình không có nghĩa là ngươi nhị ca sẽ không chờ lúc nào hắn về nước ngươi cũng phải cẩn thận cha mẹ bên kia nhi sớm tối cũng phải biết tiêu hàn văn nhìn xem mình không may đệ đệ nói xem như nhắc nhở nhị ca muốn trở về nghe tới tiêu hàn văn câu nói này t i ê u quan hồng giật mình mặc dù hắn cũng không sợ nhị ca thế nhưng là nhị ca tướng so với bọn hắn cái khác mấy cái huynh đệ tỷ bội đến nói kia là tương đương cứng nhắc người còn có bệnh thích sạch sẽ làm việc đâu ra đấy vẫn là cái c u ồ n công việc cho nên sự nghiệp bên trên cái này nhị ca tương đương thành công trên sinh hoạt liền không có như vậy lấy vui năm sau mới về ngươi còn có thể an tâm làm ầm ĩ một hồi chờ hắn trở về ngươi suy nghĩ một chút làm sao nói với hắn đi tiêu hàn văn mang theo xem kịch vui biểu lộ nhìn xem đệ đệ của mình mặc dù tiêu quan hồng sợ nhất chính là tiêu sở thế nhưng là cái này lão nhị cũng là rất có thể dày vào chủ mặc dù không may đệ đệ không sợ hắn nhưng vẫn là đau đầu h ừ ai đều không thể ngăn dừng một cái ăn hàng tâm quay đầu qua tiêu quan hồng quyết định về sau vẫn là ăn nhiều một chút lâu lao bằng cơm giảm béo giảm cái truy mập chương ba trăm linh hai mặc dù thất đức nhưng là tối thiểu xác thực hữu dụng t r ư ơ n g ba trăm linh hai mặc dù thất đức nhưng là tối thiểu s á c thực hữu dụng tỷ ngươi là nghĩ bán đứng chúng ta sao không được ta cảm giác ta ngất xe càng ngày càng lợi hại một cỗ cụ nát xe tải nhỏ bên trên tiêu sở đang lái xe mà tiêu quan hồng chóng mặt bắt đầu kháng nghị đương nhiên đây cũng không phải tiêu sở kỹ thuật lái xe có vấn đề hoàn toàn là đường xá dẫn đến đi mười m tối thiểu sóc này cái chín m nửa lại nó ngó xung quanh núi vây quanh lá khô thấy thế nào thế nào cảm giác giống như là muốn đi cái ít hay lui tới địa phương mười mấy phút ngay cả cái đi ngang qua chó đều không thấy được mà trong xe ngồi trừ tiêu quan hồng bên ngoài tự nhiên còn có là phòng tống thắng cùng lâu viễn chu lâu viễn chu hiện tại cũng có chút say x e lúc đầu hôm nay khoảng cách ăn tết còn có hai ngày hắn dựa theo ước định đi theo tiêu quan hồng hai tỷ đ ệ tới đón hắn đi qua năm nghe nói là muốn đi cái biệt thự vì thế hắn còn đem đại quất miêu gửi nuôi tại đỗ bác sĩ sùng vật trong bệnh viện mấy ngày vốn là con điểm không bỏ dù sao tại sùng vật bệnh viện khẳng định không có tại nhà mình dễ chịu cần phải chơi bên trên một hồi tốt nhất vẫn là gửi nuôi tại người quen nơi đó tốt một chút hiện tại xem ra đây tuyệt đối là cái rất lựa chọn chính xác dù sao hắn nghe nói mẹo cũng sẽ say xê lúc này nhìn điện thoại đại bảo cho hắn phát cái cái tin tức nói hắn đột nhiên thu được cửa hàng cho hắn phát gói quà lớn lãnh đạo nói là ngày đó người ngoại quốc t i ê n hắn một đống các loại điện cảnh xung quanh cũng đều là hạn định k h o ả n tán dưng ơ người nước ngoài kia thật sự là người tốt lâu viễn chu nghĩ nghĩ đại bảo cơm nước xong xuôi ngày đó liền nói làm cái siêu cấp giải xe được đưa về ký túc xá đ ờ i này đều chưa thấy qua cả người đều rất rung động hắn ngày đó cũng không có đi ra ngoài trông thấy còn khá là đáng tiếc tiểu t ử túi người đến mở còn không bằng ta đây đều do cái này thất n ư c địa đồ nói cái gì nơi này là gần đường gần cái tia rồi ngữ khí ngược lại là rất nhã nhã tiêu sở lần này cố ý tuyển cái tiêu ra từ người khác kia giá thấp thu mua đến nghỉ phép khu biệt thự cùng n ộ i thành bên trong khách sạn chung cư loại hình không sai biệt lắm một lớn khối địa phương phụ cận đều là dùng để ngắn m ư ớ n biệt thự thường n g à y tiền thuê cũng tiện nghi cho nên không có nhiều hoa lệ thậm chí so lúc này một chút khách sạn giá cả còn thấp hơn bên trên không ít thuận tiện còn tìm trong nhà người làm vườn thân thích mua một c ố cũ xe van vì mình bảo bối này để làm việc cũng vì ăn ngon nàng cũng là hết sức đều nói đi nhiều người liền thành đường đại khái biệt thự kia khách trọ đều thích đi bên này tay lái phụ lạc phong sớm mở cửa còn tốt đây tới gần ăn tiết khí trời bắt đầu ấm lại mở cửa sổ ngược lại sẽ không cảm thấy rất lạnh tỷ lần sau ta vẫn là đi cái kia đi cái kia đường xa đi xa có xa đạo lý a lắc cái đầu tiêu quan hồng đại nao đã đình chỉ suy nghĩ lâu lá bản biệt thự bên kia nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày đều có mới mẹ coi như ăn tết ngày đó cũng có ngươi danh sách ta nhìn cũng không có vấn đề gì hoàn toàn khi đệ đệ mình không tồn tại tiêu sở nhìn về phía trước con đường lại nhìn nhìn thất đức địa đồ hướng dẫn khoảng cách mục đích không xa à tống thắng trước đó nói với ta nghe nói còn có mới mẹ thịt cùng cá nghĩ đến nơi này nguyên liệu nấu ăn khẳng định mới mẹ nói câu nói này thời điểm lâu viễn chu vừa lúc tại ven đường nhìn thấy một con vẫn còn lớn con thỏ nhảy nhót đi đẩy trong đầu đều là thỏ thỏ đáng yêu như vậy nhất định phải nhiều thả trải ớt câu nói này nhìn điện thoại còn tốt tín hiệu đều là đầy xem ra xung quanh điều kiện cũng không kém đây là chọn đường không đúng lại dày vào đại khái mười phút xe rốt cục đi đến bằng phẳng lớn đường cái hai bên cảnh sắc cũng rốt cục bình thường thậm chí có thể nhìn thấy đồng ruộng lều lớn ven đường thấp b é nhà trệ còn có ngẫu nhiên xuất hiện dây bò xác thực thấy thế nào đều là có mới mẹ nguyên liệu nấu ăn địa phương thật đúng là gần đường bất thời gian nửa tiếng một mực không nói chuyện tống thắng nhìn một chút trong tay mình hướng dẫn phần mềm như là dựa theo cái khác để cử lộ tuyến đi hiện tại bọn hắn sợ là còn ở nửa đường học gió liền nói tin ta không sai tiêu sở một mặt kinh hỉ nàng vừa rồi cũng là đang lẩm bẩm đâu sợ đi tới đi tới phía trước có phải hay không là cái gì vách núi treo leo nhưng lại không quay đầu lại r ũ n khí xem ra đây thất đức địa đồ mặc dù thất đức nhưng là tối thiểu s á c thực hữu dụng sống tới lâu lão bản ta ăn tết dự định làm cái gì a tỷ ta cùng tỷ phu của ta bọn hắn nói muốn cho ngươi trợ thủ thuận tiện mình cũng lộ hai tay có chút không xác định tiêu quan hồng đem câu trần thuật cho nói thành câu nghi vấn dù sao hai vị này nấu cơm trình độ cũng chính là người bình thường tại lâu viễn chu trong mắt sợ là lộ hai cây đầu ngón tay trình độ đều không có cái gì lộ hai tay khẳng định không thể để cho lâu lão bản một người bận rộn ta cùng lạc phong hai người cũng có thể làm vài món thức ăn thuận tiện cho lâu lão bản nhất thiết đồ ăn đúng đấy tiểu tử thúi nói chuyện muốn nghiêm c ẩ n tiêu s ở cùng lạc phong đây đối với vợ chồng kẻ sướng người họa tiêu quan hồng nhất miệng lại ân cần mà nhìn xem lâu viễn chu lão bản lão bản ta ăn tết ta ăn cái gì lần trước hỏi ngươi ngươi nói còn không có định ra đến ta đều không nhìn thấy thì ta nói cái kia danh sách mặc dù đưa tiễn mạ sụ mộ vị mới không bao lâu nhưng hắn liền cảm giác giống như là qua nhiều năm đồng dạng ăn không được lâu viễn chu đồ ăn hắn đều không cần g ra béo tự nhiên mà vậy ăn đến liên t ế p tới trước cái cá dê tươi sau đó nướng thịt dê sắp xếp chẳng kho g i thích ăn không phải có tôm cua cũng có thể làm r ồ i ra ngón tay đầu lâu viễn chu bắt đầu đếm lấy hắn dự định làm cơm tất nhiên nhiệm vụ yêu cầu năm cái trong thức ăn chí ít có ba đạo món ăn mặn đây ba loại liền đủ rồi đương nhiên khẳng định còn nhiều hơn làm mấy thứ thích ăn thích ăn cá dê tươi ta nhưng quá thích ăn cá ũ n chính là trong xe, tiêu quan hồng không thi chuyển được, không phải cao thấp đều muốn nhảy nhót hơn mấy lần. Còn g được, cao thi phải thấp là tiêu xe, đều mấy này dê tươi thế nhưng là lòng quốc món ăn nổi tiếng t u y a ta là, tươi, đều n có có lộc ăn tay lái phụ lạc phong cũng là mừng rỡ không ngậm nhận được mặc dù hắn đã sớm biết cơm tối menu nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng không so tiêu con hồng có thể mỗi ngày ăn được lâu lão bàn tay nghề l ạ c phong đây cùng lão bà vừa từ nước ngoài đi công tác trở về mặc dù không có đi mấy ngày nhưng bên kia trừ hamburger chính là nổ cọng khoai tây cùng s a l a d đừng nói là lâu viễn chu làm đồ ăn hiện tại chính là cho hắn mì ăn liền hắn đều có thể ăn được vui vẻ trắng kho giỏ cùng nướng thịt dê sắp xếp nghe vào liền ăn ngon đồng dạng là mặt mũi tràn đầy trờ mong tống thăng h á n g dọn một cái lúc này trong đầu đã có các món ăn ngon chủ b l o c quay c h ủ ảnh chủ bộ dáng tia tư tư b ư ớ c lên dầu dê sắp xếp tia hương làm cho người khác chóng đầu dê sắp xếp tia hương làm cho người khác chóng đầu trắng kho giỏ còn có bát bảo hồ lô vịt dầu đến lúc đó nhìn nhìn lại còn có cái gì nguyên liệu nấu ăn có thể lại thêm tính toán những ngày đồ ăn lâu viễn chu đã c o i đại thể kế hoạch những n à y khẳng định đều phải thật sớm chuẩn bị ăn tết ngày đó xem như một trận á c chiến đủ đủ rồi lâu lão bản n g ư ơ i lại làm chúng ta không phải cũng không có cái gì dùng sao có chút ngượng ngùng tiêu sở mau chạy ra đây nói một câu nàng còn dự định làm giấm đường sương sườn còn có xào sợi khoai tây loại hình chiếu lâu viễn chu cái này tính toán pháp cuối cùng tất cả đều là người ta làm đồ ăn sao có thể quăng để một người bận rộn không có việc gì không có việc gì chuyên nghiệp của ta chính là nấu cơm làm đồ ăn làm cũng nhanh Các có ngươi giúp thể ba trăm linh ba ngày mồng tám tháng chạp tỏi chương ba trăm linh ba ngày mồng tám tháng chạp tỏi ta hải cầm ăn tết còn ăn s ố i c ả o cái này để ta cùng tiêu s ở tới làm là được dù sao cũng ăn không nhiều lâu lão bản ngươi liền bận b i ể u thịt cùng đồ ăn là được l ạ c phong thấy lâu viễn chu nhiệt tình cũng liền không phải chối từ thuận thế tiếp lời nói đối với diện tích lãnh thổ bao la long quốc để nói các nơi ăn tết phong tục cùng quen thuộc đều không giống có tất ăn sủi cạo có tất ăn bánh mật còn có cái gì m ị sợi thịt khô loại hình thậm chí từng nhà đều có chút khác biệt nhưng là nói cho cùng ăn cái gì không phải trọng yếu trọng yếu chính là ăn kia một hai dạng đồ vật mới có thể càng chân thật cảm nhận được ăn tết khí thức ăn chính là cái n ă m vị đúng còn có cái cái này chủ đề đến đây lâu viễn chu đột nhiên nghĩ lên mình trong bọc túi ni lo lớn lão bản bên trong là cái gì vừa rồi ta liền muốn hỏi tống thắng tò mò đưa đầu nhìn một chút tựa hồ là cái tròn vo đồ vật lâu viễn chu xuất ra túi nhựa cấp tốc mở ra chỉ thấy là cái lớn trong suất lọ thủy tinh chuyên mua nước gia vị rau mới một loại cái trùng loại kia bên trong chứa đầy lấy không phải khác là đã xanh biết xanh biết ngày mồng tám tháng chạp tỏi ngày mồng tám tháng chạp tỏi thế nhưng là cái ăn tết thời điểm đồ tốt hải cầm thành phố là long quốc p h ư ơ n g bắc thành thị dù không đến mức nói từng nhà cũng sẽ ở tết mồng tám tháng chạp thời điểm ướp ngày mồng tám tháng chạp tỏi nhưng vẫn có không ít người liền tốt như thế một thanh mà lại đây ngày mồng tám tháng chạp tỏi chế tắc lên cũng tương đương đơn giản chỉ cần thiết phải chú ý mấy chi tiết là được rồi mua về mới mẹ tỏi lột tốt ra sau không muốn cọ rửa chỉ dùng sạch sẽ khăn lông ướp nhẹ nhàng đem tỏi mặt ngoài bụi bậm chờ lau rơi liền có thể mà lại đây tỏi chỉ cần lột ra tỏi cây kia bộ phận nếu là đi rơi tỏi cây ngày mồng tám tháng chạm tỏi ướp chế ra màu sắc liền sẽ không t h ế nào lục thậm chí còn có ướp gia vị sau một thời gian ngắn ý nguyên vẫn là nguyên lai màu sắc tình huống mà nếu tại cọ rửa lau tỏi thời điểm không cẩn thận để lột tốt tỏi có tổn thương như vậy tỏi là rất dễ dàng h ứ a mất về sau chính là đem lau sạch tỏi nhẹ nhàng đổ vào sớm chuẩn bị tốt lọ thủy tinh bên trong nơi này sử dụng đến vật chứa cũng là có g i ả g cứu nhất định phải sớm dùng bỏng nước sôi qua cũng hong khô sau mới có thể đem s i n tỏi đổ vào tiếp xuống chính là đơn giản nhất trình tự đại lượng mẹ g ấ m tăng thêm một chút hương g ấ m rót vào trong mình bị kín tiếp xuống chính là chờ đợi thời gian ma pháp đem tỏi biến thành màu xanh biếc chỉ phải chú ý trở lên mấy điểm cần thiết phải chú ý vấn đề như vậy ướp chế ra ngày mồng tám tháng chạp tỏi liền khó ăn không được đương nhiên nếu như hoàn cảnh phù hợp lọ thủy tinh bên trong tỏi không cần đợi đến giao thừa ngược lại không có mấy ngày rất nhanh liền biến thành xanh biếc màu sắc bất quá đây cũng không có nghĩa là ngày mồng tám tháng chạp tỏi đã ướp gia vị hoàn thành v ẹ n vẹn chỉ là màu sắc thay đổi mà thôi loại thời điểm này nếu như nếm một thanh liền sẽ phát hiện tỏi chỉ là mặt ngoài mang một tầm màu xanh biếc nội bộ y nguyên vẫn là tỏi bản thân vàng nhạc sắc tỏi vẫn là ban đầu tỏi. bắt đầu ăn cũng tương đương cay miệng lúc này ăn chỉ có thể coi là lãng phí tỏi cùng giấm phải biết chân chính ướp gia vị tốt ngày mồng tám tháng chạp tỏi tỏi bắt đầu ăn liền ế ẩm n g ọ t c nào một chút cũng sẽ không kích thích đến k h o a miệng mà trong bình giấm ngược lại là mang chút chua nguyên lai、like、kia cố cay ý dùng để chấm sủi cào ăn là cái tương đương lựa chọn tốt lâu viễn chu ôm đây một bình lớn ngày mồng tám tháng chạp tỏi là tại tết mồng tám tháng chạp này g đó chế tắc lúc ấy liêu vệ thiên công ty tiểu hòa tử còn dặn do nói là bọn hắn tổng giám đốc tự mình chọn tốt một nhóm tỏi chuyên môn yêu cầu chính thức một điểm đ dù sao thời gian dài như vậy cũng nhờ có người ta chiếu cố cho nên chờ đây ngày mồng tám tháng chạp tỏi đều làm tốt b ị kín về sau hắn tìm người cho liêu vệ thiên đưa qua một bình lứa tử còn chuyên môn dặn dò muốn chờ ba mươi tết cơm tất nhiên thời điểm lại mở ra khi đó mới có thể ăn ngon dưới mắt t ô n g thắng nhìn thấy k i a một bình lớn ngày mồng tám tháng chạp tỏi cảm thấy màu sắc rất là đẹp mắt khả năng chưa ăn qua ngày mồng tám tháng chạp tỏi người lần đầu nhìn thấy thời điểm sẽ cảm thấy tựa hồ màu sắc có chút kỳ quái kia là không giống với rau quả xanh biết càng giống là ngọc thạch màu sắc xung quanh bị dấm trố vây quanh càng xem càng cảm thấy trong ta vừa vặn rất tốt nhiều năm cũng chưa từng ăn mình ướp ngày mồng tám tháng chạp tỏi tống thăng tiến lên trước luôn cảm giác có một loại như có như không lại phi thường yếu ớt mang theo ngọt vị trôi nhi chính là ngày mồng tám tháng chạp tỏi hương vị cũng không biết có phải hay không là bởi vì quá thèm mà xuất hiện ảo giác loại kia lấy ăn tết ngày đó cần phải nếm thử phối hợp sủi cảo ăn vừa vặn giống như là ôm bảo bối đồng dạng lâu viễn chu lại đem cái túi một lần nữa bộ xong bỏ vào trong túi đ e o lưng của mình xe trên đường rong ruổi đường xá trước nay chưa từng có mới tốt lúc này hải cầm thành phố mặc kệ trong thành vẫn là vùng ngoại thành xe rõ ràng đều so bình thường ít đi rất nhiều bình thường ở đây làm việc học tập đám người bận rộn một năm trọn chỉ cần không có cái gì đặc thù nguyên nhân lúc sau tết là vô luận như thế nào cũng muốn về nhà ôi đến đến nhà ta nhà ta mướn căn biệt thự kia ngay ở phía trước trong sân rộng ách siêu thị đưa tiền m ư ớ n l ạ c phong nhìn thấy mục đích vội vàng chỉ hướng về phía trước tại một mảng lớn rừng đằng sau có một mảng lớn tường đây mặc dù lúc này đã không có cái gì lá xanh trang phục có thể từ trên tường vết tích có thể thấy được mùa hè nơi này khẳng định là sẽ có hàng loạt dây thường xuân xe chậm rãi lái vào tường vây ở giữa đại môn đi vào chính là các loại hợp thành phiến hai ba tầng biệt thự mặc dù không giống như là trên tv như vậy trang trí xa hoa bất quá nói c h u n g cũng c ũ nhìn g n ra được xem như trùng tu sạch sẽ mà tại trước mặt bọn họ vừa vặn cũng có cái khác khách trọ vừa mới lái xe tiến đến n g à i tốt n g ư ờ i báo một chút n g à i hẹn trước biệt thự số hiệu hẹn trước người cùng số điện thoại di động sau bốn vị c ô n g nhỏ bảo an mặc tựa hồ có chút không quá vừa người chế phục cầm một cuốn sách nhỏ đi đến bên cạnh xe ra hiệu tiêu sở đưa ra hạ khách trọ chứng minh a họ l ạ số tám mươi bốn số điện thoại di động sau bốn vị là tiêu sở bình tĩnh nói bảo an hỏi thăm nội dung vì qua cái an ổn điểm n h n kỳ nàng dùng hẹn trước tin tức đều là lạc phong bất đối phương nghe sau họ tiêu lại muốn làm ra chút thành tựu tới xác minh hoàn tất chúc ngài cùng người nhà bằng hữu của ngài ngày nghỉ vui sướng bảo an tại sách bên trên ghi chép hoàn tất đứng thẳng người bảy cái mời tư thế một đoàn người chính thức bắt đầu tết xuân ngày nghỉ chương ba trăm linh bốn hiện tại còn kịp chương ba trăm linh bốn hiện tại còn kịp tiêu sở đem chiếc xe mở đến số tám biệt thự phụ cận nơi này biệt thự mặc dù không có như vậy xa hoa nhưng mỗi cái đều phối cái xe nhỏ kho biệt thự bên cạnh ngừng một cỗ phá xe van còn có ngươi tỉ tỉ cùng tỉ phu trang phục tiểu thiếu ra các ngươi người tiêu ra là thế nào nghĩ một đoàn người xuống xe hướng biệt thự đi trên đường tống thắng cùng tiêu quan hồng đi tại cuối cùng lúc này tống thắng thực tế là nhịn không được nhà danh tâm chọc chọc đối phương mặc dù vừa rồi sau khi vào cửa bảo an bên kia xem ra hết thẻ thuận lợi nhưng là hắn nhưng nhìn thấy đối phương nhìn thấy chiếc này phá xe van thời điểm khỏe miệng thế nhưng là giật một cái tới đây thuê biệt thự đương nhiên không nhất định đều là kẻ có tiền người bình thường cũng đều là ở nội chỉ là đây phá xe van có một loại phục cổ mà cũ nát vẻ đẹp nhưng là tiêu s ở cùng lạc phong mặc lại là điệu thấp lại xa hoa đối với không hiểu bảng hiệu người coi trọng bao lâu đoán chừng cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn nhưng là đối với người biết nhìn hàng liền không giống vô luận là kiểu dáng vẫn là làm công nhìn kỹ k i a liền t u y ệ t đối tiện nghi không được như thế lớn tư phản phàm là tâm tư linh hoạt một chút bảo an kia trong lòng đều tựa như gương sáng cho nên đây tiêu ra đại tiểu thư mặc dù chú ý chi tiết nhưng là chú ý đến không nhiều dù sao các nàng bình thường cũng sẽ không nghĩ tới loại vấn đề này、sao. mà hắn nghĩ lúc nói cũng đã muộn vậy không bằng xem như không biết tương đối bảo hiểm nghĩ như thế nào t ỷ t ỷ của ta bọn hắn không phải xuyên được rất một mặc sao nhỏ giọng thầm thì không dám để cho phía trước lâu viễn chu nghe tới tiêu quan hồng còn cố ý đưa đầu nhìn một chút đi ở trước nhất t ỷ t ỷ cùng t ỷ phu hai người quần áo trang điểm cảm giác chính là trên đường cái dạo phố người sẽ mặc quần áo phong cách khả năng đúng là bọn hắn một mặc nhất quần áo đi quyết định từ bỏ nói chuyện tống thắng chạy chậm mấy bước đuổi kịp phía trước lâu viễn chu lao bản lúc nào lại ăn mì trộn tương chiên quái tưởng niệm thích ăn mì trộn tương chiên tống thắng kỳ thật đã sớm nhớ lúc nào có thể lại ăn thêm một hồi lâu l á o bản làm loại k i a hồn khiên mộng nhiều phảng phất trở lại đi học thời gian hương vị thực tế là làm cho không người nào có thể kháng cự tương thị thơm t hương kết hợp hòa mỹ m ì sợi cũng là quy đạn mềm trượt coi như không có tuổi thơ hồi ức tăng thêm mùi vị k i a thả đến nơi đâu đều đầy đủ để người học một hồi muốn ăn mì trộn tương chiên ngươi nếu là thích ăn ta dạy cho ngươi đơn giản không dùng không phải phải chờ ta làm lúc này h mọi người đã đi tới trước biệt thự tiêu sở xuất ra chìa khóa mở cửa bên trong trang trí nhìn một cái không xót gì vừa vào cửa cửa trước đều là chất gỗ xem ra không phải cái gì cấp cao vật liệu bất quá điêu khắc hoa văn đều tương đối tinh xảo xem như tăng lên đẳng cấp đi lên phía trước chính là phong khách nhìn xem liền tương đương mềm mại ghế sofa lớn bình phong tv đơn giản trang trí h o a kinh hỷ nhất vẫn là treo trên tường chút ăn tết mới có chữ phúc cùng câu đối liễn thậm chí còn có lớn đèn lồng đỏ năm mùi vị lập tức liền đi lên đây ghế sofa nhìn xem liền dễ chịu a vừa vào cửa tiêu quan hồng liền mừng rỡ như điên ngự a khí tương đương vui vẻ trực tiếp ngồi xuống trên ghế salon dù sao sóc này lâu như vậy hiện tại đầu vẫn là choáng trông thấy loại này nhìn qua liền mềm đến không được ghế sofa liền không hiệu cảm động mười một giờ ăn một chút gì a lâu v i ê n chu đem trong ba lâu ngày mồng tám tháng c h ạ m tỏi đem ra bỏ vào phòng khách trong học tủ hậu thiên liền có thể ăn đều cái điểm này rồi một mực không có chú ý thời gian tiêu sở nhìn một chút xác thực đến nên nấu cơm thời điểm thế là tản bộ đến phòng bếp mở ra tủ lạnh quả nhiên bên trong t r à n đầy sàng nghiệp của nhà mình mình ở đây khẳng định là dễ chịu chút mặc dù cửa đối diện miệng bảo a n không có trực tiếp báo ra danh tự nhưng cũng sớm cùng quản lý người chào hỏi cho nên mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn đều sẽ có người chuyên đưa tới thuận tiện quét dọn một chút vệ sinh trong tủ lạnh là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn c ù n g l ê nơi đến đi bếp, viễn phòng n lâu chu vào này diện tích mỗi ặ c có chu dù không như bình thường thi viễn lớn người đến nói đã đầy đủ thi triển. Ừ, nơi này vậy, với đối lâu quá bếp bất sao đầy đã đủ Ừm, m ngày sẽ cung cấp mới mẻ rau quả còn có thịt cái gì có thể sớm đặt trước ăn tết ngày đó cũng đều đặt trước tốt lâu láo bản ngươi nghỉ ngơi trước xuống đi để ta làm cơm t r ư a không dùng nấu cơm loại chuyện này với ta mà nói là rất nhẹ nhàng n g ư ờ i lái xe lâu như vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi lâu viễn chu khoát tay áo nào có để người mở xe lại tiếp tục nấu cơm đạo lý kỳ thật lúc đầu tống thắng sung phong nhận việc phải lái xe nhưng là tiêu sở biểu thị mình không có mở qua xe van nhất định phải thử một chút không phải lâu lão bản ngươi là khách nhân mà lại cơm tất nhiên đến lúc đó đủ ngươi bận rộn hai ngày này ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi tiêu con hồng lạc phong ôn nu nói phía trước cuối cùng gọi người tên thời điểm đột nhiên tăng lớn giọng không đến năm giây nguyên bản chỉ có hai người trong phòng bếp lập tức lại nhiều ba người tống thắng nghe tới thanh âm cũng không dám thất lễ cứ việc không có gọi mình nhưng vẫn là cùng đi theo sợ vạn nhất đại tỷ một cái không cao hứng trừ hắn tiền lương thân ái thế nào rồi tỷ có chuyện gì nha mà đổi thành bên ngoài hai cái bị điểm đến danh tự người cười mặt b ọ lấy không phải gây lão bà sinh khí không phải gây đại tỷ sinh khí thế giới này liền nhất định sẽ rất tốt đẹp hai người các ngươi phụ r ú t vào với ta tống thắng ngươi b ồ i tiếp lâu lão b ả n tại trong biệt thự đi dạo trở lấy đến ăn cơm trưa đơn giản phân phó một câu đám người tất cả đều ứng thanh mà động l ạ c phong ma lưu từ trong tủ lạnh cầm đồ ăn ra tiêu quan hồng loại này sẽ không thái thịt chỉ có thể đi cùng rửa rau rửa c h é n bát mà tống thắng thì là đem lâu viễn chu cho tùng ra xấu đây đại tỷ nấu cơm có thể so với hóa học phòng thí nghiệm bạo tạc dùng tay che miệng tống thắng cẩn thận từng ly từng tý cùng lâu viễn chu phổ cập khoa học một chút tiêu sở lịch sử chiến tích bao quát nhưng không phải giới hạn trong đem cơm làm thành rán miếng cháy vẫn là toàn bộ màu đen cái chủng loại kia xào rau thời điểm đem xì dầu xem như giấm còn nói người không thấy vị chua nhi rót hơn phân nửa cái bình trở quang vinh sự tích tống thắng đối với tiêu g i a không thể nói quá quen thuộc nhưng cũng biết không ít đây thích chơi đ ù a nấu cơm cơ bản cũng chỉ có tiêu sở còn chủ nghệ đáng lo nhưng là không biết vì cái gì nếu chỉ là làm chút tiểu điểm phẩm tiêu sở tay nghề liền sẽ bình thường trở lại người trình độ tỷ như tiêu quan hồng khi còn bé ăn việt quất c ụ khoai là hắn trong trí nhớ đại tỷ làm được vì số không nhiều có thể để cho hắn ăn nhiều mấy ngụm đồ vật. Bất quá tiêu quá sở k h ô người người n n làm đồ tại cho rằng đây không thể rằng ngươi, ngươi hiện ể u t à trường sao cái kia mùi vị a giống như là nghe cái gì kỳ nguyễn cô sự đồng dạng lâu viễn chu còn là lần đầu tiên nghe nói bánh cao lương bên trong có thể có hỏa lòng quả thêm r a u t h ơ m không biết bên trong còn thêm thứ gì gia vị thật có chút hiếu kỳ đây rốt cuộc có thể là cái mùi vị gì ta cự tuyệt trả lời vấn đề này biểu lộ y nguyên n g ư n g trọng tống thắng nắm lấy lâu viễn chu bà vai ánh mắt k i ê n định l ã o bản vì chúng ta có thể an toàn qua một cái tốt năm van cầu ngươi nghĩ biện pháp để tiêu ra cái này đ ạ i tỷ từ bỏ nấu cơm suy nghĩ đi hiện tại còn kịp liền kém than thở khóc lóc tống thắng hiện tại đã không phải muốn ăn cái gì mỉ trộn tương trên cái gì ngày mồng tám tháng chạp tỏi hắn chỉ muốn ăn ổn thể xác tinh thần khỏe mạnh qua cái tốt năm chương ba trăm linh năm nghe có chút đen chương ba trăm linh năm nghe có chút đen ám một lần nữa trở lại phòng bếp lâu viễn chu nhìn xem trong phòng bếp đang chỉ huy lão công mình cùng đệ đệ tiêu sở làm sao cũng không nghĩ ra đối phương là có thể làm ra hỏa long m ũ i trái cây nhân rau n h ì bánh cao lương người tia rốt cuộc nên là cái dạng gì c h ẳ n g cảnh dù sao tiêu sở xem ra làm sao đều là một bộ gia dạn g hình tượng mà lại không phải nói lần này được siêu thị tốt nhất nhân viên làm việc như vậy năng lực khẳng định cũng không tệ quả nhiên có đôi khi một người tại một số phương diện tương đối mạnh thời điểm liền sẽ có cái nào đó yếu nhược p h ư diện lão công người muốn ăn cái gì dùng ô mai làm thịt gà có được hay không a ta xem người ta làm đồ ăn trong v i d e o nói ướp gia vị thời điểm nhường một chút rau quả đồ ăn á c h không đúng kia tựa như là ướp khắc thịt được rồi mặc kệ nó người thích ăn ô mai tiêu quan hồng thích ăn thịt gà ô mai thịt gà có phải là vẹn toàn đôi bên l i ế c nhìn tủ lạnh tiêu sở đúng là tại nghiêm túc suy tư ăn cái gì sau lưng hai nam nhân mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ l i ế c nhìn nhau lẫn nhau ta xác thực rất thích ăn ô mai ta cũng rất thích ăn thịt gà hai người phụ họa chính là không dám nói ra câu kia thế nhưng là ô mai thịt gà tựa h ầ nghe có chút đen ám câu nói này cái kia tiêu tiểu thư ta nghĩ nghĩ à ta một ngày này không làm c ơ m khó chịu hiện tại ta cũng không có sự tính k h á c làm vẫn là để để ta làm cơm đi ngươi ngươi tới giúp ta trợ thủ được chứ nghe tới ô mai thực à loại vật này lâu viễn chu đã xác định tiêu sở hẳn là một cái rất có ý thường người nhưng là nghĩ nghĩ để tống thắng như thế đáng tin cậy người đều e ngại trung nghệ chắc hẳn lại đồ ăn ngon tại tiêu sở dưới tay hẳn là sẽ không tốt ăn được đi đâu dám vẻ tuyệt đối là đúng đúng a thì cái kia ta nghe nói à những này dựa vào kỹ thuật người a một ngày không luyện kỹ thuật đều muốn rút lui a liền cùng kia thứ gì vận động viên loại hình có phải là a tiêu quan hồng nhìn thấy tống thắng mang theo lâu l á o bản lại d é t trở về vội vàng tiếp lời nói thuận tiện không ngừng cho mình tỷ phu nháy mắt đúng đúng đúng ta cũng đã được nghe nói đây chẳng phải cùng trên đài ba phút dưới đài mười năm công một cái ý tứ một ngày này không làm cơm c h ú nghệ muốn lui bước cũng không lo được có phải là mở mắt nói lời bịa đặt dù sao trước để lao bà của mình tay rời đi đống kia xem ra ăn rất ngon nhưng nếu là làm quen khẳng định khó ăn ô mai liền đúng có kiểu nói này sao một mặt hồng y tiêu sở nghĩ đến mình cũng không có mỗi ngày nấu cơm đây chủ nghệ tựa hồ cũng không có ngã lui dáng vẻ đương nhiên nàng là sẽ không thừa nhận tài nấu nướng của mình đã lui không thể lui sự thật này ừm xác thực đầu bếp cũng phải thời khắc bảo chỉ đối với mỹ thực độ mất cảm ho nhẹ một tiếng lâu viễn chu nhẹ gật đầu cái kia tiêu quan hồng cùng lạc tiên sinh đi ra ngoài trước đi phòng bếp nhiều người cũng không t i ệ n tống thắng lưu lại t i ê u gọi tiêu quan hồng cùng tỷ phu của hắn đi nhanh lên kia hai người nơi nào còn dám chậm trễ quay đầu nhìn tiêu sở không có ý phản đối lập tức nhanh chân liền chạy ra đi cấp mọi người sông cà phê a lạc phong thanh âm tiếng vọng trong phòng nghe được hắn giống như có chút vui vẻ k i u lâu lao bản chúng ta b u ổ i trưa hôm nay ăn cái gì lại mở ra tủ lạnh tiêu sở ra hiệu lâu viễn chu nhìn xem có thể làm cái gì ăn ngon tới gần tủ lạnh bên trong cùng bên ngoài đặt vào nguyên liệu nấu ăn nhìn xem còn rất mới m ẻ trừ hành gừng tỏi bên ngoài trứng gà là vừa hạ không bao lâu thậm chí lại ngóng nó còn có một con thoát lông toàn bộ gà cũng tại trong tủ lạnh đặt vào quay đầu nhìn xem trên mặt đất rau cải trắng càng l à như nước trong veo cùng bình thường liêu vệ thiên đưa tới đồ ăn không sai bị lắm biệt thự này nguyên liệu nấu ăn không thể không nói thật là tốt đương nhiên lâu viễn chu không biết đây là biệt thự quản lý c ô ý a n b à y người mỗi ngày đến tặng không vì cái gì khác chỉ vì đây khách cho họ tiêu làm phỉ thúy cãi trắng quyển tiền tài trứng cuối cùng lại đến cái chặt tiêu trưng gà thế nào đây còn có dưa leo lại đơn giản trộn lẫn cái dưa leo đi kiểm điểm tủ lạnh nguyên liệu n ấ u ăn lâu viễn chu cho ra đề nghị của mình những n à y tốn hao không được quá nhiều thời gian tốt tốt tốt đều nghe lâu lão bản đúng vừa rồi biệt thự quản lý nói qua sang năm sẽ đưa tới con cua nói là phẩm chất rất không tệ tiêu sở đối với giúp việc bếp núp tựa hồ rất là tích cực từng cái tiếp nhận lâu viễn chu đưa qua nguyên liệu đâu ăn chào hỏi sau lưng tống thắng đến cùng một chỗ hỗ trợ thật có con của a vậy các ngươi có có l ẩ u c á t lạc thật vui vẻ lâu viễn chu cười cười đến lúc đó cơm tất nhiên đây muốn bao nhiêu phong phù a cảm giác hẳn là trước bỏ đói hai ngày không phải đến lúc đó đều ăn không vô đến trước xử lý xuống nguyên liệu nấu ăn tống thắng săn quần áo tay áo tìm ba đầu tạp dề cho hai người khác phân hạng thật đừng nói tại phòng ăn bếp sau nấu cơm đi theo loại này gia đình bình thường phòng bếp nấu cơm cảm giác chính là không giống đây một khi vây lên tập rể tựa như là chính thức bắt đầu một trận mỹ thực đại chiến mấy người phân công ngược lại là minh xác tiêu sở cùng tống thắng phụ trách r ử a rau thái thịt t h như cái gì hành gừng tỏi m ạ t loại hình vật vật lâu viễn chu tự nhiên liền chỉ cần quan tâm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn thế là lâu viễn chu dặn d o hạ mình chờ một lúc muốn dùng đến đồ vật về sau liền bắt đầu chọn lựa trứng gà mới mẹ trứng gà nhìn xem cũng làm người ta m ừ n g rỡ lâu viễn chu tìm mấy cái đại cá nhi trứng gà về sau dùng nước lạnh vào nồi bắt đầu trứng gà luộc không ít người thích ăn lưu tâm trứng gà cảm thấy dạng này cảm g i á tốt bất quá tiền tài trứng lại yêu cầu trứng gà là chín trạng thái cho nên nấu đến thời gian muốn hơi dài một chút điểm bên này trứng gà bắt đầu trứng nấu. lâu viễn chu lại đem con kia toàn bộ gà lấy tới tại bếp lò trải qua một lần lửa phòng ngừa có hay không xử lý tốt lông liền cùng bình thường xử lý thịt heo không sai biệt lắm nguyên lý đốt qua lông về sau dùng dao nhanh chóng bắt đầu xử lý gà lâu viễn chu thủ pháp thành thạo để một bên tiêu sở nhìn hào hào hào ước lúc nào nàng cũng có thể có loại trình độ này lên tốt cái kia đừng nhìn kia hành tây đều nhanh để ngươi tẩy khoan khói ra tống thắng nhìn xem tiêu sở nắm lấy r ử a rau trong ao hành tây một trận trà đạp thực tế là nhìn không được chương ba trăm lẻ sáu chặt tiêu chứng gà. gà khu k u Ta đối đãi như g u liệu y ê n n thế chỉ trong chốc lát trong nồi trứng gà cũng đã nấu xong vứt ra đặt ở vói nước hạ dùng nước chạy đem trứng gà tám về sau để ở một bên chờ về sau lại làm tiếp xuống chính là đem trong tủ lạnh thịt heo lấy ra chặt thành bánh nhân thịt nhi đây thịt lâu viễn chu vừa nhìn liền biết rất là mới mẻ làm được phỉ thúy bạch ngọc quyền khẳng định tương đối tốt ăn không tìm được t ố i say thịt lâu v i ê n chu chỉ có thể dùng đao bắt đầu chặt thịt nhìn bánh đông đông đông thanh âm không chỉ ở trong phòng bếp nghe được rõ ràng ngay cả bên ngoài cũng giống vậy thị phu thì ta ứng nên sẽ không tức giận a đứng ở phòng khách nơi hẻo lánh cà phê cơ trước tiêu quan hồng nhỏ giọng cùng lạc phong nói t h ầ m đây cà phê cơ hay là hắn sáng sớm để người an bài bên trên giới tình huống bình thường hoàn toàn không có loại vật này bên cạnh có phơi tốt cà phê đậu cùng các loại dụng cụ nhìn xem cũng coi là dụng t â ô bao quát trong biệt thự một chút đồ dùng trong nhà ga giường vỏ chăn cái gì tất cả đều là mới lại cũng sẽ không quá xa hoa dù sao nơi này dưới tình huống bình thường là không có đắt như vậy xa xôi vùng ngoại thành biệt thự thì ngươi a chỉ cần nàng hôm nay ăn vui vẻ liền không tức giận nếp miệng l ạ c phong cầm lấy vừa mới ngâm tốt cà phê đặt ở trên bàn ăn đều là cho trong phòng bếp ba người chuẩn bị ta đi đưa đi tỷ phu xung phong nhận việc tiêu quan hồng tự nhiên là đi xem một chút đây nấu cơm tiến độ coi như hắn ăn không được nhưng nhìn đến lâu l á o bản nấu cơm quá trình cũng là hưởng thụ mà lại hắn hiện tại còn không biết buổi trưa hôm nay đến cùng ăn cái gì kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt cũng là ngo n g h muốn động đáng tiếc bản tính đánh cho quá văng dội vừa mới tiến bếp sau liền bị tỉ nên làm gì làm gì đi đừng bay d ậ y chúng ta nấu cơm v ớ t xuống một câu nói như vậy tiêu sợ tiếp nhận bàn ăn liền đem cửa phòng bếp đóng lại chỉ để lại tiêu quan hồng một mặt mộng b ứ c đứng tại cửa ra vào chỉ nhìn thấy mấy quả trứng gà còn có một đống lớn trắng lá rau chẳng lẽ trứng gà xào cải trắng lâu lão bản làm được hẳn là sẽ ăn ngon a nói thầm tiêu quan hồng cuối cùng vẫn là quyết định đi chơi đùa hiện tại ăn tết i trong lúc đó chính là các đại du hí mở mới hoạt động thời gian không phải lá gan một đợt ban thưởng nhưng cầm không hoàn toàn cà phê còn rất thơm lúc này trong phòng bếp tống thắng thuận mùi vị cà phê nhìn sang đều là có kéo é hoa xem x trong c lúc nhất thời hoàn toàn còn chưa bao giờ dùng qua giấm trong phòng bếp lại bay ra một chút xíu hễ ẩm hương vị lâu viễn chu cảm thấy đây thuộc về mùi ma quái đại khái chính là quá đói kết quả bánh nhân thịt chắc tốt thả chút hành gương mạn dầu hậu lao rút thích hợp đường mỗi cùng bột hồ tiêu quáy về sau lại tiến vào trong thêm lên một cái sinh trứng gà liền có thể dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng quấy đều sau tiến hành ướp gia vị đây phỉ thúy bạch ngọc quyển tốt ăn không ngon liền đều xem cái này bánh nhân thịt ướp gia vị hương vị như thế nào thừa dịp lỗ hổng lâu viễn chu lại bắt đầu xào chế chặt tiêu nồi nóng đầu tiên là đào mấy môi lớn mỡ heo tiến trong nồi đây chặt tiêu t r ứ n g gà tốt ăn mỡ heo tuyệt đối là không thể thả ít bỏ được thả liệu mới có thể kinh điển mở đại hỏa chờ mỡ heo trong nồi toàn bộ tan ra hành thái cũng có thể n g n tràng hành thái vừa vào nồi tiêu sở một mực chờ đợi hương khí cũng coi là rốt cục tán phát ra cứ việc chỉ là chút hành thái. nhưng bởi vì dùng chính là mỡ heo ngay so với bình thường càng muốn hương bên trên không ít chờ hương vị lớn chút nữa gương mặt tỏi mặt cùng trao cũng có thể tất cả đều bỏ vào trong nồi cùng một chỗ là xào rất nhanh nguyên bản trắng bóng một mảnh trong nồi liền bắt đầu có bộ phận biến thành kim h o à n g xác lúc này lại đem một bình lớn có sẵn chặt tiêu cùng tươi trái ớt đoạn bỏ vào trong nồi tới tới lui lui như thế một xào mang theo sặc tay hương khí theo trong nồi từng sợi khói bốn phía phiêu tán liền xem như mở hút máy hút khói hương vị tiêu cùng y nguyên thật lâu không tiêu tan đây còn không có bắt đầu ăn tiêu sở liền đã nghe thấy bụng của mình bắt đầu gọi lòng quốc căn bản không cần làm xong chỉ cần nhìn cái chế tắc quá trình là có thể đem quần chúng cho nhìn thành đòi khách theo hương vị càng ngày càng hương lâu viễn chu cây bốc giảm trong n ồ i thêm một chút đường cùng bột ngọt lại xào trong chốc lát ra n ồ i chặt tiêu chưng gà bên trong chặt tiêu bộ phận chuẩn bị hoàn tất bên cạnh tại hành khương thủy bên trong ngâm gà khối cũng đã không sai biệt làm vứt ra sau khống làm trình độ lại đem mặt ngoài trình độ lau khô về sau vừa rồi làm tốt chặt tiêu liền bắt đầu phát huy được tác dụng lâu viễn chu đem gà khối đặt ở trong ngâm về sau đ à o ra một môi lớn chặt tiêu bắt đầu phủ kín toàn bộ đĩa chủ yếu chính là muốn để xào chế xong chặt tiêu hoàn toàn đem gà khối đều bao trùm như thế mới có thể vào mùi vị toàn bộ t r á i tốt tính đưa mười phút đến tận đây ba đạo món ăn công tác chuẩn bị liền xem như làm xong cũng rốt cục có thời gian uống một chén cà phê đầy cà phê ta thích quả nhiên vẫn là thả một chút sữa bò cà phê thích hợp ta thuần cà phê quá khổ nhìn xem tinh mỹ kéo hoa lâu viễn chu mặc dù có chút không bỏ nhưng vẫn là một thanh uống không ít hơi ngọn mang theo nồng đậm mùi sữa cùng cà phê hương tựa hồ lập tức cũng làm người ta tinh thần rất nhiều mặc dù luôn có người nói cà phê nên uống không đường đồng thời không phải thêm sữa bọt thậm chí còn có thể cường điệu các loại mùi trái cây nhưng là lâu viễn chu cảm thấy mình là lợn rừng ăn không vô mạnh khang vẫn là loại này đại chúng khẩu vị càng thích hợp bản thân sinh hoạt đã đủ khổ còn uống gì cà phê đắng nha đương nhiên làm việc khiến cho ta vui vẻ đồng dạng uống vào cà phê tống thắng biểu đạt lấy cảm k h á i lại đột nhiên phát hiện hai người khác đều là lao bản của mình một cái là chủ nhà hàng một cái là tiêu g i a phát lương cho h ắ n lao bản hai cái hắn đều không thể chơi vào làm công người làm công hồn ăn no cơ mới có thể tiếp tục chị khổ ha, ha ha không có việc gì tất cả mọi người hiểu lâu viễn chu cười cười hắn trước kia cũng là người làm công tự nhiên hiểu được tống thắng tâm tình bất quá hắn ngược lại là cũng coi là tiêu sở cũng đồng dạng minh bạch ừ, đều hiểu đem cà phê uống cái ú t sắp tiêu sở ngược lại là không nghĩ nhiều dù sao nàng cái kia lại bảo bối lại không may đệ đệ trước kia thế nhưng là thường xuyên gây thai họa chủ tống thắng đi theo hắn không phải khổ vậy khẳng định là giả cứ như vậy không có chuyện trò chuyện qua ước chừng mười phút cơm này liền lại có thể bắt đầu tiếp tục làm vừa rồi ướp ra vị gà khối lúc này đã nhập bụi vị chó bên trong nước sôi về sau liền có thể bên trên chó mở trưng bởi vì các khối cũng không lớn cho nên chưng chế thời gian ngược lại cũng không cần quá dài đây vừa tiến cho còn không bao lâu hương khí liền bắt đầu ra bên ngoài bốc lên mang theo chút chặt tiêu cay mang theo chút mỡ heo hương còn có thịt gà c ỗ này khiến người trầm mê hương vị tiêu sở đã bắt đầu tưởng tượng đây chừng tốt sẽ là cái gì khiến người thèm nhỏ dại mỹ vị v ì thúy bạch ngọc quyền bánh nhân thịt lúc này cũng đồng d ạ n g nhập mùi vị lâu v i ệ n chu tách ra một đống trắng lá rau hơi cắt đ ứ t chút cải trắng giúp đem cắt đi cải trắng đám cắt thành nát đinh hôn đến bánh nhân thịt bên trong mà lá rau thì là muốn phóng tới trong nước nóng bỏng mềm tiêu sở nhìn xem lâu vi liền nhỏ giọng hỏi tống thắng đây là đang gia vị dạng này bỏng da cải trắng lá sẽ càng xanh biếc màu sắc càng đẹp mắt nói thế nào cũng coi là có chút nấu cơm cơ sở tống thắng phản ứng ngược lại là nhanh dù sao cùng lâu viễn chu cũng có chút thời gian mình t ự hồ là tiến bộ không ít chỉ thấy lúc này lâu viễn chu dùng chiếc đũa cẩn thận từng ly từng tí đem cải trắng lá kẹp ra tia từng mảnh từng mảnh lá cây tựa như là phì thúy trong suốt bên trong mang theo màu xanh biếc dưới ánh mặt trời còn như ngọc điêu khác mới từ trong nước nóng v ứ t ra thời điểm phá lệ trong suốt tiêu sở cầm đã uống không chén cà phê cứ như vậy nhìn qua lá rau xuất thần nàng là không nghĩ tới mình có một ngày có thể thèm lá rau đây nếu là nói ra ai mà tin à. đường đường tiêu ra đại tiểu thư nhìn xem thêm mối u trắng lá rau vậy mà liền cảm thấy rất tá ngon lâu v i ê n chu đem cải trắng lá đều cẩn thận từng ly từng tí v ứ t ra về sau dùng m u ỗ n g nhỏ đào một khối thịt lớn nhân bánh đặt ở lá rau bên trên nhanh gọn cuốn thành cái này đến cái khác cải trắng quyển đừng nhìn đây cải trắng quyển là một tầng vòng quanh lại một tầng dáng vẻ v ỏ qua trắng lá rau tất cả đều là hơi mở trạng thái dù cho làm ấy tầng trồng lên nhau biên giới bộ phận lại như cũ mơ hồ có thể thấy được nội bộ bánh nhân thịt xa xa nhìn qua xác thực giống như là ngọc tạc ra đến hàng mỹ nghệ cũng k h ó trách được xưng là phỉ t h u y bạch ngọc quyển kỳ danh một chút cũng không phải khoa trương cầm chắc bạch ngọc quyển rất nhanh liền bày một mâm lớn trực tiếp cầm đi trưng nấu trước hai hơn mười phút đến lúc đó chính là một đạo mỹ vị mâm ngon chặt tiêu trưng gà cùng phỉ t h u y bạch ngọc quyển đều đã bên trên nồi cuối cùng này tiền tài trứng cũng xem là khá bắt đầu động thủ chế tác trước đó đã trưng tốt trứng gà lúc này đã sớm không có vừa ra nổi thời điểm nhiệt độ tiêu sở cùng tống thắng hỗ trợ một cá biệt trứng gà ra đều lột sạch sẽ một cái thì là đào lên tỏi giã tống thắng đối với giã tỏi bùn là rất có kinh nghiệm bởi vì cha mẹ ly dị m g u y n nhân h ắ n từ nhỏ đi theo mình mộ mộ sinh hoạt nhà bà ngoại sinh hoạt đơn giản lại ấm áp mỗi đến cuối tuần đều sẽ là một m lần mì trộn tương chiên cách mỗi nửa tháng đều muốn ăn lần trước rau hẹ bánh nhân thị t s i cảo mà đồ chấm chính là tỏi giã thêm giấm cùng m u ố i lại nhỏ lên một điểm xì dầu cùng dầu vừng phụ trách làm cái này đồ chấm dĩ nhiên chính là tống thắng một cái tỏi cứu tử mấy cánh tỏi rác lên điểm muối liền bắt đầu nệ đảo tay kia là m ẫ m ẫ dạy cho hắn giã tỏi tiểu kỹ xảo thảm bối đằng sau đây tỏi liền sẽ không chạy loạn khắp nơi cho nên hiện tại tống thắng y nguyên có thể thuần thục nện giã tỏi bùn chỉ là mỗi lần tựa hồ cũng có thể nhớ tới một chút khi còn bé cùng m ẫ m ẫ cùng một chỗ sinh hoạt đoạn ngắn mỹ hảo lại xa xôi những ngày kia ăn đến khẳng định không phải tốt nhất nhưng là trong trí nhớ nhất không cách nào m à diện rất nhanh tỏi giã cũng liền đ ả o tốt kia mới mẻ tỏi mùi vị nương theo lấy sau lưng cho bên trong các loại h ơ n khí tựa lấy sau lưng cho bên trong các loại hương khí tựa Hướng tốt cái kia lâu lão bản a đây là tiền tài trứng sao ta thế nào cảm thấy không quá giống đâu tiêu sở kỳ thật vừa rồi liền có chút lẩm bẩm đây tỏi rã nếu như là vì làm dưa leo chuẩn bị hiện tại tựa hồ có chút hơi sớm dù sao nấu cơm qua đều biết tỏi rã thời gian bông dài hương vị liền thay đổi nếu một thanh liền có thể nếm từ ra mà dưa bánh nướng không vừng thứ ú này các nơi tên gọi pháp đều không giống mà lại coi như liệu gọi bánh nướng không vừng bộ dáng cũng có thể là không giống lắm đây hải cầm bột mì dẻo bánh nướng không vừng đều là viên viên bẹp mặt ngoài nướng đi ra ngoài là cừng rắn thậm chí dùng đầu ngón tay gó gó còn có thể nghe tới đông đông đông thanh âm cùng dầu bánh nướng không vừng là hoàn toàn không giống hoàn toàn không phải x ú g i ò n bất quá bột mì dẹo bánh nướng không vừng cũng chỉ có mặt ngoài là hơi cứng rắn một chút đối với răng lợi người tốt đến bảo hoàn toàn không là vấn đề chờ cắn về sau bên trong y nguyên sốt u có ít người trong nhà sẽ còn hôn chút hồ tiêu mặt ở bên trong chỉ cần tay nghề đúng chỗ trừ mặt hương khí bên ngoài chỉ là nhàn nhạt hồ tiêu vị liền có thể để người không dùng nữa chỉ ăn không liền có thể ăn mất hai cái lớn bánh nướng không vừng lâu lão bản ý tứ là cái này trực tiếp liền bột mì dẹo bánh nướng không vừ tiêu sở có thể cảm nhận được đây bánh nướng không vừng còn có thừa ấm hẳn là vừa làm được không bao lâu muốn nói biệt thự này quản lý thật đúng là có l ò n g không phải là là kẹp trong bánh nướng không vừng nói lâu v i ê n chu trực tiếp từ trong túi xuất ra một cái bánh nướng không vừng tìm đem tiểu đao đem bánh nướng không vừng nằm ngang mở ra hơn phân nửa sau đó dùng đao bôi một khối lớn tỏi đào trứng gà đến đây bánh nướng không vừng ở giữa nhìn xem có điểm giống là hamburger như thế bất quá không có thịt cùng rau quả n ế m thử đưa cho tiêu sở lâu viễn chu đoán đối phương hẳn là chưa ăn qua loại này đây tại long quốc không ít địa phương kỳ thật đều xem như một cái phi thường phổ biến ăn với cơm đồ ăn nguyên liệu đơn giản cảm giác nhất lưu hương vị tuyệt tán chỉ cần có thể tiếp nhận được tỏi hương vị cho dù là tại mùa hè nóng bức cũng có thể khiến người ta ăn nhiều mấy ngủ cơm mà tiêu sở vừa vặn chính là cái k i a không thế nào có thể tiếp nhận tỏi hương vị người đương nhiên bình thường lúc ăn cơm rau trộn hoặc là xào rau đều sẽ có tỏi tiêu sở vẫn có thể tiếp nhận chỉ cần không phải trực tiếp ăn tỏi bản thân nàng cảm thấy cũng không tệ nhưng nếu là muốn nàng giống như vậy trực tiếp ăn được một thành nội tâm tựa hồ vẫn là có như vậy một chú b ấ t quá nàng quay đầu nhìn tống thắng kia chờ mong ánh mắt giống là nói ngươi nếu là không ăn cho ta à đồng dạng ngạnh xinh xinh để tiêu sợ tiếp hạ lâu viễn chu đưa qua bánh nướng không vừng dù sao đây chính là lâu lão bản làm người ta vất vả đây sao có thể b ắ t mặt mũi của người ta mà lại vạn nhất ăn c o n đâu đệ đệ của hắn loại kia ăn cơm đặc biệt thích chọn ma bệnh người từ khi đến viễn chu lâu nghe nói liền không có kén ăn qua lâu viễn chu làm cái gì hắn ăn cái gì suy nghĩ lại một chút trước đó lâu lão bản trung h ệ không đến một thanh khả năng liền phải hối lận cả một đời vậy ta ăn nghe bánh nướng không vừng bên trong phát ra h ơ n khí tiêu sở nuốt một chút nước bọt nàng vậy mà cảm thấy đây tỏi giã mùi vị rất thơm chương ba trăm linh tám tiền tài trứng chương ba trăm linh tám tiền tài trứng tiêu sở cầm trong tay khối kia bột mì dẻo bánh nướng có vừng kinh nghiệm nói cho nàng đây tỏi vị khẳng định rất lớn ăn không ngon nhưng lý trí nói cho nàng lâu l á o bản làm cho dù là tiện tay thức nhắm kia cũng không thể khó ăn tống thắng chính người làm điểm nếm thử ta tiếp tục làm tiền tài trứng chỉ chỉ kia một đống bột mì dẻo bánh nướng có vừng hiện tại còn ấm áp chính là ăn ngon thời điểm một lát nữa đợi cơm đều làm tốt vẫn là phải thêm âm lại mới tốt ăn được rồi lão bản Kích đ ộ n g măng không tiêu sở cố nén lòng hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi một câu nàng hiện tại động tác sen vào ăn cùng không ăn ở giữa vừa đi vừa về lắc lư ta giúp người ăn như thế không lâu sau liền ăn hơn phân nửa bánh nướng không vừng tống thắng nếu không phải tiếp nhận nhiều năm như vậy tố chất giáo dục hắn hiện tại đã từ trong tay đối phương đoạt lấy cái kia bánh nướng c h ô n g vừng không phải tranh thủ thời gian ăn thật lãng phí a mới không cho xem như bị kích phát hộ ăn bản năng tiêu sở khẽ hừ một tiếng cũng đôi bánh nướng không vừng tắn một miệng lớn nguyên vốn đã làm tốt bị tỏi cho cay đến chuẩn bị thế nhưng là cửa vào đầu tiên là bánh nướng không vừng hương khí chính là loại kia nàng tại quán ven đường ăn được qua cái chủng loại kia phổ thông bánh nướng không vừng hương vị không có cái gì kinh hỉ cũng không có cái gì kinh hãi nhưng lại về sau mùi vị kia liền hoàn toàn không giống trong tưởng tượng tiêu kích thích cay độ cũng không có đến mỗi nhấm nuốt một chút liền có thể cảm nhận được tỏi giã cùng trứng gà d u n g hợp lại cùng nhau vi rượu đại lượng xì dầu cùng trứng gà cũng coi là một loại tuyệt phối nấu xong trứng gà vẹn vẹn đúng lên xì dầu liền có thể để không ít không thích ăn trứng gà tiểu bằng hữu nhiều đến bên trên một thanh dưới mắt nhiều dầu vừng cùng tỏi giã lại thêm sàn sạt cảm giác ăn một miếng nhai một chút hương điên đặc biệt là đây tỏi giã hương vị vẫn là cái mùi kia nhưng cùng trứng gà cùng bánh nướng không vừng như thế vừa kết hợp khiến tiêu s ở không thể tiếp nhận cái chủng loại kia cay độ đã kinh biến đến mức ít đi rất nhiều phản mà trở thành làm nổi bật lên trứng gà mùi thơm nhu yếu phẩm đây tỏi đào trứng gà bên trong trứng gà cũng không phải là muốn đào đến có bao nhiêu nát mà là lấy quáy đều làm chuẩn cho nên trên cơ bản lòng đỏ trứng dù nhưng đã cơ hồ tất cả đều biến thành bùn hình nhưng lòng trắng trứng nhưng vẫn là có không ít hoàn c h ỉ n h khối nhỏ kể từ đó bánh nướng không vừng lòng đỏ trứng lòng trắng trứng lại thêm tỏi giã mỗi một cái đều có miệng của mình cảm giác cùng hương vị cứ như vậy kết hợp với nhau vi rượu, giản dị lại làm cho không người nào có thể dừng lại đây tỏi cùng trứng gà cũng có thể có tốt như vậy hương vị có thể có thể làm pháp đơn giản như vậy học tống thắng như thế miệng l ớ n ăn tiêu sở không thể không thừa nhận bình thường những cái kia tinh xảo đồ ăn ăn quen mỗi lần ăn lâu viễn c h u đồ ăn thường ngày kia cũng là một loại hưởng thụ đơn giản trình tự đơn giản nguyên liệu nấu ăn làm sao đến hương vị lại đột nhiên trở nên một chút cũng không đơn giản rồi mỹ thư có đôi khi vẫn là rất đơn giản phức tạp có phức tạp tốt đơn giản tự nhiên cũng có đơn giản rượu đã đang dùng dính nước đao đem còn lại trứng gà cắt thành tấm lâu viễn chu quay đầu nhìn mình hôm nay hai cái này giúp việc bất đ ú c ăn đến cũng còn thật vui vẻ đơn giản cũng có đơn giản rượu tái diễn câu nói này tiêu sở tựa hồ đột nhiên có chút gì linh cảm nguyên bản trong công việc có chút vấn đề còn tại tâm thiền như thế lập tức tựa hồ để sự tỉnh sáng tỏ rất nhiều t ô n g thắng nhìn một bên khác nồi cơm điện vừa rồi thừa dịp lỗ hồng hắn liền đã rửa sạch mễ bên trên nồi dưới mắt thời gian cũng không còn nhiều lắm đã n ấ u xong loan thoáng mùi gạo bắt đầu bay vào trong lỗ mũi vừa nghe liền biết là mới mễ loại kia tươi mát hương khí nếu là phối hợp lâu viễn chu chủ nghệ tống thắng cũng không dám nghĩ đây phải có bao nhiêu hương. mà lâu v i ệ n chu làm tiền tài trứng đã đến thời điểm trọng yếu nhất hắn sớm chuẩn bị mâm nhỏ phía trên hiện lên một tầng tinh bột đem cắt thành tấm trứng gà đều đặt ở trong mâm dưới mắt toàn bộ đều cắt gọn về sau lại thiện thiện tại trên mâm v u n g hơi mỏng một tầng tinh bột đây tinh bột tuyệt đối không thể nhiều cảm giác tốt sâu ở mức độ rất lớn muốn quyết định bởi tinh bột nhiều ít một khi nhiều đây cảm giác liền hoàn toàn thay đổi công tác chuẩn bị hoàn thành khai hỏa đốt dầu đây ngay từ đầu dầu ấm không thể quá cao cho nên khi nhiệt độ hơi cao một chút về sau lâu viễn chu liền đem bếp lò lửa đóng lại về sau từng mảnh, từng mảnh đem dày trứng gà phiến để vào trong nồi. chờ trứng gà phiến đều thả xong sau lâu viễn c h u lại mở lửa nhỏ đây sát chế trứng gà mục đích là vì để trứng gà định hình cho nên không bao lâu trong nồi trứng gà phiến liền đều xuất hiện một lớp mỏng manh nhỏ giọt s á c lúc này liền có thể đều vứt ra tiếp lấy hướng trong nồi đến bên trên một môi lớn mỡ heo liền giống như trước đó thêm mỡ heo đ â y đồ ăn sẽ trở nên c à n g hương chờ mỡ heo hòa tan lại đến một môi phổ thông dầu rót tỏi mặt cùng tiểu mễ tay mỡ xào lúc này đã đem tỏi đ ả o trứng gà nhân bánh bột mì dẻo bánh nướng không ngừng đều ăn xong hai người còn tại trông mong nhìn thấy trong nồi bạo nồi tỏi mạt thế nhưng là một loại khác mùi thơm. lại thêm tiểu mễ cây trợ trận không đầy một lát phòng bếp này bên trong lại là phiêu mùi thơm khắp nơi cùng lúc đó hai cái c h ỗ bên trong hương khí cũng đã sớm trở nên nồng đậm đồng dạng cây chặt tiêu trưng gà hương vị cùng tiểu mễ cây khác biệt chặt tiêu loại kia đặc biệt hương vị chỉ cần vừa nghe liền có thể tùy tiện phân biệt ra được còn bên cạnh phỉ thúy bạch ngọc quyển càng nhiều hơn chính là một loại mùi thịt hòa với một tia rau quả trong veo trong không khí thời gian cũng là không sai bị lắm chờ trong nồi tỏi mặt bắt đầu trở nên kim hoàng một điểm sinh rút tăng thêm một điểm muối vung vào nồi về sau đem trước lửa nhỏ sắt chế xong dày trứng không có mấy lần bọc lấy kim hoàng sắc ngoài dày trứng gà phiến liền dính lên một tầng màu đỏ loại kia trưng chế qua đi trứng gà hương khí hòa với toán hương cùng trái ớt chỉ là nghe đi lên liền đã cảm giác khỏe miệng nước bọt như có lẽ đã thuận thế mà hạ ra đến nồi trước lâu viễn chu lại rắc lên một nhỏ đem cắt thành tiểu đinh lá tỏi đây tiền tài trứng liền làm tốt thịnh tại trong mâm tiền tài trứng một chút nhìn lên trên không chỉ là kim sán huy hoàng đỏ rực tiểu mệ cay càng là tăng thêm một vòng vui mừng màu sắc tựa h ồ hoàn toàn cùng năm này bầu không khí mười phần hòa hợp dù là là xuất hiện ở cơm tất nhiên bên trong cũng tuyệt đối sẽ không bị cái khắc món chính cho làm hạ thấp đi. có đôi khi đây ăn cơm ăn không chỉ là hương vị đối với long quốc người mà nói một món ăn ngụ ý cũng là tương đối quan trọng tống thắng cùng tiêu sở hiện tại khéo léo đứng ở bên cạnh như là dựa theo di vãng lâu viễn chu đại khái đều sẽ để bọn hắn trước nếm thử dù sao nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng cũng không phải lần một lần hai bất quá hôm nay lâu viễn chu ngược lại là không nói mà là trực tiếp quay người đem chặt tiêu trưng gà cùng phỉ thúy bạch ngọc quyền cẩn thận từng ly từng tí bưng ra đồng dạng màu sắc hồng hồng h ỏ a hòa chặt tiêu trưng gà bốc lên một cỗ nhiệt khí từ nắp nồi mở ra thời điểm bắt đầu nguyên bản loáng thoáng h lại thêm một bên khác nổi cơm điện bên trong vừa mới chứng chín cơm mùi gạo đây nếu là trực tiếp tới bên trên một môi lớn đặt ở cơm bên trên chương ba trăm lẻ chín kéo dài công việc chương ba trăm lẻ chín kéo dài công việc hiện tại trước hết không n ế m à lập tức cuối cùng một món ăn cũng liền tốt các ngươi trước tới cơm mang thức ăn lên đi lâu v i ệ n c h u rõ ràng đã nhìn ra sau lưng hai con nghèo thèm ăn ý nghĩ bất quá liền kém cho phỉ thúy bạch ngọc q u y ể n tới cái nước lại trộn lẫn cái dưa leo liền tốt sớm nếm đồ ăn như có lẽ đã không có gì tất yếu、tốt. tống thắng miệm đầy đáp ứng dù sao so với chỉ có thể một món ăn nếm một thanh đây lên bàn ăn cơm mới là chuyện đúng đắn thế là liền chuẩn bị tìm phù hợp bắt đến với cơm tiêu q u a n hồng tới nào biết được tống thắng vừa quay đầu cũng chỉ thấy tiêu sở mở ra cửa phòng bếp hướng về phía t i ế p trên cửa tiêu q u a n hồng giống một cúng họng ai u ta đi tỉ ngươi đừng đột nhiên mở cửa a đệ đệ ngươi nếu là đụng vào tường ngốc nhưng làm sao bây giờ không nghĩ tới tỉ tỉ mình đột nhiên mở cửa tiêu q u a n hồng một cái l à o đ ả o kém chút liền ngã vào phòng bếp bất quá còn tốt phía sau hắn l ạ phong kéo một cái lại thêm hắn hiện tại cũng rèn luyện phản ứng coi như nhanh lại không phải l đi đ ớ i cơm đi nhất miệng tiêu sở chỉ chỉ bên kia đặt vào nồi cơm điện ra hiệu tống thắng tránh ra có đôi khi tiêu quan hồng có chút hoài nghi đây là chị ruột của hắn sao bất quá hắn cũng không dám thật hỏi ra lập tức mang theo mỉm cười tiếp nhận tống thắng vừa mới tìm ra một chấm bát bắt đầu đới cơm đương nhiên hắn thiếp trên cửa ngược lại không phải vì trộm nghe cái gì chủ yếu vẫn là vì có thể ngửi chút hương vị bởi vậy để phán đoán hạ buổi trưa hôm nay men u đến cùng là cái gì dù sao người sống một thế mỗi ngày đều muốn ăn cơm mỗi ngày đều có một cái nhân sinh triết lý nghi vấn giữa chưa ăn cái gì ban đêm ăn cái gì dưới m đã làm tốt hai món ăn một đạo loe kim quan g mang lấy đỏ rực vừa nhìn liền biết là tiền tài trứng đây đồ ăn dáng vẻ cùng ngụ ý ngược lại là tương đương phù hợp mà lại chỉ cần n ế m qua một lần liền tuyệt đối sẽ không quên một đạo khác đồ ăn hiển nhiên là vừa ra nổi nhìn qua bên ngoài tất cả đều là phủ kín chặt tiêu hút k h ẽ hấp cái mũi thịt gà kia hương non hương vị cũng cùng nhau chuyển tới ăn hàng tiêu quan hồng lập tức liền biết đây là chặt tiêu trưng gà mà lúc này lâu viễn chu đem phỉ t h ú y bạch ngọc q u y ể n trong mâm nước canh đổ về chảo bên trong thêm một chút nước tinh bột cùng cá trưng chao dầu thiện thiện phác họa cải k i ế m lại như thế tới đến đồ ăn qu ba đạo đồ ăn đều tốt bưng ra ngoài đi cuối cùng trộn lẫn dưa leo lập tức liền tốt phất phất tay lâu viễn chu để mọi người mau đem đồ ăn mang sang đi hắn thuận tiện đem đây bánh nướng không ngừng hơi nóng lên một chút mặc dù còn có một chút dư ôn nhưng ăn như vậy xuống dưới cũng sẽ không rất thơm tiêu quan hồng rất là tích cực muốn nhận đ ầ u cái này nghiệp vụ lại bị tiêu sợ cho chừng mắt liếc cho nên kết quả chính là trừ tiêu quan hồng bên ngoài cái khác ba người một người được đến một lần bưng thức ăn ra ngoài cơ hội thậm chí tiêu sợ không chỉ cầm tiện tài trứng còn cầm kia phần tỏi đào trứng gà đây nếu là đổi trước kia nàng khẳng định cách tỏi mù cuối cùng đạo này trộn lẫn dưa leo lâu viễn chu không có ý định dùng cái gì đặc thù phương pháp luận chế chỉ là đơn giản đem rửa sạch dưa leo dùng sống đao đập dẹp sau đó nhanh chóng đem đập nát dưa leo cắt hơn mấy đoạn bỏ vào trong chén lại đơn giản điều chế cái tỏi giã dùng chính là m ẹ giấm xì dầu dầu v ừ n g mối t r ờ đơn giản nhất gia vị cuối cùng rắc lên một thanh r a u thơm đây tương đương thanh miệng trộn lẫn dưa leo cũng liền làm tốt ta đây dưa leo đều trộn lẫn tốt làm sao ngươi còn không có thịt gạo tốt cơm q u a n g lên đầu lâu viễn chu trông thấy tiêu quan hồng đang dùng tốc độ như dựa chống đỡ cơm con mắt vẫn là đang nhìn lâu viễn chu bên kia đặt vào trộn lẫn dưa leo tiểu tử này đã thèm đến ngay cả trộn lẫn dưa leo đều không bỏ qua sách liền biết ngươi muốn kéo dài công việc tiêu sở mang theo hai người khác đứng tại cửa ra vào nhìn trong một giây lát hoàn toàn chính là muốn nhìn một chút tiêu quan hồng đến cùng có thể lệ mề tới khi nào tốt tốt cầm lên c h i ế c b ú a ta ăn cơm đi bị phun một trận tiêu quan hồng lập tức bưng lên bàn ăn mấy bát cơm ngược lại đều là giả bộ rất vẹt toàn tựa như là như núi nhỏ không đầy một lát tất cả mọi người liền đều tụ tại phòng khách trước bàn cơm. biệt thự này mặc dù có chuyên môn ăn cơm gian phòng bất quá ở phòng khách cũng dự lưu lại một khối lớn có thể thấy ánh nắng địa phương thả bàn ăn mặc dù là mùa đông nhưng là lớn cửa sổ thủy tinh bên ngoài chiếu nghiêng xuống ánh nắng vẫn là khiến người ta cảm thấy vẻ vải lúc này trên bàn b ả y biện mấy món ăn màu sắc không thể bảo là không phải t i ề n diễm đỏ tươi chặt tiêu trứng gà kim sán sán mang lấy đỏ d ự c tiền tài trứng màu xanh biết giạt rào giống như là ngọc khí điêu khắc thành phỉ thúy bạch ngọc q u y ề n một phần đồng dạng mang theo kim sắc tỏi đảo trứng gà cuối cùng lại đến thêm tia xanh biết dưa leo dừng lại phong phú cơ vừa mới chuẩn bị tọa hạ lạc phong đột nhiên nhớ tới vừa mới nhìn đến một cái tủ lạnh nhỏ bên trong cái gì nước s o d a nước trái cây cái gì cần có đều có m ị thực trước mắt lại đến điểm đồ uống chẳng phải sung sướng a ta giúp ngươi cùng một chỗ cầm nhanh lên ngồi xuống ăn mới là chính sự tiêu s ở lúc này đã đợi không kịp muốn ăn cơm thế là nàng đ ộ i vàng đi theo lạc phong đi lấy đồ uống cho đám người phân phân cuối cùng rốt c ụ cán ổn ngồi tại trước bàn như vậy nếu không chứt cạn một chén mặc dù cả đám đều khỉ gấp muốn ăn cơm bất quá tựa hồ ai cũng không tiện trực tiếp cầm lấy chiếc đũa liền ăn thế là tống thắng mở ra mình lon nước đồ uống đề nghị đụng cái chén. tốt, vì mỹ h ự chiếc cả c ly. Lâu viện u rất là p h ố búa ngả dạng mở vào đĩa bên cạnh tiêu quan hồng ổn hung ác chính xác từ chặt tiêu trồng phía dưới kẹp đến một khối thịt gà lớn nhỏ vừa vặn thích hợp cửa vào mặc dù còn mang theo sương cốt nhưng nhìn lại tương đương để người có muốn ăn thói quen đem gà khối trước đặt ở cơm bên trên dính hai lần tiêu quan hồng lần nữa dùng chiếc đua kẹp lên thịt gà lập tức nhét vào miệng bên trong chặt tiêu vị c a y nhi lập tức liền tràn ngập tại trong miệng g i a n g đang cắn đến gà khối thời điểm có thể rất rõ ràng cảm thụ đến thịt gà chân mềm nước đã sớm thấm vào trong thịt nhẹ nhàng cắn một chút liền ở trong miệng tứ tán đặc biệt là kia hương khí trừ thịt gà bản thân hương vị còn có mỡ heo hương khí gia trì thoáng một cái liền để mùi thơm trở nên càng có cấp độ lại lại sẽ không thái quá dầu mỡ lại thêm chặt tiêu hương vị đã sớm nhập bắt đầu đau nhịn không được hà ra từng hơi đến làm dịu cay ý cân không người chương ba trăm mười cân không người tiểu t ử học được bản sự chặt tiêu ngươi cũng có thể ăn rồi tiêu s ở cầm c h i ế c đ u a c ò n không có bắt đầu ăn chỉ xem mình này xui xẻo đệ đệ đi bất quá nhìn hắn cái dạng kia hẳn là ăn rất ngon không phải hắn hiện tại liền sẽ không một bên chảy nước mắt chịu đựng cay ý một bên lại tiếp tục gặm thịt gà chỉ cần là lâu lão bản làm đồ vật kia đều có thể ăn cũng không ngẩng đầu tiêu quan hồng lúc này hít mắt thử lấy răng đây chặt tiêu bắt đầu ăn thế nhưng là thật lại cay lại thoải mái thịt gà càng là chân mềm tươi hương không biết có phải hay không là bởi vì đây gà là hiện giết không bao lâu bắt đầu ăn thật là phá lệ hương liền xem như những cái k i a tự xưng cấp cao bên trong siêu thị thịt gà cũng so ra kém đây m ả y may nghĩ là như thế chỗ thật xa cũng có thể có người đến thuê phòng có lẽ nguyên liệu nấu ăn liền là một mặt liền xem như phổ thông khách trọ đến xung quanh đây có thể được đến m ớ i mẹ nguyên liệu nấu ăn địa phương nhiều lắm nếu là chịu tiêu ít tiền biệt thự quản lý vật nghiệp cũng có thể cung cấp mua dùng thay mặt tống phục vụ tiểu từ này lâu viễn chu nghe tới khích lệ hoàn toàn như trước đây vui vẻ từ hắn tại cửa đồn công an bảy quậy bán hàng bắt đầu mỗi ngày đối với hắn tay nghề ca ngợi liền cho tới bây giờ không từng đứt đoạn coi như nghe được lại nhiều tựa hồ cũng nghe không á n ai còn không muốn nghe tán dương đâu vẫn là lâu l á o bản tay nghề tốt tiêu sở tự nhiên là biết mình đệ đệ đức hạnh gì trừ phi thật là tâm phục khẩu phục không phải mới không chịu khen người khác cũng coi là từ nhỏ dưỡng thành thói hư tật xấu đi lúc này tiêu sở kẹp một cái phỉ t h ú y bạch mặc quyển vừa rồi cái kia tỏi đ ả o t r ứ n g gà thật là kinh diễm đến nàng nhưng là trở ngại cái kia thực tế là rất dễ dàng để người muốn ăn bánh nướng không gừng cùng một chỗ chiếm bụng thế là nàng quyết định trước tiên đem đồ ăn đều nếm một vòng lại nói. cho nên nàng cái thứ nhất để mắt tới chính là cái này phỉ t h ú y bạch ngọc quyển long quốc mỹ thực có chút không chỉ là ăn ngon cũng rất thêm hay phỉ t h ú y bạch ngọc quyển tuyệt đối tính là một cái trong số đó người ngoại quốc lần đầu tiên nghe khả năng căn bản không biết đây là vật gì nhưng là một khi nhìn thấy liền sẽ kinh hô thì ra là thế đây trên chiếc đũa kẹp lấy phỉ t h ú y bạch ngọc quyển bên ngoài bọc lấy một tầng hơi mỏng hơi mở nước c à n h vừa ra nổi không lâu y nguyên còn mang theo n h i ệ t khí màu sắc tiên diễm trong suốt ra nổi về sau màu sắc so với ngay từ đầu hiện tại muốn càng ngả và một chút nhìn xem ngược lại là nhiều hơn một phần khói lựa chi khí cảm giác muốn càng ăn ngon hơn một. thừa dịp còn nóng h ổ i tiêu sở t h i ề n t h i ề n cắn một cái phỉ t h ú y bạch ngọc quyển nhập miệng răng nhẹ nhàng cắn có hơn tầng bao vây lấy cải trắng lá đầu lưỡi rõ ràng có thể cảm nhận được kia cố thuộc về rau quả t h ơ m ngon mùi vị lại thêm cải trắng lá đun sôi sau trở nên càng thêm m ỏ n g manh rất dễ dàng liền có thể ăn được bên trong thịt heo nhân bánh đây thịt heo dùng cũng là đặc biệt mới mẻ béo gầy phù hợp bắt đầu ăn đã không ngán miệng cũng sẽ không cảm thấy củi khô ngược lại là cắn liền có thể cảm nhận được có mỹ vị nước tại trong miệng lâu viễn chu đạo này phỉ thuý bạch ngọc quyển bên trong cũng không có cái gì gia nhập cái gì quái đ một chút xíu hồ tiêu hương vị vừa vặn kích phát ra thịt tươi ngon hoàn toàn sẽ không che lại thịt cùng cải trắng bản thân hương vị nhưng lại cung cấp một điểm không giống mùi vị tiêu sở đã từng nếm qua cùng loại mỹ thực loại này xem ra tựa hồ khá cao lớn hơn đồ ăn nhiều khi đều là tại cỡ lớn trên yến hội cũng sẽ không thiếu khuyết thân ảnh thậm chí có chút đầu bếp sẽ còn coi đây là mình tác phẩm tiêu biểu không nghĩ tới hôm nay tại đây vùng ngoại thành trong biệt thự đơn giản mấy thứ nguyên liệu nấu ăn cùng đơn giản đồ gia vị liền có thể làm ra như vậy hương vị tiêu sở tin tưởng phạm là cho những này phỉ thúy bạch ngọc quấn lên mặt tô điểm chút cầu kỷ loại hình kia giá trị bả đây phỉ thúy bạch ngọc quyển bắt đầu ăn thật tươi ngon cải trắng cùng thịt heo vốn chính là tốt cộng tác không nghĩ tới tại lâu lão bản thủ hạ hương vị vậy mà như thế mỹ rượu đây đồ ăn hẳn là rất phí công p h u a một bên lạc phong cũng đang ăn phỉ thúy bạch ngọc quyển h ắ n bởi vì chưa có xem lâu viễn chu nấu cơm lại thêm trong ấn tượng vẫn cho là tốt ăn cơm đồ ăn đều là phải đi qua các loại phức tạp trình tự cho nên mới có hỏi lên như vậy kỳ thật không phải phiên phức đơn giản cũng có thể làm ra mỹ vị hôm nay một bản này kỳ thật làm đều rất đơn giản lạc tiên sinh nếu là cảm thấy hứng thú có dành trò chuyện cho người nghe lâu viễn chu trước mặt cơm còn không động tới. hắn kỳ thật đã sớm thèm cái k i a tỏi đào trứng gà cũng chính bởi vì mình thèm mới lâm thời kẹp như thế một món ăn nghĩ đến đây cũng là mình tay cầm môi c h ỗ t ố t thả đại lượng xì dầu tỏi đào trứng gà màu sắc kim hoàng hơi tối có thể minh s ắ c rõ ràng nghe được tỏi cùng xì dầu hương khí nóng hầm hập bột mì d ẻ o bánh nướng lúc này đã chất đầy tỏi đào trứng gà cắn một cái toán hương tương hương từng cái hệ ra đặc biệt là trứng gà vàng sản sạt cảm giác phối hợp lòng trắng trưng k i a cỗ tới mát tại bánh bột hương khí bên trong thật lâu đều không tiêu tán lâu lão bản hắn nấu cơm không được không có sự s n ế m song phỉ thúy bạch ngọc quyển tiêu s ở chính hiếm mắt lại kẹp một mảnh tiền tài trứng đây tiền tài trứng cũng coi là đồ ăn như kỳ danh dày trứng gà phiến mặc kệ là từ màu sắc vẫn là từ hình dạng nhìn lại đều giống như kim tệ đồng dạng phóng ánh thậm chí còn loẹ bóng loáng tuyệt đối thuộc về mặc kệ tại bất luận cái gì vui mừng trường hợp đều thích hợp một món ăn đây dày trứng gà phiến cắn một cái hơi mỏng sắc ngoài vậy mà y nguyên mang theo xốp giòn cảm giác phía ngoài cùng tầng kia dù nhưng đã hút một chút nước canh cảm giác bắt đầu ăn lại càng thêm có cấp độ đa dạng hóa đại lượng tỏi mặt cùng tiểu mệ cây để đem trứng gà phiến cùng cơm cùng một chỗ ăn tuyệt đối là ăn một lần một cái không phải lên tiếng mà lại đây tiền tài trứng cùng tỏi đảo trứng gà hương vị hoàn toàn khác biệt mặc dù đồng dạng có trứng gà hương ngon miệng cảm giác một cái xốp giòn bên trong mang theo mềm đ u một cái thì là ăn vào miệng trong mang theo sàn sạt cảm giác dù cho đồng dạng đều cảm giác có vị tay một cái là đến từ tỏi một cái khác thì là tiểu mễ tay đều có các hương vị đều có các đặc điểm lâu l á o b ả n cái này tiền tài trứng làm sự tình thật ăn ngon à, lão công lần sau ta cũng làm một lần thử một chút vui vẻ lại ăn vài miếng cơm tiêu sở nhìn xem lạc phong chờ đợi lấy câu trả lời của hắ mà lạc phong nghe xong lão bà của mình lại động xuống bếp tâm tư kém chút nghẹn đến đ ế nay n hắn cũng không hiểu rõ ràng thái thịt cái gì tiêu s ở làm đều ra dáng làm sao vừa đến làm đồ ăn cái này chỉnh tự liền sẽ xuất hiện đủ loại sự kiện kỳ diệu có lẽ cái này có thể cạnh tranh hạn g tiêu g i a thập đại không thể tưởng tượng nổi sự kiện t ỷ ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút khó được nghỉ cái kia năm sau siêu thị lại được cái tốt nhất nhân viên để lão bản của các ngươi cho ngươi ra càng nhiều tiền đi tốt hơn biệt thự tiêu quan hồng khéo l e o giúp mình tỉ phu giải ra vây dù sao bình thường hắn cùng đây phu thê lưỡng cũng không phải cùng nhau ăn cơm không may vẫn là tỉ phu một người đây giải vây làm gì cũng coi là thiếu hắn một lần ân tình lần sau lại gặp rắc rối còn có người hỗ trợ khu khu đúng đúng đúng cái kia lao bà nguyên đếm thử cái này trộn lẫn dưa leo à nhìn xem đơn giản một mạc bắt đầu ăn rất sướng m i ệ n g à liên tục không ngừng đem trộn lẫn dưa leo hướng tiêu s ở đi đến kẹp lần này không làm thành ô mai thực à cũng không biết lần sau sẽ sẽ không xuất hiện tại cái gì quả dứa trứng trắng loại hình sáng ý đồ ăn vẫn là để đối phương bỏ đi nấu cơm suy nghĩ tương đối tốt mấy người ngươi một câu ta một câu vô cùng náo nhiệt chỉ có tống thắng ý nguyên túi đầu yên lặng ăn mình cơm chưa Trước mặt t xương xếp gà đã sau buổi cơm trưa vừa rồi vội vàng ăn cơm tống thắng lại tại trong phòng bếp tìm tới chính mình đã từng đặc biệt cảm giác quen thuộc nhìn xem trong ao bàn bàn bắt b á t đột nhiên có chút hoài niệm viễn chu lâu bên trong bộ kia máy rửa bắt cơm này ăn xong bắt vẫn là phải người soát năm người bên trong khẳng định là không thể để cho lâu lão bản rửa chén người ta đã nấu cơm nào có còn muốn rửa chén đạo lý mà lại lâu như vậy tựa hồ cũng chưa từng thấy qua lâu viễn chu rửa chén nhìn nhìn lại người khác đó cũng đều là hắn kim chủ mà lại đến biệt thự mấy ngày nay tiêu quan h ù n g nói xem như tăng ca ba lần tiền lương lại thêm cuối năm thưởng cho nên rửa chén thế nào rồi hắn tông t h ă n g chính là yêu rửa chén tiền đúng chỗ bắt xoát nát lúc này người khác trừ lâu viễn chu bên ngoài đều trong phòng khách sờ lấy bụng ngồi tại mề mại cùng trên ghế salon dù sao lần này ăn đến có chút chấm đỡ cơm chưa đồ ăn dạng số mặc dù không nhiều nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều đặc biệt là cái tia tỏi đ ả o trứng gà tăng thêm bột mì dẻo bánh nướng không vừng tổ hợp nếu không phải bánh nướng không vừng không có nhiều như vậy mấy người còn có thể tiếp tục ăn khoa trương nhất tiêu quan hồng ngay cả chặt tiêu trưng gà bên trong chặt tiêu đều không có ý định bỏ qua sửng sốt liền cơm cùng bánh nướng không vừng cho ăn không ít h ỏ i chính là đây chặt tiêu cũng thấm vào mùi vị có thịt gà hương khí còn có chặt tiêu bản thân hương vị chính là ăn ngon cho nên tiêu quan hồng còn uống hai bình đồ uống tia là thật rốt cuộc ăn không vô một bên tiêu sở cùng lạc phong cũng không có tốt hơn chỗ nào bình th dù sao bận rộn công việc liền xem như có xã giao đó cũng là tại khách sạn lớn đồ ăn khả năng không ăn nhiều ít nhưng l à uống rượu phải thêm giống như là hôm nay dạng này ăn hết cơm liền ăn được chống đỡ đã là thật lâu đều chưa bao giờ gặp sự tình cảm giác nếu là mỗi ngày như thế ăn qua xong năm muốn béo cái năm sáu cân lo lắng cho mình béo phì tiêu sợ lúc này mới nghĩ lên tính nghiêm trọng của vấn đề nàng nhìn nhìn đệ đệ của mình rõ ràng so với lần trước lúc gặp mặt muốn mập một điểm h i ệ n nhiên là ăn quá nhiều quá no bụng nguyên nhân năm sáu cân nghĩ nhiều ta nhìn mười cân đặc cơ sở quyết định muốn đả kích một chút tỉ, tỉ của mình tiêu quan hồng chỉ trị bụng của mình liền ngươi nói nhiều hờn dỗi quay đầu đi tiêu sở âm thầm hạ quyết tâm ban đêm tuyệt đối không ăn cơm nơi này có câu cá địa phương a các ngươi ai sẽ câu cá đứng tại bên cửa sổ phơi nắng lâu viễn chu lúc này cầm trong tay một bản tuyên t r u y ề n sách chính là căn biệt thự này bên trong giới thiệu một chút xung quanh công trình còn có vật nghiệp có thể cung cấp phục vụ còn có một chút phương thức liên lạc cái gì có chút cùng loại với khách sạn gian phòng bên trong sách nhỏ nhìn ngươi khác câu qua ta vớt qua cá vàng tính sao không tính đi yên lặng thu hồi mình lời mới vừa nói dù sao chính hắn cũng không biết câu cá nhưng hắn vẫn là muốn kiến thức hạ trong truyền thuyết câu cá lao có phải là thật hay không trừ các á i gì đều có thể câu đi lên mặc dù không biết câu cá nhưng là có thể đi nhìn người khác câu cá a coi như ra ngoài hoạt động hạ r ử a xong bát đ ĩ a tông thắng một bên sát tay một bên đi ra hắn hiện tại có chút c h ố n g đỡ muốn đi ra ngoài đi một chút mà lại hắn trước kia câu qua cá nói không chừng đi còn có thể cọ đến cần c ầ u qua đã nghiền thế nhưng là ta muốn ngủ tiều quan hồng nhỏ giọng nói một bên lạc phong cùng tiêu s ở cũng nhẹ gật đầu ăn uống no đủ bước kế tiếp chính là ngã đầu liền ngủ t i ê hai ta đi ngó ngó a lâu viễn chu cầm lên áo khoác thuận tiện đem tống thắng cũng đưa tới hai người xem như ăn nhịp với nhau ma lưu liền đi ra cửa thậm chí đều không cho ba người khác cơ hội nói chuyện so với trong phòng có hơi ấm bên ngoài gió vẫn là mang theo chút ý lạnh đ ỗ n g nhiên vừa ra khỏi cửa vẫn cảm thấy có chút lạnh lâu viễn chu nhìn lấy trong tay kia bản sách nhỏ địa đồ câu cá địa điểm tại số hai mươi biệt thự đằng sau cách không tính xa cũng không tính gần đi qua vừa vặn thế là hai người một bên trò chuyện trời một bên liền hướng mục đích đi cả cái biệt thự khu bên trong biệt thự đã cho thuê cái bảy tam phần năm nay ăn tết du lịch người nghe nói sáng tạo mới cao cho nên trong thành khách sạn giá cả một đường lên nhanh cũng coi là gián tiếp kéo theo loại này vùng ngoại thành biệt thự sinh ý mặc dù đi trong thành có chút xa nhưng nếu là tại xung quanh cảnh khu chơi là lại phù hợp bất quá còn có liền nghĩ tại vùng ngoại thành trải nghiệm cuộc sống người cũng coi là không ít cho nên trên đường đi lâu v i ê n chu cùng tống thắng nhìn thấy không ít người có cả một nhà người tại bên ngoài biệt thự trên bãi cỏ dựng lên giá thịt nướng dù nhưng đã qua cơm chưa thời gian nhưng t ự i hồ ăn đến mười phần tận hứng từ xa liền có thể nghe được một cỗ thịt nướng hương khí thậm chí còn có thể nghe ra thì là hương vị có rất nhiều mang theo sùng vật đến lâu viễn chu liền thấy một con siêu cấp lớn chó lông vàng ngồi s ổ m ở trên bãi cỏ một cái nam nhân vây vây tay nó liền cực nhanh nào tới chủ nhân ngược lại là thành thạo tiếp được đối phương xem ra phối hợp đến thiên ý vô phùng còn có trong biệt thự chuyền ra ca hát thanh âm loại biệt thự này chỗ tốt lớn nhất liền là hoàn toàn không có nhiều dân tình huống chỉ cần cách đủ xa mặc kệ là ca hát vẫn là đánh đản hoàn toàn cũng có thể tự do phát huy hai người cứ như vậy một hồi nghe thịt nướng hương một h ồ i n g h e âm nhạc bất chi bất giác liền đi tới bọn hắn mục đích một khối vật nghiệp chuyên môn mở phát ra tới hồ nhân tạo dựa theo giới thiệu mặc dù thuộc về nhân văn cảnh quan phạm chủ nhưng cũng cho phép câu cá mà lại người không nhiều là chỗ tốt cái này cùng ta nghĩ không giống lắm lâu viễn chu nhìn lấy cảnh tượng trước mắt chỉ có thể cảm thán một câu như vậy tại tưởng tượng của hắn bên trong đã hồ nhân tạo không có gì câu cá lão như vậy hẳn là yên t ĩ n h t ĩ n h mịch có chừng hai ba người ngồi tại bên bờ chờ đợi cá mắc câu kết quả trước mắt cái này nhân tạo bên cạnh hồ lòng lòng lẻo lẻo ngồi dậy mã có bốn năm mươi người liếc nhìn lại thường cách một đoạn khoảng cách liền có mấy cái cần câu thậm chí có người còn có mấy cái ngồi ở chỗ này mỗi cái câu cá lao trang phục ngược lại là tương đối thống nhất tất cả đều mang theo ngư dân mũ bọc lấy thật dày á o khoác ngồi tại bên bờ trên cơ bản đều là không rên một tiếng bộ phận đứng ở đằng xa giống như là tại giao lưu không quân tâm đắc mà tại những này câu cá lao bên người còn vây quanh chút ngao ngao gọi mèo h o a n g căn bản không sợ người hiển nhiên đều đang đợi ăn cơm lúc đầu ta còn nghĩ nếu như người ít nói không chừng có thể mượn cây cần câu tống thắng cũng là không nghĩ tới cái này liền muốn ăn tiết làm sao vùng ngoại thành biệt thự hồ nhân tạo bên cạnh có thể có nhiều như vậy câu cá lao a chương ba trăm mười hai phúc tinh a chương ba trăm mười phúc tinh a lý đại gia có thu hoạch không một cái không có mang ngư dân mũ tóc hối của tiểu hòa tử cùng một cái khác lão đại gia phàn đàm hai người đều đi đến hồ nhân tạo bên cạnh cái đình bên trong cần câu cứ như vậy thả ở bên hồ nhìn qua như có lẽ đã nhận định một lát không có cá mắc câu nhóc con ngươi chớ có c h à o phúng ta lão già họ mèm này ta nếu là có thu hoạch ta có thể ngồi chỗ này cẩn thận ta quay đầu cùng bà ngươi cáo trạng lý đại gia trừng trừng mắt t i ê u tóc hối của tiểu hòa tử lập tức cười làm lành đương a lý đại gia tiên ã i mãi ta ha không cũng liền biết nàng cháu trai cũng không q u n sao nói chuyện tóc hối cua tiểu h ỏ a t ử gọi dương kiệt văn mặc dù hơn hai mươi tuổi nhưng cũng gia nhập câu cá lao hàng ngũ người khác đều còn tại chơi đùa ra ngoài du lịch thời điểm hắn đã bắt đầu con cần câu b ố n phía du đãng sinh sống ai cái này trong hồ đều là cá lớn trước đó nghe cái tia c h â u lao đầu nói hắn câu đi lên mười mấy cân cá chép lớn còn nói bên này nhi khu biệt tự không ai đây gọi không ai ngươi nói một chút đây gọi không ai lý đại gia nói chuyện dẫn không chỗ phát tiết bình thường câu cá lao nhóm không phải đang đánh ổ chính là đang tìm kiếm có thể đánh ổ địa phương một khi có người tại một nơi nào đó câu ra cá lớn như vậy rất nhanh hắn vòng tròn bên trong người liền đều biết hôm nay nơi này cũng coi là không sai bị lắm nhưng lý đại gia không nghĩ tới trước mấy ngày mới ra ngoài tin tức hôm nay liền có thể qua đến nhiều người như vậy mà lại đây là vùng ngoại thành a an teta những này câu cá lão bất quá năm sao đến cùng hắn đập đất phương ngài nhìn ngài nói ngài mang theo ta người khác đây không phải cũng mang theo bằng hữu đâu đây một tới hai đi người không phải liền có thêm dương kiệt văn than thở một bên trấn an cái này lão ngân đồng một vừa nhìn không phải người ở ngoài xa công hồ cái này nhân công h ồ nguyên vốn là có cái tiểu nhân hồ nước về sau xây dựng thêm lớn thêm k h n g ít thời gian lâu dài hồ này bên trong cá tự nhiên cũng liền nhiều hơn bất quá tới đây nhi câu cá cần thuê biệt thự mặc dù tiền không nhiều nhưng là câu cá lao nhóm nếu như mấy ngày không trở về nhà quản c h i là về sau đều không cần câu cá cho nên dương kiệt văn cảm thấy thừa dịp ăn tết trong lúc đó đến tuyệt đối là cái thời điểm tốt nào biết được tựa hồ tất cả mọi người là nghĩ như vậy sáng sớm đến bên hồ đã có mười mấy người ngồi s ổ n tại địa phương khác nhau lại trải qua thêm mấy giờ lại lần lượt đến một đám người liền hiện trường này bốn năm mươi đến người vậy mà còn đang tăng thêm nghĩ đến có thể thuyết phục người trong nhà cùng một chỗ chạy bên này ăn tết câu cá lao cũng là lợi hại xem ra thậm chí còn có cả nhà xuất động đến câu cá còn không ít xem ra câu cá lão cũng là sẽ truyền nhiễm dễ dàng nghiện a i đây đánh ổ đều đem cá cho chống đỡ cũng không thấy ta câu đi lên một đầu không phải câu chính ta ăn đánh c h ứ c khí lý đại gia từ mình tùy thân có nghiêng trong bao đeo móc ra một cái bao lấy túi nhựa bánh mì đây là hắn chuẩn bị cho chính mình đồ ăn vặt lý đại gia từ khi sau khi về hưu liền yêu câu cá mà con của hắn là cái s ấ y khô sư cho nên trong nhà lâu dài đều có đủ loại bánh mì cùng đồ ngọt có chút là chuyên môn làm cho hắn có chút thì là cửa hàng bên trong bán còn lại coi như chính hắn không ăn cũng có thể dùng để đánh ổ năm nay hắn mang theo nhi tử cùng một chỗ tới chỗ này nghỉ phép chính hắn câu cá con của hắn đi p h ụ cận trong thôn cùng người khác học một ít tay nghề lâu năm ngược lại là riêng phần mình ăn bài làm cho thỏa đáng v ề phần dương kiệt văn cùng sữa của hắn sữa đều là lý đại gia hàng xóm hai người này sống nương tựa lẫn nhau cũng không có khác thân nhân lý đại gia lại là dương kiệt văn câu bạn dứt khoát liền hẹn lấy cùng đi mấy người mướn một ngôi bệ thự ă n tiết cũng náo nhiệt chút đương nhiên lý đại gia cảm thấy mình tính toán ẩn giấu đến rất tốt nhưng cũng sớm đã bị những người trẻ tuổi thấy nhất thanh nhị sở lúc này lý đại gia cầm bánh mì là nhi tử ra đến phát t r ư ớ c c ô ý đã nương chín lý đại gia là không hiểu cái gì ấ u bao vẫn là cái gì loạn thất bát tao hắn liền thích g a n mang n h â n bánh ngọt đậu vật bơ bắt đầu ăn miệng đầy lưu hương là nhất tốt lúc này bánh mì cũng sớm đã không phải vừa ra lò thời điểm hương vị nhưng là nghe cũng coi là phiêu mùi thơm khắp nơi lý đại gia cứ như vậy cắn lên một thanh bên trong xô cô la h á m liêu liền lộ ra ngay cả một bên dương kiệt văn đều nghe được kia cố nồng đậm xô cô la hương lý đại gia nghe nói xô cô la có thể câu lên cả lớn không nợ bánh mì không cột được cả a ngươi không phải nhóc con ngươi đây là nh câu cá lao cũng là muốn ăn cơm k i a đánh ổ con mồi xuống dưới mấy cân bây giờ lại còn nhớ thương lên mình đồ ăn v à t rồi chẳng qua nếu như thật có thể câu lên cá lý đại gia cũng không phải không nguyện ý thử một lần nhưng tối thiểu muốn thoạt nhìn như là hắn tự nguyện mới được đang lúc hai người này còn tại nói thầm lâu viễn chu cùng tống thắng lạo đạo đi đến bên bờ mà lâu viễn chu vừa lúc đứng tại lý đại gia cần câu đằng sau tống thắng cách khoảng cách còn có chút xa làm sao chỉ có can không gặp người nói đến như thế lệnh địa phương cũng có câu cá lao biệt thự này không phải là chuyên môn cho thuê câu cá lao a lâu viễn chu nhìn lên trước mắt cái này đ è n nhánh bên trong mang theo chút kim hoàng sắc cần câu cảm khái không nghĩ tới một cây cần câu lại còn thiết kế đến rất đẹp bình thường liền tại phụ cận theo lý thuyết không phải sẽ rời đi quá xa tám thành là thật lâu không có câu lên đồ vật đối câu cá cũng không tiếp xúc qua mấy lần tống thắng ở đây mù đoán nếu không phải tiêu ra tiền lương cho đến cao hắn hiện tại tám thành cũng là câu cá lão là tiền lương cao để hắn không có thời gian trầm mê câu cá t r ở lao về hưu coi như không nhất định、Nha. nhẹ n h gật đầu lâu viễn chu cúi đầu vừa hay nhìn thấy cái kim màu đen cần câu bỗng lúc ních ở cần câu này bên trên cá rồi、à. nhanh nhanh nhanh bắt lấy cần câu chờ tống thắng nhìn thấy thời điểm lâu viễn chu đã vô ý thức bắt lấy kia kém chút bị lôi xuống nước gậy tre sau đó liền nghe tới một già một trẻ tiếng la ôi nhóc con để ngươi nhìn xem cần câu người không nhìn nhanh đến giúp đỡ đến đến rồi đừng gọi ta nhóc con đại gia nhưng lâu viễn chu nơi nào sẽ c â cá hắn ngược lại là nghe nói qua cái gì không thể dùng man lực nếu không dây câu x ế đoạn nhưng là không dùng man lực dùng khí lực gì hắn cũng không biết ta dù sao tại trong lúc bồi dối hắn đã nhìn thấy một cái lao đại gia cùng mặt khác một người trẻ tuổi từ đi theo phía sau cùng một chỗ hỗ trợ lúc này lại tập trung nhìn vào trên mặt đất có một đầu tươi sống cá chép lớn chính trên mặt đất vừa đi vừa về nhảy nhót vừa rồi lao đại ra cười đến mặt đều nợ hoa ngay tại bắt cá không hưởng công a không hưởng công a nhìn một cái con cá này nhưng lớn a phúc tinh a hoa nhi này tử thật sự là phúc tinh của ta lý đại gia cùng dương kiệt văn một vừa nhìn cá bật cười một bên dùng tay vô lâu viễn tru đ ư ợ c lại là đem người đập đến không hiểu t h ấ u bé con a ngươi đến đi tản bộ không phải nếu không lại tại ta lão đầu t ử này chỗ này nhiều đứng một lát câu lên cá đến lão đầu t ử phân ngươi mấy đầu a kích động đến liền kém giữ chặt lâu viễn chu tay lý đại gia hiện tại là chân tình thực cảm giác dù sao hắn câu cá vẫn là rất g i ả n g cứu huyền học nguyên bản hôm nay mấy giờ liền muốn không công mà lui lại xuất hiện một người trẻ tuổi vừa v ẫ n đứng tại hắn cần câu phía trước sau đó con cá này liền cắn câu vẫn là cá lớn đây không phải tương đương với là đưa cá đồng tử sao chương ba trăm mười ba lão gia tử thật có ý tứ chương ba trăm mười ba lão gia tử thật có ý tứ hoa tử người an vị chỗ này lão già ta chỗ này còn có chút sáng sớm nhi tử ta vừa n ư ớ n g bánh mì không chê ngươi liền ăn c h ú ớ ta vừa v ẫ n rất tốt ăn hắn là cái mở tiệm kia câu cá h a lý đại gia cười híp mắt nhìn qua lâu viễn chu còn cho hắn cùng tống thắng tìm hai cái băng ngồi nhỏ để bọn hắn an vị sau lưng lý đại gia về sau lại đưa qua hai cái viên viên bánh mì cách cái túi đều có thể nghe được hương khí không có ý tứ a chậm trễ các ngươi thời gian dương kiệt văn nhìn xem lâu viễn chu cùng tống thắng cùng mình nghiên kỷ không chênh lệch nhiều lẫn nhau tâm sự ngược lại cũng đúng lúc đáng tiếc bây giờ tại câu、cá. nếu thật là trò chuyện lên trời người chung quanh sợ là không vui lòng chỉ có thể nhỏ giọng nói lời xin lỗi không có chuyện các ngươi nhiều câu cá chúng ta cũng có thể c ọ hai đầu khoát tay áo lâu viễn c h u giống như có một hồi không thế nào ăn cá hôm nay nếu có thể c ọ hai điều trên đây tuyệt đối là có lời dù sao hắn hiện tại cũng không có chuyện xuyên được đủ nhiều ngược lại cũng không sợ lạnh lý đại gia cùng dương kiệt văn hai người an vị tại bên bờ riêng phần mình trông coi mình c ầ n câu không n ú p nhích nhìn chằm chằm mặt nước mới vừa rồi còn tuyên bố không phải câu lý đại gia hiện tại lại đối câu cá tràn ngập lòng tin đây đưa cá đồng tử đến còn có thể kèm đến, đến rồi bất quá dương kiệt văn ngược lại là cảm thấy lão nhân này lại bắt đầu cho mình câu không đến cá kiếm cơ câu cá giảng cứu không phải liền là người kỹ thuật sao đưa cá đồng tử cái gì luôn cảm giác giống như là chuyên môn nuôi mẹo hoàng câu cá lão ngoại hiệu nhưng đây cũng chỉ là hắn trong lòng mình nhà danh mặt thôi lão nhân ra khó được gặp phải một con cá lớn lập tức liền để tâm tình tốt lên rất nhiều mất hứng sự tình hắn là không làm câu cá nha đồ cái cao hứng thế là bốn người cứ như vậy ngồi vây quanh tại bên bờ lâu viễn chu được gan bài sau lưng lý đại gia vị trí liền cùng vừa rồi hắn đứng địa phương đồng dạng hôm nay trời thật là lam a nhìn lên bầu trời m ọ người có được rời xa thành thị ồn ào náo động lâu viễn chu cũng không có ý định móc ra điện thoại nhìn xem trời nhìn xem mây nhìn xem xung quanh câu cá l ã o ngẫu nhiên hét lên kinh ngạc cũng là khiến cho người tâm thần thanh thản hắn xem chừng ngồi lên nửa giờ câu không lên cá liền có thể đi đến đến rồi ngoài ý liệu lý đ ạ i g i a cần câu lại bỗng núp đ í c h hắn tay mắt lanh lẹ lập tức đứng người lên thuần thục nhanh chóng lôi kéo cần câu lần này câu đi lên chính là một đầu hắc ngư cái đầu so vừa rồi nhỏ một chút nhưng nếu là đi trên thị trường mua cái kia cũng tính có con ta cứ nói đi ta nói cái gì tới hoa tử ngươi thật là quá vợ ta lý đại gia cao hứng không được lúc trước h ắ n thế nhưng là thật không thu hoạch được một hạt nào mắt thấy liền phải lên đường hồi phủ câu cá lao nếu là không quân vậy đơn giản là thiên đại vũ nhục dù là câu đi lên cây cây rong đ ầ u đại gia lợi hại ngắn như vậy thời gian lại câu đi lên một đầu lâu viễn c h u dơ ngón tay cái lên tống thắng cũng cùng theo khích lệ đây đại gia trình độ thế nào hắn không biết hắn chỉ biết buổi tối hôm nay có c á ăn thời gian kế tiếp bên trong lý đại gia cần câu cơ hồ liền không thế nào dừng lại qua lớn tiểu nhân cá chép cá chấm có cái gì tất cả đều có còn có chút không thế nào lớn cá khô giòn liền bị lý đại gia uy đi, đi ngang qua mèo hoang nói là mèo hoang lâu v i ê n chu hoài nghi những n à y mèo đã sớm tại khu biệt thự mọc dễ dù sao đã học xong đang câu cá lao tụ tập địa phương chờ lấy ăn cơm đây cũng không phải là một lát có thể học sẽ thậm chí cũng không sợ người màu lông càng là bóng loáng không dính nước từng cái mập mạp xem ra bình thường cũng ăn không ít cá cứ như vậy lý đại gia chuẩn bị cá lớn thùng rất nhanh liền đầy thậm chí còn chưng dụng dương kiệt văn đây dương kiệt văn ngay từ đầu còn không thể nào tin đến bây giờ hắn càng xem càng mơ hồ thế nào hắn cùng lý đại gia cách gần như vậy cá chính là không cắn h ă n câu liền không ngừng tìm lý đại gia a rõ ràng hai người bọn họ ngồi câu đều là giống nhau thậm chỉ cần câu đều mua một cái loại hình. nói cứng khác biệt vậy cũng chỉ có cái này đưa cá đồng tử đây câu cá lúc nào cũng bắt đầu giảng huyền học rồi lý đại gia hiện tại đã hoàn toàn bành trướng hắn sáng sủa tiếng cười quả thực đã quanh quẩn tại toàn bộ hồ bên phía liền ngay cả bên cạnh cách mười mấy hai mươi mét câu cá lao đều phát hiện hắn bên này như là lạ rõ ràng lao nhân này vừa rồi một bộ không quân dáng vẻ hiện tại liền không ngừng câu lên cả đến thực tế là để người lao ướt đố kỵ chi tiết lúc này sắp trời dần t ố i gió s o trước đó còn muốn lớn hơn không ít lâu viễn tru du lập cỡ đứng người lên dự định kêu lên tống thắng cùng một chỗ hồi thứ tám hào biệt thự hoa tử ngươi muốn về nhà rồi tới tới tới đây thùng cá đều đưa ngươi ha ha ha vừa rồi đều đập qua ảnh chụp lao già ta đời này câu cá đều không có như thế mở mày mở m ặ t qua lần sau để cho nhi tử ta cho thêm ngươi đưa chút vừa nướng bánh mì quá khứ a hôm nay xem như qua đủ nghiện lý đại gia thấy lâu viễn chu đứng người lên vội vàng cũng thu can đưa cá đồng tử muốn đi hắn cũng không cần thiết lại lưu lại lưu lại cũng câu không đến cá đây đều là hắn huyền học kinh nghiệm mới vừa rồi còn lẫn nhau thêm hào hữu lần sau con của hắn lại đến chút gì sản phẩm mới tuyệt đối phải cho người ta đến mấy phần xem như nói lời cảm t ạ đại gia chúng ta hết thể liền năm người ăn không được nhiều cá như vậy ngài cũng mang về chút nhìn xem kia một thùng l ớ n cá lâu viễn chu cũng không tốt đều lấy đi hắn cũng chính là ngồi ở chỗ này nhìn một lát cái kia có thể đem người nhà thành quả lao động đều lấy đi ha ha ha tốt tốt tốt hoa tử c h i kỷ ngươi xem một chút ngươi muốn cái gì cá ngươi chính là m u ố n lớn nhất đầu kiên lão già ta cũng cho đến cam tâm tình nguyện à. tiếng cười càng phát ra sáng sủa lý đại g i a cảm giác mình bây giờ hăng hái hẳn không thể dẫn theo đây thùng cá vòng quanh hồ chạy một vòng không vì cái gì khác liền vì cho cái khác câu cá lao nhong nó hắn câu nhiều cá như vậy a thuận tiện lại cho mọi người giới thiệu hắn đưa cá đồng tử tuyệt đối là muốn sống tốt c ả m t ạ tốt t i a c cám ơn trước ngài lâu v i ê n chu cũng cao hứng đầu kia lớn nhất cá cái đầu mặc dù lớn bất quá nhìn xem ăn không ngon dáng vẻ cuối cùng hắn chọn ba con cá đều là tương đương h o ặ c b ắ t dù cho không phải lớn nhất nhưng khẳng định là làm được món ngon nhất đem chọn tốt cá vớt ra l ý đại gia đem dự bị cá t h ủ n g trực tiếp cho lâu v i ê n chu còn đem người đưa ra ngoài tốt một khoảng cách mới lưu l u y ế n không rời phất tay tạm biệt một bên dương kiệt văn cũng cùng một chỗ phất tay thuận tiện cảm thán vậy mà thật sự có đưa cá đồng tử lao già này nếu là trên tay có nén nhang liền lộ ra càng thành tính tống thắng vừa đi vừa quay đầu nhìn một chút lý đại gia thật lâu không nguyện ý rời đi lâu viễn chu cũng thuận thế về sau nhìn bóng người đã phi thường nhỏ lao ra t ử thật có ý tứ đúng đêm nay làm giấm đường lắc cá t h ị t kho tàu cá chép lại đến cái hầm canh cá xem như một lần đem cá ăn đủ quay đầu lại lâu viễn chu đã bắt đầu suy nghĩ lên ban đêm menu chương ba trăm mười bốn ngươi sợ hãi chương ba trăm mười bốn ngươi sợ hãi số tám mươi bốn g ư ơ i lại gian lận không tính ngã lại đến một ván lâu viễn chu cùng tống thắng vừa đẩy ra biệt thự cửa chỉ nghe thấy tiêu quan hồng tiếng kêu rên mang theo ưu h o á n mang theo không cam tâm thuận thế nhìn lại hai tỷ đ ệ ngay tại chơi đùa cơ là có thể ngay cả tivi cái chủng loại kia chơi trò chơi là vẫn luôn r ấ t họa gia đình tụ hội hình lạc phong ngồi ở trên ghế s a lon chính mừng rỡ không được một bên đập bắp đ u ổ i mình một bên vui tiêu sở thì là một mặt đ ắ c ý chỉ có tiêu quan hồng giống như là vừa bị khi phụ hai tử hận không thể nhảy một cái cao ba mét từ nhỏ ngươi chơi đùa liền so bất quá ta hiện tại cũng vẫn là như thế độ ăn ném câu nói tiếp theo tiêu sở vừa quay đầu lại vừa vẫn trông thấy vào cửa l ánh mắt tự nhiên cũng là rơi vào bọn hắn tống thắng trong tay mang theo b u ồ n nước lớn hở các người đi câu cá rồi lạc phong cũng đứng người lên hai ba bước liền đến cổng tìm vào đầu đã nhìn thấy mấy con cá tại trong thùng có cái nhiệt tình lao đại ra nhất định phải đưa chúng ta mấy con cá một câu khái quát buổi chiều tăng lộ lâu viễn chu cười trả lời tống thắng suy nghĩ một chút xác thực chính là chuyện như vậy cá thật có cá người khác cũng tiến lên trước mặc kệ là thích ăn cá không thích ăn cá c h ỉ ít nhìn thấy mới mẹ còn tại nhảy nhót tưng bừng cá kia cũng là tốt kỳ xem một chút đều là mới mẹ vừa câu đi lên vừa vặn dùng hắc ngư làm dấm đường lát cá đ ê m ít lại đến cái thịt kho tàu cá chép hầm canh cá xào chút thức ăn đầy đủ vừa nói lâu viễn chu mang theo tống thắng liền hướng phòng b ế p đi người khác theo sau lưng tựa hồ so với máy chơi game trước mắt đây mấy con cá lực hấp dẫn phải lớn hơn rất nhiều ta tới giúp người a lâu lão bản tiêu sở tiếp tục s u n g phong nhận việc có giữa chưa kinh nghiệm nàng cảm thấy ban đêm một trận này nhất định cũng có thể có thu hoạch không cần tống thắng một người là được làm cá cần muốn đánh chỗ hạ thủ không nhiều chủ yếu chính là xử lý cá các ngươi tiếp tục chơi đối với h ỏ a long quả nhân bánh bánh cao lương còn lòng còn sợ hãi lâu viễn chu mỉm cười cự tuyệt hảo ý của đối phương chỉ để lại tống thắng một người ba người khác cũng là thượng đạo tiêu s ở cầm chút đồ uống đến phòng bếp tiêu quan hồng cùng lạc phong không biết từ nơi nào làm chút điểm t â m nhỏ đủ loại tất cả đều đặt tới trong phòng bếp một cái trong p h ò n tủ xem bộ dáng là sợ lâu viễn chu bị đói đây nếu là thả mấy tháng trước tống thắng vậy mới không tin ba người này có thể có nhiệt tình như vậy c h i kỷ trước hết giết cá đi lâu viễn chu nhìn xem trong thùng nước nhảy nhót tương bừng cá đã tính toán tốt làm sao làm người, sợ hãi, không được đến đắp lại. lâu viễn chu ngẩng đầu dựa theo hắn đối tống thắng hiểu rõ bình thường đối phương thuộc về mọi chuyện có đáp lại loại hình đây đột nhiên không nói lời nào tất nhiên là có nguyên nhân hiện tại xem xét tống thắng vẻ mặt này muốn nói lại thôi đại khái là có ý gì cũng liền hiểu không có nhưng là thật không có làm qua tống thắng nghĩ nghĩ hắn đây nấu cơm trình độ nào dám giết c á à, cho dù có thời gian làm cá cũng đều là để hàng cá tử cho hắn giết tốt thật cho hắn một con cá một c â y đao hắn cũng không biết hướng cái tia chặt kia、yeah, học một ít thôi nói lâu viễn chu liền từ trong thùng nước trực tiếp xách ra một đầu cá xạo con cá này tình vẫn còn lớn không ngừng vung lấy thân thể thế là tống thắng cứ như vậy nhìn xem lâu viễn chu đem cá cho đánh cho bất tỉnh dùng đao thuần thục nên đi rơi tất cả đều đi đến không còn một mảnh tống thắng vội vàng giúp đỡ đi thu thập vậy cá loại hình đồ vật không bao lâu ba con cá vậy mà liền đều thu thập xong còn lại chính là muốn chờ cụ thể nấu cơm thời điểm lại xử lý xuống một bước nhìn lâu lão bản thân thủ luôn cảm giác đây rét cá rất đơn giản nhất định là ảo giác thu thập xong mặt bàn tống thắng nhìn xem kia ba đầu đã xử lý đến sạch xe cá yên lặng cảm thán hoài nghi chờ tự mình động thủ sợ là muốn gà bay cho chạy mới được q u a n tay hay việc ngươi nhìn hàng cá tử kia thân thủ đều là luyện ra tốt đi cắt h à n h đường đi phất phất tay lâu viễn chu đ â y liền định bắt đầu chính thức làm cơm tối đây đạo thứ nhất đồ ăn chuẩn bị chính là hầm canh cá dùng chính là cá sạo đem ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt cá sạo cầm tới trên tớt trước cho cái đuôi tu cái xinh đẹp tạo hình về sau cho cá đổi đau vì về sau ăn thịt cá thời điểm thuận tiện cho nên lâu viễn chu lựa chọn bàn cờ hoa đau tại thân cá hai bên nghiên cắt ra như bày biện ra đến chính là từng cái hình thói khối nhỏ bởi vì đây hầm canh cá ăn chính là thức ăn thủy sản vốn vị là chân chính không cần quá nhiều đồ gia vị đến xử lý cho nên ướp gia vị việc này đột nhiên cũng vẹn vẹn chỉ cần mối u đây một loại liền có thể tống thắng nhìn xem lâu viễn chu không ngừng cầm một nhỏ đem mối u sát tại thân cá bên trên mặc kệ là bên ngoài vẫn là bong bóng cá bên trong trong trong ngoài ngoài tất cả đều thoa khắp mối u lọc hạt không thể để lộ bất kỳ chỗ nào toàn bộ b ô i lên tốt liền đem cá trước đặt ở trong chậu ướp gia vị một đoạn thời gian để nó nhập ngon m i ệ n nhi làm được mới có thể càng ăn ngon hơn tại ướp gia vị cá xạo thời điểm có thể chuẩn bị đạo thứ hai đồ ăn thịt kho tàu cá chép cá chép xử lý phương pháp cùng vừa rồi cá xạo đồng dạng chỉ là lần này không cần cắt bàn cờ hoa đao phổ thông hoa đao là được rồi lâu viễn chu bên này xử lý cá tống thắng bên này thì là tại c ắ t hành ư ờ n g tỏi còn cắt nấm hương măng mùa đông thuận tiện đem một khối thượng hạng thịt ba chỉ cũng cắt c ắ t mặc dù đao công này so với bọn hắn lao bản muốn k é m xa bất quá làm đồ ăn thường ngày mình ăn cũng là không ảnh hưởng toàn cục phòng bếp này mặc dù không phải đặc biệt lớn bất quá nơi này đồ làm bắt là bồn lâu viễn chu không khỏi cảm khái nếu là bình thường trong nhà n ồ i nhỏ cá chép khả năng còn muốn cắt thành hai nửa mới có thể thả xuống được nhưng là nơi này có đại hào n ồ i cả một đầu bông xuống đi hoàn toàn không có vấn đề Ừm, có thể là biệt thự nghĩ đến tương đối chú đáo không dùng thì phí a lâu lão bản tống thắng một bên cắt lấy hành gừng một bên phụ họa đây cũng không phải cái gì biệt thự c h i kỷ đơn thuần chính là kia hai họ tiêu cố ý dặn dò người ta chuẩn bị toàn một điểm nhưng lại không có máy rửa bát một chút cũng không chú đáo cá chép cắt gọn liền nên bên trên n ồ i nổ một chút nổ qua cá lại thị kho tàu kia bắt đầu ăn cảm rất tốt hương vị tốt tuyệt đối là không thể thiếu một bước cho xử lý tốt cá chép bôi hơi mỏng tinh bột đây tinh bột muốn bôi đến ít không thể thấy m ả n g lớn trắng tốt nhất chính là một lớp mỏng manh mặc kệ là bên trong vẫn là bên ngoài toàn bộ bôi lên đều đều chính là nhất tốt lên nồi đốt dầu vừa vừa mới chuẩn bị tốt hành gừng tỏi cùng cắt thành phiến thịt ba chỉ toàn bộ nhập nồi xào hương không có một lát sau mùi thịt l i ề n hòa với hành gừng tỏi hương khí đập vào mặt đây trong nồi dầu c h i ê n thanh e m tư tư rung động mùi thơm không ngừng hướng ngoài cửa sổ phiếu tống thắng thậm chí cảm thấy đến có chút đau lòng mùi thơm này tất cả đều p h i ê đi ra bên ngoài bệnh t i ế u máu chương ba trăm biệt thự nghỉ phép khu ưu điểm lâu viễn t r u nhưng không biết tống thắng tâm tư gì hắn không ngừng dùng c h ả o giang lật xào rất nhanh trong nồi hành gừng liền bắt đầu biến sắc dần dần trở nên kim hoàng trở nên l o ạ sáng lúc này lại đem nấm hương cùng măng mùa đông cũng đổ vào nhanh chóng lật xào mấy lần trong không khí mùi thơm một chút lại trở nên tựa hồ hơi hơi mang theo chút tới mát y nguyên vẫn là không chỗ ở hướng mặt ngoài phiêu chờ hương vị lại hơi lớn trực tiếp đem trong c h ả o dầu trừ dầu bên ngoài tất cả mọi thứ đều vớt ra về sau đem ớp gia vị tốt cá chép cẩn thận bỏ vào trong nồi nguyên vốn đã bắt đầu hướng tới bình tĩnh vô số dầu bong bóng nâng lên đến lại tiêu mất bởi vì lúc trước đây trong chảo dầu đã nổ qua hành gừng cùng thịt ba chỉ dầu bên trong đã sớm thấm vào hương khí dùng loại này dầu đến nổ chế cá chép đừng đề cập có bao nhiêu hương tống thắng liền ở một bên t o mò nhìn so với bình thường nổ thịt đây nổ cá khổ người có thể so sánh thịt lớn mà lại mặc dù đồng dạng đều là dầu chiên nhưng phát ra mùi thơm lại hoàn toàn khác biệt mang theo tơi ư hương nghe đi lên tâm thần thanh thản đặc biệt muốn ăn chẳng mấy chốc dính lấy dầu phía bên kia ra cá liền nổ ra một tầng hơi mỏng g i xác lâu viễn chu lại cẩn thận từng ly từng tý đem cá ch chỉ thấy đây nổ ra đến giòn sắc thấy theo chút thắng Tống đây đến nổ giòn sán sán mang theo chút vắng ra sau góp kim dầu. lâu ư n g l viễn chu có thể t lờ mở r ô nhìn g t ấ y giòn trắng, nghe hương hiện liền tươi non, n sắc cá hạ thịt phá chỉ h xét vị, lệ ra màu xem là xem cá, phản p h ấ trong đã có thể tưởng tượng a thanh, a đây được nếu ăn muốn cuộc là có một rốt b h i ê u nồi Chu nhìn xem trong n xem cá hai bên đều đã nổ ra hơi mỏng giòn s ắ c một tay bưng lên nồi đem một bộ phận dầu nóng đổ ra về sau lại trong nổi thêm rượu gia vị xì dầu cùng có thể hoàn toàn không có qua toàn bộ cá nước nóng lại đến chút một n đường cùng uối, đắp lên nắp nổi bắt đầu đ ô n nhừ k h vì hôm nay làm chính là hầm canh cá cho nên không cần dùng dầu lại đem cá sắt chế cũng không cần cái khác gia vị ăn chính là như vậy một thanh cá mới mẻ dưới mắt cần hao tổn tốn thời gian đun như hai đầu cá đều đã hạ nổi cuối cùng giấm đường lát cá cũng có thể bắt đầu làm giấm đường cá dùng chính là một đầu đại h á c cá bởi vì là lát cá cho nên tương đối mà nói cá xử lý muốn hơi phiền thoái một chút trước cắt đứt đầu cá bỏ đi đôi cá về sau dùng dao phay đem chọn con cá ngang hết thẻ vì h a i lại dọc theo xương cá đem chọn khối xương thuận thế cắt xuống về sau đem cắt đi hai bên bên trong ngư bài bộ phận cắt ra thịt cá bộ phận thì cắt thành độ d à y đều đều lát cá dù sao rất nhiều người không thích ă n cá bởi vì chính là không yêu con cá này gai chỗ này lý thịt cá đã là cái việc cần kỹ thuật cũng l à việc tinh tế lâu viễn chu xử lý cá thủ pháp không chỉ có thành thạo tại ngoại nhân xem ra còn phi thường có thưởng thức tính tựa hồ không có trải qua phức tạp gì c h ỉ n h tự làm việc một đầu đại hắc cá một lát sau liền biến thành từng mảnh từng mảnh thịt cá nhìn màu sắc phấn phấn đỏ đỏ ngay cả tống thắng người n g o à i n g ư ờ i này cũng nhìn ra được đây nhất định là mới mẹ cá ngay lúc này vừa lúc phía bên ngoài cửa sổ chuyển đến vài tiếng m è o ê ơ p h ò n g bếp cửa sổ là mở ra bóng đêm mênh mông đèn đường nhưng vẫn là sáng trưng thuận thanh em nhìn lại mấy cái mẹo rừng nhỏ chính vây quanh bốn phía vừa đi vừa về đảo quanh thỉnh thẳng ngao bên trên một cúng họ mặc dù không thể xác định cùng buổi chiều nhìn thấy kia mấy cái có phải là cùng một giúp mèo nhưng ít ra mỗi cái xem ra đều mập mạp nghĩ đến thêm không ít bữa ăn sẽ không là từng nhà tìm ăn a khoe môi n ế t lên cười mặc dù có chút chế nhạo thành phần bất quá lâu viễn chu chỉ để lại mềm nhất món ngon nhất những cái tia lát cá bộ phận đầu cá đuôi cá còn có ngư bài cùng xương cốt tất cả đều thuận cửa sổ như thế quăng ra mấy cái kia mèo rừng nhỏ lập tức liền xông tới mỗi cái mèo đều kén ăn đi một bộ phận bay vượt qua lập tức liền nhảy lên trở về chỉ chớp mắt c ô phu trong viện lại chỉ còn lại đèn đường cùng chập trần những cây phản phất hai cũng chưa từng tới Ông vô Thắng cũng một mực nhìn qua ngoài cửa sổ, có chút ao những này một chút mực cửa có ước qua ưu ao sổ, vô lâu ự dựa mèo nhóm, kiếm kiếm loại, vào rừng trên nhỏ gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển, có c dưới cá ăn cá, cảm giác hạnh phúc. lao Lâu ăn hạnh viễn chu bên này đã xử lý tốt hát ngư nhưng l à đây c ắ t gọn thịt cá vẫn là phải trước dùng lưu động thanh thủy rửa sạch sau đó để vào lớn pha lê trong chén tiến hành ướp gia vị hành gừng dầu gừng bột hồ tiêu đường các loại gia vị tất cả đều để vào trong chén lâu viễn chu dùng tay tại trong chén như thế đều đều pha trộn mấy lần để lát cá cùng gia vị đầy đủ tiến hành hỗn hợp về sau hơi tính đưa ướp gia vị một hồi liền có thể thừa dịp khoảng thời gian này lâu viễn c h u n g một bên lên nồi đ ớt dầu một bên chuẩn bị làm tinh bột cùng ẩm ớt tinh bột trước tiên đem lát cá chùm lên một tầng ẩm ớt tinh bột về sau lại tại một b á t làm tinh bột bên trong thiện thiện đúng lên như thế một vòng không cần quá nhiều một lớp mỏng manh vừa vặn trải qua xử lý như vậy lát cá xuống v ạ c dầu về sau k i ê u nổ ra đến cảm giác muốn so chỉ là đơn thuần k h o a một tầng làm tinh bột tốt hơn rất nhiều có thể nói xốp giòn ngon miệng một miệng lưu hương một bước này hoa không được quá nhiều thời gian toàn bộ xử lý tốt về sau dầu ấm vừa mới phù hợp đem toàn bộ lát cá ném vào trong nồi bắt đầu nổ chế cùng nộ thị đồng、dạng. đây nổ cá cũng là cần hai lần phục nổ nổ ra đến lát cá mới có thể hương xốp giòn n g o n miệng nhưng cũng là cần k h ô n g chế tốt hỏa hậu không phải không chỉ là bên ngoài tinh bột sẽ trở nên rất cứng ngay cả bên trong thịt cá cũng phải bị tại ầm ầm dầu trên âm thanh bên trong thịt cá cùng tinh bột tại nhiệt độ cao tác dụng dưới bắt đầu trở nên càng ngày càng hương mặc dù mở ra cửa sổ trong phòng bếp mùi thơm y nguyên không phải giảm liên tiếp bên ngoài đều có thể nghe được hương khí lý đại gia ngươi nghe được không có nghe được một lượng mùi thơm a chính mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật dương kiệt văn cùng lý đại gia đi tại bên ngoài biệt thự trên đường nhỏ hắn là lần đầu tiên tại vùng ngo nơi này đèn đường rất sáng ban đêm cảnh sắc rất đẹp thậm chí ngay cả trong không khí đều là một cô đến từ mỹ thưa hương vị chẳng lẽ đây cũng là biệt thự nghỉ phép khu ưu điểm n ấ u cá cá hầm tất cả đều là cá mùi vị kia thật là thơm à. cái kia cái biệt thự đang nấu cơm cứ việc lớn tuổi nhưng là cái mũi lại đặc biệt tốt làm lý đại gia cố gắng ngửi ngửi ăn nhiều năm như vậy cả hắn vậy dĩ nhiên là có thể tùy tiện đoán được đến cùng là cái gì cách làm có đôi khi câu cá lao trừ câu không đến cá tốt như cái gì đều rất lợi hại chương ba trăm mười sáu g i m đường lát cá chương ba trăm mười sáu giấm đường lát cá đây hai bên đều là biệt thự hương vị hư vô mở mịt hay biết là nhà nào nha dương kiệt văn trong tay bồn nước lớn chứa lý đại gia câu được cá hôm nay thật là thu hoạch tương đối khá thậm chí có thể nói là hắn gặp qua lý đại gia câu lên cá nhiều nhất một lần ai ta thật muốn một nhà một nhà người qua đi mùi vị kia cá không có phí công n g ủ a không biết là nhà ai làm cá vậy mà như thế có một tay câu cá có thể có loại này thân bằng vậy đơn giản là hạnh phúc đã có chút khống chế không nổi mình lý đại gia thuận mùi thơm đã chạy hướng hắn muốn đi con đường trực tiếp mặc một cái nguyên bản có chút y ê u đất hương khí bắt đầu trở nên lớn chút ôi ta tốt lý đại gia à ta nhưng không thịnh hành n ắ m sấp nhà khác cửa sổ nghe mùi vị à ngươi cái này để người ta cho là ngươi có vấn đề gì báo cảnh bắt ngươi làm sao bây giờ mắt thấy lý đại gia chuẩn bị chịu cái biệt thự nhìn quá khứ dương kiệt văn hai cánh tay lại đằng không ra địa phương cẳng đều ngăn không được phía trước ngay ở phía trước không xa lý đại gia ngừng chân hắn đã có thể xác định đến cùng là cái k i a một ngôi biệt thự phát ra mùi thơm chính là phía trước cái tia phụ cận lớn nhất một ngôi biệt thự số tám mươi trong biệt thự đèn tất cả đều lõi lên trong viện cũng giống vậy đèn đ u ố c s á n g trưng lý đại gia vị trí hiện tại là tại số tám biệt thự đằng sau p h ò n g bếp cửa sổ vừa vặn liền đối đường nhỏ xa xa lý đại gia chỉ có thể nhìn thấy trong cửa sổ chiếu ra đến một người trẻ tuổi thân ảnh tựa h ồ ngay tại túi đầu làm lấy cái gì bởi vì quang ảnh nguyên nhân hoàn toàn thấy không rõ mặt ai phía trước hai vị các ngươi là lạc đường sao dưới đèn đường đột nhiên đi tới hai cái mặc đồng phục an ninh nam nhân mắt thấy lý đại gia muốn hướng số tám biệt thự đi lại bị một chút cho gọi lại a không có không có cái kia đi phản thật có lỗi a lý đại gia bên này dương kiệt văn thừa cơ tranh thủ thời gian đáp lời lý đại gia xem xét hai cái thân hình cao lớn bảo tiêu nằm ngang ở trước mặt cứ việc mùi thơm càng ngày càng đậm lại chỉ có thể đi trở về một bước vừa quay đầu lại chứ lưu lớn cũng chỉ có không cam lòng cùng hối hận phàm là đi sớm một chút không chừng liền có thể cách thêm gần hai người này không phải là muốn đi tiêu tổng bên kia à? nhìn xem một già một trẻ đi xa bóng lưng nó bên trong một cái bảo tiêu n ế t miệng hiện như là lại không phải là cái thứ nhất không phải mới vừa cản mấy nhóm người sao từng cái đều hút lấy cái mui đi lên phía trước nói cái gì ta ngược lại tốt hương thân quá quả thực bài ta nói ngươi làm sao cũng hút cái mũi có hay không tiền đồ ai thật thương quá một cái khác bảo an ngay tại nhà ránh lại nhìn thấy đồng nghiệp của mình cũng không chịu được mùi thơm một mặt hướng tới mình cũng không nhịn được cảm khái một câu không đúng đừng nghe tiếp tục tuần tra nếu là quái dày đến tiêu tổng tháng này tiền thưởng lại hết rồi lên dây cót tinh thần hai cái bảo tiêu tại lưu liên không rời bên trong lại tiếp tục đêm nay tuần tra con đường lâu viễn chu bên này thừa dịp nổ cá nhanh chóng điều đây giấm đường lát cá bộ phận trọng yếu nhất g ấ m đường nước chua ngọt miệng đồ ăn cách làm rất nhiều không ít địa phương chế tác giấm đường nước thích dùng sốt cà chua để đạt tới hiệu quả bao quát nhưng không phải giới hạn trong giấm đường cá giấm đường xương sườn loại này mỹ thực dù sao đối với gia đình bình thường đến nói dùng sốt cà chua làm tương đối càng dễ dàng một chút mà lại liền xem như tân thủ cũng có thể làm được mùi vị không tệ bất quá lâu viễn chu hôm nay muốn làm giấm đường nước vẫn là lệnh truyền thống cách làm đã danh tự là giấm đường nước nghĩ như vậy muốn hương vị tốt có thể nổi bật ra món ăn mỹ vị cửa hải thứ nhất khóa điểm là nhất định phải làm đến đủ ngọt đủ chua mới được trạng thái tốt nhất chính là vừa vào miệm lập tức liền có thể cảm nhận được rõ ràng chua ngọt vị lại cũng sẽ không để người cảm giác quá mức hầu ngọt quá mức chua sót làm được như vậy đó mới là thành công cho nên chế tắc giấm đường nước thời điểm đây đường cùng giấm là nhất định phải phóng chân chuẩn bị kỹ càng một cái bát lâu viễn chu hướng bên trong thả đại lượng trắng đường cắt cùng mẹ giấm về sau lại thêm một chút x í u muối cùng x i n h rút lại thêm nước pha loãng đây giấm đường nước liền điệu tốt b ư ớ c kế tiếp liền có thể đi xào chế giấm đường nước đây tự nhiên cũng liền đến cái thứ hai điểm mấu chốt g ấ m đường nước muốn xào đến hương muốn xào được thành công trừ nhìn phối liệu bản thân phối trộn bên ngoài tống thắng nhìn xem lâu viễn chu nấu cơm đồ ăn dù nhưng đã thành thói quen nhưng là đến một bước này vẫn là cảm thắng cũng nhờ có phòng bếp này bên trong bếp lò nhiều phàm là nếu là không có sớm dặn dò thêm chút nổi cỗ cái gì nấu cơm hiệu suất giảm mất đi nhiều không nói làm được hương vị sợ cũng là không có như vậy hoàn mỹ rất nhanh lâu viễn chu đây hai ngụm trong nồi dầu ấm liền bắt đầu thăng lên tại dầu thiếu trong nồi đem hành tỏi mạt nhập n ồ i dùng chảo r a n g nhanh chóng lật xào tại lốp b ố t âm thanh bên trong thời gian dần qua hành hương bắt đầu một chút xíu x u n g ra loại kia hành hương tựa như là từng nhà xào rau đều sẽ có mùi thơm như là có người nhấc lên khói lửa nhân gian bốn chữ đoán chừng không ít người đều sẽ nghĩ lên loại vị đạo này còn có vừa ra nồi há cào t ô m xuất hiện hơi nước tại nồi lẩu bên trong vừa xuyến ra thị t quyển còn có kia gân đạo thoải mái chưa khiến người thèm nhỏ dãi mị sợi lâu viễn chu xào lấy hành tỏi mạt đợi thời cơ không sai biệt lắm về sau. đem vừa mới điều chế tốt giấm đường nước toàn bộ đổ vào trong nồi dùng c h ả o giang trong nồi nhanh chóng lật xào múc bên trên một thìa nước tinh bột bỏ vào giấm đường nước màu sắc rõ ràng liền n h ạ t chút đồng thời bắt đầu trở nên càng thêm sền sệt c h ả o giang trong nồi không ngừng đi lòng vòng c h ả o giang cùng nồi tiếp xúc thanh âm tiếng vọng ở bên thay tựa như là h ò a âm nương theo lấy trong nồi phát ra vị ngọt vị chua mùi thơm tựa như một trận thính r ắ c cùng khíu r ắ c t h ị h yến bên cạnh trong nồi dầu ấm cũng cao đến bên trên một môi múc tiến bên này giấm đường nước bên trong lập tức đây nước liền trở nên sáng không ít có điểm giống là chịu nước đường thời điểm màu hộ phách v không ngừng phát ra ẩm ẩm thanh âm vì có thể màu sắc càng thêm sáng rõ đẹp mắt chút lâu viễn chu thỉnh thoảng sẽ tăng thêm một điểm lao rút một quáy mở màu sắc lập tức liền càng sâu chút đây xào giấm đường nước lâu viễn chu trong tay c h ả o ra một khắc cũng không có ngừng qua một bên tống thắng thấy đều có chút t r ò n váng theo thời gian trôi qua giấm đường nước càng ngày càng đầm nhiều mặt ngoài nổi đại lượng bong bóng hiện ra ánh sáng tản ra hương cuối cùng lại đến thêm một môi dầu nóng đây dầu nhiệt độ nhất định phải cao cho nên bên cạnh tia nổi dầu vẫn luôn tại làm nóng đây là da nổi trước quan trọng nhất cuối cùng nhanh chóng ấ y hơn mấy lần đây g ấ m đường nước li một bước cuối cùng chính là đem trước đó nổ tốt lát cá toàn bộ đổ vào trong nồi xào vân nổ kim hoàng xốp giòn lại bành lát cá nhập nồi về sau chỉ thấy lâu viễn chu trái tay cầm lên nồi dùng sức ước lượng xào mấy lần nguyên bản còn không có chùm lên giấm đường nước bộ phận lát cá lập tức liền biến sắc xa xa nhìn qua tựa như chân chính giống như hộ phách thậm chí còn mang theo chua ngọt mùi thơm bởi vì khoảng một tầng ấm ớp tinh bột cùng một tầng làm tinh bột lúc này nổ lát cá hấp thu giấm đường nước tốc độ có thể nói là tương đương nhanh chóng tiêu hương cùng chua ngọt hương vị lập tức liền biến thành tốt nhất cộng tác cấp tốc làm cho tất cả mọi người chương ba trăm mười bảy thịt kho tàu cá chép chương ba trăm mười bảy thịt kho tàu cá chép chờ tất cả lát cá đều hoàn toàn khỏa đ ầ y nước tương lâu viễn chu cuối cùng ư ớt lượng một chút môi ra nổi vừa làm tốt giấm đường lát cá mang theo một loại sâu màu hổ phách tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh cùng tinh xảo mâm xứ bên cạnh kim sắc hoa văn hô ứng lẫn nhau lúc này lại để lên một chút xíu r a u t h ơ m đoạn xem như trang trí đây giấm đường lát cá liền xem như hoàn toàn làm tốt sớm liền đợi đến thử món ăn t ố n g thắng một mặt hư phấn không ngừng nháy mắt nhìn xem lâu viễn chu đây chính là hắn thích nhất câu mình cầm chiếc lâu viễn chu ném câu nói này quay người liền đi nhìn thịt kho tàu cá chép lúc này như thế nào cảm ơn lão bản chiếc đũa đã sớm cầm trong tay tống thắng cười híp mắt lộ ra chiếc đũa chọn một khối hắn cảm thấy dáng r ấ t đẹp mắt nhất lát cá như thế c ạ n lấy tầng kia khỏa ở bên ngoài giấm đường nước liền lập tức cũng dính tại trên chiếc đũa trải qua dầu trên sau lát cá đã hấp thu không ít giấm đường nước so với ban đầu muốn lớn hơn nhiều cắn một cái đi lên răng đầu tiên là cảm nhận được bên ngoài giấm đường nước phía dưới là một tầng vừa nổ ra đến không bao lâu giọt xác kia hương xốp giòn vừa chua ngọt hương vị cảm rác phản thịt cá tươi non non g miệng ngoại tầng xốp giòn sắc một chút cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên trong thịt cá cảm giác cùng bình thường ăn thịt heo thịt gà chở khác biệt không có loại kia rõ ràng thịt sợi cảm giác cắn rất là chân mềm mang theo một chút xíu thơm ngon lại thêm dầu chiến qua đi tinh bột tiêu hương giấm đường nước chua ngọt nhiều loại hương vị nhiều loại cảm giác riêng là cắn một cái liền dư vị vô tận đây nếu tới bên trên b á t cơm không thơm điên rồi giờ phút này tống thắng miệng bên trong còn tại nhai lấy giấm đường lát cá vừa chua lại ngọt hương vị thực tế là làm người mê mội liên đối lấy để thịt cá thơm ngon cũng càng vì nổi bật đặc biệt là đây vừa ra nổi thời điểm. Giấm đường để nước còn không có để dón có s á tống triệt để mềm, cắn cảm giác phá bồng. Thích t ra biến giác lợi ngoài đi, để được, đây bồng. bưng cắn món ăn cũng nhanh mềm, cảm phá hai là t d ọ dẹp một chút cơm. chút Tốt. t ăn n thắng nhìn lâu viễn chu đang bận còn lại hai món ăn cũng liền dứt khoát đồng ý dù sao hắn ở đây tác dụng cũng chính là những này thế là vô cùng cao hứng liền bưng lên đĩa đi ra ngoài lâu viễn chu tìm xong sạch sẽ c h i ế c đũa mở ra nắp nổi theo một trận hơi nước dâng lên về sau cặn c à sắc canh cá bên trong đầu kia cá chép lớn xem ra đã kinh biến đến mức mềm mềm dùng chiếc đũa nhẹ nhàng đâm đâm một cái rõ ràng con cá này đã có thể ăn canh cá bên trong nấm hương cũng đã thấm đầy nước canh xem r a phình lên viên viên đ ầ y phòng mùi thơm càng làm cho người mơ màng dùng cái nổi cùng chiếc đũa cẩn thận từng ly từng tí đem đầu này cá chép lớn bỏ vào chuẩn bị kỹ càng dài trong mâm đây đĩa tựa như là chuyên môn cho con cá này chuẩn bị đồng dạng lớn nhỏ vừa vặn đương nhiên vẹn vẹn đem cá vớt ra cũng không đủ cùng một chỗ vào nồi thịt ba chỉ n ấ m hương còn có măng mùa đông cũng bị lâu viễn chu dùng chiếc đũa chọn ra đây thịt kho tàu cá chép tinh túy không chỉ có riêng là cá thịt ba chỉ mỹ vị cũng tuyệt đối có thể tranh một chuyến dọn sông bàn con cá này liền đã hoàn thành c h phần trăm cuối cùng liền kém đem k i ế m nước dội lên đến liền Quanh lâu người, vừa i nồi đồ còn giữ lại n trong còn dùng chu sạch đều đem đồ môi vớt vớt v sẽ. rồi đun n h ư cá chép canh liệu màu sắc lúc này xem ra còn còn thấp không hề giống là mọi người trong ấn tượng loại k i a m à u tương h cho nên ở thời điểm này tăng thêm một chút lao rút tới điều sắc chính là tốt nhất thời điểm thì trong nồi q u ấ y vài vòng nước canh màu sắc dần dần, dần dày lại thêm chút nước tinh bột bắt đầu thêm bột vào canh đầu tiên là lửa nhỏ lại là đại hỏa thẳng đến đây kiếm nước sền sệt trình độ phù hợp cuối cùng nhỏ lên như vậy một chút điểm dầu vừng quáy mực quáy xong rồi một m ô i lại một m ô i khiếm nước tới vào thịt kho tàu cá chép phía trên vừa rồi xem ra còn kém như vậy chút ý tứ cá chép lập tức liền thay đổi trong mâm thân cá bên trên hoàn toàn cũng bị dội lên một tầng đồng đậm kiếm nước quen thuộc thịt kho tàu vị tại lúc này đạt tới đỉnh phong đúng lúc gặp lúc này tiêu sở mang theo lạc phong cũng chạy đến bếp sau chúng ta đến giúp đỡ bưng thức ăn cầm chén tiêu sở như thế giải thích tựa hồ nếu như không nói một câu như vậy sẽ bị người khác lầm cho rằng bọn họ là đến ăn vụ n cá chép Khi vừa rồi thừa dịp đây trong n ồ i nước vừa mở thời điểm lâu viên chu liền mở ra một lần đem phủ mặt đều phết ra mở đóng nấu một lát sau mới một lần nữa đắp lên nắp n ồ i tiếp tục nấu cho nên mùi cá tanh tại lúc ấy liền đã đi đến không sai biệt lắm dưới mắt lại mở ra hương vị liền hoàn toàn không giống đây hầm canh cá không so được trước hai món ăn có rõ ràng như vậy g i a vị hương vị mở ra nắp n ồ i nghe được chính là một cỗ cá hương khí không có nặng dầu nặng liệu đơn thuần tươi hương quanh quẩn tại không khí xung quanh nghe trong n ồ i canh phát ra cô lỗ lỗ thanh âm hoàn toàn chính là một loại hương thụ con cá này canh cũng tốt rồi thuận thế được lấy cơm lạc phong hỏi một câu. đây rửa chén địa cơ hội thế nhưng là bọn hắn p h ù thê lưỡng từ tiêu quan hồng cùng tống thắng nơi đó dùng ẩn tù tì phương thức đoạt đến thậm chí không tiếc liên thủ gian lận tức g i ậ n đến tiêu quan hồng nói muốn cùng bọn hắn hai liều hiện tại còn ngồi ở trên ghế salon phục vụ nhanh ta đem hành gừng cái gì vớt ra là được các ngươi làm xong ta chỗ này liền không sai bị lắm an trước đó cầm tiến phòng bếp điểm tâm nhỏ lâu viễn chu ra hiệu hai người lấy trước đi thế là hai người gật gật đầu một trước một sau bưng cá cùng cơm liền đi ra cửa lâu viễn chu cầm lấy trên bàn điểm tâm nhìn một chút là nhưng có thể mùi vị phao phủ điểm tâm nhỏ bên trong nhân bánh dùng đều không phải nhà máy hàng vỏ ngoài cũng là tự mình làm bắt đầu ăn không phải ngọt ngào không phải hầu người tuyệt đối phù hợp long quốc đối với điểm tâm tối cao đánh giá không thế nào ngọt còn ăn rất ngon đâu nhỏ giọng thầm thì vừa ăn nhưng có thể pha phụ lâu viễn chu dùng t h ì a đem trong nồi hành gừng tất cả đều vứt ra lại hướng trong canh thêm chút bột ngọt cùng số lượng vừa phải trắng bột hồ tiêu có thể để canh cá hương vị càng thêm tươi ngon cuối cùng tại sớm chuẩn bị tốt chén lớn trong mâm để vào hành sợi gừng giao thơm trong nồi canh cùng cá liền có thể chăn bàn một chén lớn hầm canh cá tản ra nhật khí giao thơm la cùng hành sợi gừng tung bay ở tô m quay trúng quanh tại cá hai bên lâu viễn chu cầm lấy một cái nhỏ xứ môi thiện thiện nếm thử một miếng sao một cái tươi chữ cao minh mười lăm cảm tạ chim di chú cùng gió thật to lễ vật linh cảm bào con động du ba đụ trường ba trăm mười tám hầm canh cá t r ư ơ n g ba trăm mười tám hầm canh cá đây canh thật là tươi a tiểu tiểu cảm thán một câu lâu viễn chu cẩn thận từng ly từng tí dùng cơm bàn bưng lên con cá này canh liền ra p h ò n g bếp đúng lúc gặp được lại vòng trở lại lạc phong cho ta đi kia hai tỷ đệ lại đánh l ê n lạc thật là để người nhức đầu một bộ xem náo nhiệt bộ dáng lạc phong trưng mắt nhìn g i a hiệu lâu viễn chu tranh thủ thời gian cũng cùng một chỗ xem kịch vui thuận thế dùng cằm chỉ chỉ bên kia chỉ thấy kia hai tỷ đ ệ giống như là tại lôi chuyện cũ ngươi một câu gì khi còn bé ăn vụng ta đồ ăn vặt ta một câu ngươi khi còn bé bị đánh là ta cứu c h à n g tử chuyện xưa sửa sửa xưa các loại thai nạn xấu hổ từng cái ra bên ngoài nhảy bất quá rõ ràng tiêu quan hồng ở vào hạ phòng tức g i ậ n đến dậm chân hai người bọn họ đây là vì sao cãi nhau hai người cùng đi đến trước bàn ăn lâu viễn chu nhìn thấy cơm cùng ba con cá đã bày trên bàn bên cạnh còn có hai đạo thức nhắm đều là biệt thự đưa tới một cái là cải trắng ướp gia vị một cái khác thì là cây rong biệt kia làm thanh non đồ ăn rất là phù hợp mặc dù nghe dạng số không nhiều nhưng là quan kia ba đạo cá kỳ thật liền đủ mấy người bọn hắn ăn phối hợp thức nhắm dư x à i ngoài ra còn có chút bình trang đồ uống đặt ở cái bàn gần nhất có nước soda có nước trái cây còn có trà uống dù sao nghị uống gì đều có thể tự mình cầm lâu v i ệ n chu liền tuyển bình tranh nước soda À, một cái là bởi vì muốn tranh cho ngươi r ử a chén đĩa cơ hội một cái là tiêu sở ăn vụng tiêu quan hồng đồ ăn vặt nha đừng để ý tới bọn hắn ta ta là phong cười xấu x a lấy cố ý để cao còn lôi kéo bên cạnh không nói chuyện tống thắng tranh thủ thời gian ngồi xuống một câu nói kia lập tức để hai tỷ đệ đem đầu mâu quay lại Tốt, cái tên thừa ta một Tỷ, thích Ta tức thế tới trước thậm mắt một tiếng. tuổi. tho xuống, ngươi này, nghĩ dịp chúng ta cãi nhau ăn một mình. hắn ăn đòn.、Ta、nhìn cũng lạ. Hai người bộ này cũng không phải ấm ý lập tức khí thế hung hăng liền bọn tới trước bàn ăn, riêng phần mình chọn cái cách địa phương xa liền ngồi xuống, thậm chí còn hờn dỗi riêng phần mình liếc mắt nhìn, sau đó lớn viễn cái cãi Hai phải cái rỗi liếc hai cái dài cách chí chu Đây mấy khí hử địa xa sau dịp lập Lâu đầu ấm bộ đó lạ. tống thắng mặc dù trước kia cũng không cùng tiêu s ở tiếp xúc quá nhiều nhưng là tiêu quan hồng quân a nghe hắn giảng các loại khi còn bé cố sự các loại cãi nhau nội dung bây giờ thấy chân nhân phiên bản cảm giác đúng là hai tỷ đ ệ thật giống、Ách. nhỏ t h á n một tiếng lâu viễn chu đối với tống thắng trả lời thâm biểu tán đồng đương nhiên đây hai tỷ đ ệ cãi nhau cũng không tiếp tục xuống dưới dù sao đêm nay đây toàn n g ư yến đã mang lên bản ăn cơm lớn hơn trời cãi nhau có thể đổi ngày mai như vậy bắt đầu ăn tiêu quan hồng tiếp nhận tống thắng đưa qua cọ cả có lạ nhất chuyển vừa rồi sinh khí biểu lộ cười đến gọi là một cái x á lạ ăn chứ sao lâu viễn chu kiểu nói này người khác lập tức cũng đều hưng phấn lên chiếc b ú a âm thanh t h i a cùng đĩa và c h ạ m thanh n m không dứt bên thai tiêu sở trực tiếp cầm lấy lớn cái t h i a cho trong b á t của mình múc hơn phân nửa bát hầm canh cá bình thường nhìn thấy canh cá phần lớn đều là màu trắng sữa cùng hôm nay đây hơi mở xem ra hoàn toàn không giống không có nhiều như vậy vá dầu ngay mang theo một cỗ tươi hương múc một môi hồ tiêu cay độc lập tức liền để đầu l ư ơ i trở nên hưng phấn lên tươi ngon hương vị tùy theo mà tới tươi mười phần tươi đây canh vẹn vẹn là uống một thanh liền có thể nếm ra cùng bình thường canh hoàn toàn khác biệt không có xì dầu hương vị, không có x vẹn vẹn là hồ tiêu tới sách tươi đi tanh liền để canh cá vốn v ị hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn a đúng rồi lâu viễn chu nhìn thấy tiêu sợ tạ i uống canh cá nhớ tới quên một vật lập tức đứng dậy đi p h ò n g b ế p người khác hiếu kỳ không biết đây là đi làm gì trong lúc nhất thời cũng không biết con tên hay không tiếp tục ăn tống thắng liền đi theo qua bất quá cũng không bao lâu chỉ thấy tống thắng lại bưng nhỏ bà năn đi tới phía trên bảy biện năm cái chén nhỏ nếu như ăn cái này hầm cá trong suốt thì cá muốn thấm cái này liệu h à n h g ừ n g tỏi mạt thêm giấm chua thấm ăn có thể đi mùi tanh cho mỗi người trước mặt mang lên như thế một bát lâu viễn chu cùng tống thắng lần nữa ngồi tr Lâu láo b ả nhưng a o tâm tổn trí t r ớ c kia loại à nếu là nhắc thật lên à h g thế nào ăn Nhìn thịt ấ cá tiêu cơ bản đều có thể nếm ra cá mùi t a n h dù sao chưa từng dùng qua nặng liệu đi thanh cứ việc chất thịt tươi non g lại khó tránh khỏi ăn đã dậy chưa tốt đẹp như vậy nghe tới lâu viễn chu nói như vậy tiêu sở lập tức kẹp một khối nhỏ hầm canh cá bên trong thịt cá lúc này thịt cá đã bị hoàn toàn hầm đến mềm nát nhẹ nhàng kẹp lấy liền có thể thoát xương bạch bạch thịt cá nhìn qua như tuyết như ngọc mặc dù có chút xương cá nhưng cũng sẽ không nhiều như vậy như thế khối thịt cá tại nhỏ liệu trong chén vừa đi vừa về nhúng lên như thế mấy lần tiêu sở liếc mắt nhìn liền trực tiếp nhét vào miệng bên trong trong dự đoán mùi tanh cũng không có như kỳ mà tới ngược lại là giấm chua chua cùng thịt cá tươi non kết hợp đến vừa đúng giấm chua loại kia trải qua thời gian lắng động hương vị cùng mễ giấm khác biệt phản phất có chủng ma lực để hương vị trở nên không còn hành gừng những n à y từ trước đều có thể đi tanh h nguyên liệu nấu ăn liền lại càng không cần phải nói mấy người như thế một kết hợp lại thịt cá trở nên trong veo lại không mất tươi non c ũ n g trong ấn tượng hầm cách làm hương vị hoàn toàn khác biệt tiêu q u a n hồng mong nếm thử đây hầm thịt cá thật là tốt ă n a canh tốt hơn uống tựa hồ hoàn toàn quên đi mới vừa rồi còn đang cùng đệ đệ mình cãi nhau tiêu sợ kẹp khối hầm thịt cá đến đối phương nhỏ liệu trong chén tiêu quan hồng cũng không có bưng mình cầm lấy chiếc đ u a kẹp lên thịt cá chấm liều liền nhét vào miệng bên trong tươi thật tươi mà lại không thế nào canh thịt cá bản thân hương vị y nguyên giữ lại rất khá đây nhỏ liệu thần kỳ như vậy sao hai con mắt chừng đến hơi l ớ n chút giống như là phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng bất quá một giây sau hắn đột nhiên ý thức được mình tựa hồ còn tại cùng t ỷ t ỷ mình cãi nhau lại nhất miệng nhưng không có qua mấy giây tiêu quan hồng vẫn là cho tiêu sợ kẹp viên kẹo giấm lát cá ý t ứ này liền xem như hai người hòa hảo có đôi khi người một nhà cãi nhau tới cũng nhanh đi cũng nhanh tiểu tư thúi tiêu sở ngược lại là rất hài lòng kẹp lên khối kia giấm đường lát cán vất vào một bên lạc phong cùng tống thắng căn bản là không có để ý tới hai người này dù sao sớm liền quen thuộc đã tại bình tính uống hầm canh cá về sau l ạ càng càng chương ba trăm mười chín cân nhắc tương lai chương ba trăm mười chín cân nhắc tương lai đây thịt kho tàu cá chép không chỉ là cá chép ăn ngon ngay cả phối đồ ăn cũng ăn ngon Lạc p hạnh g một ố i nhỏ thịt kho h tàu cá c nu phúc nuốt xuống một thanh thịt cá là phong ánh mắt lại rơi xuống cùng thịt kho tàu cá chép cùng một chỗ phối đồ ăn có nấm hương có măng mùi đông còn có ăn hàng nhóm không thể không yêu thịt ba chỉ có thể nói như thế một mâm lớn thịt cá dinh dưỡng cùng cảm giác đều là đầy đủ mọi thứ thế là thừa dịp người khác còn tại ăn khác l ạ c phong vui vẻ kẹp chút phối đồ ăn đến mình trong chén có đôi khi đây phối đồ ăn thường thường mới là một món ăn bên trong tinh hoa mà tới mình trong chén đó mới là bảo đảm nhất đầu tiên là kẹp lên một khối đã sớm bị nước canh thấm đến tròn triệu nấm hương l ạ c phong nhìn xem nó tươi non bộ dáng nhịn không được lập tức toàn bộ đều nuốt vào đây nấm hương đã sớm hầm đến mềm nát ngon miệng nhi nấm hương hương vị rất tốt giữ lại tại trong đó nhưng lại nhiều chút cùng nó bản thân khác biệt tươi non cảm giác lại thêm nấm hương tươi cùng cá chép tươi vốn là khác biệt cắn mang theo cấn chiêm c h i ế c cảm giác nấm hương cùng mềm non thịt cá lập tức hình thành t r ê n lệch rõ ràng có thể nói quả thực là tươi rơi lông mày tiêu quan hồng nhìn mình tỷ phu nổi tiếng nấm ăn đến như vậy như si như say mình cũng tò mò có cá không ăn ăn phối đồ ăn ăn đến mê mẩn như vậy tuyệt đối không đơn giản tranh thủ thời gian dùng c h i ế c đuốc cũng đi kẹp chút phối đồ ăn bất quá một giới chất đuôi đi nấm hương không có kẹp đến ngược lại là chứt kẹp đến thịt bá chỉ làm ăn hàng thịt ba chỉ địa vị tuyệt đối là không thể lay động mặc kệ là tiền t có thể nói thịt ba chỉ làm sao ăn đều ngon dù là chính là trực tiếp nướng thả một chút muối kia cũng có thể làm cho nghe vị người hồn khiên m ộ n g nhiễu dưới mắt đây thịt kho tàu cá chép bên trong phối thịt ba chỉ xem ra phá lệ mê người bởi vì bên ngoài chấm hạ nước canh cho nên màu sắc bóng loáng màu tương bên trong y nguyên c ũ n có thể thấy do thịt hoa văn cũng có thể nghe được một cỗ thấm vào ruột gan hương vị ăn một miếng và o bụng cảm giác quen thuộc lập tức chiếm lĩnh toàn bộ vị giác hương m à không án mà ngọn bên trong mang theo chút thịt cá hương vị c ắ một cái bên trong nước cũng lập tức liền tảng ra đây thịt ba chỉ ta thế nào cảm thấy so cá chép còn tốt ăn đâu bạn không thể lập tức tìm lớn màn thầu ra thấm canh ăn tiêu quan hồng lại tranh thủ thời gian kẹp vài miếng thịt ba chỉ đến trong chén mặc dù nói tiêu cá chép rất lớn nhưng thịt ba chỉ cũng không nhiều hiện tại ăn ít một hồi vậy coi như hết rồi đáng tiếc hôm nay chỉ có cơm mà lại thịt kho tàu cá chép nước canh cũng không ủng hộ đổ vào trong chén trộn lẫn bên trên cơm bằng không thì cũng tuyệt đối là có thể phong thần hương vị đương nhiên còn không có ăn măng mùa đông tiêu quan hồng tự nhiên cũng không bỏ qua mùa đông, măng mùa, đông mùa xuân măng mùa xuân đều có các h ư n đều có các hương vị cũng đều có các cách làm dưới mắt đây p h i trong thức ăn măng mùa đông tươi non giòn thoải mái, cắn ở trong miệng. Ca thử, ca thử. mà vang lên đây m a n g mùa đông không bằng ngấm hương cùng thịt ba chỉ dễ dàng n g o n miệng cho nên mùi vị của nó tương đối cái khác hai loại phối đồ ăn đến nói muốn nhạt phải thêm nhưng lại thắng ở cảm giác giòn thoải mái bên ngoài dính vào nước canh để hương vị càng tiến lên một bước xác thực đây thịt kho tàu cá chép cùng phối đồ ăn đều t ố t ăn mặc dù có x ư ơ n g cá b ấ t quá thịt ngon ăn thật hạnh phúc đây mới là đồ ăn thường ngày mà lạc phong gật gật đầu nghĩ đến mình bình thường ăn cơm đồ ăn đều là chuyên nghiệp đầu bếp làm nhưng chính là thiếu như vậy điểm cảm giác cấp cao đầu bếp mỗi một dạng đồ ăn làm được đều khá tinh xảo xem ra lại đẹ mắt nghe cũng hương bắt đầu ăn hương vị cũng không tệ. nhưng cũng chính là có thể nhét đầy cái bao tử để hắn cảm giác hạnh phúc loại chuyện này là hoàn toàn chưa từng xảy ra nhưng lâu viện chu làm đồ ăn liền không giống đồ ăn thường ngày cách làm đồ ăn thường ngày hương vị không có nhiều như vậy tinh xảo t r a n g bản càng không có cấp cao nguyên liệu nấu ăn nhưng hương vị hắn chính là không giống chính là có thể khiến người ta không khỏi liên tưởng tới nhà cảm giác không khỏi cảm k h á i thật ăn ngon còn muốn tiếp tục ăn nghĩ đến tốt mỹ thực chính là không chỉ là hương vị tốt để cho người ta lưu luyến quên về còn muốn có như vậy một n á y mắt để người hồi tưởng lại đã từng nào đó cái thời gian nào đó chuyện này người nào đó lâu lão bản lấy trình độ của ngươi ta cảm thấy mở nhà ăn nhỏ thật nhân tài không được trọng dụng tiêu sở xoa xoa miệng của mình vừa rồi ăn như hổ đói ăn trong chốc lát khỏe miệng còn mang theo chút nước canh cơm đã ăn hơn phân nửa trên bàn hầm canh cá đã thấy đáy t h ị t kho tàu cá chép phối đồ ăn bị ăn đến bảy tám phần cá cũng còn lại nửa cái tia g i ấ m đường lát cá càng là khoa trương mấy có lẽ đã mất tung ảnh đ â y g i ố n đường lát cá ăn một miếng chua ngọt có độ một miệng lưu hương hương xốp giòn ngon miệng cắn giòn bên trong lại dẫn chút mềm mại giòn sắc để người hồn k i n hậu n i ễ u ăn xong một thanh còn muốn lại ăn tiếp một cái mấy người chi lại thêm ngoài định mức k i a hai đạo tức h nhắm cải trắng giòn rong biển mềm dai cũng đều là cay miệng có thể nói bữa cơm này ăn đến tương đương ba vừa không có p h o n g ăn cũng có lớn có nhỏ nha nhỏ chủ nhà hàng phát tải ví dụ ngươi lại không phải chưa thấy qua là p h o n g ăn một chiếc đuôi rong biển kia chua cay bên trong mang theo chút vị n g ọ t nhi băng băng lành lạnh còn rất k hai vị như thế tiêu s ở gật gật đầu đối với lâu viễn chu tay n g h ề mấy người bọn hắn cũng sớm đã nắm chắc nghĩ đến nếu như về sau nếu là hắn muốn đem viễn chu lâu phát triển lớn mạnh tiêu ra tất nhiên là sẽ ra tay giúp đỡ dù sao muốn từng bước một đem một nhà hàng biến thành mắt xích c ũ nói, nói, thực thực nói đến một mực không nói chuyện lâu viễn chu lúc này đột nhiên mở miệng người khác lập tức đều đưa ánh mắt ném đi qua lúc này nói tiếp chẳng lẽ lâu lão bản thật có ý nghĩ gì lâu lão bản người muốn nói nói đến trong biệt thự có cần câu sao ngày mai ta làm điểm mỗi câu đem cơm tất niên cá câu ra lâu viễn chu làm sao biết người trên bản cũng đang lo lắng tương lai của hắn chỉ có hắn tại suy nghĩ hậu thiên cơm tất niên làm sao được hoan n ê n tâm là thật là đẩy trong đầu cũng đang lo lắng ăn ngon đầu bếp chương ba trăm hai mươi vậy nhưng quá mất mặt chương ba trăm hai mươi vậy nhưng quá mất mặt sáng sớm số tám trong biệt thự yên lặng tối hôm qua sau bữa ăn tối mọi người tập hợp một chỗ chơi một lát trò chơi liền riêng phần mình đi hưởng thụ sinh hoạt tiêu quan hồng cùng tỉ tỉ của mình tiêu sợ tiếp tục lấy t r ư ớ đó chiến đấu thế tất là muốn phân ra cái thắng bại chính tống thắng mang theo lapton t r á n h trong phòng nhìn lên phim chỉ có lạc phong khổ bức tại cho công ty hạng mục làm tổng kết kết thúc lâu viễn chu thì là đi gian phòng của mình x o á t điện thoại không phải x o á t còn tốt quét một cái đã nhìn thấy một đám người tại lên án viễn chu lâu không khai trương lâu viễn chu cảm giác mình mồ hôi đều xuống tới xem ra qua s o n g năm sớm một chút kinh doanh mới là chuyện đúng đắn mặt khác hắn có chút lo lắng nhà mình đại bàn quất trôi qua thế nào bất quá đô bác sĩ sùng vật bệnh viện sẽ đúng hạn phát ảnh chụp tới chờ hắn phát hiện đối phương lại là ăn đồ h ộ lại là ăn mèo đầu thời điểm lâu viễn chu cảm thấy chờ hắn trở về đây béo mẹo không còn béo mấy cân liền đã rất cho hắn mặt mũi. cứ như vậy nhàn nhã vượt qua ban đêm thời gian lâu viễn chu thu thập một chút liền thuận thế ngủ thiết đi biệt thự này mặc dù chỗ vùng ngoại thành bất quá so lâu viễn chu tưởng tượng được nhưng phải tốt hơn nhiều đặc biệt là trong phòng ngủ bốn kiện bộ đều là hoàn toàn mới gối đầu gối còn đặc biệt dễ chịu làm cho hắn đều muốn cái kết nối chờ rơi giường thời điểm lâu viễn chu phát hiện đã mười giờ hơn nghĩ đến từ khi có đại bản quất hắn như có lẽ đã thật lâu không có ngủ đà trễ như vậy qua đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc có chút đói rơi giường g i ư mặt một phen lâu viễn chu cảm thấy có phải là hẳn là không ai làm điệp tâm dù sao cũng không ai gọi hắn rời giường tám thành đều tại mê man ở trong khi hắn đi xuống lầu lại nhìn thấy trên bàn bảy chút sữa đậu nành bánh q u ẩ y thật sự là còn tại bút hơi nóng lâu lão bản ngươi tỉnh rồi ngươi là cái thứ hai rời giường cái thứ nhất là ta ngồi tại bên cạnh bà năn đang lúc ăn bữa sáng tống thắng ngược lại là lộ ra rất có tinh thần ý phục mặc đến cũng rất trình tề đương nhiên nếu như trên đỉnh đầu tóc không có dựng thẳng lên đến một túm lông vậy thì càng tốt chỗ này còn có bán sữa đậu nành bánh q u ẩ y cẩn thận về suy nghĩ một chút bên ngoài cấu tạo lâu viễn chu làm sao cũng không nhớ ra được nơi nào có thể xuất hiện cái quậy bánh quậy À, biệt thự có nhà ăn bọn hắn đưa tới bữa sáng lâu lão bản hôm nay cơm trưa ngươi cũng đừng làm buổi chiều không phải câu cá sao ta để biệt thự trong sự quản lý chưa lại cho dừng lại cơm trưa ca thử cắn một cái một chút bánh q u ẹ y kim hoàng sắc dài bánh q u ẹ y vừa ra nổi không bao lâu cắn xốp giòn còn mang theo mặn mặn hương vị phối hợp vừa đánh tốt sữa đậu nành ngày đông hạnh phúc tới liền là đơn giản như thế người khác còn không có rời giường ngồi vào tống thắng đối diện lâu viễn chu cũng cầm cây mập m ạ p bánh quẹt chỉ là nhẹ nhắn bót đây bánh quẹt như thế lon xuống đi một khối nhỏ ấm áp nhiệt độ từ chi trước c h u y ể n đến còn có kia quen thuộc d ầ u cảm giác trực tiếp cắn một cái xốp giòn vô cùng hướng sữa đậu nành bên trong một chấm sao một cái tuyệt chữ c a minh nghỉ nha tự nhiên cũng liền lên được m u ộ n nếu không phải vừa rồi có người góc ử a ta cũng không nghĩ tới đến ngáp một cái tống thắng hơi ngửa đầu đem một điểm cuối cùng sữa đậu nành cũng uống hạ đi sau đó giống là nhớ tới cái gì đồng dạng đột nhiên chỉ chỉ cổng lâu l á o bà ngươi không phải muốn đi câu cá sao cần câu tìm tới cho ngươi nha a thật là có ngâm nửa cái bánh tiêu lâu viễn chu cũng bay đầu nhìn lại c ổ n bậy b i ệ một cái thật dài bao túi liền cùng hắn tại trên t v nhìn thấy câu cá lao nhóm c o n cái túi dáng dấp không sai biệt lắm bên cạnh thả cái màu đen dương lớn nhìn xem hẳn lá chữ nặng kia cái dương là làm gì thả cá đứng người lên mang theo bánh quậy cùng một chỗ chạy tới cửa lâu v i ệ n chu đây mới nhìn rõ ràng đây là loại kia chuyên nghiệp câu cá người thích dùng bắt cá câu dương hôm qua hắn tại hồ nhân tạo bên cạnh thời điểm nhìn thấy không ít câu cá lao đều ngồi tại câu dương phía trên ngay cả ghế đầu đ ề u bớt bất quá gặp được cái kia đại gia dùng chính là thùng lớn còn có cái, cái nắp tương đối mà nói giống như trang bị liền không có câu dương như thế tinh lương đúng Thả cái còn có ghế đ ầ kia cả c h lâu sáng lão bà ngươi buổi chiều lại đi đi đây còn chuẩn bị mỗi câu tống thắng nhìn xem lâu viễn chu loại kia giống như là hải tử nhìn đồ chơi ánh mắt may mắn đối phương hẳn là nhận không ra đây cần câu giá cả ta một hồi trưng điểm màn thầu mang lên đi nghe nói màn thầu cũng có thể câu cá ta còn rất muốn thử xem đã đem cả cái bánh tiêu ăn xong lâu viễn chu cũng đem sữa đậu nành uống một hơi cạn sạch nhưng sau đó xoay người chạy tới r ử a tay hắn đã lớn như vậy còn không có câu qua cá đâu khi còn bé nghe người ta nói một khối nhỏ màn thầu có thể câu đi lên một đống lơ cá hắn một luôn nhớ mãi không quên tẩy xong tay lâu viễn chu rốt cục có thể kiểm tra cần câu xúc cảm bất quá hắn hoàn toàn sẽ không lắp ráp chỉ có thể nghe tống thắng giảng giải đồng thời hẹn nhau buổi chiều hai người lại cùng đi câu cá đợi đến hơn m ư ơ i một giờ thời điểm còn lại ba người rốt cục lần lượt r hỏi một chút mới biết được tất cả đều là dạng sáng hai ba điểm mới ngủ vừa đến nghỉ liền chơi này c ơ m t r ư a mấy người ăn chính là ti giả được hoan nghênh nhất chính là thịt muối chi sĩ ti giả quang chi sĩ liền dùng ba loại thậm chí còn là chi sĩ quyển một bên thịt muối là thịt bò làm cắn một cái đi lên mười phần thỏa mãn ngoài ra còn có một cái hoa quả ti giả mặc dù người ngoại quốc luôn luôn nói hoa quả ti giả là dị đoan bất quá lâu viễn chu ngược lại là tương đương thích loại này ngọt ngào mặn mặn cảm giác ngoài ra còn có một cái thịt vịt nướng ti giả là phong đánh giá nếu như đem ti giả phôi tử đội thành nhỏ bánh chi sĩ đội thành tương ngọn mụy k bởi vì ăn chính là ti giả cho nên cơm t r ư a bắt đầu ăn tương đương cấp tốc thậm chí ngay cả b á t đều không cần soát tống thắng biểu thị tương đương vui vẻ cơm nước xong xuôi tiêu quan hồng lại trở về ngủ lại tiêu sở nói với lạc phong có cái tuyến bên trên hội nghị muốn cùng người ngoại quốc mở dù sao đại bộ phận người ngoại quốc đều bất quá long quốc tết xuân thế là lại chỉ còn lại lâu viễn chu cùng tống thắng hai người đúng là câu cá cơ hội tốt lâu lão bà ngươi màn thầu tốt đi ăn cơm trưa lại ngủ trong chốc lát tống thắng hiện tại tinh thần cực kỳ bất quá nhìn xem cổng bảy ở kia cần câu cảm giác hôm nay tám thành muốn không quân tiếp tự nhiên ngươi nhìn ta mang bốn cái lớn màn đầu. lâu viễn chu thừa dịp lỗ hổng thời gian trưng một nồi lớn màn t à u liền hiện tại trong phòng bếp đều còn có kia c â u ngọt ngào hương vị khi thực hiện tại mồi câu đều rất không tệ màn t à u đoán chừng câu không lên cái gì đến nhiều chuẩn bị điểm ngược lại cũng không sao con mắt nhìn chằm chằm trong túi màn t à u tống thắng cũng nghe được kia cỗ thanh mùi thơm thậm chí cảm thấy đến đặc biệt hương thương mặt màn t à u là hải cầm người thường xuyên ăn m ó n chính cùng phương nam màn t à u khác biệt phương bắc bắt đầu ăn hương vị thơm ngọt cảm giác gân nói tay nghề tốt sư phó làm được màn t h u thậm chí có thể khiến người ta ăn không liền ăn được hai cái một chút cũng không phải khoa trương. nuốt nước miếng tống thắng cưỡng ép kéo về tầm mắt của mình bất kể nói thế nào hắn đây cũng là cơm trưa vừa vừa ăn sóng đi giả mình cũng là thấy qua việc đời người cũng không thể cùng cá đoạt thương mặt màn thầu ăn đi kia thật đúng là quá mất mặt chương ba trăm hai mươi mốt hôm nay hẳn là một cái ngày tốt lành chương ba trăm hai mươi mốt hôm nay hẳn là một cái ngày tốt lành lâu lão bản ngươi nói nhân viên so lão bản có tiền sẽ là cái gì thể nghiệm lâu viễn tru vừa ôm cần câu ra cửa chỉ nghe thấy sau l ư n g tống thắng đến một câu như vậy nhân viên so lão bản có tiền à ta vừa rồi soát điện thoại vừa hay nhìn thấy cái video â ngắn khôi h à i tiết mục ta liền hiếu kỳ lâu lão bản ngươi nghĩ như thế nào tống thắng dẫn theo bao lớn bao nhỏ câu dương cái gì đều tại hắn bên này nhi cũng không thể để lâu lão bản cầm nặng đồ vật tổn thương tay coi như xảy ra đại sự về phần nhắc lên cái đề tài này hắn luôn cảm thấy chuyện này giấu không được bao lâu suy nghĩ hẳn là cho thêm lâu viễn chu đánh phòng h ở đến lúc đó cũng sẽ không có lớn như vậy phản ứng Nhân viên、so、lão bản có tiền. Nghe nói qua, chưa thấy qua đâu, ta cũng không biết là cái gì thể nghiệm. chưa thấy thể đâu, biết cái so láo là có ta gì qua, qua hai <cười> ha, <tông> Thắng chỉ hy Tống vọng c á kia tiểu thiếu đối ra về sau tuyệt về đ ừ người làm lộ làm một một mấy năm, nhì, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện,、chờ、nhiều n chờ h tới mấy năm. coi bất lâu láo bản biết n hai g ư bọn họ thân phận,、làm、không tốt làm cứ ũ n không quá ngạc nhiên,、thời、gian còn có thể tiếp tục qua. Hôm nay đây cảnh người g sẽ sát. thời thể Hôm ha. Hai quá qua. có tục c tiếp Rất tốt đây như vậy nhàn nhã đi đến khoảng cách hồ nhân tạo có chừng hai ba mươi m é t địa phương tống thắng hai mắt một mực phát ra một câu cảm thán đây cùng nhau đi tới sắc trời rất tốt không khí rất tuyệt thậm chí còn có ngẫu nhiên đi ngang qua chim bay thân ảnh hiện lên mang theo khiến người vui sướng hấp vang cho nên tống thắng hắn cảm thấy hôm nay hẳn là một cái ngày tốt lành thắng đến hai người bọn hắn đi tới hồ nhân tạo phụ cận đâu chỉ cảnh sát tốt hồ này bên cạnh còn rất náo n h i ệ t đâu lâu viễn chu ôm thả cá ca n bao có chút bất đắc dĩ buổi chiều mặt trời không biết làm gì bây giờ nhìn lại phá lệ trói mắt đại khái là giống như bọn hắn cảm thấy hôm nay thời tiết thực tế là rất thích hợp câu cá hôm nay đây câu cá lao so với hôm qua còn nhiều hơn quả thực chính là kín người hết chỗ hôm qua trời mặc dù người cũng không ít nhưng là câu cá lao nhóm ở giữa cũng còn cách rất xa khoảng cách thuộc về một người một cái địa bàn dù sao cái này nhân công hồ vẫn là rất lớn nhưng là hôm nay liền hoàn toàn không giống ô áp áp một bọn người đều chen tại cùng một bên cạnh bên mở cơ hồ chính là người sát bên người cần câu sát bên cần câu chỉ để lại một đoạn ngắn khoảng cách miễn cưỡng xem như dung hạ được như thế một đám người lại s a một chút địa phương liền chỉ có chút ít mấy người xem như hình thành tương đương t r ê n lệch rõ ràng quả thực là kỳ quái bình thường câu cá lão làm sao lại nhét chung một chỗ đâu như thế một đống người nhét chung một chỗ có thể câu được cá hoàn toàn không hiểu lâu viễn chu cảm thấy tràng diện này rất là hữu vĩ chỉ nghe nói qua câu cá lao thích đi vắng vẻ địa phương không ai đi mới là bọn hắn nguyện ý đi tốt nhất là ngay cả quỷ đều không xuất hiện địa phương đó mới là trong truyền thuyết thích hợp nhất câu cá dù sao không ai cùng bọn hắn đoạn thật là cho tới bây giờ không nghe nói còn có câu cá lao thích người trên người ngươi hỏi ta ta cũng không biết ta không nghĩ ra tống thắng kinh nghiệm nói cho hắn bọn này câu cá lao tập hợp một chỗ t h n g thành chính là chỗ này đi ra vật gì tốt ai nha hoa tử hai người các ngươi lại tới rồi thanh â m quen thuộc đột nhiên thổi qua đến lâu viễn chu quay đầu nhìn lại quả nhiên là lý đại gia bất quá hôm qua người trẻ tuổi kia cũng không có cùng theo ở bên cạnh đây lý đại gia cũng là lẫn trong đám người hắn chọn cái cảnh sắc rất địa phương tốt bên cạnh chính là cái cây mặc dù lá cây đã đều rơi sạch nhưng cũng không ảnh hưởng đại gia hôm nay làm sao tất cả mọi người tập hợp một chỗ rồi lâu viễn chu nhìn xem lý đại gia trang cá trong thùng cái gì đều không có cảm thấy còn thật hợp lý ai trách ta ta hôm qua cứ như vậy hơi như vậy một khoe khoang đám người này liền đều nói là nơi này phong thủy tốt ô áp t á p một bọn người tất cả đều chen ở chỗ này lại thêm tại ta trước đó xác thực có người ở chỗ đó câu đi lên không ít cá lần này tốt quang đánh ổ nơi này cá liền đều ăn no một mặt ghét bỏ biểu lộ quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng câu cá lao nhóm cũng may mắn đám người này cũng còn rất thủ kỷ luật người mặc dù nhiều lại không có thanh e m gì không phải lại muốn d ố i bởi một mình lúc này lâu viễn chu cũng phát hiện đám người này tại địa phương xác thực chính là tối hôm qua bọn hắn cùng lý đại gia cùng một chỗ địa phương chẳng qua là lúc đó người đều phân tán ra cùng hiện tại hoàn toàn không giống hoa tử các ngươi cũng sẽ câu cá hôm qua vóc không nghe n g ư ờ i nói sao lý đại gia quay đầu lại cũng phát hiện lâu viễn chu bọn hắn mang theo câu cá công cụ thế là một mặt lo lắng không biết câu cá ta chính lý đại n t h gia nhiệt tình chuẩn bị đem mình chuẩn bị mồi câu lấy tới dù sao hắn câu cá là giảng cứu huyền học đối với hắn mà nói người trẻ tuổi trước mắt này là đưa cá đồng tử đó là bởi vì đối phương hôm qua không phải câu cá hôm nay đưa cá đồng t ử mình mang cần câu vận khí đó liền sẽ không đến trên người hắn không bằng như vậy đi về nghỉ hạ phản chính tự mình cũng m ệ t m ỏ i hôm qua câu cá có thể ăn vài ngày vừa vặn còn có thể đưa cái mồi câu khi ân tình cớ sao mà không làm ta mang bốn cái thương mặt màn thầu lâu viễn chu k h o á t k h o á t tay bên trong túi nhựa ngược lại là rất chân thành ai nha màn thầu mặc dù cũng có thể câu lên cả đến bất quá đánh ổ càng tốt hơn một chút hoa tử ngươi là tân thủ lao già ta cảm thấy tân thủ vẫn là mua chút có sẵn con mồi đơn giản điểm ngươi hay là dùng lao già ta à các loại mồi câu các loại cá đều có thể câu đi lên lý đại gia chính đem mang đến m ỗ i câu cái túi hướng tống thắng trong tay bịt lại quay người liền đi thu cán ta hay là dùng người ta chuyên nghiệp a mở ra túi nhựa tống thắng phát hiện bên trong m ỗ i câu có mấy loại đầy đủ lâu viễn chu câu lấy chơi hoa tử trước sớm nói tết xuân tốt ta i ế u duyên gặp lại ta ơn đại gia ngài cũng tết xuân tốt vẫy tay từ biệt về sau tống thắng mang theo lâu viễn chu tìm lửa này g rốt cuộc tìm được một cái không thế nào phơi cũng không ai địa phương ngồi xuống đem cần câu sắp xếp g ọ n thu được mồi câu mở câu cái này câu cá không phải còn muốn đánh b sao giống như còn có cái gì cá điểm loại hình n g ồ i tại cần câu bên cạnh lâu viễn chu nhìn qua rất là bình tĩnh m ặ t hồ nhớ tới một cái tử đánh ổ tiên nhân không có chuyện lâu lao bản cái này câu cá kỳ thật tại khác biệt thủy vực khác biệt cá cách làm cũng không giống ta cũng không chuẩn bị hôm nay trước câu lấy chơi đ ù a tống thắng đơn giản giải thích kỳ thật hắn cảm thấy lâu viễn chu hôm nay câu không được cá chương ba trăm hai mươi hai tia tiểu tử lại đem cá đem thả chương ba trăm hai mươi hai tia tiểu tử lại đem cá đem thả đây là đầu thứ mấy rồi lâu viễn chu cầm lưới câu lại bắt đầu chuẩn bị lên trên treo mồi câu hắn hiện tại cảm thấy câu cá thực tế là quá mệt mỏi dù sao bản thân đầu bếp chính là cái muốn liều thể lực sống đây câu cá một đầu tiếp một đầu so nấu cơm đều mệt mỏi hối hận mang bốn cái màn t ầ u đây muốn câu tới khi nào lúc này hắn đã quyết định chú ý về sau không phải câu cá dù sao có l i ề u vệ thiên t ạ i không lo không có mới mẹ nguyên liệu n ấ u ăn hôm nay đổ cái mới mẹ cảm giác cũng liền thôi câu cá thực tế không phải hứng thú của hắn chỗ câu ra đầu cá mẹ liền kết thúc công việc thứ mười đầu đi tá môn ngồi tại câu dương phía trên tống thắng cảm thấy thế giới này có chút điên cuồng một cái căn bản không có câu qua cá người lần thứ nhất câu cá liên tiếp mắc câu mười đầu cá điều kỳ quái nhất chính là mỗi câu dùng chính là màn thầu câu đi lên lại là đủ loại cá mặc dù lý đại gia cho chính lâu viễn chu mỗi câu nhưng là lâu viễn chu cảm thấy màn thầu mang đều mang không thử một chút chẳng phải là thua t h i t rồi thế là liền bắt đầu dùng màn thầu làm mồi câu câu cá hành trình đầy câu qua cá đều biết khác biệt cá thích ăn khác biệt mùi câu thậm chí khác biệt mùa cũng phải dùng khác biệt con mồi có cá s á c thực thích màn thầu có thể câu đi lên cũng là tự nhiên nhưng nếu là các loại chủng loại cá đều có thể câu đi lên câu cá vẫn là tân thủ tia liền không hợp t h i thưởng từ lâu viễn chu tọa hạ đến bây giờ quá khứ có một hồi thời gian, đây là thứ mười đầu mắc câu cá có lớn có nhỏ các loại chủng loại cá đều có tất cả đều là phổ biến câu dương đã nhét không hạ cho nên n lâu viễn chu dứt khoát câu một đầu thả một đầu đánh tính lúc nào câu được cá mẹ lúc nào thu tay lại dù sao ngày mai cá dê tươi muốn dùng đến lâu lão bản về sau ngươi chính là câu cá lão giới tân t ì n h tống thắng lúc này chân tâm thật ý không nghĩ tới bọn hắn lâu lão bản vậy mà trừ nấu cơm ngay cả câu cá cũng có chút trình độ bất quá nhìn hắn cái k i a thao tác rán g vẻ hoàn toàn không giống như là có thiên phú mà giống như là mồi câu mùi vị không tệ hắn cũng muốn ăn đừng hôm nay câu xong không còn câu quăng câu qu lâu viễn chu cũng là chân tâm thật ý hắn hiện tại liền muốn trở về nhưng tại tống thắng nghe tới câu nói này kéo cựu hận có chút lớn nếu để cho cái khác câu cá lao nghe thấy sợ là đánh chết hắn tâm đều muốn có lúc này cái khác câu cá lao nhóm đã chú ý tới lâu viễn chu hai người chỗ ngồi đúng lúc là đám người chết đối diện lại thêm lâu viễn chu cũng không biết câu cá mỗi lần cá mắc câu đều là một trận luôn g cuống tay chân muốn tống thắng cùng theo kéo cần câu cho nên mỗi lần đều rất dễ thấy đại ca bên tiêu tiêu tử lại câu đi lên cá tiêu tử lại đem cá đem thả chơi ạ câu cá lao bên trong một cái ngậm lấy điếu thuốc nam nhân đối một cái khác dâu quai nón nam nhân nói trong giọng nói tràn ngập áo ư ớ c đố kỵ ta nhìn thấy ta lại không ngủ còn có à, người hút thuốc liền hào hào rút quang ngậm lấy điếu thuốc không phải châm lửa là thế nào cái chuyện dâu quai nón ngồi ở bên hồ này mấy giờ chỉ câu đi lên một con t ô m nhỏ đánh ổ lại đánh mấy cân nếu không phải nghe nói nơi này có người câu đi lên thật nhiều cá hắn đã sớm dẹp đường h ồ i phủ không thể nói như thế a đại ca ta cảm thấy ta đổi chỗ đi liền kia tiểu từ chỗ kia tốt ta nhìn hắn quăng cá liền thả bảy tám đầu người nào a lãng phí nói ngậm lấy điếu thuốc nam nhân đứng người lên hắn gọi vương thụy ba là cái gà mở câu cá lão người khác câu cá đều phải thật tốt nghiên cứu làm sao câu hắn câu cá đều là nghiên cứu cái gì tốt ăn mấu chốt nhất chính là hắn nghiên cứu chính là mình cảm thấy cái gì tốt ăn mà không phải cá cảm thấy tốt ăn không ngon cái này liền rất xấu hổ ta cảm thấy hai ta câu không được cá nguyên nhân căn bản nhất là mồi câu có vấn đề ta không nghe nói nhà ai dùng cánh gà trên câu cá dâu quay nón nam nhân t r ấ n mắt người này tên là đinh du sinh cùng vương thụy ba câu cá nhận biết lúc ấy hai người đều là vừa mới bắt đầu câu cá không bao lâu cho nên mới quen đã thân cùng nhau nghiên cứu câu cá kỹ nghệ thành công để hai người bước vào mỗi ngày không quân hàng ngũ ai nha đại ca đây không phải là ngay từ đầu sau hiện tại ta dùng đều là đứng đắn m ộ i câu nhưng cá không mắc câu a đi đi đi nhiều người như vậy câu không được ta qua bên kia kia tiểu tử đều không biết câu cá đều có thể câu có bảy tám đầu không chỉ đi còn một đợt vật khí vương thụy ba cần câu cùng câu dương tất cả đều thu thập song đinh du sinh không có cách cũng đi theo thu thập mang theo đồ vật liền đi nghiêng bờ bên kia ngay tại hai người hướng bên kia đi trên đường cứ như vậy trơ mắt nhìn kia mau đầu tiểu tử lại câu đi lên một đầu từ xa thấy không rõ là cái gì c h ủ loại nhưng hình thể không tỉnh lớn bị đối phương trực tiếp lại thả lại trong hồ ta môn đại ca ta nhìn người kia đều không giống như là sẽ câu cá làm sao liền một đầu tiếp một đầu khẳng định là địa phương tốt hôm nay con cá này đều ở chỗ này nhi vương thụy ba hưng phấn xoa xoa tay nhanh chân từ hướng phía trước nệm bước không đầy một lát liền đến lâu viễn chu bọn hắn bên cạnh lại căn câu vừa tới chỗ người còn không có đứng vững liền nghe tới lâu viễn chu hô một câu nói như vậy hai người liếc nhìn nhau có chút im lặng nhìn trước mắt hai người luôn cuống tay chân đem câu đi lên cá ném về trong hồ đây trong lòng đây gọi một cái đau lòng a vương thụy ba tranh thủ thời gian chào hỏi đinh du sinh hai người ngay tại lâu viễn chu bên cạnh chỗ không xa bắt đầu tiếp tục câu cá mười phút trôi qua hai mươi phút trôi qua ba mươi phút bên cạnh lâu viễn chu cần câu liền không có nhản dối qua nhưng vương thụy ba cùng đinh du sinh vậy che tựa như là căng vào nước đọng bên trong đồng dạng căn bản không có phản ứng cái kia đại huynh đệ a nhìn ngươi câu cá trình độ rất rất tốt a ngươi dùng cái gì mỗi câu có thể cùng chúng ta nói một chút sao rốt cục đinh du sinh nhịn không được đây tuyệt đối là mùi câu vấn đề nếu không phải bọn hắn dùng chính là cánh gà trên thịt làm mùi câu không chừng hiện tại đã sớm câu lên cá đến Màn thầu A. lâu viễn chu nhìn lấy mình câu dương bên trong trống rông bất quá bị hắn ném trở về cá đã vô số kể hắn chỉ muốn muốn một đầu cá mẹ nếu là không có khác cá cũng có thể chịu đ ư ợ c còn có đây này vương thụy ba mặc dù không quá tình nguyện nhưng nhìn người ta con cá này một đầu tiếp một đầu mắc câu hắn cũng không thể không lấy t h ì n h kinh không còn chính là màn thầu đứng người lên d ỗ i lưng một cái lâu viễn chu nhún vai không phải đâu đại huynh đệ ngươi đừng lửa p h ỉ n h chúng ta ai như vậy đi chúng ta mua ngươi mồi câu ngươi thấy thế nào móc ra một t r ư ơ n g đại ngạch tiền giấy đinh du sinh quyết định tốn kém một thành hảo, hảo nghiên cứu một chút người ta mồi câu lão bản người ta muốn mua liền bán người ta một phần liếp nhìn tiền mặt tống thắng tuyệt đối không phải cùng tiền không quát được dù sao là đối phương muốn mua không có việc gì chỉ cần đại huynh đệ đem ngươi mồi cầu bán ta một phần mang theo kỳ vọng ánh mắt đinh du sinh rốt c ụ c cầm tới một cái t r ắ n g trắng mập mập thương mặt mặt à n Trưng Thương thầu. m màn thầu l i ê n đây ngược lại là rất thơm đinh du sinh cầm tới màn thầu là từ trong túi nhựa lấy ra nhưng lại có đơn độc vì hấp bọc giấy mặc dù đã sớm không có nhiệt độ nhưng là cầm bút lên tới hay là mềm nhún cũng không có thay đổi đến khô cứng thậm chí còn có thể nghe được một cỗ mặt hương đại ca ngươi không có chuyện gì chứ như thế cái màn t ầ u ngươi tiêu nhiều tiền như vậy mua người cái này t h ơ m quá vương thụy ba cũng b u lại lúc đầu nghĩ trào phúng một chút đối phương làm sao dùng nhiều tiền mua cái thương mặt màn thầu kết quả hắn linh mẫn cái mũi nhỏ lại nghe lấy màn thầu đặc biệt hương hai người cầm màn thầu đi tới một bên mở ra vị hấp giấy đây màn thầu cái đầu không nhỏ một lượng mặt hương đập vào mặt mặc dù không có vừa ra nổi thời điểm cái chủng loại kia hơi nước nhưng là mùi thơm vậy mà chỉ có hơn chứ không kém lại quay đầu nhìn xem lâu viễn c h u bên kia vậy mà thật chính là dùng trên bánh bao nói rót xuống tới mặt vỏ thành lũ cục treo trên lưới câu liền ném ra ngoài không bao lâu cá liền tăng câu quả thực tựa như là huyền huyễn kịch đùng dạng đại ca người ta thật đúng là dùng màn t à u không ngừng câu nhiều cái như vậy ta cũng thử một chút nhìn xem trong mặt thèm vương thụy ba con mắt còn nhìn chằm chằm kia thương mặt màn t à u nghĩ đến lột xuống cùng một chỗ thăm dò sâu cạn kết quả không đợi hắn động thủ đâu cũng chỉ thấy đinh du sinh dơ màn t à u nhìn một hồi lột xuống một khối nhỏ trực tiếp nhét vào trong miệng của mình đại đại ca ngươi thế nào cùng cá đoạt ăn a vương thụy ba giật mình hắn cảm thấy mình đây h i n h đệ tuyệt đối là thật đói sao có thể cùng cá đoạt ngồi câu ăn a bất quá đây màn t h u n h e xác thực hương đại ca ngươi chờ ăn ngươi chừa chút cho ta nhìn xem đinh du sinh lột xuống một khối màn t à u ăn hết không ăn đủ lại c á c h ra một khối lớn hướng miệng bên trong nhét hảo hảo một cái lớn thương mặt màn t à u chỉ chớp mắt liền thiếu đi một phần ba vương thụy ba thật gốc ăn ngon a đây màn t à u ăn ngon a c h ắ c không được cá thích ăn ta cũng thích ăn a đinh du sinh k h i mắt dâu ria đi theo miệng cùng tiến lên xuống di động thậm chí còn có chút màn t à u mảnh dính tại dâu ria bên trên một bộ nhìn qua đói vài ngày giá vẻ quá không phải trượng nghĩa ta cũng phải ăn vương thụy ba nhảy chân rốt cục với tới kia màn t h u ngạnh sinh giật xuống đến một khối nhỏ thương mặt màn t h u dù nhưng đã lạnh nhưng vẫn là mềm, có thể nghe được kia phương bắc màn thầu cùng phương nam màn thầu khác biệt không phải loại k ê u bóp liền co lại thành một đoàn bộ dáng mà là mang theo chút độ cứng bắt đầu ăn gân đạo cảm giác bình thường đều gọi là thương mặt màn thầu phương pháp chế luyện cũng cũng không khó chủ yếu chính là có thêm một cái thương mặt c h í n h tự cũng chính là hướng v ò tốt đè ép mì vắt bên trên vùng bột mì v ò tiến trong mì như thế nhiều lần mấy lần trước cũng chính là cái gọi là thương mặt làm được như vậy màn thầu cảm giác tương đương g ầ n nói tăng thêm mặt này tại lên men trước đó còn lẫn vào mỡ heo vừa ra nổi màn thầu đều mang mùi thơm nồng nặc rất ăn nhiều hàng liền tốt như thế một thanh đừng nói là liền dương gối liền xem như đơn độc ăn cũng có thể ăn được một hai cái đều không cảm thấy đơn điệu dưới mắt vương thụy ba cuối cùng là cướp được một khối màn thầu hắn cũng không lo được khác đồng dạng lập tức liền đem màn thầu nhét vào miệng bên trong cửa vào làn đồng đậm mặt hương mặc dù lạnh lại không cảm thấy làm cắn một cái đi lên sau răng có thể rõ ràng cảm giác được có một chút lực cản nhưng không phải độ cứng mà là gân đạo cảm giác càng là nhấm ướt trong miệng càng là có thể nếm ra một cỗ về ngọt hương vị không có chút nào vị chua phải biết bình thường vương thụy ba ăn màn t h u chắc chắn sẽ có một loại lệnh chua hậu vị để hắn nghĩ lầm màn t h u liền phải như vậy kết quả cho tới bây giờ hắn mới biết được nguyên lai màn thầu hẳn là về ngọt là càng ă n càng thơm là coi như không có dưa muối cũng có thể ăn được rất nhiều đại ca lại cho ta một chút nếu đến ngon ngọt vương thụy ba nhảy lấy cao muốn lại đến một thành lại phát hiện tại mình nhấm nháp tiên một đoạn thời gian ngắn bên trong còn lại màn thầu sớm đã bị đinh du sinh ăn vào miệng bên trong giờ phút này chỉ thấy cái này bị mình gọi đại ca đinh du sinh miệng phình lên bên trong đút lấy đều là thương mặt màn thầu đại ca ta không phải nói muốn dùng đến câu cá sao n g u y ê ngược lại là lưu một chút ta nô、no, nô、no, ăn ngon đinh du sinh nơi nào quản cái gì cho cá ăn hắn cũng còn không ăn đủ đâu còn cho cá ăn có cánh gà trên ngươi không ăn ăn thương mặt màn thầu ngược lại là rất tích cực chỉ ăn một miếng màn thầu vương thụy ba khe k h ẽ h ừ một tiếng nhưng nghĩ đến đây màn thầu nói thế nào cũng là đối phương lấy tiền mua mình đơn thuần chính là ăn trực giống như cũng không có lập trường gì không cho phép người khác ăn thế là dứt khoát lại đem ánh mắt chuyển tới lâu viễn t r u trên thân đại huynh đệ còn gì nữa không đây có lòng hy vọng vương thụy ba nghĩ đến lại mua hai mình ăn một cái thừa kế tiếp dùng để câu cá kết quả hắn liền nhìn thấy lâu viễn chu cùng tống thắng một nhân thủ bên trong một cái màn đ ầ u ăn đến đang vui không còn không có ý tư à hết t h ể liền mang một cái hai ta một người một cái cá một cái huynh đệ ngươi mua một cái lâu viễn chu chỉ chỉ sau lưng đinh du x ì n h đem một điểm cuối cùng màn thầu cũng nhét vào miệng bên trong rốt cục đem bốn cái màn thầu đều giải quyết lâu viễn chu cần câu lại bóng n ú c đ í c h cuối cùng màn thầu nổi câu câu đi lên một đầu lớn cá mẹ lần này nhưng rốt cục có thể thu quán tống thắng rốt cục câu được cá mẹ mừng rỡ lâu viễn chu cảm thấy cá mẹ khả năng không quá ưa thích hắn màn t ầ u b càng càng đối với một cái lần thứ nhất câu cá tân thủ đến nói lâu viễn chu đúng là thu hoạch tương đối khá bất quá trải qua lần này chưa hắn đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ ngày mai cơm tất nhiên cá dê tươi cũng c ó rơi vào lập tức chào hỏi t ố n g thắng thu dọn đồ đạc dẹp đường h ồ i phủ phải không nhưng ta cảm thấy chờ vương thụy ba lấy lại tinh thần lâu viễn chu cùng t ố n g thắng đã sớm đi xa xa đại ca có chút tiền đồ tốt ta cùng một chỗ màn thầu ngươi nóng ó n g ư ơ i tiền đồ chỉ ăn được một thanh thương mặt màn thầu vương thụy ba có chút hận d ỗ i mặc dù là người ta tiêu tiền nhưng hắn muốn mua mua không được à? a i có thể nghĩ tới đến câu cá cá không có câu được bị màn t h u thèm lấy bất quá hắn cúi đầu xuống phát hiện trên mặt đất có một khối nhỏ màn t h u Cây thủy mắt tranh thủ t lenh lẹ, vương ba đại ca ngươi nếu là không ăn ta hôm nay coi như bội thu vương thụy ba kích động mang theo cá một mặt không thể tin dùng vừa rồi người kia màn thầu câu cá thật như vậy thần chương ba trăm hai mươi bốn lần sau nhất định chương ba trăm hai mươi bốn lần sau nhất định vừa lòng thỏa ý đinh du sinh quay người thu dọn đồ đạc hắn vớt vớt dâu mép của mình con mắt đã h í p lại cái gì tiền đồ không tiền đồ đi đi không phải câu cá hôm nay là câu không được con cá này đều bị màn thầu nuôi kén ăn miệng trở về đi ngày mai ăn tết đinh du sinh còn đang hồi tưởng lấy vừa rồi thương mặt màn thầu căn bản không có chú ý tới mình bằng hữu câu đi lên c á lớn thậm chí ngay cả tiếng la đều không nghe thấy hoàn toàn tiến vào một loại vo ngã n g trạng thái đại ca thà câu đi lên cá chép đừng nghĩ ngươi thương mặt màn t h u mau nhìn a cá chép gái đầu vương thụy ba quay đầu nhìn đinh du sinh chính ở chỗ này một mặt vẫn chưa thỏa mãn g á n g v ẻ ai có thể nghĩ tới đây là ăn màn thầu ăn quả thực là quá ném câu cá lao mặt mặc dù so không quân kém hơn như vậy một chút điểm nhưng nghe cũng rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g a rốt cục đinh du sinh lúc này mới phản qua thần nhi đến vội vàng chạy tới nhìn nhìn đầu kia cá chép lớn thần thật là thần chính ta làm màn thầu n ồ i câu thêm các loại liệu lông đều câu không được vừa lên người ta thương mặt màn thầu liền đến cá thần thật một mặt kinh hỷ đối với câu cá lao đến nói đây không phải không quân chính là thiên đại hị sự huống chi vẫn là câu đi lên một đầu cá chép lớn rốt cuộc sắp đến cửa hải cuối năm vận khí tốt vừa rồi câu cá cũng lên không nổi nếu không phải đổi mỗi câu sợ là không có lạc trước đó muốn ăn viễn chu lâu đồ ăn mỗi ngày đi làm nghỉ ngơi thời điểm liền ngủ quên ôi ta dựa vào ta biết người kia là ai vô đ u ổ i vương thụy ba đem đinh du sinh cho giật này mình làm gì à có chuyện hào hào nói may mắn xung quanh cũng không người gì không phải đều phải mắng ngươi ghét bỏ nhìn thoáng qua đối phương đinh du sinh có chút hối hận quên hỏi hỏi vừa rồi tên tiểu từ kia đây thương mặt màn t h u nơi nào mua bất quá nghĩ lại đây vùng ngoại thành biệt thự tám thành tự mình làm cũng liền tiêu tan viễn chu lâu đại ca a vừa rồi người kia là viễn chu lâu lão bản a ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đâu nhảy chân vương thụy ba không nghĩ tới ra thuê cái biệt thự lại còn có thể gặp được viễn chu lâu lão bản mấu chốt là mình ngày nhớ đêm mong đồ ăn mặc dù không ăn lại ăn bên trên lâu lão bản màn thầu càng không có nghĩ tới nguyên tới một cái tiểu tiểu màn thầu vậy mà cũng có thể ăn ngon như vậy không hổ là viễn chu lâu lão bản a viễn chu lâu lão bản liên k i a cái gì b ả n g xếp hạng thứ nhất cái kia ta dựa vào vậy ta chẳng phải là kiếm được k i màn t h u thật là không có chút nào quý a đinh du sinh ngay xong mình trọng kim mua màn t h u nguyên lai、like、là có lai、like、lịch nháy mắt cảm thấy mình liền có thêm đ ề tài nói chuyện lần này không phải mình không quân mà là viễn chu lâu lão bản làm ăn cực kỳ ngon màn thầu để bầy cá chỉ nhận lâu lão bản màn đầu người khác ngồi câu căn bản cũng không t h í c h ăn nhất định là như vậy khá lắm viễn chu lâu lão bản không hào hào kinh doanh chạy tới câu cá ô ô ta muốn lên ăn hắn ta muốn phát video lên ăn hắn nếu không phải hắn nghĩ ta hiện tại liền ăn được viễn chu lâu cơm ô đầu nóng lên vương t h ụ ba vì chính mình không ăn viễn chu lâu cơm ô đầu nóng lên vương thụy ba vì chính mình không ăn viễn chu lâu đồ ăn cảm thấy bị khuất hận k h ô n h ể than thở khóc lóc huynh đệ nghĩ gì thế người phát video ra toàn thế giới chẳng phải đều biết hai ta trước đó không quân sao cũng đối a ai câu cá lao cuối cùng bậc t c ư ờ n g đó chính là tuyệt đối không thể không quân bất quá chi ít cũng coi là ăn được viễn chu lâu cơm theo vương thụy ba biết viễn chu lâu còn không có bán qua thương mặt màn đ ầ u cũng coi là ăn được phần độc nhất lần sau lần sau chờ đây viễn chu lâu thả xong giả hắn là nhất định phải đi nếm thử đứng đắn đồ ăn đến cùng thế nào một bên khác lâu viễn chu cùng tống thắng mang theo đồ vật hướng số tám biệt tự nhi lúc này sắp trời đã dần tối mặc dù cũng không có rất trễ nhưng là phương bắc dạ tổng là tới sớm một chút lâu l á o bản ngươi liền bỏ được nhiều cá như vậy đều thả đi chỉ lưu một đầu cá mẹ tống thắng nghĩ đến vừa rồi câu những cái tia cá mặc dù không phải cái gì quý báo chủng loại tất cả đều là phổ biến nhưng nếu là đổi thành khác câu cá lao chỉ sợ vòng bằng hữu lúc này đã phục chế bản vẽ mười mấy hai mươi tấm bất quá hiện tại nhìn bộ dáng này lâu v i ệ n chu tựa hồ đối với câu cá không có hứng thú gì ta đây không phải sợ các ngươi mỗi ngày ăn cá ăn đủ nhìn trái phải mà nói hắn lâu v i ệ n chu ngáp một cái mặc dù hệ thống có thể để hắn trong thời gian ngắn liền khôi phục thể lực nhưng là đây thích đi ngủ ma bệnh cũng không có từ bỏ ăn đủ làm sao có thể lâu l á o bản ngươi chính là mỗi ngày chỉ xào sợi khoai tây ta đều thích ăn húng chi là làm cá hoàn toàn không keo kiệt khích lệ tống thắng như thế chân tâm thật ý nơi nào có người sẽ ghét bỏ lâu l á o bản làm đồ ăn â lần sau lần sau nhất định lại là ngáp một cái hai người rốt cục trở lại số 8 á m mươi ự vừa mở cửa đập vào mi mắt chính là phòng khách trên mặt bản chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn có đồ ăn có thịt còn có hành gừng tỏi cùng rất nhiều gia vị bình bình lọ lọ xem ra tràng diện tương đương d u n g động lâu lão bản ngươi trở về á Biệt b tự ê ngoài kia tới đưa sớm n à y nguyên mai a liệu ăn, đấu dù s n g y m a người ra chân ả i tiết, liền mai mới ăn nay chúng chuẩn đúng, con muốn ngày ta thể bắt đêm đầu có cùng phong thu thập h ngay bị. À đưa do heo thịt heo thịt dê chợ t đều chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trồng trên b à n phản phất đã thấy cơm tất n i ê n rán g vẻ lâu l ắ o bản chúng ta thương lượng xong những cái kia trộn lẫn đồ ăn còn có xào dao đâu để chúng ta đến giải quyết trộn lẫn cái trứng bắc thảo cái gì ta lạc phong vẫn là không có vấn đề thực tế không được còn có tống thắng lạc phong trong tay ôm một cái túi g i ò heo lớn vui vẻ ra mặt sách mình sách tống thắng chính là không có sách lao bà của mình còn có cái kia không may tiêu con hồng hắn là hy vọng tại cơm tất niên h bên trên có thể xuất hiện một chút tương đối bình thường đồ ăn vậy được ta liền ăn cao hứng ta nhìn nguyên liệu nấu ăn đều không khác mấy có thể làm cá dê tươi nướng thịt dê sắp xếp trắng kho giỏ cùng bát bảo hồ lỗ vịt chặt tiêu chừng gà ta hôn qua đêm qua liền không phải làm à đúng, còn có cái dầu bạo xong giòn đếm trên đầu ngón tay lâu viễn chu đến món ngon số lượng đây năm đạo đồ ăn mới đồ ăn không sai bị lắm còn lại có thể làm chút trước kia làm qua giấm đường sương sườn loại hình lại thêm chút rau trộn cùng xào rau bọn hắn năm người có thể hào hào ăn một bữa đương nhiên còn có người phương bắc ăn tết tất ăn s ủ i cạo lần này bao chính là rau hẹ thịt dầu bạo xong giòn ta nghe nói món ăn này đầu bếp không dám làm quả nhiên đi theo lâu lão bản mới có thể ăn được tốt nghe được hiện tại liền đói tiêu quan hồng tâm hoa nộ phóng quả quyết khích lệ tiểu từ ngươi liền ngươi nói ngọt tiêu sở vũ một cái đệ đệ của mình nàng còn có thể không biết gia hỏa này suy nghĩ cái gì. tinh khiết liền là đang nghỉ ăn lâu lão bản hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt ban đêm ta cùng tống thắng làm điểm là được kêu gọi để lâu viễn chu lên lầu nghỉ ngơi l ạ c phong đã bắt đầu bận rộn cơm tối thấy thế lâu viễn chu cũng liền không phải chối tử câu cá thật rất mệt mỏi vung xuống đồ vật hắn tẩy cái tay liền trở về phòng ngày mai là một trận á c chiến chương ba trăm hai mươi lăm rất có tinh thần chương ba trăm hai mươi lăm rất có tinh thần tết xuân vẫn luôn là long q u ố c người coi trọng nhất ngày lễ trước kia vào lúc này Từng nhà đ mười phòng phòng một giờ trưa nhiều lâu viễn chu còn buồn ngủ rời khỏi giường tối hôm qua chơi đùa không cẩn thận đến dạng sáng ba bốn điểm cũng coi là nghỉ chơi này chờ hắn lúc xuống lầu phát hiện hôm nay điểm tâm là du điệu và trứng trần nước sôi đầy bánh quậy là tối hôm qua biệt thự quản lý bên kia đưa tới bán thành phẩm dùng không khí vỡ tổ hơi nướng một chút liền có thể ăn thuộc về bán thành phẩm bên trong không thế nào sẽ g i n g lôi phẩm loại trước kia lâu viễn chu cũng là rất thích ăn thuận tiện mau lẹ còn tiện nghi không ngoài dự liệu địa người khác tất cả đều sớm đã ra khỏi giường thậm chí đã bắt đầu vì cơm tất nhiên làm chuẩn bị dựa theo tống thắng thuyết pháp là phong lo lắng cho mình làm không tốt cho nên sớm đã sớm đem tống thắng kêu lên hai người muốn nghiên cứu một chút làm đồ ăn c h ì n h tự về phần tiêu quan hồng cùng tiêu sở hai người chính là ngự dụng làm việc và công tẩy cái đồ ăn kéo cái vẫn có thể dùng một chút chỉ cần không làm cơm cái gì đều dễ nói mà lại hôm nay tất cả mọi người thương lượng xong cơm chưa tùy tiện tìm một chút đồ ăn vặt đệm đi đệm đi bụng tất cả đều lưu cho ban đêm cơm tất nhiên dù sao tính được chí ít có mười cái đồ ăn giữa t r ư a nếu là ăn no ban đêm vậy coi như ăn không phải động bệnh thiếu máu thì người đi rửa rau lâu viễn chu lúc ăn cơm đã sớm ăn xong tiêu quan hồng bắt đầu chỉ huy lên t ỷ t ỷ của mình ta rửa rau người đi l ộ t tỏi còn có cái k i a h à n h n g ư ờ i cũng nhất thiết l ã o bà n g ư ờ i rửa rau là được nhưng tuyệt đối đừng cầm đồ ra trộn lẫn trứng bắc thảo ta tìm tới thật nhiều loại cách làm cái nào ăn món a mỗi loại đều làm một lần chẳng phải sẽ biết rồi. mấy người lưu i d i u từ phòng bếp nhảy lên đến phòng khách lại từ phòng khách nhảy lên đến phòng khác phối hợp bên trên trong phòng đỏ rực đèn lồng cùng đ ă n g s ư ớ c một loại vui sướng không khí bắt đầu tràn ngập rất có tinh thần nha lâu viễn chu ngáp một cái cho mình miệng bên trong nhét cây nhỏ bánh quậy thật là thơm tại tối hôm qua sau khi cơm nước xong lâu viễn chu liền sớm vì hôm nay làm chút chuẩn bị tỉ như kia trắng kho giỏ cho nên hắn hiện tại cũng không làm sao gấp dù sao đây trắng kho giỏ tốt ăn do nhất định là một ướp ngon miệng sớm ướp gia vị một ngày một đêm vừa vặn cho nên hôm qua trời lúc buổi tối lâu viễn chu liền cho giò qua bánh nướng không vừa lông đem giò thanh ly đến sạch sẽ về sau lại dùng dao phay tại giò các bộ vị cắt hơn mấy đao làm l ạ i như vậy thuận tiện đây giò tại ướp gia vị thời điểm có thể tốt hơn thấm vào mùi vị về sau chính là chuẩn bị mối đại liêu hương lá hành gừng cây quế rượu đế cùng hoa tiêu các loại gia vị cùng một chỗ đổ vào một cái trong tô dùng nước cấm quấy mở cuối cùng đem giò thấm vào trong chén che lại một tầng g i ữ tơi ư màn g chờ ướp gia vị ngon miệng liền có thể bắt đầu làm Những này dùng đến gia vị đừng nói hoàn chờ gia gia vị vị ướp trong ấ t một t liền là lẫn vặn cùng một chỗ sen vừa chỗ trong, trong nước cấm thời một nhạt loại nước nhàn cấm có điểm, đều phòng i ê u h ư đã h bếp tiêu sở ngay tại rửa rau là phong k h u a n h tay cơ tựa hồ đăng cha menu rất có một loại lâm thời ông chân phật ký thị cảm tống thắng cùng tiêu quan hồng còn tại phân lấy nguyên liệu nấu ăn đem mỗi một dạng đồ ăn muốn dùng đều phân ra đến cũng coi là cái thói quen tốt thế thế lâu viễn chu quyết định hoạt động hạ gân cốt thế là thuận tay liền cầm lên dao phay cho ban đêm bắt bảo hồ lô vịt làm chuẩn bị bắt bảo hồ lô vịt t ê n như ý nghĩa bên trong có tám loại bảo bối đến ở trong đó thả cái gì mỗi cái đầu bếp đều có mình thuyết pháp có thể nói chỉ phải thích thả cái gì đều có thể đương nhiên phải bảo đảm mỗi loại nguyên liệu nấu ăn ở giữa không có hương vị bên trên xung đột làm được như vậy mới có thể ăn ngon vừa v ặ n h ô m qua biệt thự quản lý đưa tới một chút đã nhanh âm phát tốt hải sâm đêm nay vừa v ặ n cần dùng đến ngoài ra tăng thêm chút măng mùa đông thịt gà cái gì hương vị liền không kém mà món ăn này phiền thoái nhất địa phương kỳ thật cũng chính là xử lý con vịt muốn bỏ vào con vịt bên trong nguyên liệu nấu ăn sẽ không bỏ sót ra như vậy tại xử lý con vịt thời điểm liền nhất định muốn cẩn thận từng ly từng tí tuyệt đối không thể để vịt ra xuất hiện tổn hại nhưng là xử lý thời điểm lại muốn xử lý đến sạch sẽ đây đối với một cái nấu cơm người mà nói tuyệt đối là khảo nghiệm chỉ là đây con vịt đều xử lý không tốt bất quá lâu viễn chu làm những này hoàn toàn không đáng kể nhẹ nhõm mấy bước nên đi rơi tất cả đều bỏ đi một cái hoàn hảo con vịt cũng giữ lại để một bên tiêu q u a n hồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ dù sao chỉ là đi xương loại này nhìn xem liền tương đương tôn sức xử lý tốt con vịt còn muốn đi thanh cho nên lâu viễn chu chuẩn bị kỹ càng một bát nước ra nhập hành gừng đại liêu cùng sinh rút về sau trực tiếp đem con vịt thấm vào trong nước còn lại chờ chút chưa lại làm lúc này mở cửa sổ ra mặc dù sắc trời này còn sớm bên ngoài đã bắt đầu lẹ tẻ truyền đến pháo tiếng vang ngẫu nhiên còn có chút quảng pháo thanh â m thoáng một cái năm mùi vị liền càng thêm nồng đậm tối hôm qua giò cùng vừa rồi con vịt đều đã xử lý hoàn tất còn lại cần ướp gia vị liền chỉ còn lại dê sắp xếp lâu viễn chu dùng đao cạo tốt dê sắp xếp sau bỏ vào trong tô muối hành g ư n g tỏi hoa tiêu cà rốt cà rốt kia quả tao phiến các loại phối liệu tất cả đều bỏ vào trong chén tăng thêm một chút xịu nước dùng tay dùng lực đem phối liệu bóp nát ra nước về sau tăng thêm chút xì dầu ướp liệu cũng liền làm tốt loại này cùng loại ướp gia vị phương pháp lúc trước hắn làm qua rất nhiều lần như thế ướp chế r a thị tươi t non vô cùng sẽ còn mang theo một cô hoa quả rau quả thơm ngon lúc này trong phòng bếp đã tràn đầy các loại ướp gia vị hương liệu hương vị cố gắng nghe bên trên vừa nghe vừa mới ăn no bụng tựa hồ lại bắt đầu n o nghe muốn động chứ hương liệu hương vị trong không khí rau xanh thanh hương cũng càng phát ra rõ ràng lâu viễn chu nhìn xem người khác cãi nhau b ó n g lưng n g h e ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ tựa hồ rốt cục thật sự rõ ràng cảm thụ đến tết xuân tiến đến hôm nay thời tiết coi như không tệ lâu viễn chu bưng cà phê đang ngồi ở trên ghế s a lon hưởng thụ lấy buổi chiều một lát yên tĩnh đây ghế s o f a chính đối một cái cửa sổ lớn hộ vừa vặn có thể nhìn đến cảnh sắc bên ngoài mặc dù là mùa đông nhưng cũng là trời xanh mây trắng ngẫu nhiên còn có nắm tiểu bằng hữu đi ngang qua người trên mặt cũng đều vui vẻ ra mặt ban đêm cơm tất nhiên hắn phụ trách kia bộ phận công tác chuẩn bị đã làm xong cân ướp gia vị nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị thỏa đáng thả hương liệu phối đồ ăn cái gì không dùng hắn nộp lòng mà khoảng cách ban đêm ăn cơm thời gian còn sớm cho nên lâu viễn chu trong phòng bếp thế nhưng là náo nhiệt cực kỳ tống thắng làm bốn người này bên trong chủ nghệ tối cao một cái trước mắt được hưởng tối cao quyền chỉ huy mặc dù còn chưa tới chính thức nấu cơm thời gian nhưng là đã bắt đầu cho mỗi người ăn bài bên trên làm việc lạc phong chủ nghệ chính là phổ thông tiểu bạch trình độ trộn lẫn cái đồ ăn cái gì cũng không có vấn đề gì tại là chính hắn ngay tại các loại làm đồ ăn áp phía trên lục soát những cái kia người lười thực đơn cố gắng dùng đơn giản nhất cách làm làm được không sai biệt lắm hương vị đối với lạc phong chăm chỉ tống thắng biểu thị rất thưởng thức đồng thời dặn dò hắn một hồi mỗi muốn thiếu thêm nhặt có thể lại thêm, mỗi, cũng không thể lại thêm đồ ăn một bên rửa rau tiêu sở vẻ mặt thành thật cùng bên cạnh đang uống nước tống thắng nói làm người của tiêu da mặc dù không đến mức mọi chuyện đều tranh thứ nhất nhưng quang làm việc vặt luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm đại tiểu thư hải sâm một hồi lâu lão bản muốn dùng ngài vẫn là đường đánh cái này chú ý khoe miệng co giật tống thắng nhỏ giọng kháng nghị ai ra may mắn không có để nàng tay cầm môi không phải năm này coi như quá có kỷ niệm ý nghĩa k i u bằng không thử một chút một cái khác quả cà hầm ô mai nhiều thả chút đường nghe nói lạnh về sau ăn thật ngon không cam tâm tiêu sở tiếp tục đề nghị đại tiểu thư quả cà cũng đã c o kết cục ta h ả o h ả o rửa rau vừa nói tống thắng dùng lực hướng về phía lạc phong nháy mắt đối phương tranh thủ thời gian xông lên trước nhấc lên chuyện công tác cuối cùng là làm cho đối phương đem lực chú ý chuyển hướng nơi khác tống、thắng、thở dài một tiếng vừa rồi nói những n à y phối hợp người khác làm được tốt ăn không ngon hắn không biết nhưng là tiêu sở làm được tuyệt đối không thể có thể ăn ngon hắn quyết định lần sau đụng phải tiêu ra quản công việc nhất định phải hỏi một chút cho hắn mua bảo hiểm bên trong có tinh thần tiền đền bù đây một hạng rất nhanh tại cãi nhau âm thanh bên trong đến hơn ba giờ chiều lâu viễn chu ngáp một cái liền đi tới phòng bếp cà phê hoàn toàn không đề cập tới thần từ khi nghỉ ngáp thời gian liền nhiều hơn cũng không biết có phải hay không là bởi vì không cần làm việc nguyên nhân hoặc là bị trong nhà đại bản quất cho chuyển nhiễm lâu lão bản ta bắt đầu nấu cơm a lúc này vô cùng nhu thuận tiêu quan hồng cầm trong tay một gốc lớn mang mùa đông đây là một hồi b ắ t bảo hồ lô vịt bên, bên trong muốn dùng nguyên liệu nấu ăn lúc này còn không có lột ra vào ngoài t h ị g i á c bên trên vẫn có chút rung động Ê! làm dù sao nơi này đứng được mở các ngươi dự định làm vài món thức ăn đi đến bên cạnh rửa tay một cái lâu viễn chu đã nghe được trong phòng bếp ướp gia vị loại thịt hương khí các loại hương liệu hôn cùng một chỗ đây thịt mặc kệ là thế nào làm cũng khó khăn ăn không được sáu bẻ đi xào rau nhanh ta cùng lạc phong trước cho ngươi trợ thủ người khác liền để bọn hắn đi phòng khách chơi đi đưa qua một cái xếp được chỉnh chỉnh tề tề tập tề tống thắng có ý riêng tiêu quan hồng nhẹ hừ một tiếng vung xuống măng mùa đông liền đi ra ngoài tìm tỉ tì tỉ tì mình đi bọn người ra phòng bếp lâu viễn chu gật gật đầu lúc này hắn đã nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm quyết định lập tức tốc chiến tốc tháng đầu tiên cần phải làm là nướng thịt dê sắp xếp đây dê xếp tại ướp gia vị cuối cùng lâu viễn chu lại đi đến mặt thêm chút c ọ cạ c ọ lạ có thể để cho dê sắp xếp lại càng dễ cao cấp ướp gia vị đến càng nhanh càng tốt hơn, hơn nữa còn sẽ có một tia hơi ngọt dưới mắt đây dê sắp xếp ướp gia vị hương vị có thể nói đã là thấm vào ruột gan các loại p h ụ hợp hương liệu vị đập vào mặt mà là lên c h ỗ chờ nước sôi liền đem dê sắp xếp liên tiếp ướp liệu cùng một chỗ bỏ vào trước trưng lại nướng dạng này nướng ra đến dê sắp xếp đã tươi non nhiều chất lỏng lại sát ngoài sốt giòn an bài tốt dê sắp xếp lâu viễn chu lần nữa lên nồi nước nóng đem sớm chuẩn bị tốt thì là cùng hạt v ừ n g phong tới chảo bên trong bắt đầu xào chế so với cái khác hương liệu thì là cùng hạt v ừ n g mùi thơm tại trải qua nhiệt độ cao về sau phát ra hương vị phá lệ hương thậm chí có thể bao trùm rơi cái khác tất cả hương khí không đầy một lát trong phòng bếp toàn bộ liền đều lạt h ì là hương vị lạc phong đứng tại chó bên cạnh chính xử lý vừa rồi ti chó bên trong thịt dê cùng chảo bên trong thì là riêng phần mình có riêng phần mình mùi thơm mặc dù lúc này còn không có hốn cùng một chỗ nhưng là loại kia mùi vị quen thuộc đã để người nhịn không được chạy xuống nước bọn sao kỹ thì là cùng hạt vừng lâu viễn chu dùng phá bích cơ đem nó đánh nát sau để ở một bên dự bị chó bên trong thịt dê còn muốn trưng bên trên một hồi dưới mắt có thể xử lý cá dê tươi bên trong thịt dê cùng cá cá dê tươi tại rất nhiều người trong ấn tượng tựa h ồ là một đạo tương đối phức tạp mỹ thực nhưng kỳ thật tương đối một chút món ngon đến nói cá dê tươi cách làm cũng không khó đầu tiên là xử lý tốt cá mẹ lâu viễn chu vẫn là dùng trước đó x chỉ lưu lại cắt khối thịt cá cùng chặt thành đoạn ngắn xương cá thịt cá y nguyên vẫn là muốn dùng rượu gia vị h à n h gừng bột hồ tiêu m ố i các loại gia vị tiến hành ướp gia vị mà như vậy a mấy thứ gia vị cùng cá mẹ như thế một cái mùi thơm liền đi lên đương nhiên con cá này thịt ngược lại cũng không cần ướp gia vị quá lâu chừng nửa canh giờ liền có thể có rất tốt hiệu quả tống thăng tại lâu viễn chu xử lý cá thời điểm tìm cơ hội thu thập cái bản dù sao hắn biết lâu viễn chu nấu cơm thời điểm vẫn là rất giảng cứu tuyệt đối sẽ không để xung quanh rối bởi cho nên cắt đi xương cá cái gì đều bị thu vào cũng chính là lúc này bên ngoài mèo hoang tiếng kêu chuyển đến lâu viễn chu liền chào hỏi tống thắng đem vừa rồi loại bỏ ra đến vị xương liên tiếp đầu cá cùng một chỗ cầm đi nước mèo ngược lại cũng coi là vật tận kỳ dụng thịt cá bắt đầu ướp ra vị thịt dê liền có thể nước lạnh nhập nổi chắc một chút sau c ắ t khối c ắ t thành đồng đều một lớn nhỏ thịt dê khối xem ra vơ ước màu sắc sáng rõ lúc này nổi nóng lạnh dầu để vào hành gừng bạo nổi ra mùi thơm thừa dịp hương vị chính nồng đổ vào thịt dê khối bắt đầu kích xảo trong nổi thịt dê rất nhanh liền biến sắc từng tia từng tia hương khí hòa với hành hương hương vị thuận khe cửa liền trôi giạt đến phòng khách tiêu quan hồng cùng tiêu sở hai người đang ngồi ở trên ghế s a lon nhìn xem chưa tiết xuân đặc biệt tiết mục tiêu tiết mục bên trong cũng chính đang nấu cơm giới thiệu chính là nông thôn trong nhà bận bịu năm tràng cảnh mặc dù nông thôn khả năng không có nhiều như vậy tinh xảo đồ làm bếp nhưng tiêu bếp lò nấu cơm là thật hương lại thêm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ cách làm tiếp địa khí các loại thịt cá chỉ là nhìn qua cũng làm người ta thèm nhỏ nức dãi cái gì hầm thịt dê cái gì kho móng heo vốn là càng xem càng đói hai người nghe thổi qua đến mùi thơm đây còn chưa tới điểm liền đã hoàn toàn ngồi không yên lại cũng không thể đi phòng bếp chỉ có thể tiếp tục vừa xem tv vừa liếm mở môi lấy chút đồ uống vì một hồi làm lấy chuẩn bị lúc này k í c h tốt thịt dê khối mang theo có chút tiêu sắc lâu viễn chu tiện tay hướng trong nồi rót chút rượu gia vị nương theo lấy s o ạ t tiếng vang lại là một lượng hương khí đột nhiên xuất hiện tăng thêm chút nước ấ m hướng nồi áp suất bên trong như thế khé đảo liền có thể liên l ặ n g chờ mười năm phút sau mềm nát thịt dê cùng tươi hương dê canh ra n ồ i chừng ba trăm hai mươi bảy cá dê tươi chừng ba trăm hai mươi bảy cá dê tươi thừa dịp dê canh còn chưa tốt lâu viễn chu đem bắt bảo hồ lô vịt bên trong bắt bảo đều chuẩn bị cái thỏa đáng bởi vì món ăn này đối với bên trong nguyên liệu nấu ăn cũng không có đặc biệt yêu cầu khác thậm chí có thể nói là có làm được cái gì cái gì chỉ cần hương vị tương hợp là được cho nên hôm nay đây trong thức ăn chuẩn bị đứng m u ô i chịu xào chính là h ả i sâm lại thêm măng mùa đông cùng m ộ c nhĩ có thể nói cảm giác phương diện tuyệt đối năm đúng chỗ ngoài ra còn có thịt ba chỉ nấm hương mề gà tôm bóc vỏ cùng đậu nành đều là chút biệt thự có thể cung cấp nguyên liệu nấu ăn đây dựa theo dễ quá trình độ phân biệt vào n ồ i cùng hành tỏi cùng một chỗ kích hương xào quen lại thêm x i n rút bột hồ tiêu bột ngọt đến gia vị nhi đây chỉ làm màu sắc xem ra liền cảnh đẹp ý vui càng đừng đề cập là p h ù hợp mùi thơm cẩn thận nghe tươi hương mặn c a y tựa hồ tất cả đều có chờ trong nồi nguyên liệu nấu ăn xào kỹ buổi chiều tống thắng sớm hỗ trợ chuẩn bị kỹ càng cơm gạo nếp l i ề nhập nên sân. ra c ỉ thấy chu h lâu viễn nếp n cơm đem gạo nồi như thế khẽ đào xào lập tức đừng đề cập có bao nhiêu hương đây gạo nếp hương vị vậy mà cũng có thể bị thả lớn mấy lần đối với thích ăn gạo nếp người mà nói tuyệt đối lực hấp dẫn gấp bội cảm giác đây cơm gạo nếp có thể trực tiếp ra nồi ăn sau lưng lạc phong nhỏ giọng thầm thì cũng không biết đến cùng phải hay không bởi vì giữa chưa không có ăn cái gì nguyên nhân hắn hiện tại cảm thấy trong bụng vắng vẻ m ư ờ i phần nghĩ ăn cái gì chỉ có thể từ trong túi móc ra một bọc nhỏ bánh m í t quy một vừa nhìn kêu một nồi lớn thêm b á t bảo cơm gạo nếp một bên gặm bánh m í t quy lâu v i ê n chu liếc mắt nhìn gặm bánh m í t quy vị này vậy mà cũng cảm thấy mình đói bụng bất quá hơi phơi lạnh một chút cơm gạo nếp về sau liền đem đại bộ phận đều nhét vào vịt trong bụng lại dùng thăm trúc cùng sợi bông cố định buộc ra hồ lô hình dạng đây b á t bảo hồ lô vịt chủ thể cũng rốt cục làm tốt tôm bóc vỏ tươi thịt ba chỉ hương măng mùa đông giòn còn có cái khác nguyên liệu nấu ăn hô ứng lẫn nhau lại phối hợp gạo nếp mùi gạo trực tiếp cầm lấy đi làm làm xào cơm gạo nếp cũng tuyệt đối không có vấn đề trình độ thậm chí giá cả không ít liên biết giúp việc bếp núc khẳng định có chỗ tốt một bên tống thắng cùng lạc phong tranh nhau chen lấn cầm bộ đồ ăn muốn nếm bên trên một thanh đáng tiếc vốn là không có thừa bao nhiêu một người một thanh chén này liền thấy đ ấ y nhưng là chí ít để hai người trong bụng thèm trùng yên tĩnh trong chốc lát hai ta cũng nên làm việc t r a n l ệ thời gian không phải nhiều ăn đến vừa lòng t h o ả ý Tống thắng lâu viễn chu thấy hai người này có tinh thần ánh mắt lại tiếp tục trở xuống đến nét hãm liêu con vịt trên thân đem đầy con vịt qua một lần nước về sau lâu viễn chu lau khô trình độ lại đem nó qua một lần, lần dầu nguyên bản thịt màu hồng con vịt đã kinh biến đến mức kim hoàng lúc này lại xối bên trên chút dùng kích xào qua hành gừng đại liêu cùng sinh rút đổi thành nước canh về sau đây con vịt cũng có thể bên trên chó lão bản hôm nay những ngày món ngon làm đều rất tốn sức tống thắng đang chuẩn bị xào rau con mắt vẫn là không nhịn được liếc tới lâu viễn chu bên này nhìn thấy bây giờ liền chỉ cảm thấy lâu lão bản lại là kích xào lại là dầu chiên còn có bên trên c h o so với bình thường nấu cơm thật là phiền phức không ít an tết nha một năm cũng liền lần này tâm tình thật tốt lâu viễn chu trả lời xong về sau mở ra vừa rồi nồi áp suất đem ép tốt thịt dê cùng dê canh tách ra đến lại đem cắt gọn củ cải trắng cùng cà rốt cùng một chỗ chắc nước lẫn vào dê canh mở hầm cùng lúc đó đây trước đó chặt tốt xương cá cùng hành gừng cũng là nhập khắc một cái nổi thêm nước nấu chín thành canh cá lúc này lâu viễn chu không thể không cảm thán biệt thự phong bếp vẫn là so với bình thường trong nhà phải lớn không phải cái kia có địa phương đồng thời làm nhiều món ăn như thế nhưng cũng chỉ thế thôi trắng kho giỏ cùng dầu bạo song giòn hiện tại là thật không có chỗ làm dù sao tống thắng cùng lạc phong xào rau cũng phải địa phương tương đối mà nói bọn hắn đây đã so với bình thường trong gia đình tốc độ muốn nhanh hơn không ít hơi trộm trong chốc lát lời ư lâu viễn chu cho mình n g â m ly cà phê sau trở lại phong bếp tống thắng bên này xào sợi khoai tây đã ra nổi so với trước kia lâu viễn chu xào được đến nói bộ dáng kém chút nhưng cũng coi là xem ra trong trẹo đỏ rực trái ớt cùng xanh mơn mượn rau thơm n g ạ n h phản chiếu sợi khoai tây rất là đẹp mắt chua cay thanh hương hương vị cũng là đáng tán dương rất thơm lâu viễn chu cởi tán dương một câu tống thắng nháy mắt cảm thấy mình tiền đồ không ít ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi đây sớm n h ấ t nhập cho dê sắp xếp rốt cục hấp hơi thấu thấu m ù i thơm như thế một hồi lại đem vừa rồi xào sợi khoai tây hương khí hoàn toàn che út tới vừa mở nồi hơi nước tràn ngập đem dê sắp xếp từ nước canh bên trong vớt ra c ả khối d ê sắp xếp đã đều đều trên mặt đất màu tương nước canh một chút xíu trở xuống mùi thơm lại một chút xíu trở nên nồng đậm đem dính tại d ê đứng hàng hành gừng toàn bộ khứ trừ sạch sẽ lâu v i ệ n chu lại dùng đao thuận xương sừng vẽ lên mấy lô lớn lúc này đã có thể nhìn thấy mở ra d ê sắp xếp tươi non nhiều chất lỏng chỉ là nhìn lên một cái là đủ bài tiết nước bọn các gọn d ê sắp xếp lúc này liền có thể tiến vào lò nướng bởi vì đã trưng lâu qua cho nên nướng thời gian ngược lại cũng không cần quá lâu mười phút đủ để đem dư thừa trình độ tất cả đều khứ trừ sạch sẽ nhưng lại không mất tươi non cảm giác lúc này, chương á dê ba trăm hai mươi tám nướng thịt dê sắp xếp chương ba trăm hai mươi tám nướng thịt dê sắp xếp tống thắng cùng lạc phong còn đang bận bịu cùng cái khác món ăn đấu trí đấu dũng mặc dù bọn hắn là bình thường người bình thường trung nghệ nhưng tại lâu viễn chu trước mặt tóm lại là muốn nhiều cố gắng như vậy lập tức cho nên một lát đây tinh lực cũng liền tại món ăn bên trên cho nên lâu viễn chu tự nhiên là gần thủy lâu đài trước cho mình nếm thử con cá này dê tươi hương vị luôn có người nói sở dĩ đây tươi chứ là cá cùng dê tổ hợp lại với nhau cũng là bởi vì đó là chân chính vị tươi tại nếm trước đó lâu viễn chu lại hướng cá dê tươi bên trong thêm một điểm trắng bột hồ tiêu cùng gối lẫn vào nồng đậm màu trắng nước dùng nháy mắt liền hòa tan ra trải qua đun như canh cá cùng dê canh chỉ là nhìn màu sắc liền biết nồng dày vô cùng đã hầm đến mềm nát thịt dê khối mang theo một tia vắng dầu trồng đến so nước dùng cao hơn một chút c à rốt cùng củ cải trắng tô điểm tại b ố n phía tăng thêm lục sắc r a u thơm lá còn có cả sắc mộc nhĩ thật sắc hương vị đều đủ trong chén thịt dê khối có mập có g ầ y nhẹ nhàng dùng chiếc đũa kẹp lên một khối đủ hạng đủ hạng nhìn xem liền ă n ngon trực tiếp cứ như vậy đưa vào miệng bên trong tươi trực non đã có thể cảm nhận được thịt hoa văn lại lại sẽ không cảm thấy củi khô thịt mỡ bộ phận càng là bắt đầu ăn cảm thấy phá lệ tươi hương thiện thiện thổi hai lần lâu viễn chu nhân lúc còn nóng nếm thử một miếng canh cá cùng dê riêng phần mình vị tươi nhi lúc này sớm đã thăng hoa bởi vì cái gọi là muốn biết vì cái gì tươi c h ữ là cá cùng dê tổ hợp đây một thanh canh liền tuyệt đối có thể nói do nguyên nhân không có cá mùi canh cũng không có thịt dê mùi có chỉ có riêng phần mình mỹ vị chỗ hội tụ thành tươi hương cũng khó trách món ăn này có thể xuất hiện tại các loại trọng yếu trường hợp bên trong cũng có thể từ chúng tinh nóng á n h trung thành vì trói sáng tồn tại mùi vị kia tuyệt đối là phổ thông món ăn so ra kém ăn ngon khi mắt lâu viễn chu cảm thấy con cá này dê tươi thật là t u y ệ tán Liếm lên, lên, lên、so、m đây là cá dê tươi các loại món ăn đều gặp tiêu sợ một chút liền nhận ra cá dê tươi trước tiết tại các loại trên y ê n hội đều là bị lấy ra làm áp chục đồ ăn một trong không nghĩ tới vậy mà cũng có thể làm thành đồ ăn tường ngày đúng t ô n g thắng bọn hắn bên kia hẳn là cũng nhanh tốt đ â y đồ ăn lần lượt liền có thể bên trên lúc nói lời này lâu viễn chu nhìn xem chính là tiêu con hồng chỉ thấy đối phương trận cả mắt lên trêu đến hắn liền rất muốn cười cũng không biết tiểu t ử này trước kia có phải là rất nghèo thấy thế nào cái gì đều muốn ăn đâu quả nhiên câu này vừa mới dứt lời l ạ c phong liền bưng một mâm lớn sợi khoai tây cùng sang xào đông cải xanh đi ra đây hai món ăn màu sắc diễm lệ cùng cá dê tươi bẩy cùng một chỗ vậy mà ngoài ý muốn có chút đẹp mắt lâu lão bản mặt cái gì đều phát tốt một hồi có thể làm sủi cảo nhân bánh Vung xuống đĩa, lâu viễn chu cùng lạc phong nhìn nhau tựa hồ cũng không có lý do cự tuyệt liền đồng ý trở lại phòng bếp tại làm sủi cảo nhân bánh trước đó muốn trước tiên đem dê sắp xếp chuẩn bị cho tốt lò nướng bên trong dê sắp xếp lúc này cũng sớm đã trở nên màu sắc khô vàng tư tư bốc lên dầu lò nướng cựa như thế vừa mở đống nhiên một chút liền xuất hiện một cô nướng thịt dê sắp xếp mùi thơm mê người cực cả bàn lấy ra tư tư thanh â m không dứt bên thay thừa dịp đây dầu còn nóng lâu viễn chu đem ngay từ đầu chuẩn bị cho t ố t thì là cùng hạt vừng bắt vào rơi tại dê đứng hàng mặt lập tức đây dê sắp xếp hương vị tựa hồ liền hấp thu thì là tinh hoa mùi thơm càng đậm rắc lên thì là đây dê sắp xếp còn không thể trực tiếp lên bản mà là muốn một lần nữa bỏ vào nướng trong dương lại nướng bên trên như thế để hương vị lần nữa phóng đại thì là trải qua nhiệt độ cao cùng dê sắp xếp dung hợp đến t i ê n y vô phùng nướng thịt dê sắp xếp chính là ăn ngon nhỏ giọng lẩm bẩm lâu viễn chu nghe lò nướng đinh đinh một tiếng nướng thịt dê sắp xếp rốt cục đã n ư ớ n g chín cứ việc lúc này trong phòng bếp có các loại mùi thơm nhưng là trong lúc nhất thời đây nướng thịt dê sắp xếp hương vị lực gác của phương để tất cả cái khác hương vị đều ảm đạm phai mở tựa hồ đây chính là thịt dê cùng thì là sân khấu lâu viễn chu ngược lại là không có khắc khí trực tiếp mang theo nhựa găng tay cầm tiểu đao liền cắt một khối nắm bắt xương cốt liền đưa vào miệm vừa mới đã nương chín dê sắp xếp mang theo nhiệt độ cắn một cái bên ngoài xốp giòn trong mềm không có chút nào thịt nướng làm như vậy tuổi cảm giác phản ma nội bộ thậm chí có thể nếm ra chút nước phản phất thịt dê nhập miệng liền muốn hòa tan l i ê n ngay cả thịt mỡ bộ phận đều lại không chút nào cảm giác dầu mỡ phối hợp với thịt là cùng hạt v ừ n g hương khí lúc này miệng bên trong chỉ có mỹ vị đây một loại hương vị tống thắng lúc này vừa vặn làm xong một bát món ăn h ả i sản bánh đúc đầu đây là hải cầm loại này vùng duyên hải thường xuyên ăn mi thực dùng trong biển mấy loại món ăn hải sản chế tắc bánh đúc đầu bản thân không có gì quá lớn hương vị. hoàn toàn liền là dựa vào các loại gia vị đến gia vị mà nó ưu điểm lớn nhất chính là không có gì nhiệt lượng hấp dẫn không ít giảm béo người đi nếm thử mang sang đi nhìn xem dê sắp xếp kia mê người bộ dáng tống thắng cũng muốn nếm thử nhưng vẫn là nhịn xuống được đến lâu viễn chu đồng ý về sau bưng bánh đúc đầu cùng dê sắp xếp liền đi ra ngoài vì phòng ngừa tiêu quan hồng ăn vụng hắn còn cố ý cường điệu mình đến qua có mấy cục xương tiêu quan hồng đây gọi một cái bị khuất mình nơi nào là loại này có thể ăn vụng người đâu trừ phi hắn nhịn không được làm tốt dê sắp xếp lâu viễn chu bên này liền bắt đầu chuẩn bị sủi cáo nhân bánh rau hẹ thịt sủi c ả o là hải cầm người nhất thường ăn h ă m l i ề u cần nghĩ kỹ ăn trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là điều chế h ă m l i ề u lâu viện c h u hôm nay dùng chính là đặc chế hương liệu dầu cùng nước hành gừng nhỏ hồi hương bát rác cây quế chờ cùng lạnh dầu n à n h cùng một chỗ vào nồi dùng lửa nhỏ chầm rãi nổ ra mùi t h ơ m nổ đến hành gừng biến thành kim hoàng sắc sau r ó t vào trong chén đắp lên cái nắp hầm một hồi hương liệu dầu liền xem như làm tốt lại dùng nhỏ hồi hương bát rác đinh hương các loại gia vị tẩy đi bùi bặm làm nóng nước sôi ngâm đây chính là một hồi muốn dùng đến hương liệu nước hôm nay chuẩn bị thịt heo là ba chặt thành bánh nhân thịt để lên rượu đế hồ tiêu mặt x i n h rút q u ấ y đều về sau để vào qua si tốt hương liệu nước thuận cùng một cái phương hướng không ngừng q u ấ y về sau đồng dạng để vào hương liệu dầu cùng t ắ t gọn r a u h ẹ hỗn hợp đều đều đây r a u hẹ bánh nhân thịt liền xem như làm tốt chương ba trăm hai mươi chín dầu bạo s o n g giòn chương ba trăm hai mươi chín dầu bạo s o n g giòn lạc phong một mực tại bên cạnh trợ thủ hắn thích ă n nhất chính là r a u hẹ thịt s ủ i cảo Giờ này khắc này, đừng nghe nói sủi này này, quen hắn nhân là là thấy đây khắp chỉ cảo bưng á n h h ơ vị lên i i ề n đã m man bất đặt ị vị n nguyên like, sủi cảo nhân bánh bên trong còn có thả nhiều như、vậy. hương liệu làm được nước cùng dầu, mà lại làm được hương vị sắc thực chính là không giống,、so、hắn bình thường thích ăn nhất trùng còn tốt ăn được mấy lần. Xuất ra đi cho bọn hắn sủi cảo đi. Bưng lên h cho chưa thấy thả thực thích cho cảo có được được sắc cái được cảo so loại bào tới tốt giờ lai sủi liệu lại kia đi sủi đi. bây vậy mấy qua ra Xuất dầu, làm làm là mà đ vào nhân bánh liệu chè lớn lâu viễn chu đưa cho l ạ c phong l ạ c phong nuốt một mụn nước bọn nhắc nhở mình đây thịt là x i n h không thể ăn sau đó ma lưu liền đưa ra ngoài bên kia còn tại xào r a u tống thắng thừa cơ trận trắng mắt thật không phải là người một nhà không phải tiến một nhà cửa có đôi khi cái này lạc phong nhìn xem cùng tiêu quan hồng lại có mấy phần giống nhau làm xong sủi c ả o nhân bánh lâu viễn chu bên này b á t bảo hồ lô vịt cùng dê sắp xếp cũng có thể kết thúc từ chó bên trong xuất ra b á t bảo hồ lô vịt đây con vịt trong ngoài đều đã hoàn toàn chưng chín màu sắc trở nên phá lệ khả quan bánh rán dầu liệu hương còn có một cô gạo nếp n ư ớ khí chứa b á t bảo hồ lô vịt vật chứa dưới đáy nhiều rất nhiều nước canh lâu viễn chu cẩn thận từng ly từng tý đem nước canh đều đổ vào trong nồi đánh lửa, thêm nước tinh bột, nhanh chóng câu cái khiếm、nước. đem con vịt trên thân thăm c h ú c cùng sợi bông bỏ đi khiếm nước tới vào vịt trên thân đây bắt bảo hộ lô vịt rốt cục song song rồi bởi vì còn chưa tới ăn cơm thời điểm cho nên lâu viễn chu liền trực tiếp bưng đĩa đi phòng ăn đã nhìn thấy tiêu quan hồng cùng tiêu sở ngay tại nghiêm trang cán sủi cảo da ngược lại là da dáng nhưng cũng không có nhìn kỹ tất lại còn có mấy đạo đồ ăn không có làm định tốt men nu bên trong còn thừa lại trắng kho giỏ cùng dầu bạo song giòn không có làm đây hai vừa vặn có thể cùng một chỗ làm trắng kho dò phần mấu chốt nhất kỳ thật chính là ướp gia vị lúc này ướp một ngày một đêm giò đã sớm nhập bụi vị lâu v i ệ n chu xuất ra giò loại kia phục hợp hương liệu hương vị đập vào mặt thấm vào r u ộ t gan lấy r a giò bỏ vào trong nồi bắt đầu chắc nước mà một bên khác đây ướp gia vị sử dụng hết hương liệu còn y nguyên chỗ hữu dụng vớt ra hương liệu trực tiếp bỏ vào nồi áp suất bên trong đổ vào nước tăng thêm muối cùng d â u trắng tiêu khai hỏa đ u n sôi lại đem chắc tốt nước giò bỏ vào nồi áp suất bên trong đắp lên cái nắp bên trên khí mở hầm chờ đây nổi tốt đây g ò cũng liền song song rồi cuối cùng chỉ còn lại dầu bạo song giòn mới làm món ăn này nói khó rất khó. nói đơn giản cũng đơn giản khó khăn nguyên nhân là đối với đao công cùng hỏa hầu yêu cầu đều phi thường cao chỉ là các heo bụng cùng vị chuân liền muốn hao phí thời gian rất dài mà lại xào chế thời gian hỏa hầu đối tại bình thường người mà nói rất khó nắm giữ thời gian dài đây cảm giác sẽ giả ngắn cũng tuyệt đối không được không có công phu thật căn bản không dám làm món ăn này mà nói đơn giản cũng là bởi vì món ăn này xào chế thời gian phi thường ngắn lại cũng chỉ là để người coi là đơn giản mà thôi bởi vì chỉ còn lại đạo này định tốt muốn làm đồ ăn mà lại món ăn này nhất định phải nhân lúc còn nóng ăn cho nên lâu viễn chu cũng là không đội đem chuẩn bị kỹ càng heo bụng đi ra đi hình lưới hoa đao chính diện cách mỗi một đoạn ngắn cắt một đao m u ố n đủ sâu lại không thể c h ặ t đứt về sau mặt sau cũng đồng dạng thay cái phương hướng cắt cùng trước đó vết đao hiện thập tự hình cũng tương tự không thể c h ặ t đứt toàn bộ cắt gọn về sau toàn bộ heo bụng liền bày biện ra hình lưới dạng này tại về sau vào nồi xào chế thời điểm rất dễ dàng liền có thể chín mọng đổi hảo đao heo bụng cắt đoạn về sau để vào thịnh chén nước bên trong tăng thêm chút cắt bộ nạt nạ chỉ ngầm trong một giây lát dạng này xào chế ra heo bụng đã không có mùi tanh cũng sẽ c à n g thêm thoải mái giòn xử lý tốt heo bụng tiếp xuống thì là v ị chân vịt phía ngoài cùng cho nên muốn dùng đao cắt từ giữa mở đem ở giữa mềm nhất bộ phận cắt ra về sau đổi thập tự hoa đao chỉ là heo bụng cùng vị t u â n đổi đao đối tại bình thường đầu bếp đến nói cũng đã là một vấn đề khó khăn không nhỏ chưa chắc làm không được nhưng rất khó làm được xinh đẹp nhưng lâu viễn chu dùng đao nhanh hung á c chuẩn lực lượng cũng đúng chỗ rất nhanh liền hoàn toàn xử lý tốt hay ngừng hoa tiêu vào nước bắt trộn lẫn điều hòa về sau đem heo bụng cùng vị t u â n bỏ vào thấm ngâm một hồi nhi về sau liền muốn chuẩn bị bên trên nồi bất quá lâu viễn chu nhìn một chút tống thắng bên này sao măng mùa đông cùng cành cả cà chua trứng đều còn chưa làm còn có trở lại phòng bếp lâu viễn chu đem nổi áp suất bên trong giò đem ra lúc này giò xem xét liền mềm nát vô cùng xương cốt nhẹ nhàng vừa dùng lực liền hoàn toàn cùng thị thoát ra đến lại dùng đao mổ thành từng mảnh từng mảnh trắng kho giò hoàn thành đã không có chuyện có thể làm tổng thắng mỹ tư tư bưng g i ò đi ra ngoài thuận tiện nhìn tiêu sở cùng tiêu quan hồng bao sủi cảo mặc dù dạng như vậy là xấu xí một chút bất quá chí ít nhìn ra được là sủi cảo lúc này cũng đã hoàn toàn bạo xong chính tốt có thể đem ra vào n ồ i hết thảy đều rất tốt đẹp mắt thấy ngay cả sủi cảo đều đã hạ n ồ i tổng thắng đang bận sủi cảo là phong thì là cùng tiêu sở cùng một chuỗi chuẩn bị bắt búa thu xếp l ấ y chuẩn bị ăn cơm lâu viễn chu bên này mới bắt đầu tiếp tục làm dầu bạo xong giò n gia vị tốt heo bụng cùng vị chân phân biệt phong tới khác biệt trong chén để lên chút mu l chút chút a ngọt ngọt chờ dầu sáu bảy phân nóng thời điểm lâu viễn chu hướng trong nổi gia nhập vị trần lập tức trong trào dầu liền kích thích vô số bong bóng thuận thế lại đem heo bụng cũng đổ vào trong nổi bong bóng càng thêm nhiều hơn ầm ầm thanh em tiếng vọng tại toàn bộ phòng bếp vì phòng ngừa nguyên liệu nấu ăn dính liền cùng một chỗ lâu viễn c h u dùng chảo giang không ngừng trong nồi k h u ấ y đều chờ đây heo bụng cùng vị t h u â n đều biến sắc lập tức liền toàn bộ đều vớt ra trong chảo dầu dầu đổ ra vị t h u â n cùng heo bụng một lần nữa rót vào trong nồi đem kiếm nước thêm vào lại lẫn vào rượu gia vị ước lượng n ồ i lật x à o r a n ồ i một mạch mà thành nhanh như vậy liền xảo kỹ rồi tống thắng không thể tin được mình đây sủi cảo vừa đun sôi hắn vốn cho rằng đây dầu bạo song giòn làm gì cũng tốt một hồi mới có thể tốt làm sao so phía bên mình còn phải sớm hơn ra nổi rồi nhanh thịnh tốt sủi cảo Đây dầu bạo song giòn lâu i mới coi giòn đi, ề n sắn còn nóng ăn mới tốt ăn, lạnh coi như ăn không ngon、lạc. Bưng lên song hướng phòng ăn lạc. tốt l bạo dầu v i ệ n chu cười đ ế nghe vui vẻ, bởi vì bởi n a vừa y tại rồi, ắ n liền n g h tới nhiệm vụ hoàn thành thanh âm không ắ khỏi vui mừng nước mày không nghĩ tới nhanh như vậy nhất định nhiệm vụ hoàn thành hắn còn tưởng rằng tối thiểu muốn chờ ăn xong cơm tất nhiên mới tính bất q u a dưới mắt chính là đắm chìm trong ăn tết vui sướng bầu không khí bên trong liền xem như đầu tư cái kia cũng phải chờ đợi qua song năm tại long quốc ngàn lớn và lớn ăn tết lớn nhất đến dầu bạo song giòn đều nhân lúc còn nóng nếm thử a lạnh hương vị k i a coi như thay đổi lâu viễn chu đem đồ ăn bưng lên b à n vừa vặn tiêu sở cùng tiêu quan hồng tựa hồ vừa mới bông xuống video điện thoại chúng ta cùng trong nhà đánh cái video điện thoại phụ mẫu đều không phải tại hải cầm lâu l á o bản người đánh qua sao may mắn điện thoại treo đến sớm tiêu quan hồng suy nghĩ đây nếu để cho lâu lão bản nhìn xem Bọn hắn phụ mẫu hiện đang ngồi ở cái nào đó xa hoa phòng ăn, tỉnh phụ hoa phía mẫu đều cái kia đó xa ở trước sự lúc à m Ừm, mẹ không kia không đánh cha hiệu đánh. công. bên tín qua ta tốt, sợ sớm l chiều lâu v i ệ n chu phụ mẫu liền sớm cùng hắn đánh video điện thoại giá ngoại địa chất làm việc có thể có tín hiệu đã thuộc không dễ cũng liền số bốn ăn tết trong lúc đó tìm cái còn không tính vắng vẻ địa phương cho nên sớm đánh tới xem như người một nhà ăn tết và tụ mặc dù lâu ra phụ mẫu hai người về không được hải cầm bất quá còn tốt ăn tết trong lúc đó hậu cần bảo hộ cũng không tệ không lo ăn uống trừ dừng chân điều kiện gian khổ chút so với trước kia đây chính là tốt nhiều lắm lại thêm nhìn thấy con trai mình tựa hồ thời gian trôi qua không tệ cũng liền yên tâm sủi cào cũng t ố t lạc tống thắng cùng lạc phong hai người bưng bàn ăn hùng hùng hổ hổ từ phòng bếp v ọ n ra cũng không biết đến cùng là vội vã đem sủi cào bưng lên bàn vẫn là vội vã tới dùng cơm tóm lại động tác chi cấp tốc làm người ta nhìn mà than thở đám người hỗ trợ đem sủi cào tất cả đều bưng lên cái bàn nguyên bản một chương lại lớn lại chống không bàn ăn dưới mắt đã bày tràn đầy trừ mỗi người trước mặt có chút chống không địa phương bên ngoài những địa phương khác tất cả đều bày biện các món ăn ngon đừng nhìn lấy tranh thủ thời gian c ạ ly bắt đầu ăn đi l ạ c phong trực tiếp mở ra vị trí của mình nước ngọt người khác nhao nhao hưởng ứng mở bình âm thanh liên tiếp nhiều cũng không nói mọi người năm đầu kiện kiện khang khang sự nghiệp thuận lợi nói hay lắm nâng lên mình đồ uống lâu viễn chu nói một câu mọi người gật đầu đồng ý sau l ư n g tv cũng chuyển tới vui mừng tiết m ụ câm c thanh ngoài cửa sổ pháo đã sớm vang lên không ngừng cơm tất nhiên tại một mảnh náo nhiệt công chính thức bắt đầu nhanh ăn cái này giàu bạo xong giòn một mực nhớ cái này đồ ăn chính lâu viễn chu cũng là trực tiếp bên trên chiếc đũa tống thắng cũng lập tức đuổi theo kẹp lên heo bụng cùng vị trân bỏ vào mình chén nhỏ bên trong đây dầu bạo xong giòn ăn chính là cái này hoa hậu bản thân heo bụng cùng vị trân cảm giác làm tốt đều tương đương thoải mái giòn nhưng khó khăn nhất địa phương cũng chính là muốn nắm giữ hoa hậu tống thắng minh bạch đây đồ ăn bắt đầu ăn tuyệt đối không thể do dự thế là không chút suy nghĩ trực tiếp liền từ heo bụng bắt đầu ăn ngay sau đó lại là vị trân nhập miệng răng nhẹ nhàng ngay heo bụng mặn tươi cùng giòn cảm giác chạm mặt tới giòn non cảm giác mỗi nhấm nuốt một chút đều có thể rõ ràng nghe tới trong miệm phát ra kéo kẹo kẹt, kẹt. thanh âm vị trân cũng đồng dạng giòn cũng chính là bắt đầu ăn cẳng có nhai đầu ăn ngon mau thừa dịp còn nóng ăn lạnh nhưng liền không có như thế giòn non khó được tại lúc ăn cơm còn mở miệng nói lên một câu tống thắng là thật bị đây dầu bạo xong giòn khuất phục như thế như vậy giòn non hương vị mặn tươi liền xem như đi theo tiêu g i a cũng là cho tới bây giờ không có ăn được qua những cái tiêu cầm lưng ơ cao đầu bếp sợ là nghe tới muốn làm món ăn này cũng phải nhăn chau mày lồng cố gắng ứng đối mới được bất quá người khác cũng không cần đến tống thắng đến nói đã sớm ngươi một chiếc đua ta một chiếc đua đ e m dầu bạo xong dưa chuột được chia không sai biệt lắm nếu không có một số người bắt đã đầy hiện tại cái đĩa k ta trước kia không thích ăn heo bụng những n à y không nghĩ tới à ta cũng có cướp ăn cái này thời điểm tiêu sợ tự mình lẩm bẩm quá khứ nàng cảm thấy heo bụng vị c h u â n những n à y bắt đầu ăn luôn luôn có chút kỳ quái hương vị không thể nói khó ăn cũng không thể nói ăn ngon bất kể thế nào nấu nướng đều không hợp khẩu vị của nàng nào biết được lâu viễn chu đạo này dầu bạo xong giòn trực tiếp liền cho nàng đem khẩu vị cho đổi hòa hậu là trọng yếu nhất cũng là xuất sắc nhất bộ phận g i ò nộ đ vừa phải đã bất lão lại sẽ không cảm thấy không có quen ra đến nồi trước khiếm nước càng làm ó n ăn này linh hồn đem mỹ vị tất cả đều khóa tại trong đó ăn vài miếng răng tựa như là nghiện lưu luyến tại kia bắt đầu nhai nuốt giòn non cảm giác một cái tiếp một cái hoàn toàn không dừng được không đầy một lát đây dầu bạo xong giòn liền đã bị ăn đến sạch sẽ bỏ không hạ chút bàn ngọn nguồn kiếm nước mọi người ngược lại là thật xứng hợp ha ăn đến chậm nhất lạc phong liền không ăn lấy mấy khối heo bụng cùng v ị ệ t trân thời gian dài lấy tới dùng cơm không dùng đoạn nhai kỹ nuốt chậm thói quen để hắn căn bản nghị không ra tiêu quan hồng cùng tống thắng đây hai đầu giống như là đói mấy ngày sói bắt đầu ăn cứ gọi là một cái nhanh lao bà của mình cũng là không chút t h u ố kém mấy lần trước lúc ăn cơm cũng không có phát hiện tốc độ của bọn hắn nhanh như vậy nhân lúc còn nóng ăn mới tốt ăn lạnh ăn không ngon lâu lão bản bàn giao đó nhất định là muốn làm theo tiêu quan hồng lúc này đã đem mục tiêu chuyển tới trắng kho giỏ phía trên nhìn mình tỷ phu có chút ủy khuất ba ba liền cho đối phương kẹp hai mảnh giò đầy trắng kho giỏ màu sắc như kỳ danh cùng bình thường thịt kho khác biệt không có màu tương vẹn vẹn là mang theo một chút xíu trải qua hương liệu nước đun nấu qua đi màu sắc vẫn là n g ư ờ i đau lòng ta a có chút cảm động này xui xẻo cậu em vợ ngẫu nhiên vẫn là rất có lương tâm mặc dù không nhiều kẹp lên một mảnh trắng kho g i có mập có gầy chỉ là g ò da xem ra cũng là người ta thèm nhỏ dãi mỗi một phiến độ d à y cũng đúng lúc tống thắng trước đó còn cho mỗi người phối một chén nhỏ tỏi g i ã đồ chấm tỷ lệ đều theo chiếu lâu viễn chu yêu cầu đến bất quá lạc phong dự định vẫn là trước nếm thử ăn không ăn làm ù i gì liền cung nước dùng hoành thánh đồng dạng nước dùng ăn là một cái hương vị có thể cảm nhận được hoành thánh bánh nhân thịt cùng da xây dựng r a mỹ vị cảm giác phần lớn thanh đạm nhưng nếu là tăng thêm giấm cùng trái ớt những này kia hoàn toàn chính là một loại khác đồ ăn hương vị cũng sẽ một trời một vực trắng kho g i ò n h ậ p miệng hương hết sức hương và miệng tan đi giò thịt nháy mắt liền chiếm lĩnh toàn bộ khoác miệng nếu như nói vừa rồi dầu bạo xong giò nan chính là cái mặn tươi cùng giò non vậy bây giờ trắng kho giò liền ă n chính là đây một thanh mùi thơm ư ớp gia vị một ngày một đêm trắng kho giò lúc này từ trong r a ngoài đều đã hoàn toàn tiến hương liệu mùi vị mặc kệ là mềm nhu vỏ ngoài vẫn là có nhục c à m thịt nạc bộ phận mỗi cắn một cái kia hương liệu mùi thơm ngát đều ở trong miệng tiến thêm một bước quyết tán mùi thơm này bay thẳng trán thậm chí so cồn còn muốn càng khiến người ta cấp trên chương ba trăm ba mươi mốt bắt bảo hồ lô v ị chương ba trăm ba mươi mốt bắt l ạ c phong không thể không thừa nhận mặc dù vừa rồi không có ăn được càng nhiều dầu bạo song giòn để hắn có chút buồn b ự c nhưng là trắng kho g i ọ như thế ăn một lần điểm kia nhỏ cảm xúc lập tức liền tan thành mấy khói mềm nát g i ọ ra cùng tỷ lệ phù hợp hương liệu đây phối hợp có thể tại nhập miệng ngay lập tức liền bắt được bất kỳ một cái nào thích ăn g i ò người vị giác mỗi ăn nhiều bên trên một thanh mùi thơm này liền tiến thêm một bước để người muốn ngừng hóa không được ăn xong nguyên một phiến trắng kho g i ọ l ạ c phong lập tức lại kẹp một mảnh ra trực tiếp liền bỏ vào trước mặt mình tỏi giã bên trong vừa đi vừa về chấm một vòng đây tỏi giã bên trong dùng tài liệu đặc biệt đơn giản, chỉ có dầu vừng cùng một chút xíu xin rút cho nên chấm qua tỏi g i a giò phiến lập tức liền có thêm một tầng màu tương mang theo mễ giấm mùi thơm cùng vừa rồi hương vị lại là hoàn toàn không giống há to mồm lần nữa đến bên trên như thế một khối giò thịt lần này nhập miệng trước nếm đến chính là acid dạ tệ tiệp cùng tỏi giá vị c a y nhi lập tức để vị g i á c cảm nhận được kích thích cảm giác về sau chính là quen thuộc hương liệu cùng giò hương vị nguyên bản mặc dù hương cũng rất là thu liễm mùi thơm tại tỏi giá i a trì hạng lập tức hương vị trở nên càng thêm cấp tiến không ít acid dạ tệ tiệp chẳng những không có che đậy kín nguyên bản hương khí ngược lại càng thêm nổi bật lại không chút nào cảm thấy dầu mỡ ngược lại là so với ăn không ăn càng khiến người ta không dừng được mà ăn được tỏi giã là phong cũng liền dứt khoát ăn được một thanh g a o hẹ bánh nhân thịt nhi sủi cào nhúng lên chút tỏi giã như thế ăn một lần hương vị kia so với bình thường ăn sủi cào hương vị quả thực cao mấy cấp bậc mặc dù trước đó đến qua g a o hẹ thịt sủi cào cũng ăn ngon nhưng hôm nay nhiều hơn không ít nhàn nhạt hương liệu hương vị không nhiều cũng không ít sẽ không đoạt g a o hẹ cùng thịt danh tiếng lại lại khiến người ta không thể không chú ý tới hương liệu hương khí đã không lộ ra đột cũng không gặp qua tại rõ ràng nhạt l o a n thoáng liền cùng bình thường sủi cào kéo ra trách lệnh lại thêm tỏi giã lâu lắp bản ngươi nhưng nhất định phải dạy một chút ta làm thế nào cái này sủi cảo đã lớn như vậy liền chưa ăn qua loại này tiêu sở lúc này đã ăn xong mấy cái sủi cảo nàng từ nhỏ đã thích ăn sủi cảo nhất là đây rau hẹ thịt làm sao ăn đều ăn không đủ thậm chí đi học lúc khai giảng cùng thi cuối kỳ đều muốn đến bên trên như thế dừng lại sủi cảo không phải tựa như là ít một chút cái gì đồng dạng tốt rau hẹ thịt sủi cảo làm vẫn là đơn giản bây giờ lâu viễn chu mỗi lần trông thấy tiêu sở đặc biệt là nghe tới đối phương biểu đặt ra muốn nấu cơm suy nghĩ thời điểm trong đầu của hắn luôn luôn sẽ xuất hiện một cái cự đại hỏa lắm quả cũng không biết tính không tính là gì gì chứng. tống thăng tại trước đó ăn xong dầu bạo xong giòn về sau liền bắt đầu hoàn toàn như trước đây yên lặng c ơ m khô s ủ i c ả o hắn nếm qua trắng kho giỏ cũng nếm qua cá dê tươi c à n g là đã uống hai bát canh chân chân chính chính cảm thụ đến vì cái gì món ăn này phẩm có thể lưu truyền đến nay nguyên nhân chỉ là một cái tươi chữ liền là đủ để món ăn này tiếp tục lưu truyền xuống dưới mắt hắn hưởng qua khác đ ồ ăn ngay tại ăn nướng thịt dê sắp xếp không biết có phải hay không là bởi vì thì l ạ là chính lâu viễn chu gia công phối hợp bên trên nướng thịt dê sắp xếp phá lệ hương bởi vì tại nướng trước đó có chưng nấu cái này trình tự bên trong thịt dê cắn mở còn có thể nhìn thấy nước hết sức dễ dàng thoát xương nhẹ nhàng xé ra cả khối thịt liền tất cả đều tiến miệng nhưng cũng một chút cũng không phải chậm trễ vỏ ngoài xúc giòn so với đơn thuần khô q u ắ t nướng thịt dê lâu viễn chu nướng thịt dê sắp xếp liền xem như thả đến đại hình trên yến hội cũng tuyệt đối không chút thua kém cái này bắt bảo hồ lô vịt có phải là muốn mở ra rốt cục tống thăng tại hưởng qua cái khác bốn đạo đồ ăn về sau vẫn là không nhịn được mở miệng hắn vừa rồi liền nhìn chằm chằm vào đây con vịt tròn triệu t r n h thể đều là màu tương tạo hình tựa như là chỉ bảo h tại ăn tết lúc này thoạt nhìn là tuyệt đối vui mừng đúng đúng đúng ta đến cắt lâu viễn chu miệng bên trong ăn nướng thịt dê sắp xếp lập tức đứng người lên từ trong tay cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt tiểu đao dựng thẳng đem bát bảo hộ lô vịt liền đem cắt ra mặc dù đây mang thức ăn lên sớm một chút nhưng là lúc này con vịt bên trong hám liêu vẫn b ư ớ c lên một cỗ nhiệt k h í đẹp mắt màu sắc để đám người nao nhau, nhau đưa đầu quan sát bao k h ỏ a hám liêu con vịt đã n ư ớ n g đến bóng loáng không dính nước nhìn xem một chút cũng không thể so thịt vịt nướng kém nhưng là món ăn này tinh hoa là con vịt bên trong bát bảo hám liêu đây con vịt bả người khác nhau nhau đều cầm chuẩn bị kỹ càng nhỏ xứ môi bắt đầu chia cắt tiêu quan hồng đào hai thìa bát bảo hãm liêu h ò a với cơm gạo nếp hãm liêu màu sắc chỉnh thể lệch màu tương phát ra hương khí ngược lại là tương đương hấp dẫn người đến bên trên một t h a n h loại kia tràn ngập phù hợp cảm giác cùng hương vị đã làm cho không người nào có thể ngôn ngữ có cảm giác mềm dẻo có nhai mang theo thanh thúy có bản thân m ù i vị nồng đậm còn có có thể hấp thu cái khác nguyên liệu nấu ăn tinh hoa liền như thế tiểu tiểu một thanh bát bảo hồ lô vịt ự a như là thật bỏ và vô số bà bối ngay cả mỗi một hạt cơm gạo nếp đều cự hương vô cùng cho nên vốn không coi là lớn con vịt rất nhanh liền bị được chia chỉ còn lại phía ngoài cùng vịt ra nhưng là tống thắng cũng không chê thừa dịp người khác còn tại dư vị hắn trộm đạo liền đem đ ạ i bộ phận vịt ra chuyển đến trong bát của mình đắc ý các ngươi không ăn cái khác đồ ăn sao lâu viên chu tại nếm thử một miếng tống thắng làm xào sợi khoai tây về sau cảm thấy hương vị không kém nhưng giống như ngay từ đầu liền không ai chú ý qua còn có kia món ăn hải sản bánh đúc đầu là cùng dưa leo tia cùng một chỗ trộn lẫn bắt đầu ăn cảm giác còn rất nhẹ nhàng khoan khoái tại cái này lại là cá lớn lại là thịt heo cơm tất niên bên trong tuyệt đối hẳn là rất được hoan nên thanh non đồ ăn thuận thế hắn còn ăn một cái ngày mồng tám tháng chạp tỏi hôm nay chính là ăn cái này thời điểm tốt một thanh ngày mồng tám tháng chạp tỏi phối hợp một thanh s ủ i cạo m ị vị cực lâu l á o bản hiện tại chúng ta đi ăn khác một hồi ngươi làm liền đều bị cướp quang đúng đấy hai người bọn hắn làm cơm về sau muốn ăn cái gì thời điểm không thể ăn lâu l á o bản làm được coi như không giống ngày mồng tám tháng chạp tỏi cũng ăn n g o n a thật không có phí công c h ờ lâu như vậy xấu ta quên đây cây cải dầu xào thịt còn có măng mùa đông cái gì cũng là lâu lão bản làm a tống thắng ngươi cái tên này ngươi ngược lại là vụ trộm được hoan nên tâm a a các ngươi đừng thừa dịp đừng người lúc nói chuyện manh ăn a cái này canh cũng là lâu lão bản làm chừa chút cho ta mấy người không ai ngờ h ai mặc dù không đến mức c ầm ĩ lên nhưng là mỗi người đều giống như hận không thể bao dài hai cái miệng đồng dạng cũng may mắn còn lại đồ ăn lượng đều tương đối lớn không phải khẳng định đã sớm tất cả đều ăn sạch lâu viên chu cười h í p mắt uống vào đồ uống loại này bị người tán đồng cảm giác vô luận từ lúc nào cũng sẽ không biến thậm chí tại cơm tất nhiên cái này đặc thù trường hợp bên trong loại kia cảm giác thành t ự lập tức liền bị phóng đại mấy lần ngay bên ngoài tiếng pháo nổ nương theo lấy trong tivi náo nhiệt tiết m ụ t cầm trong phòng vui mừng trang trí tựa hồ cũng biểu thị năm mới bước chân cũng càng ngày càng gần cứ như vậy cãi nhau ăn cơm tất nhiên trong lúc bất chi bất giác đài truyền hình người chủ trì đã bắt đầu năm mới đến ngược bên ngoài pháo tiếng vang cũng biến thành đình thai nhức ó c ba hai một ăn tết tốt trong biệt thự mấy người lẫn nhau hô hảo mặc dù là lâm thời còn lại ăn tết mối nối nhưng giống như cũng phá lệ hợp phách gieo họ qua đi lâu viễn chu soát soát các lớn web hoặc tô năm mới nguyện vọng tiếp phát hiện đóng trong cửa có một đầu là hy vọng viễn chu lâu sớm một chút kinh doanh chỉ có thể cười khổ, không nghĩ tới tiên cười ngày đầu lâu i hiểu ề n không còn hạnh Yên bị thực khách thúc mở cửa. Không hiểu vậy mà cảm thấy còn rất t khách phúc. cửa, cảm mở mà vậy m rất thịt. thịt. nhanh liền kinh doanh. Chương、332. bánh nhân Chương、332. bánh nhân Khốn bao bao A. l â viễn chu nằm tại nhà mình trên ghế salon nhìn điện thoại di động buồn ngủ đại bàn quất ở một bên nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến trên bụng của hắn s ừ n g sốt lập tức liền đem người cho dấm tỉnh huỳnh thánh ta thế nào cảm giác ngươi tại sủng vật bệnh viện đợi mấy ngày còn nhỏ đây mới vừa rồi còn mí mắt đánh nhau lâu viễn chu lập tức liền tinh thần đây đại bàn quất đến như vậy một chút hắn cảm giác mình tựa như là vừa bị người tại trên bụng đánh m ộ t quyền nghèo lưu lại một tiếng m g o tê ơ đại bàn quất dậm chân liền chạy xa c h ỉ để lại lâu viễn chu xoa bụng của mình lúc này khoảng cách giao thừa đã qua một đoạn thời gian tết xuân pháp định ngày nghỉ cũng cũng sớm đã kết thúc lâu viễn chu trở lại trong nhà mình hưởng thụ sinh hoạt cũng hưởng thụ một hồi lập tức liền nên một lần nữa kinh doanh mà gần nhất tiêu quan hồng đều không hề lộ diện nghe tống t h ă n g nói là ca ca của hắn trở về cho nên tạm thời tương đối bận rộn lâu viễn chu cảm thấy rất có đạo lý dù sao thân nhân trở về vẫn là phải thấy nhiều thấy nhưng nhìn tống thắng lúc nói chuyện cái biểu tình kia hắn luôn cảm thấy tựa hộ vị này ca ca khả năng không phải cái gì tính tình người quá tốt buồn ngủ quá nhìn xem tin tức đi lại ngáp một cái lâu viễn chu cầm điện thoại di động lên bắt đầu lật xem hôm nay tin tức dù sao có chắc tuyệt đầu tư kỹ năng này về sau có thể kiếm tiền tin tức đều có thể phân biệt ra được chỉ là hắn không nghĩ tới đây cùng đầu tư tương quan tin tức tất cả đều không thế nào đáng tin、thuậy. phải biết kỹ năng này chủ yếu là dùng để phân biệt cam đoan có thể kiếm tiền đầu tư cho nên đối với khả năng hao tổn liền sẽ không phản ứng chút nào đặc biệt là một chút từ truyền thông tin tức mỗi ngày nói khoác cái nghề này là lam hại cái kia công ty cổ phiếu muốn tăng trần nhưng nhìn lấy những tin tức này hệ thống một điểm gợn sóng đều không có nhưng là đối với một chút lớn tin tức hệ thống vẫn là có phản ứng nhưng là những cái kia đều tạm thời không phải hắn có thể dính đến đồ vật không đáng tin cậy a đ ề u ngáp không nớt mặc dù hệ thống cho kỹ năng này tạm thời còn không có cho hắn kiếm được tiền nhưng là tối thiểu để hắn sẽ không tùy tiện liền đem tiền hố ra ngoài đây nếu là người bình thường nhìn thấy những tin tức này nơi nào có thể phân biệt ra được đến cùng là thật là giả từ hướng này đến nói kỹ năng này đã coi như không tệ được rồi ra đi ăn cơm đứng người lên lâu viễn chu r ố i lưng một cái giữa trưa một nghìn một trăm ba mươi chính là ăn cơm thời gian đều nói đầu bếp vào lúc tan việc liền hoàn toàn không muốn làm cơm trước kia lâu viễn chu còn xem thưởng nhưng là hiện tại hắn xác thực không muốn núp đ í c h vẫn là ra ngoài ăn b ấ t việc cho đại bàn quất cất kỹ cơm trưa lâu viễn chu mặc quần áo tử tế liền đi ra cửa dưới mắt mặc dù nói tết xuân ngày nghỉ đã kết thúc bất quá rất nhiều chủ quán cũng còn không có mở cửa đặc biệt là tư nhân phòng ăn một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày trừ ăn tết thời điểm bọn hắn nghỉ thời gian khác mãi mãi cũng là kinh doanh cho nên đây tết xuân ngày nghỉ thường thường so khác ngành nghề đều muốn dài rất nhiều nhưng là đối với một chút mắt xích ăn uống ngành nghề liền không giống bọn hắn là thật cả năm không ngừng nhiều nhất chính là điều chỉnh hạ mấy ngày nay giờ làm việc dù sao ba lần tiền lương vẫn rất có lực hấp dẫn như thế so sánh xuống tới viễn chu lâu loại này bình thường liền xong đường ăn tết còn thả một tháng quả thực chính là đảo ngược thiên cương tùy hứng đến cực điểm tồn tại may mắ đây tinh thần b ắ c lộ bên trên chủ quán cùng người nào đó phòng ăn không giống cơ hồ đều đã mở cửa mà lại chính vào giữa trưa ăn cơm người có thể nói là nối liền không dứt. lâu viễn chu đi tại ven đường nhìn đ ông ngọ tây trong lúc nhất thời cũng không biết mình muốn ăn cái gì bán b ú n gạo cửa hàng trong nhà đã ngồi tràn đầy từ cổng còn có thể trông thấy có người điểm bữa ăn còn đang chờ vị trí cái này b ú n gạo mặc dù không phải hải cầm người nhất thường ăn món chính bất quá nhưng cũng rất là được hoang n ê n liền chỗ này đi đã thật lâu chưa từng ăn qua b ú n gạo lâu viễn chu cuối cùng vẫn là đi vào nhà này bốn gạo cửa hàng nhìn xem menu cũng không có do dự thời r ự gian m cái bánh này thịt điểm ăn cơm người trên cơ bản đều muốn liều bàn cùng lâu viễn chu ngồi cùng một chỗ chính là hai cái trẻ tuổi tiểu hoạ tử riêng phần mình đều điểm một bắt búng gạo đều là loại kia tinh tế b ú n gạo một cái là cà chua một cái là thanh tô mắt tuyến trong chén có một cái sắt chế song trứng gà đối với b ú n gạo loại vật này có thể nói long quốc có bao nhiêu tòa thành thị hắn liền có bao nhiêu loại không giống cách làm đại bộ phận đều là căn cứ nơi đó khẩu vị cải tiến qua cũng không ai truy cứu tới cùng chính đáng hay không tông ăn ngon là được lâu viễn chu vừa chưa ngồi được bao lâu hắn bánh bao nhân thị t cùng tê tây b ú n gạo liền đến ra ngoài ý định đây tê tây b ú n gạo tuyệt đối là xứng đáng danh tự này không chỉ sắt thuốc làm màu đỏ liền ngay cả bốn gạo phía trên đều chất đống cao cao cây ớt rau thơm lá cùng hành thái phiêu tại trong chén nhưng màu sắc đã bị dầu c â y nhuộm dần mang theo đỏ rực càng đừng đề cập vốn nên nên mang theo chút phóng anh búng ạ o đã sớm đều dính đầy trái ớt đương nhiên trừ trái ớt búng ạ o mặt trên còn có một chút r o n g b i ể n k i a cùng một chút xíu r a u giá nhưng là tương đối trong chén hỏa hồng sắc cái khác đều chỉ có thể nói là tô điểm bên cạnh hai cái tiểu h ỏ a t ử nhìn thấy lâu viễn chu chén này tê c â y búng ạ o nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc dù sao không phải mỗi người đều có thể ăn nhiều như vậy trái ớt lâu viễn chu kỳ thật cũng thật bất ngờ mặc dù hắn là nhìn xem men u bên trên ảnh trụ điểm lại không nghĩ rằng tiệm này như thế thành thật. Nhìn thấy tức đoạt được. đây tê cây bún gạo dáng dấp cùng men u bên trên là giống nhau như lúc thậm chí trái ớt thả càng nhiều mà cái kia để ở một bên bánh bao nhân thịt cũng giống như vậy đây bánh bao không nhân dùng chính là cùng loại với bánh nướng không v ừ n g như thế toàn bộ bánh bao không nhân lệnh cứng rắn từ giữa đó ngang mở ra thả đại lượng thịt có mập có g ầ y không có một chút rau quả cùng bún gạo đồng dạng mỗi cái địa phương bánh bao nhân thịt đều mang chút không giống địa phương cũng tỷ như rất nhiều cửa hàng luôn yêu thích tại bánh bao nhân thịt bên trong bên trên chút ớt xanh cùng rau thơm vì để bánh bao nhân thịt chỉnh thể bắt đầu ăn sẽ không như vậy dầu mỡ nên càng thêm xứng miệm còn nếu là một cửa tiệm đối tại thủ nghệ của mình có lòng tin kia liền sẽ không thả những thứ này có chút bị tê cây b ú n gạo rung động cho nên lâu viễn chu quyết định trước từ đây bánh bao nhân thịt bắt đầu mặc kệ là bánh bao không nhân vẫn là thịt hiển nhiên đều là vừa ra nổi ngoại tầng mô mô còn rất bỏng vỏ n g o à i mang theo nướng qua kim hoàng sắc xem xét liền tương đương xốp giòn đầy bánh bao không nhân bên trong kẹp lấy thịt đã cơ hồ tràn ra ngoài có thể nhìn ra được thịt mỡ cùng thịt nạc tỷ lệ đại khái là bốn s á sáu chính là bánh bao nhân thịt bắt đầu ăn món ngon nhất tỷ lệ thừa dịp nóng hội kình lâu viễn chu cầm bánh bao nhân thịt chọn cái tốt nhất t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba tê cây bún gạo t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba tê cây bún gạo đây bánh bao nhân thịt cắn một cái xuống dưới răng liền có thể cảm giác được mô mô bên ngoài tầng kia sốc giòn thậm chí còn có thể rất xuống chút c t bã trọng yếu nhất chính là đây bánh bao không nhân không chỉ chỉ là làm thịt vật làm nền mà là bản thân nó liền có một c ố đặc biệt hưng ơ khí bắt đầu ăn không thể so thịt kém cho dù là đơn độc làm một món chính ăn cũng sẽ không đơn điệu vị rác tại hưởng qua mô mô về sau ngay sau đó chính là lại hương vừa mềm nát thịt heo bánh bao nhân thịt bên trong thịt đều là trải qua thời gian dài đ ú n như không chỉ làm à u sắc nhìn xem đẹp mắt bắt đầu ăn hương vị cũng là không tầm thường l i ê n vừa rồi đây một thanh lâu viễn chu có thể khẳng định làm thịt sư phó sợ là tuyệt đối có bên trên mấy năm công phu hương liệu phối hợp tỷ lệ phù hợp đây thịt bắt đầu ăn liền hương thậm chí là hương mà không n á n cũng khó trách có lòng tin không thả ớt xanh cùng rau thơm lại tiếp tục cắn một cái bánh bao nhân thịt bởi vì thụ lực nguyên nhân một chút thịt nước từ phía dưới nhỏ xuống tại tê cây b ú n gạo bên trên kia mùi thơm cũng rất là nồng đậm mà đây thịt bắt đầu ăn tươi hương vô cùng vào miệu tan đi phối hợp bên trên mang theo chút dẻo dai nhi mô mô sắc thực so trước đó nếm qua bánh bao nhân thịt hương vị đều tốt hơn không ít khó trách nhiều người ở đây nếm hai ngụm bánh bao nhân thịt lâu viễn chu đưa ra tay cầm xong chiếc đũa bắt đầu quấy lên mình tê cay bún gạo mặc dù đã qua trong một giây lát nhưng là cái này bún gạo vẫn là bước lên một lượng nhật khí chiếc đũa tại trong chén như vậy nhẹ nhẹ một q u á i tê cay hương vị đập vào mặt đây vị cay nhi cũng không phải là đơn thuần c a y mang theo chút ma ma hương khí là một loại nghe đi lên liền biết chắc là rất tay nhưng tuyệt đối ăn ngon hương vị đợi q u ấ y đều lâu viễn chu nhân lúc còn nóng liền ăn một miếng nhỏ nhà cay cái này bún gạo vừa vào miệng lâu viễn chu chỉ cảm thấy mình nguyên bản b ố i r ố i lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đây tê dại cùng c a y từ đầu lưỡi lan tràn đến toàn bộ khoang miệng cơ hồ không dùng bao nhiêu thời gian cả b á t bún gạo tựa hồ so vừa rồi càng thêm lộ ra nóng bỏng không chỉ là canh hiện ra hỏa hồng sắc liền ngay cả b á t trên vách đều đã dính một vòng trái ớt nát đương nhiên trừ tê dại cùng c a y bún gạo nên có hương vị cũng không hề hoàn toàn bị che giấu rơi đây nước dùng dùng chính là vịt đỡ nấu kia hàm hương hương vị thật lâu dừng lại tại vị giáp phía trên tại tay y biến mất về sau hương vị càng thêm một suất ngoài ra còn có thể nếm đến một điểm tôn khô hương vị, nhìn tôm khô đều giấu ở bún gạo phía dưới từng bước từng bước không tính lớn nhưng là hương vị cửa vào đặc biệt tươi để người hoàn toàn không cách nào xem nhẹ cứ như vậy cái bánh bao nhân thị t cùng tê cây bún gạo tổ hợp lâu viễn chu ăn hay chưa bao lâu liền cảm giác trên thân nóng hầm hập thậm chí cái chán còn có chút suất mồ hôi bên cạnh hai người trẻ tuổi nguyên bản còn đang táng âu nhìn thấy lâu viễn chu ăn cái này tê cây bún gạo tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng lại còn có chút kính n g dù sao như thế một bắt xem ra rất là do người bún gạo đối với không ăn tay người mà nói tuyệt đối coi là gian nan nhắc khiêu chiến lâu viễn chu cũng không làm sao quan tâm chỉ cần hương vị tốt lại cay một chút cũng có thể tiếp nhận thậm chí còn thật thích nghĩ đến có thể tại tinh thần bắc lộ bên trên đứng vững góc chân tiệm này cũng khẳng định là có chút bản lanh ở trên người vào cửa hàng người càng ngày càng nhiều chờ lấy ăn cơm người cũng nhiều hơn lâu viễn chu thấy thế âm thầm may mắn mình tới sớm may mắn buổi trưa hôm nay tan tầm sớm không phải còn phải đợi đối lưu ca người trước đó hỗ trợ khảo thí a l s công ty cái kia xã giao phần mềm tại sao lâu như thế đều không gặp ô tần bệ tạ a ta còn muốn thử xem đâu bên cạnh người trẻ tuổi phát ra cảm khái giống nhau thuận liên bắt đầu mới chủ đề xã giao phần mềm a cái kia a căn bản cũng không ở trong nước vận doanh người ta là đang bán dầu hỏa những quốc gia kia kiếm tiền đâu trước mấy ngày vừa mới bắt đầu ô cần b ệ tạ nghe nói bên kia phú hào điên cuồng ở bên trong v u n g tiền thật sự là không hiểu rõ bên trong soát lễ vật còn có thể soát lật đà không hợp t ố i thưởng được xưng là lưu ca người bắt đầu nhả ránh thuận tiện uống một ngụm bún gạo canh trên khoe miệng đều dính vào chút ván dầu ngược lại là thật phù hợp phong cách của bọn h ắ n chiếu ngươi nói như vậy đây phần mềm đoán chừng không bao lâu liền có thể tại kia xung quanh quốc gia bạo lửa、à. hiện tại đồng dạng đều nhìn chằm trò chơi loại hình báo tin tức cũng không biết lúc nào có thể báo cáo ra ta cũng không phải làm cổ phiếu. đây nếu là mua chút a l s cổ phiếu trong một tháng này làm gì cũng có thể lợi í t tiền a len keng nên đầu tư đáng tin đang túi đầu ăn cơm lâu viễn chu đ ỗ n g nhiên nghe tới hệ thống nhắc nhở lúc đầu hắn còn tưởng rằng hệ thống này đối cổ phiếu loại hình không có phản ứng nghĩ không ra lúc này vậy mà có tác dụng rồi a l s công ty cổ phiếu trong một tháng bán đi yên lặng ghi lại tin tức này lâu viễn chu lại tiếp tục ăn lên mình cơm trưa đây tê cây bún gạo càng ăn càng cay nhưng là tăng thêm bánh bao nhân thịt ngược lại là vừa và tốt chỉnh thể bên trên lại hương lại tê dại lại cay nếu là đổi kịp cái gì tuyết rơi ngày qua bên trên như thế dừng lại sợ là muốn hạnh phúc bên trên cả ngày mặc dù vội vàng ăn bất quá lâu viễn chu vẫn là vểnh thai ngay bên cạnh hai người nói chuyện phiếm nghe liên quan tới a l s công chuyện của công ty t h u ậ n thế liền nhớ lại trước đó đến mạ xù m ộ a vi căn cứ hắn hành động để phán đoán tại xã giao phần mềm bên trong vùng tiền đối với những người này đến nói hẳn là chuyện thường ngày không có gì kỳ quái bất quá đáng tiếc đằng sau đây hai người trẻ tuổi sẽ không có gì mới đầu tư tin tức hai người cơm nước xong xuôi rất nhanh liền cách mở tiệm bên trong lâu viễn chu cũng không còn ở lâu ma lưu ăn xong liền đi từ bốn gạo cửa hàng đi tới gió còn có chút lạnh bất quá lâu viễn chu trong lòng nhớ mua a l s công ty cổ phiếu thế là lân cận tìm nhà quán cà phê điểm chén mổ xạ liền lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu chơi lửa bởi vì lên đại học thời điểm nghiên cứu qua một hồi cổ phiếu cho nên lâu viễn chu sớm đã có giao dịch tài khoản a l s công ty làm trong nước nhỏ hơn thành phố công ty trước đó giá cổ phiếu một mực đêm mê mà lại công trạng đã liên tục ngã thật lâu nếu là lúc trước lâu viễn chu khẳng định là không dám mua nhưng là có hệ thống cũng là không giống đến buổi chiều giao dịch thời gian hắn cho mình lưu lại chút chi tiêu hàng ngày tài chính còn lại tất cả đều mua a l s cổ phiếu chờ giao dịch hoàn thành uống một chén cà phê tâm tỉnh tựa hồ còn có chút tiểu ba lan giống như không có việc gì làm nhìn một lát cổ phiếu s u thế đồ y nguyên vẫn là không có chút rung động nào lâu viễn chu nhìn điện thoại di động cảm thấy vẫn là không nhìn nhìn cũng không phải sẽ nhìn ra cái nguyên cớ bởi vì là ngày làm việc cho nên trong quán cà phê người không coi là nhiều lâu viễn chu ngồi ở trong góc tính toán chủ bị lại bắt đầu lại từ đầu kinh doanh dù sao lúc trước nói nghỉ một tháng bất quá còn chưa nghĩ ra liền nghe tới sát vách có người tại gọi điện thoại khác không nghe thấy chỉ nghe thấy viễn chu lâu ba chữ thế là lặng lẽ meo meo đem thân thể hướng bên h i a nhi xê dịch muốn nghe xem đối phương đang nói cái gì ta nói cho ngươi viễn chu lâu không có kinh doanh ngươi là muốn ép chết ta a hắn không phải kinh doanh ta có thể làm sao xử lý ta có thể cho ngươi đi đem lão bản đó buộc đến cảnh sát kia không tìm đến ta a ta nếu có thể buộc ta đã sống đi các ngươi mấy ngày không được a nhất định phải ăn chỉ có biết ăn ban đêm mua cái thịt vịt nướng cho ngươi gọi điện thoại nam người khí thế hùng hổ lâu viễn chu xa xa nhìn một cái quyết định vẫn là về nhà trước tương đối tốt kết quả vừa mới đứng dậy liền cùng nam nhân kia bốn mắt nhìn nhau tại xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười bên trong lâu viễn c h u dùng tốc độ nhanh nhất cách mở tiệm bên trong hắn quyết định về nhà liền kích hoạt nhiệm vụ mới tiệm này vẫn là phải sớm một chút mở tương đối tốt Trường Trường Tin biệt trăng một trên thiếp tiêu thậm thô thể thực đưa người mời Viễn Kinh Doanh Viễn Kinh Doanh á. Tin mừng Viễn ngày mai Kinh Doanh、á. Ăn hàng diễn đàn nhóm hồng lớn củng, còn dùng thô thể chữ. Quả thực là sợ người không nh vào mai phiêu Chu Chu đặc Chu chữ chí chữ, Lâu Lâu Lâu đầu, quả là đây Á Á Á đẻ để bị sợ lão bản này rốt c ụ c nghỉ ngơi đủ rồi sao ồ ồ ồ viễn chu lâu ta viễn chu lâu ta muốn ăn lâu lão bản làm cơm a ngày nghĩ đêm nghĩ viễn chu lâu ta yêu ngươi menu là cái gì menu ở đâu cả tím ngư hương thịt hai lần chín ta cũng không dám nghĩ đây phối hợp cơm có bao nhiêu hương x u n g sướng bầu không khí tại trong diễn đàn bắt đầu lan tràn không ít người cũng bắt đầu đem hình ảnh chuyển tới cái khác xã giao trang web bên trên dù sao đối với ăn hàng nhóm đến nói đây chính là cái sự kiện lớn cứ việc nghỉ ngơi một tháng nếu là đổi thành cái khác võng hồng cửa hàng hiện đang sợ là sớm đã không còn cái gì nhiệt độ nơi nào nghĩ đến viễn chu lâu không những không có lạnh nhiệt độ y nguyên không phải giảm chỉ là không phải ta nói à trên lầu các ngươi trước đừng kích động xem thật kỹ một chút đây đập hình ảnh làm sao đổi thành một tuần kinh doanh bốn ngày rồi lâu lão bản ngươi cứ như vậy có thể lười biếng sao ta đi thật đúng là kinh doanh thời gian làm sao còn thiếu một trời nguyên bản đi dạo diễn đàn người đều còn vô cùng cao hứng dù sao đây tiêu đề thế nhưng là cái lớn tin tức tốt ứ c t trải qua một tháng đây viễn chu lâu lão bản rốt cục chịu gầy dựng quả thực là để ăn hàng nhóm buôn tàu bờ báo chuyện thật tốt nhưng điểm tiến tiếp mời nhìn kỹ một chút kia bị người buộc ra hành t r ụ vẫn là quen thuộc cổng quen thuộc bảng đen kinh doanh thời gian cũng vẫn là một giờ chiều đến năm giờ chiều trừ menu bên ngoài còn nhiều một hàng chữ nhỏ về sau thứ hai đến thứ năm kinh doanh khá lắm thật khá lắm chẳng những cuối tuần không đi làm thứ sáu đều không đi làm rồi ta thi l á o bản có thể hay không học một ít chưa thấy qua như thế không hợp thói thường phòng ăn kháng nghị không đi về sau không còn đi đúng đúng đúng các ngươi đều đừng đi loại này thích lười biếng phòng ăn nên để hắn không có có khách các ngươi đều đừng đi trên lầu n g ư ơ i bản tính đánh cho ta tại long quốc trên biên cảnh đều nghe được rõ ràng tại biên cảnh người chạy hải cầm diễn đàn làm gì a ngươi cũng ăn không được a tôn bóc vỏ tim heo nghe qua không không biết lúc nào lâu lão bản có thể làm một lần đây đồ ăn internet bên trên tin tức truyền đi nhanh chóng không đầy một lát chú ý viễn chu lâu ăn hàng nhóm liền đều phải tin tức có chờ mong có lời thề son s ắ t có kêu rên rủ sao đối với bọn hắn đến nói đây là qua tết thứ nhất chuyện đáng giá ăn mừng song đừng vẫn là phải cam đo nha nằm trên ghế s a lon soát điện thoại di động lâu viễn chu giờ phút này nhìn xem diễn đàn cảm thấy xong đừng loại chuyện này coi như bình thường mà lại mặc dù viễn chu lâu đổi thành kinh doanh bốn ngày nhưng là thứ sáu hắn cũng có những nhiệm vụ khác muốn làm nghĩ được như vậy hắn liếc mắt nhìn hệ thống bảng mới nhiệm vụ chính tuyến bốn đã kích hoạt một lại bắt đầu lại từ đầu kinh doanh viễn chu lâu cũng đem kinh doanh thời gian sửa đổi vì mỗi tuần kinh doanh bốn ngày mỗi ngày bốn giờ thời gian cụ thể nhưng tự làm quyết định hai cho túc chủ cấp cho cửa hàng mới chín chân đường phố số sáu mươi sáu dùng cho tiệm mới kinh doanh kinh doanh thời gian vì m ư ơ i giờ tối đến dạng sáng hai giờ mỗi tuần kinh doanh một ngày menu tự định không thể sửa chữa ba kinh doanh đầy một tháng sau nên nhiệm vụ chính tuyến đem tự động hoàn thành hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bốn ban thưởng một viễn chu lâu mỗi kinh doanh một ngày ban thưởng hai mươi vạn nguyên rồng tệ hai tiệm mới mỗi kinh doanh một ngày ban thưởng ba mươi vạn nguyên rồng tệ ba lần này nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành về sau trở lên hai hạ ban thưởng đem làm trường kỳ kinh doanh ban thưởng không nhận đến tiếp sau nhiệm vụ ảnh hưởng ban thưởng theo thiên phát thả vừa kích hoạt nhiệm vụ thời điểm lâu viễn chu còn rất h ư n ấ n lần này hệ thống cho ban thưởng tuyệt đối hào phóng hơn nữa còn là t r ư ở n g kỳ không bao lâu tuyệt đối liền t à i phú tự do c h ỉ bất quá lần này hệ thống cho cửa hàng mới cùng hắn tưởng tượng có như vậy một chút không giống tại mở ra nhiệm vụ cùng ngày lâu viễn chu liền chiếu vào thất đức địa đồ dẫn đạo đi cái này c h í n chân đường phố số sáu mươi sáu tại hải cầm lâu như vậy hắn còn lần đầu tiên nghe nói như thế một cái đường tên t h u ậ n chỉ dẫn con con quấn quấn tìm rất lâu rốt cục tìm tới như thế một con phố cũng tinh thần bắc lộ phồn hoa khác biệt đây chín chân đường phố nhìn qua dù không thể để cho rách nát không chịu nổi nhưng cũng trên cơ bản đều là có tuổi cảm giác phòng ở cũ chỉ xem màu sắc liền có một loại cổ xưa cảm giác lúc ấy lâu viễn chu liền biết đây cửa hàng mới sợ là cũng không khá hơn chút nào giữa ban ngày đây đường phố bên trên cơ hồ người không coi là nhiều bỏ trống phòng ở cũng không ít mở cửa cửa hàng không nhiều đều là thứ gì sách cũ cửa hàng ngũ kim điếm trải loại hình nhìn xem sinh ý cũng là lánh lanh thanh chờ thật nhìn thấy đây chín chân đường phố số sáu mươi sáu lâu viễn chu thở dài quả thực chính là con r u i tiệm ăn tiêu chuẩn phân p ố i cụ nát cửa đầu ngay cả cửa phòng đều là đầu gỗ bên ngoài sơn dầu đã rơi hơn phân nửa trong phòng không gian đặc biệt nhỏ nấu cơm phòng bếp thậm chí cùng người bình thường trong nhà không tranh lệch nhiều mà chỗ ăn cơm cũng khó khăn lắm chỉ có thể thả hai cái bản đều là đầu gỗ nhìn xem số tuổi so niên hữu kỷ của hắn đều lớn hơn cũng may chỉnh thể bên trên đều sạch sẽ mặt bàn y nguyên đặt vào các loại hệ thống chuẩn bị kỹ càng giấy chứng nhận lâu viễn chu lật xem một lượn lần này cửa hàng tên gọi thuyền cửa hàng nhỏ không có gì bất ngờ xảy ra hệ thống cho danh tự y nguyên vẫn là như vậy tùy hứng hệ thống này cái kia l ề u tốt chính là đ nằm trên ghế s a lon lâu viễn chu ngáp một cái ngày mai sẽ là viễn chu lâu một lần nữa kinh doanh thời gian điều chỉnh kinh doanh thời gian sự tình cũng cùng tiêu quan hồng cùng t ô n g thắng nói hai người đều không có ý kiến đến gì bất quá lâu viễn chu cũng không muốn để cái này tiệm mới sớm như vậy bị người phát hiện là hắn mở hiện tại ăn hàng nhóm k i a cũng là m ắ t sắc cực kỳ nhận ra tiêu quan hồng cùng t ô n g thắng tự nhiên cũng liền có thể nghĩ đến lao bản là một nhà cho nên cũng liền không có nói cho hai người mà là tại trên mạng tìm cái tìm kiếm chức đại thúc đến lúc đó nguyên liệu nấu ăn mình mua chút nấu cơm thời điểm mang lên chép miệng một lát cũng liền không ai có thể nhận được đương nhiên điều kiện tiên quyết là chín chân đường phố địa phương quỷ quái kia ban đêm có người đi ăn cơm càng nghĩ lâu viễn chu rốt cục nhớ tới mình trước đó mua cổ phiếu mở ra lướt nhìn phát hiện đã so hắn lúc mua t r ứ a mười phần trăm đây chắc tuyệt đầu tư thật đúng là dùng tốt tự lẩm bẩm một câu lâu viễn chu nhìn thời gian liền đứng dậy đi chuẩn bị chỉnh đốn xuống ngủ sớm một chút nghỉ ngơi dù sao ngày mai thế nhưng là năm sau đi làm ngày đầu tiên b ấ t quá mạng lưới bên trên bởi vì viễn chu lâu nghỉ ngơi kết thúc quả thực là cuồng hoan một chút lại tại hải cầm nơi đó làm mấy cái nhỏ nóng lục x o á t nhưng cũng là chuyện thường ngày ngày thứ hai một giờ chiều viễn chu lâu ngày nghỉ kết thúc rốt cục n ê n đón một lần nữa kinh doanh thời gian c ổ n g xếp hàng người y nguyên giống như trước đồng dạng sớm liền sát bên bên tường kéo dài rất dài một khoảng cách bởi vì đã sớm biết men u quan hệ người tới đều là đã sớm chuẩn bị thích ăn quả cả thích ăn thịt hai lần chín kia đều sớm liền chuẩn bị tốt tất cả đều hưng phấn chờ đợi duy nhất cùng bình thường khác biệt là x ế p ở vị trí thứ nhất cùng x ế p ở vị trí thứ hai hai người cách có một mét khoảng cách mà lại sau lưng người hoàn toàn không có ý kiến đến thời gian tiêu quan hồng vừa mở cửa cái đầu tiên trông thấy chính là quẹ lấy chân m ặ c hiền lâm dạng như vậy so với bình thường nhìn xem còn muốn cho người sợ hãi thậm chí lúc này chính diện mang h u n g quang nhìn qua phía trước xuất thần chương ba trăm ba mươi lăm cả tím ngư hương chương ba trăm ba mươi lăm cả tím ngư hương đại ca ngươi hôm nay rất rất có tinh thần ha dù cho là tiêu quan hồng nhìn thấy m ặ c hiền lâm hôm nay bộ dáng này miệng cũng không nhị được nói lắm lúc đầu hôm nay tới làm là khá cao h ứ n g hắn đã mấy tuần không có ăn được lâu lão bản đồ ăn cho nên buổi trưa một người ăn một mâm lớn cả tím ngư hương cũng may mắn lâu viễn chu đã sớm chuẩn bị cố ý làm nhiều một chút nhi cũng coi là đối cái này nhân viên yêu thích nắm đến tương đương đúng chỗ dù sao từ khi hắn nhị ca từ nước ngoài trở về hắn liền mỗi ngày chịu n g ô ngữ n công kích mỗi ngày đều tại bị nhắc tới hoặc là về trong nhà tìm công việc nghiêm túc hoặc là liền dứt khoát ra ngoài làm cái chỉ chơi mặc kệ thế sự công t ử ca bất quá tiêu quan hồng khẳng định không đáp ứng cứ như vậy ở nhà cùng nhị ca chống lại hai tuần hiện tại lại tới làm vậy khẳng định phải ăn nhiều điểm k ó được đi làm trở về. không nghĩ tới ngày đầu tiên tên chọc đầu này đại thúc xem ra cứ như vậy làm cho người rung động tinh thần đâu đến giờ để ta đi vào đi hôm nay mạc hiền lầm toàn thân tản ra một loại so với trước kia càng đáng sợ hơn khí chất mặc dù lão h ư u của hắn lô chiêu phi không phải tại nhưng nếu là nói trước kia hắn cho người ta cảm giác đủ để cho người bình thường lui bước ba phần hôm nay liền tối thiểu muốn lui cái bảy tám phần cho dù là tại viễn chu lâu xếp hàng trong đội ngũ kia cũng là không dám tới gần ây mời đến mời đến, đến giờ ăn cơm ha kêu gọi đằng sau thực khách tiêu quan hồng cũng không có thời gian lại tiếp tục chú ý tên chọc đầu này đại ca hôm nay đến cùng làm sao dù sao đằng sau thực khách xem ra nhiệt tình như lửa vẫn là muốn sống tốt chiêu đ á i chân còn chưa tốt mặc hiền lâm chống quá trượng đi ngược lại là nhanh như đ i ệ n chớp hắn trực tiếp than vị tại nhất tới gần cổng vị trí sắp xếp sau lưng hắn người chờ hắn đi xa mới dám hướng phía trước bước đi bước chân người phía sau đều gấp đến độ không được mặc hiền lâm sau khi ngồi xuống thuần thục lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu chọn món ăn toàn bộ hành trình hai mắt mắt lộ ra h u n g quang làm cho một lát sửng suốt không ai dám cùng hắn ngồi cùng một chỗ thẳng đến nó vị trí của hắn tất cả đều đầy mới có mấy cái tiểu hòa tử nơm nớp lo sợ ngồi xuống một câu lời cũng không dám nói x ố i khỏe mạc hiền lâm đột nhiên vỗ bàn một cái xung quanh bọn tiểu tử tất cả đều một cái giật mình hoảng sợ ánh mắt nhìn qua mạc hiền lâm mấy người mặt mũi tràn đầy hủy khuất liền đừng đề cập lúc đầu bởi vì viễn chu lâu kinh doanh tất cả đều vô cùng cao hứng thậm chí còn có thể nhóm đầu tiên liền ăn được cơm kết quả không nghĩ tới gặp phải như thế cái mặt đen đại thúc cả tím ngư h lúc này mạc hiền lâm mới phát hiện mình có chút dễ thấy lập tức gạt ra nụ cười khó coi không phải nói các ngươi sợ cái gì an v ị chỗ này cái kia đều đừng đi không nói lời nào có tốt lời nói này xong người chung quanh liền càng muốn có c à n g liền chạy có thể y nguyên lưu lại tuyệt đối là từ đối với viễn chu lâu yêu đây mạc hiền lâm sợ dĩ mặt đen lên chủ yếu vẫn là cùng hào hữu của mình lô chiêu phi cãi nhau cãi nhau nguyên nhân cũng là đơn giản trước đó hai người bọn họ cùng một chỗ uy còn kia tam hoa mèo tại hắn nằm viện trong lúc đó bị lô chiêu phi cho ngặt về nhà mà lại một mực che giấu thẳng đến trước mấy ngày mới sự việc đã bại lộ hai người bởi vì cái này tam hoa mẹo thuộc về vấn đề b ộ phát kịch liệt cãi lộn bao quát nhưng không phải giới hạt tròng v ẹ t trần đối phương trong nhà không cần bóng đèn ban đêm đi ra ngoài không sợ người xấu cùng đi ra ngoài thường xuyên bị chát h ẻ căn t ứ c trở, cuối cùng tan r ã trong không vui mấy ngày đều chưa hề nói chuyện mà vừa rồi mạc hiền lâm sở dĩ nói s u ố i quậy là bởi vì lô chiêu phi cho hắn phát cái bóng đèn hình ảnh tức giận mạc hiền lâm cùng lô chiêu phi cãi nhau đây không phải lần đầu tiên đương nhiên cũng không phải một lần cuối cùng nhiều năm như vậy cãi nhau mỗi lần cãi nhau đều là không sai biệt lắm quy trình cơ bản trong một tuần liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. nhưng là trong lúc đó lẫn nhau bẩn t h ệ u là thiếu không được bất quá khí còn không có sinh s o n g tiêu quan hồng đã bưng gói phục vụ đi tới đại ca n g ư ờ i gói phục vụ vớt xuống câu nói này người liền chạy đi như bay đằng sau còn có thật nhiều m u ố n đưa mặc hiền lâm lúc này biểu lộ rốt cục thư chậm lại nhìn xem cả tím ngư hương cùng thịt hai lần chín k i a khỏe miệng đều nít lên đến không ít đây cả tím ngư hương là chứa ở một cái nhỏ cắt trong nồi bưng lên thời điểm thậm chí bên trong còn tạ i ừng ngực, ngực mà bước lên lấy tiểu phao phao cắt trong nồi chỉnh thể đỏ rực phía trên còn vùng lấy chút hành thái nhìn xem liền phá lệ mê người lại nhìn bên c toàn bộ trong mâm đều có thể nhìn thấy béo gầy dao nhau màu tương thịt lá tỏi cùng tiểu mễ c â y tô điểm trong đó chỉ là nhìn lên một cái tựa hồ liền đã có thể tưởng tượng ra đây thì tan một miếng có bao nhiêu hương ha ha vẫn là ăn cơm trọng yếu ai muốn quản lao ra hoặc kia m ặ c hiền lâm miệng cong lên cầm lấy chiếc đuôi trước hết kẹp một chút cả tím ngư hương vừa làm được không bao lâu cả tím ngư hương còn mang theo một cô nóng hội k ì n h lại thêm mềm mại và phần cho nên m ặ c hiền lâm một dưới chiếc đuôi đến liền chỉ kẹp đến một khối quả cả thổi thổi trực tiếp liền đưa vào miệng bên trong vừa vào miệng quả cả tựa hồ liền trực tiếp tan ra ở trong miệng tia nồng đậm chua ngọt miệng quả thực tựa như là mờ hắc lập tức ở trong miệng liền tứ tán ra trừ cái đó ra toán hưng ơ cũng tương đương rõ ràng lập tức liền để cả đạo món ăn mùi thơm tăng lên mấy cấp bậc mặc dù k h á nóng nhưng là mùi vị kia tuyệt đối không lời nói mặc kệ ai ăn kia đều muốn điểm cái thật to tán không sai ăn ngon n h ì n không được tán dương một câu mặc hiền lâm biểu lộ rốt cục trở nên bình thường chút ngồi cùng bàn người khác đây mới yên lòng hiện tại thấy thế nào đây đại thúc cũng chính là cái thích ăn người không có gì nguy hiểm mà lúc này trong phòng bếp lâu viễn chu chính đang bận đự làm đợt thứ hai đồ ăn hôm nay đây hai món ăn đều là hương vị đặc biệt được hăng o n h n còn rất ăn với cơm mà lại làm cũng đều tương đương đơn giản vì làm cái này cả tím ngư hương lâu viễn chu cố ý dặn dò liêu vệ thiên bên này đưa hàng tiểu ca nhất định phải chính là tươi non quả cả phàm là quả c à đỉnh mang theo chút màu trắng màu xanh thường thường đều đại biểu cho quả c à chính là cảm giác non thời điểm dùng để làm cả tím ngư hương tuyệt đối là ăn với cơm thần khí vào miệng tan đi nhưng đây quả c à như là hoàn toàn đều là tự sắc trên cơ bản làm được cảm giác đều sẽ phát cứng rắn mặc dù cũng có người tốt đây một thanh bất quá vẫn là dùng để làm cái khác đồ ăn thích hợp hơn dưới mắt từng cái như nước trong veo quả c à bảy ở trên t ớ t từ màu sắc phán đoán chính là món ngon nhất thời điểm chương ba trăm ba mươi sáu thịt hai lần chín chương ba trăm ba mươi sáu thịt hai lần chín đây cả tím ngư hương tốt ăn hào cảm đao công cũng là không thể c o i nhẹ dưới mắt trên t ớ t quả c à từng cái vừa mới tẩy đến sạch sẽ lâu v i ệ n chu cầm lấy dao phay đơn giản cho chúng nó cắt mấy dao về sau bắt đầu cho quả c à gọt vỏ cắt đầu tống thắng vội vàng cắt hành gừng tỏi n h ữ n g này n g h i ê n g đầu trông thấy lâu v i ệ n chu thuần thục đem quả cả ra gọt sạch sẽ thậm chí quả cả ra đều là hoàn chỉnh từng cái động tác nước chảy mây trôi để hắn âm thầm cảm thán không hổ là lâu l á o bản nghĩ được như vậy tống thắng đây đao trong tay lại điều chỉnh hạ tư thế nhiều năm như vậy chăm học thói quen để hắn mặc kệ tại học cái gì thời điểm đều không tự giác nghiêm túc cho nên liền xem như giúp việc bếp núc cái tia cũng phải thật tốt tiến bộ mới được cứ như vậy một lát sau trên tất một đống quả cà liền đều bỏ đi ra về sau cổn đao cắt thành dài mảnh trạng sau cũng thống nhất đặt ở trong một cái tô cà tím ngư hương lưu truyền đến hiện tại đã có rất nhiều loại khác biệt cách làm có nhiều chỗ thích trong đồ ăn thả chút ớt xanh cùng ớt đỏ đoạn có chút thì là quen thuộc thả băng đỏ phao tiêu thậm chí còn có không thả trái ớt phi ê n bản hôm nay lâu viễn chu chọn là thả đỏ phao tiêu xem như hải cầm phạm v ì bên trong lưu truyền phổ biến nhất cũng dễ dàng nhất bị tiếp nhận cách làm một trong l ư u vệ thiên đưa tới chính là dùng hai cành mận gai ướp gia vị tốt phao tiêu từng cái màu sắc đỏ tươi rất là vui mừng tại nhập nội trước đây phao tiêu cần phải đi từ cắt nát cái này nhiệm vụ cũng đều giao cho thống thắng một bước này sớm tại kinh doanh trước liền sớm liền chuẩn bị tốt đợi lát nữa trực tiếp dùng là được rồi đồng dạng làm c à tím ngư hương là tuyệt đối không thể thiếu thịt vụn mặc dù dùng máy móc làm được thịt vụn đơn giản móng lẹ bất quá nhưng cũng so ra kém dùng thủ công chặt ra hương vị hương lâu viễn chu tự nhiên là không thể ở phương diện này thỏa hiệp cho nên đều là tự tay chặt tốt lúc này các gọn quả cà lần lượt chùm lên một tầng hơi mỏng tinh bột muốn đều đều lại lại không thể có độ dày mặc kệ là thiếu vẫn là nhiều làm được quả cà cảm giác đều không tốt giảng cứu chính là một cái lại mỏng lại đều đều đ â y tiếp xuống liền nên hạ dầu trên một chút quả cà đầu nổ quả cà cũng không ít cần thiết phải chú ý địa phương rất nhiều người thích trước tiên đem quả cà trưng một chứng nhưng là cách làm này rất dễ dàng để quả c à trở nên nước nước cuối cùng món ăn bắt đầu ăn cảm giác rất kém cỏi cho nên lâu viễn chu nơi này vẫn là lựa chọn trực tiếp dầu c h i ê n đối với cả tím ngư hương món ăn này mặc dù ăn ngon nhưng cũng là tương đương dễ dàng làm được đặc biệt dầu mỡ dù sao quả c à bản thân liền đặc biệt hút dầu nhưng kỳ thật chỉ cần dầu ấm đầy đủ đồng thời khống chế tốt dầu c h i ê n thời gian đây làm tốt quả c à hương vị liền sẽ vừa vặn chỉ thấy lâu viễn chu tại không sai biệt lắm sáu bảy thanh nóng trong chảo dầu đổ và quả cả nháy mắt trong nổi liền lên vô số bong bóng bỏ và quả cả màu sắc cũng bắt đầu trở nên càng thêm kim hoảng đối với ăn hàng đến nói đây quả thực là đẹp nhất tâm luật dù sao thanh n â m kết thúc liền đại biểu lại có một đạo mỹ thực gián lông không đầy một lát lâu viễn chu liền dùng đại lậu môi đem quả cà tất cả đều vớt ra đây nổ tốt quả cà màu sắc kim hoàng bề ngoài có một tầng hơi mỏng giòn sác tống thắng nhìn kỹ mắt cũng sẽ không giống chính hắn làm thời điểm như thế tại mặt ngoài có lưu đặc biệt nhiều dầu nghĩ đến đúng là tự mình làm thời điểm dầu ôn hòa n ổ chế thời gian nắm giữ được không tốt lần sau n g h ĩ hắn phải ở nhà mình thử một lần như thế không lâu sau lâu viễn chu đã bắt đầu tại xào thịt cuối cùng đây thịt vụn xào ngược lại là dễ dàng khống chế hò xào đến thịt vụn bắt đầu tư tư bốc lên dầu mùi thơm bốn phía liền vừa v ạ n để lên chút gia vị đây xào ra thịt vụn màu sắc nhìn xem liền để người c h ả y nước miếng càng đừng đề cập trong không khí mùi thơm công tác chuẩn bị tất cả đều làm tốt tiếp xuống chính là xào quả c à xào rau sự tình phiền phức nhất kỳ thật cũng chính là chuẩn bị đồ ăn tiếp liệu trước đây kỳ chuẩn bị kỹ càng đằng sau xào đặc biệt cấp tốc gừng tỏi cùng làm tốt phao tiêu nát toàn bộ đổ vào nóng tốt trong c h ả o dầu lật xào xào đến đây vị cay cùng gừng tỏi hương vị tràn ngập bốn phía về sau gia nhập xào kỹ thịt vụn cùng trong phòng bếp phòng canh liệu liên nghe tới soắt mùi thịt cùng canh liệu mùi thơm nháy mắt liền cùng phao tiêu dung hợp lại cùng nhau nguyên bản còn có chút sặc người vị c a y nhi trở nên nu h ò a không ít thừa dịp lúc này đem nổ tốt quả cà rót vào trong nồi lửa nhỏ chậm rãi lật x à o nguyên bản còn kim hoàn g quả cà một chút nồi lập tức liền bắt đầu hấp thu trong nồi nước canh màu sắc chậm rãi biến thành màu đỏ cam về sau lại càng đỏ chút mà trong không khí mùi thơm cũng là càng phát ra tiếp cận trong ấn tượng cả tím ngư hương hương vị theo thời gian từng giờ trôi qua trong nồi quả cà trở nên mềm mềm nu nu hoàn toàn hấp thu nước canh thời điểm cuối cùng dội lên một bát đã sớm phối tốt m con cá này hương nước phối cũng là đơn giản bột hồ tiêu n h i ề u một chút đường chút ít rượu gia vị một chút xỉu giấm ném một cái ném x i n h rút trở, cuối cùng lăn lộn đến nước tinh bột quay vân sau đó đem con cá này hương nước hướng trong nồi như thế khẽ đ ả o cái nồi như thế một sẻng rắc lên hành thái ra nổi mềm mại c à tím ngư hương lúc này chính là thơm nhất thời điểm nhìn qua liền biết tất nhiên vào miệng tan đi dưới mắt vừa ra nổi c à tím ngư hương còn chầm chậm bút lên màu trắng hơi nước từng bàn đỏ rực r á n g v ẻ không chỉ có xem ra phá lệ vui mừng còn để người thèm nhỏ dãi hận không thể lập tức liền kẹp bên trên một chiếp đũa lại trộn lẫn bên trên một chút cơm. hương điên đương nhiên viễn chu lâu bộ này bữa ăn là hai món ăn cùng một chén cơm đây một đợt cả tím ngư hương làm tốt còn kém cái thịt hai lần chín tương đối cả tím ngư hương đến nói đây thịt hai lần chín làm liền càng thêm đơn giản p h i ề n thoái nhất bộ phận cũng chỉ có thịt giai đoạn trước xử lý tại kinh doanh trước lâu viễn chu liền đem lấy lòng thịt ba chỉ tất cả đều cháy quá mức đi lông tại thả hành gừng hoa tiêu cùng đại liêu chờ phối liệu trong nước đun sôi nấu xong thịt ba chỉ màu sắc thoạt nhìn là nhàn nhạt, nhạt phấn màu ra lại cắt thành hơi mỏng phiến trạm dự bị liền có thể lâu viễn chu lúc này lần nữa lên ồi bởi vì lúc trước n ồ i đã dùng qua không cần l ạ i nhuận cho nên trực tiếp liền đem thịt ba chỉ phiến rót vào trong n ồ i chậm rãi dùng cái n ồ i vừa đi vừa về là xào đáy n ồ i rất nhanh liền nhìn thấy từ trong thịt chảy ra chất béo k i a đến từ thịt ba chỉ mùi thơm so với vừa rồi xào thịt mặt đến nói càng làm mướn lớn hơn nhiều mới vừa rồi còn từng mảnh từng mảnh hiện ra màu hồng nhạt thịt ba chỉ phiến rất nhanh liền bắt đầu trở nên q u a n xoắn màu sắc cũng chầm c h ầ m b i ế n sâu ngược lại là trong nồi dầu càng ngày càng nhiều lâu viễn chu đem trong nồi đại bộ phận dầu đổ ra chút sau đó trong nồi tăng thêm mấy môi đậu c à vỏ tương một chút trao còn có một chút tương ngọt đương nhiên đường trắng tự nhiên cũng là thiếu không được mở đại hỏa ước lượng nồi nhanh chóng lật x à o ra đến n ồ i thời điểm đến bên trên điểm bột ngọt cuối cùng đem t ô n g thắng cắt gọn lá tỏi cùng tiểu mễ cay rót vào trong nồi xào bên trên như thế trong một giây lát ra nổi thấy qua việc đời đầu c h ọ c đại ca mạc hiền lâm lúc này chính ôm mình k i ê n một chén n h ỏ cơm ăn đến vui tươi hớn hở và miệng tan đi cả tím ngư hương không riêng gì màu sắc đẹp mắt bắt đầu ăn càng là mỹ vị vô cùng đầy đồ ăn ăn là nhất định phải phối hợp món chính ăn tốt nhất chính là gạo cơm bạch bạch cơm bên trên nhiều thả điểm quả c à màu đỏ nước canh lập tức liền đem cơm nhiễm lên màu sắc ăn được một thanh tươi mạt chua ngọt cay k i a càng là một dạng đều không ít đối với thích ăn loại này món ăn ăn hàng đến nói tuyệt đối coi là đỉnh cấp mỹ vị lẫn nhau ở giữa mỗi người mỗi vẻ ai cũng sẽ không thái quá phát triển mà che đậy kín cái khác hương vị. mặc hiền lâm kia nhất định phải là thấy qua việc đợi làm ăn lượn ký trước hải cầm mười phòng ăn lớn người cao hơn quy cách cửa hàng kia ăn cũng là không ít tự nhiên nếm được đi ra đây món ăn tinh túy m ề m nu quả cà mỹ vị hương khí ăn ở trong miệng dư vị vô tận càng đừng đề cập phối hợp cơm về sau mùi gạo tựa hồ lộ ra quả cà hương vị càng thêm tinh rượu không ít một thanh đ ồ ăn ba miệng cơm đều tinh thiếu vừa ăn mặc hiền lâm cảm khái lao tổ tông là thật sẽ ăn một bên khác cũng là tán thưởng không hổ là viễn chu lâu giảng cứu bất chi bất giác cả tím ngư hương liền đã bị ăn một phần ba một bên thịt hai lần chín lại còn không có động lấy lại tinh thần mặc hiền lâm tranh thủ thời gian buông xuống b á t k ẹ p mấy khối thịt hai lần chín tới trước mắt thịt hai lần chín màu tương che phủ đều đều béo gầy dao nhau có lá tỏi thanh hương cùng một lượng rõ ràng vị tay nhi thịt bản thân nhìn xem không tính d à y nhưng cũng là vừa vặn trình độ nếu là d à y rất dễ dàng bên ngoài thịt đã lao bên trong lại còn không có quen càng không dễ dàng ngon miệng cứ như vậy ăn được một thanh đậu c à vỏ tương cùng trao hương vị lập tức liền chiếm cứ toàn bộ vị giác đây thịt bắt đầu ăn là tươi non mà lại tương đương ngon miệng nhi mà tươi cảm giác phá lệ rõ ràng lại thêm bể ngoài có một chút điểm tiêu tiêu hương vị ngược lại đem thịt hương vị cho thăng ho có chút vị cay cùng lá tỏi hương vị hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cấp độ rõ ràng bắt đầu ăn càng phát rác cơm trong chén căn bản không đủ ăn ngon ai nha vẫn là viễn chu lâu hợp tà khẩu vị đã đem gói phục vụ ăn không sai biệt lắm có một nửa mặc hiền lâm sắc mặt này so vừa rồi tốt nhiều thậm chí khỏe môi vệt lên nhìn xem cũng không có dọa người như vậy nếu không phải hiện tại quy định mỗi người chỉ có thể ăn một phần gói phục vụ hắn khẳng định phải đóng gói bên trên hai ba phần mang về nhà ban đêm ăn liền viễn chu lâu nghỉ một tháng này hắn cũng không biết thời gian này là tại sao tới đây dù sao cũng là ăn tết người trong nhà lại nhiều các loại bằng hưu thân thích ngày lễ ngày tết tất nhiên là muốn tụ bên trên tụ lại trong nhà đầu bếp cái gì cũng làm á u dùng sức tại cơm tất nhiên một ngày này lộ hơn mấy tay đây ăn nhưng chính là đủ loại cái gì con cua hải sâm cái gì tôm hùm cái gì bào ngư các loại bản địa nơi khác ngoại quốc nguyên liệu nấu ăn tất cả đều bưng lên bản mặc dù nhiều người náo n h i ệ t thời điểm ăn cơm cũng rất thơm nhưng nhà mình đầu bếp làm được đồ ăn luôn có như vậy một loại cố định ăn ngon mặc dù ăn ngon có thể ăn đến ăn đi giống như hương vị đều không khác mấy cũng chính là nguyên liệu nấu ăn quý báo chút hương vị không sai bị lắm cùng viễn chu lâu loại này đặc sắc rõ ràng căn bản không cách nào、so sánh được. Có đ nhìn, nhìn ô bữa ăn này sành liền hai món ăn mặc dù nhìn xem nghe cũng không tệ nhưng luôn cảm giác là sừng nhỏ vừa vặn xếp hàng đứng sau lưng mạc hiền lâm tại tiêu dương ở trong lòng phạm nói thầm nhìn một chút điện thoại bên trên thời gian hắn còn có thời gian một tiếng có thể xếp hàng đằng sau còn có chuyện phải bận rộn ta nói người giữa ban ngày trong phòng mang cái gì kính dâm a điện thoại lấy ra điều h à i đột nhiên ung dung truyền đến một câu tại tiêu dương s ư n g sở thanh âm đến từ trước mắt đầu chọc đại thúc nguyên lai、like、là mình không có chú ý điện thoại đụng phải đại thúc k i a sáng loáng đầu chọc dẫn đến đối phương hiện tại đang dùng một loại có người phá quán biểu lộ nhìn qua hắn không có ý tứ đại ca ta cũng không dám lại khoe miệng co giật tại tiêu dương nhưng không muốn gây chuyện may mắn đối phương cũng không nhiều trì hoãn quay đầu lại tiếp tục ăn lên mình gói phục vụ cũng không có truy cứu ý tứ hiện tại tại tiêu dương cảm thấy mình liền không nên đến chỗ này xếp hàng nếu không phải mình nghệ nhân tô tranh tranh nhất định phải ăn cái gì đổ bỏ viễn chu lâu hắn mới không đến đâu không sai đây tại tiêu dương chính là tô tranh tranh người đại diện hôm nay hắn tới chỗ này xếp hàng hoàn toàn cũng là bởi vì tô tranh tranh muốn trộm chạy tới chỗ này ăn cơm bị tại tiêu dương cho tóm gọn bình thường tô tranh tranh còn tính là tương đối n g o n nghệ nhân trên cơ bản tại tiêu dương nói lời nàng đều sẽ nghe cho dù có ý kiến cũng sẽ hào hào thảo luận một chút giống như là vụ n trộm chạy tới nhiều người địa phương ăn cơm cái gì đều sẽ cực lực tránh cho nên trước đó trên mạng liên quan tới tô tranh tranh cùng viễn chu lâu tin tức tại tiêu dương là rất khinh thường cảm thấy tuyệt đối là tin đồn dù sao trước đó đã từng xảy ra rất nhiều lần cái gì phòng ngăn khách sạn muốn ăn vạng nghệ nhân sự t ì n h đây đều không phải cái gì mới mẻ sự t ì n h kết quả hôm nay tô tranh tranh khỏa thành cái bánh trưng một dạng từ trong nhà cửa sau chạy ra ngoài bị tại tiêu dương mang theo trợ lý ngăn ở cổng ngươi sẽ không là vụ trộm yêu đương đi tại tiêu dương đem tô tranh tranh bắt về đối phương trong nhà thẩm vấn dù sao có thể để cho tô tranh tranh tốn công tốn sức né tránh người đại diện đều muốn ra cửa đây nhất định là cái sự kiện lớn t h như yêu đương、no. Chữ kiểm tra, một chữ không thể thiếu. tại tiêu dương chỉ chỉ một bên trợ lý hắn làm người đại diện tại nghiệp giới rất nổi danh một mặt là bởi vì tài nguyên nhiều một phương diện khác thì là đặc biệt thích để nghệ nhân viết kiểm tra một lần mấy văn chữ lập tức liền để hắn uy danh truyền xa bất quá hắn không hiểu rõ chính là cái v o n g hồng phong ăn làm sao tô tranh tranh nhất định phải mình chạy tới nhiều người như vậy địa phương thế nhưng là ta sợ nha đầu này nhịn không được căn vụng nàng so ta còn thèm nếu không người đi t ô tranh tranh một mặt chân thành nhìn xem cái này một tay chính đem mang theo đến người đại diện phụ tá của mình kia thật là tương đương có thể ăn trước đó liền soát lấy viễn chu lâu vì đ e o chảy nước miếng để nàng đi đây xác định cũng chắc ăn xong mới có thể trở về một bên trợ lý cũng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng Một đến Vước nơi g câu n này, tại tiêu dương để trợ lý khi n nhìn à hảo hảo kiểm điểm. Đi tranh tranh m đến, đi đến, đến sớm như vậy liền xếp hàng về sau mắt choáng váng mặc dù nghe nói qua tiệm này đại danh cũng biết một giờ chiều kinh doanh trước đó liền có xếp hàng nhưng cũng không nghĩ tới sáng sớm xếp hàng người cứ như vậy nhiều rất có một loại cho minh tinh nhận điện thoại cái chủng loại kia sức mạnh cũng khó trách tô tranh tranh sớm liền muốn chạy mà chờ nhìn thấy menu tại tiêu dương không khỏi hoài nghi tô tranh tranh có phải hay không tìm cái lý do gì qua loa hắn liền ca tím ngư hương còn có thịt hai lần chín đáng giá nàng một cái đang hồng đại minh tinh khỏa thành bánh trưng chạy tới ăn sao kiểm tra ta có thể v i ế t nhưng là người giúp ta lúc mua cũng không thể ăn v ụ n a nhớ tới tô tranh, tranh câu nói này tại tiêu dương có chút im lặng hắn nhưng là thấy qua việc đợi làm sao có thể ăn vụng loại này đồ ăn th vườn cây a hồi ức hoàn tất tại tiêu dương nhìn xem viễn chu lâu trong phòng ngoài phòng cái kia cái kia đều là náo nhiệt cảnh tượng có đơn thuần đi ngang qua ngó ngó có tại cửa ra vào không phải xếp hàng quang trực tiếp có trong phòng cho mình video đập tài liệu đương nhiên càng nhiều còn là đơn thuần khác h nhân bởi vì cái gọi là một tháng không thấy như cách mời thu thưởng thức qua mỹ thực ăn hàng nhóm có thể làm đ o à n chính mình lại không thể ủy khuất bụng của mình cùng miệng sớm một chút ăn được viễn chu lâu đồ ăn sớm một chút an ủi kia khát vọng mỹ thực linh hồn than thở đứng xếp hàng tại tiêu dương hối hận không có để trợ lý đến hắn cảm giác mình tuyệt đối là bị dao động rằng đạo lý hắn sáng sớm liền chạy đi tìm tô tranh tranh mình tới hiện tại cũng còn chưa ăn cơm lại đứng lâu như vậy hiện tại mặc dù đến trong phòng nhưng hắn cũng có một ít đói nguyên bản biết men u về sau còn có chút chẳng thèm ngó tới nhưng vào phòng nhìn thấy một cái đại quang đầu coi như chân gãy quẻ lấy đều m u ố n đến mình ý nghĩ quả thực là bắt đầu đ ộ n g đung đưa càng đừng đề cập cả tím ngư hương cùng thịt hai lần chín được bưng lên đến về sau mùi thơm này tràn đ ấ y người khác liền đứng sau l ư n g đại quang đầu nhìn đối phương từng ngụm hướng miệng bên trong đưa quả cả dĩ vang hắn làm việc thời điểm giao hàng phòng ăn đường ăn cũng không thiếu ăn tiện nghi có quý cũng có làm được như thế để mắt người thèm cũng là lần đầu tiên thấy c à tím ngư hương mùi thơm cách một đoạn ngắn khoảng cách cũng nghe được c h i ế c đ ũ a như vậy c ạ n lấy hướng cơm phía trên như thế vừa để xuống khỏa ở bên ngoài tầng kia kiếm nước lập tức liền đem màu trắng hạt gạo nhiễm lên màu sắc lại nhìn trước mắt đầu chọc đại thuốc không chút do dự liên tiếp cơm cùng một chỗ lay đến mình miệng bên trong tại tiêu dương cũng không nhịn được nuốt nước miếng lại ngó ngó để ở một bên thịt hai lần chín mập gây đều có màu tương tre phủ tỉ mỉ đều, đều. hạt yêu nhất thịt hai lần chín mập kia một bộ phận mặc kệ là cùng một chỗ ăn được một thanh cơm vẫn là gặm một cái màn ầ u cái gì ph từng ạ i tiêu d ư có kinh nghiệm người đều biết cả mâm đồ ăn thơm nhất thời điểm có hai cái một cái là vừa bưng lên một khắc này một cái khác ngay tại lúc này chỉ còn bàn ngọn nguồn thời điểm chỉ thấy hết nước đầu thuốc dùng chiếc đuôi tại trong chén trộn lẫn bên trên một trộn lẫn nước canh liền đem toàn bộ cơm tất cả đều thấm một lần bưng lên bát cơm này loằng xoàng ăn không có mấy lần liền tất cả đều tiến đối phương trong bụng thậm chí ngay cả một hạt gạo đều không có thựa c à o đến sạch sẽ ai nha lâu lão bản trình độ này thật sự là càng phát ra tinh tiến a vung xuống b ắ t đũa mạc hiền lâm vô vô bắt đ u ổ i của mình cố gắng dùng q u ả i trượng mình đứng lên sau lưng tại tiêu dương kỳ thật thật nhớ đỡ một chút nhưng cuối cùng vẫn là bị đầu chọc l ắ p mắt s ừ n g suốt không có động một cái tại mọi người chú ý mạc hiền lâm khập khiễng đi ra viễn chu lâu có cái lúc trước cùng phía sau hắn tiến đến thực khách vừa vặn xa xa nhìn một cái không phải nhịn ở trong lòng nhà ránh vừa rồi tên chọc đầu này vào cửa thời điểm không phải chạy rất nh chờ mặc hiền lâm đi ra viễn chu lâu tại tiêu dương cảm thấy viễn chu lâu bên trong độ sáng tựa hồ lập tức liền hạ hàng không ít đương nhiên bầu không khí giống như cũng càng tốt hơn một chút so trước đó càng thêm náo nhiệt sau đó lại là dài rằng giặc chờ đợi rốt cục đến phiên tại tiêu dương chọn món ăn vội vàng quét mã trả tiền về sau tại tiêu dương cảm giác mình đã đói bụng đến cực h ạ n đột nhiên giống như lý giải vì cái gì tô tranh tranh không nguyện ý để phụ tá của nàng đến mua cái kia thèm nha đầu s ắ c thực làm được trực tiếp ăn hết loại sự tình này vấn đề là dưới mắt hắn cũng có chút cái này khuy hướng cả người chính đang mơ hồ biên giới điện thoại thu được một cái tin tại tiêu dương cầm điện thoại di động lên xem xét quả nhiên là tô tranh tranh vua ca ta viết hai ngàn chữ ngươi vất vả ta cho ngươi điểm ngươi thích ăn nhất thịt vịt nướng trên đường a nhìn xem hàng chữ này tại tiêu dương thở dài một tiếng tô tranh tranh ra hỏa này hiển nhiên là tính xong thời gian xem chừng lúc này đã điểm bữa ăn lại sợ tại tiêu dương cũng ăn vụng dứt khoát xuất ra thịt vịt nướng đến trao đổi ngươi tốt ngươi đóng gói gói phục vụ hoan nghênh lần sau con lâm đúng lúc, lúc này tiêu quan hồng dẫn theo hai cái túi lớn đi tới đem nó bên trong một cái đưa cho tạ tiêu dương còn có một cái đưa cho nguyên lai、like、sắp xếp sau lưng hắn một người trung sau đó liền lại chạy tới bếp sau tiếp tục bưng bàn ăn đi nhìn dạng như vậy tựa hồ y nguyên bể bộn nhiều việc a q u á i tử vừa rồi ta đã cảm thấy người này nhìn quen mắt nhưng ta cũng chưa từng tới a được rồi không giành nghiên cứu cái này mặc dù có chút lẩm bẩm nhưng là tại tiêu dương cầm mình giao hàng liền ra viễn chu lâu cửa đợi tiếp nữa hắn sợ là thật sắp nhịn không được nếm bên trên một thanh đây qua s n g năm hải cầm nhiệt độ cũng thoáng lên cao không ít cao đến gió cũng so với ban đầu nhu hòa nhiều ở bên ngoài xếp hàng mọi người vui mừng hớn hở tại tiêu dương cảm thấy những người này không biết còn tưởng rằng đây là còn không có ăn tết đâu mang theo đồ vật tại tiêu dương nhanh chóng đi đến vụ cận bãi đỗ xe đem cái túi phóng tới tay lái phụ sau vòng quanh ô tô kiểm tra một vòng không có phát hiện gì thường liền cũng lên xe đóng cửa lại trong xe mùi thơm lập tức liền nồng đ ậ m lên tại tiêu dương beo lên dây an toàn tiện tay xuất ra một bình nước uống một g ụ m liền nghe tới bụng c ô lô lô kêu lên sớm không ăn cơm chưa không ăn cơm đây cho tới chưa quáng xếp hàng đi thật đói nguyên bản nâng tay lên đột nhiên lại để xuống tại tiêu dương n g h i ê n g đầu nhìn xem màu trắng túi nhựa phảng p t có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn đồng dạng tay kia không tự giác liền đưa tới chờ hắn kịp phản ứng bên trong c ơ n hộp tất cả đều bị hắn đem ra có phải là không tốt lắm tại tiêu dương lắc đầu mình đường đường một cái người đại diện sao có thể làm ra ăn vụng dưới cờ nghệ nhân giao hàng sự t ì n h đến đây nếu là c h u y ế n đi đây nếu là c h u y ế n đi ai mà tin a hẳn là không ai tin a nhỏ giọng thầm thì tại tiêu dương nhưng vẫn là tại một khắc cuối cùng ngừng tay ma lưu đem đồ ăn đều thả lại trong túi hắn một thế này anh danh cũng không thể hủy a chương ba trăm ba mươi chín ý vị sâu xa chương ba trăm ba mươi chín ý vị sâu xa c à n căm, căm tỉ ngươi đây một vạn chữ kiểm tra muốn biết đến lúc nào nha ngươi h ỏ trợ lý u Huyển Tình n g t nếu g h là hôm nay mang ta lên ta khẳng định ngăn đón một chút vù ca ai biết ngươi vậy mà trộm ăn đồ ăn ngon không mang ta đây giao hàng ngươi thật không ăn sao gặp một cái gà rán lưu huyện tình trước mặt trên mặt bàn bảy biện vừa mới đưa tới giao hàng có trước đó để cho tiêu dương phát tin tức thời điểm nhắc tới thịt vịt nướng còn có đại lý bán gà rán cùng hamburger còn khoai tây cùng các loại ăn nhẹ toàn đều là bình thường nữ minh tinh ngay đến chạm vào cũng không dám đồ vật ta muốn chở vu ca đem viễn chu lâu đồ ăn đưa tới nhà ta thèm cái kia rất lâu không phải ta đây kiểm tra không phải trắng viết sao đối với viết kiểm tra đã bắt đầu từ n g h è o tô tranh tranh dừng lại b út một vạn chữ kiểm tra nàng cũng không biết đến cùng nên viết cái gì trước kia khảo thí thời điểm viết văn cái kia cũng mới tám trăm chữ mà luận văn tốt nghiệp có thể viết đồ vật nhiều đi hôm nay cái này vụ trộm ra ngoài mua ăn có thể viết cái gì chỉ có thể nói đây hết t h ả đều là đối viễn chu lâu yêu thâm trầm đây không ăn nhiều điểm vậy coi như thua thiệt chết rồi vua ca vẫn chưa trở lại sẽ không phải trộm ăn đi lưu huyền tình nhỏ giọng nói câu liền nhìn tô tranh tranh một mặt x i n h không thể luyến biểu lộ nhìn xem nàng vội vàng thu âm thanh không có vua ca thế nhưng là nghiệp giới có tiếng hắn chắc chắn sẽ không ăn vụng ngươi giao hàng hẳn là trong lúc nhất thời trong phòng trở nên phá lệ yên tĩnh chỉ có bút bi trên giấy tô tô vẽ vẽ thanh â m leng k e n đột nhiên chung cửa vang tô tranh tranh nguyên b ả n còn có chút hệ p ả i biểu lộ đột nhiên liền thay đổi thần thái sáng láng, ba chân bốn cẳng chạy đi mở cử chỉ để lại trợ lý còn khoanh tay bên trong gà rán ngồi tại nguyên chỗ vũ ca người trở về á vừa mở cửa t ô tranh tranh cười tủm tỉm mài nhìn mình người đại diện thuận tiện hít mũi một cái quả nhiên có một cô rất dễ chịu món ăn hương vị ta giúp ngươi cầm á c h thế nào thấy thật nhiều ngươi mua mình cơm chưa nha cho ngươi điểm thịt vịt nướng đến nữa nha không nghĩ nhiều t ô tranh tranh cầm lên đến nó bên trong một cái túi đem tại tiêu dương mời vào phòng nàng chỉ cảm thấy đây đồ trong túi cũng nặng lắm nghĩ đến đồ vật tựa hồ có chút nhiều nhưng là ngược lại cũng không sợ ăn không hết dù sao phụ tá của nàng tặc có thể ăn cam cam người biết hôm nay viễn chu lâu menu sao tại tiêu dương đi theo vào phòng hái được tính dâm lúc nói lời này hơi nhếch khỏe môi lên lên biểu lộ có chút ý vị sâu xa menu đương nhiên biết thịt hai lần chín cùng cả t í m ngư hương dù sao ta tựa hồ tại trên mạng nhìn thấy có người nói hôm nay một lần nữa kinh doanh kia menu đều là tại trên mạng rõ ràng biết đâu nếu không phải là bị bắt ta đã sớm ăn xong thật vui vẻ địa tô tranh tranh mở ra trong tay nàng cái này túi nhựa bên trong chứa ba cái nhựa hộp cơm bộ dáng đều là giống nhau cách cái túi đều có thể cảm nhận được nhiệt độ bất quá nàng chưa kịp đưa tay lấy ra tại tiêu dương lại cho xét đi đ â y đồ ăn tốt ăn không ngon một hồi coi như nhìn vận mệnh của ngươi đột nhiên vứt xuống một câu nói như vậy tại tiêu dương vẻ mặt tươi cười có ý tứ gì viễn chu lâu làm cơm còn có thể ăn không ngon nghỉ một cái nguyệt lâu lão bản c h ù nghệ không có khả năng có lui b ư ớ ca chẳng lẽ tôi tranh tranh lắc đầu nghi ngờ nhìn xem tại tiêu dương nàng nhưng không tin lâu lão bản c h ù nghệ sẽ hạ xuống liền một tháng mà thôi tuyệt đối không thể cho nên chẳng lẽ nhà mình người đại diện trung quy là không có đứng v ữ n g mỹ thực d ụ hoặc mình ăn vụn xong sau đó mua nhà khác đồ ăn thay thế a đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn ta ta cũng không có ăn vụn chỉ là trừ viễn chu lâu cả tím ngư hương cùng thịt hai lần chín bên ngoài ta còn mặt khác mua hai nhà cửa hàng đem hai cái trong túi n h ự a hộp cơm đều đem ra sáu phần thức ăn một phần cơm đều cách tô tranh tranh xa xa tốt n g ư ơ i đoán xem cái k i a hai cái đồ ăn là viễn chu lâu làm đây sáu đạo trong thức ăn ngươi tuyển hai cái ăn đúng hay không liền nhìn vận mệnh của ngươi Ngươi là ma quỷ a a tô tranh tranh một mặt không thể tin nhà hắn đây người đại diện tuyệt đối là ma quỷ đi không chỉ viết kiểm tra hiện tại còn muốn cho nàng đoán cái nào đồ ăn là viễn chu lâu làm tia nàng đây kiểm tra không phải trắng viết sao hở vũ ca tại a cũng tiêu h ể ăn. Vừa đem đ gà xong ăn l sờ sờ、no、mây mây dương ho nhẹ một tiếng cẩn thận từng ly từng tí chính đem mua về sáu dạng đồ ăn đều đem ra đây ba phần là cả tím ngư hương đây ba phần đâu là thịt hai lần chín đều là giống nhau đóng gói ngươi nhìn xem tiền đi ngươi lần này muốn trộm lén đi ra ngoài sổ sách nhưng vẫn là có thể coi là ý gì anh nguyên vẫn là mang theo tiểu dung tại tiêu dương đi đến vừa rồi tô tranh tranh viết kiểm tra bên cạnh bàn ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nổi danh nói qua bình thường tốt nhất đừng đi nhiều người địa phương đặc biệt là vong hồng cửa hàng mà lại vẫn chưa có người nào cùng đi đây nếu là vạn nhất xảy ra vấn đề gì đây chính là ngươi viết kiểm tra lời nói nói phân nửa tại tiêu dương cầm lấy trên bàn giấy viết thư khoe miệng có quắp lại rút thế nào viết không được sao trợ lý lưu hiển tỉnh tiến lên trước cũng nhìn một chút giấy viết thư thuận tiện nói ra ta sai ta không nên con các người ra ngoài ăn đồ ăn ngon thế nhưng là viễn chu lâu mai sườn xào chua ngọt thật ăn một lần liền không thể quên được ê ở ngọt ngào bắt đầu ăn sẽ không dầu mỡ viên k i a k h ỏ a ô mai càng là điểm mắt t r í bút các ngươi không có ăn được rất đáng tiếc thật ăn thật ngon còn có chi sĩ hấp bắc nô càng là chi sĩ tinh nhân yêu nhất mùi sữa nồng đậm địa phương khác làm không được cái mùi kia mặt khác anh đào thịt tốt đừng niệm ta để ngươi viết kiểm tra ngươi đặt chỗ này cho ta viết bữa ăn bình luận giá đâu dợ khóc dợi giả vợ như rất tức tối bộ dáng tại tiêu dương đây nay đã bị đói bụng hiện tại đói hơn từ đối với mình thanh danh cân nhắc tại tiêu dương tại rừng xe bên trên không có ăn vụng viễn chu lâu đồ ăn thế nhưng lại vẫn là nếm thử dù sao cũng là cái gì b ả n g xếp hạng thứ nhất phòng ăn hắn xếp hàng lâu như vậy nói không muốn ăn kia cũng là giả dù sao có cái đại quang đầu coi như chân gãy đều muốn ăn đổi a i đến ai không hiếu kỳ à. cho nên hắn nhanh chí khé động trực tiếp gọi điện thoại cho phụ cận quen biết phòng ăn ngoài định mức đặt trước hai phần cả tím ngư hương cùng thịt hai lần chín thuận lộ liền cùng một chỗ cầm trở về kể từ đó cũng coi là để tô tranh nhớ lâu một chút lại sẽ không thai quá nghiêm túc vận khí tốt mình cũng có thể hôn lên một cái đồ ăn. Có đôi khi, Tại Tiêu d ư ơ người thật là mạ quỷ tôi tranh tranh chừng lớn hai mắt lại lại không thể lại hạ dù sao cũng là mình đã làm sai trước chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng trên bàn sáu cái hộp cơm mặc dù cách một k h o ả n g cách nhưng làm ù i thơm nhưng vẫn là nghe được gặp chỉ là ba đạo khác biệt cả tím ngư hương cùng ba đạo thịt hai lần chín hôn cùng một chỗ căn bản không biết cái nào là cái nào chỉ có thể dựa vào đoán phần dưới kịch là cổ trang đáng tiếc không phải mỹ thực kịch đúng không nhìn tôi tranh, tranh biểu lộ tại tiêu dương cười cười làm cho đối phương trước tuyển về sau mình lấy thêm mình cầm tới tỷ lệ nhưng lớn nhiều về phần lưu h u y ề n tỉnh hắn nhìn một chút trên mặt bản k i ê m một đống gà rán hamburger cảm giác cũng không cần cho nàng cơ hội nếm thử nếu không ngươi cho một chút nhắc nhở không có k hít sâu một chút tôi tranh tranh bắt đầu cố gắng nhìn chằm chằm hộp cơm nhìn trong lúc nhất thời trong phòng chỉ có lưu h u y ề n tỉnh đang ăn quặng khoai tây thanh âm bên, trái số cái thứ hai, bên phải cái thứ nhất nửa ngày tôi tranh tranh rốt cục mở miệng tại tiêu dương biểu lộ ngược lại là không thế nào tự nhiên ha ha quả nhiên đoán đúng rồi xác nhận mình ý nghĩ t ô tranh tranh tay mắt lanh lẹ cầm lên mình nói kia hai cái hộp cơm qua một bên lần lượt mở ra quả nhiên mùi thơm một phía dù nhưng đã không có nóng như vậy hồ nhưng cả tím ngư hương xem ra y nguyên mềm đ ư u phát ra hương vị mang theo một tia chua ngọt lục sát hành thái tô điểm trong đó liền xem như đặt ở trong hộp cơm cùng y nguyên đẹp mắt một phần khác thịt hai lần chín một chút liền có thể nhìn thấy khối lớn thịt ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tiểu mệ tay cùng cả tím ngư hương màu s ắ c đồng dạng nhìn xem liền vui mừng ngươi là thế nào đo được mang theo chút kinh ngạc lại dẫn chút thất vọng tại tiêu dương núi quả thật làm cho tôi tranh, tranh đoạt đúng nhưng là lại tưởng tượng nào có dễ dàng như vậy liền đoán đúng ta đoán ngươi hẳn là trên đường lâm thời khởi ý cho nên viễn chu lâu đồ ăn là sớm nhất làm được ta thường xuyên đi có thể làm đây hai món ăn phòng ăn liền dưới lầu vừa ra nổi còn búp hơi nóng chút đấy mà lại một mặt đầy ý t ô tranh tranh thuận tay lại đem chén k i a cơm cũng cầm tới mà lại cái gì mà lại ánh mắt của ngươi một mực tại hướng hai cái này hộp cơm bên trên nghiêng mắt nhìn a thật đúng thế nhẹ hư một tiếng t ô tranh tranh cảm thấy diễn hình sự chính xác kịch vẫn là có chỗ tốt chí ít sức quan sát cái gì cũng có tăng lên cam cam tỉ ngươi thật lợi hại lưu h u y ề n tình cầm trong tay cọn khoai tây cũng không quên vô tay bất quá nàng vẫn có chút thất vọng đây chính là viễn chu lâu đồ ăn ải rất muốn nếm thử được được ta lại không phải nhỏ mọn như vậy người đi lấy c h i ế c đũa phân ra ăn đi không khỏi nâng chán bên cạnh mình hai người này đều loại biểu hiện này nàng còn có thể nhẫn tâm không phải cho bọn hắn phân ra ăn sao mặc dù là khó được ăn lần trước thật có chút ăn hàng thiên nhiên có sẵn một loại cho người khác gà m ớ i yêu thích để càng nhiều người nếm đến mỹ vị cũng sẽ để người vui vẻ tốt phải ta đi lấy chết đũa ngay xong lời này lưu huyện tình lập tức liền để xuống cọn khoai tây đây bụng cũng không thể lại nhét、khác. khu khu k i ê u cái gì kiểm tra liền như vậy đi để ngươi viết một vật chữ đoán chừng ngươi viết ra cũng đều là cái gì như vậy cũng tốt ăn vậy cũng tốt ăn tại tiêu dương gãi gãi cái cảm cảm giác mình tính toán nhỏ nhặt bị nhìn xuyên vu c a anh minh vu c a vất vả n g h e xong kiểm tra không dùng viết tô tranh tranh vui vẻ đến không được vội vàng thu xếp lấy để đem ăn đều phóng tới mặt khác trên mặt bàn rất nhanh ba người liền ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn cơm v ề ta a cái này không thể đ ọ ợ nha ăn cơm đi cầm chiếc đũa tô tranh tranh tự nhiên là chiếc kẹp cả tím ngư hương đến cơm bên trên ăn được một thanh mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc hương là t h ậ t hương nhìn thấy tô tranh tranh mặt mũi tràn đầy si mê với mỹ thực biểu lộ tại tiêu dương nhắc tới một câu cũng kẹp một chiếc đũa nhập miệng trước kia ăn được cả tím ngư hương hơn phân nửa đều là không có gọt vỏ có đôi khi quả c à nếu là lão một chút kia bắt đầu ăn cảm giác liền sẽ chịu ảnh hưởng hôm nay đây quả c à nhìn xem mềm n u lại sẽ không hoàn toàn không có hình thái ăn vào miệng bên trong lại lập tức liền hòa tan ra chua cùng n g ọ t dung hợp đến tương đương hoa mỹ đã sẽ không thai quá chua s u t cũng không gặp qua tại ngọc nào hết thể đều vừa vặn mà quả cà tươi non bên trong lại dẫn từng tia từng tia cay ý nồng đậm toán hương càng làm cho hương vị rất có cấp độ cảm giác chỉ cần không phải một điểm cay không thể ăn tia thật là hoàn toàn tìm không thấy một điểm m a bệnh thật đúng là thật sự có tài tại tiêu dương nhữ mày đây viễn chu lâu làm cả tím ngư hương cùng hắn trước kia nếm qua giống lại không giống giống là bởi vì đây đúng là cả tím ngư hương hương vị không giống thì là bởi vì đây ăn ngon trình độ hoàn toàn không phải tại một cái tầng cấp bên trên liền phản phất học đồ cùng đại sư pho ở giữa đỏ s ư ớ c hoàn toàn không có cái gì có thể so tính vũ ca nếm thử cái này thịt hai lần chín đây gọi một cái ăn ngon a lưu huyện tình cứ việc vừa rồi đã ăn l ư n g dạng nhưng là hiện tại y nguyên tương đương tích cực nàng không có ngay lập tức ăn cả tím ngư hương hoàn toàn là từ đối với thịt yêu quý đây thịt hai lần chín cắt miếng lớn độ d à y lại vừa vặn béo gầy dao nhau ăn một miếng miệng bên trong tràn đầy m ù i thịt kinh đ i ể n nhất bộ phận chính là kia thoáng mang theo tiêu hương bộ phận không nhiều lại phá lệ khiến người mê say đậu cả vỏ tương hương vị rất là vừa miệng lại thêm la tỏi điểm hương bắt đầu ăn không chút nào dầu mỡ xác thực ăn ngon nghĩ không ra đây đồ ăn thường ngày nhìn xem không có gì đặc biệt hương vị thật sự là không thể chê Tại tiêu chẳng qua ở tiêu dương vẫn là có nguyên tắc nếm hai ngụm đồ ăn hắn liền bắt đầu ăn mặc khác hai nhà dù sao nói xong đây là cho tô tranh tranh muôn nếm thử liền phải ăn nhiều nhưng cũng không phải là chuyện như vậy lưu h u y ề n tình tự nhiên cũng là hiểu được đạo lý này húng chi nàng trước đó kỳ thật đã ăn không ít khác nhưng bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn ăn v i ệ n chu lâu đồ ăn lại ăn nhà ạ khác không phải cảm thấy nhạt mặn chính là cảm thấy cả tím ngư hương bên trong dầu quá nhiều quả dính nếu không phải là thịt hai lần chín hương vị không đúng c ắ t miếng quá nhỏ quá dày rất có một loại làm sao ăn đều mà bệnh ký thị cảm ai bị ngơi ư hố đột nhiên phát ra loại này cảm khái tại tiêu dương lại nhìn thấy trên bàn còn có thịt vịt nướng tranh thủ thời gian đến một mảnh a ta làm sao h ố ngươi ta đều cho ngươi chia sẻ ta yêu nhất phòng ăn đồ ăn a tô tranh tranh chính được hoan nghênh tâm cả tím n g ư hương phối cơm thật là thơm điên hận không thể ngay cả vậy bên ngoài hộ cơm xài một lần cũng cùng một chỗ ăn được kết quả đột nhiên nghe tại tiêu dương một câu nói như vậy nhất thời không biết có ý tứ gì người thanh này miệng của ta nuôi kén ăn ta về sau ra ngoài làm sao ăn cơm giao hàng còn có ăn hay không a cắn một cái thịt vịt nướng vậy mà cảm thấy cũng liền bình thường tại tiêu dương đây liền biết mình đây là m ắ c lửa về sau sợ không phải phải được thường đi xếp hàng chương ba trăm bốn mươi mốt nhập hy quá sâu chương ba trăm bốn mươi mốt nhập h í quá sâu đúng cái kia viễn chu lâu có cái phục vụ viên ta nhìn rất nhìn quen mắt tại tiêu dương đang cố gắng ăn xong nửa con vịt q u a y cùng cái khác đồ ăn về sau uống vào nước s o d a nhớ tới vừa rồi mình cảm thấy nhìn quen mắt gương mặt kia phục vụ viên nhìn quen mắt ta không biết ta mặc dù cũng ăn no nê nhưng tô c h a n h c h a n h từ trong nhà trong tủ lạnh tìm cái màn thầu đang cố gắng ý đồ đem hộp cơm náy chén cuối cùng nước canh đều dùng màn thầu cạo sạch sẽ dạng này màn thầu hương vị nhất tuyệt ăn một miếng nghĩ một đêm được rồi có thể là ta nhìn xóa ngơi ư đây viễn chu lâu đồ ăn cũng ăn giả đâu cũng đừng ta phải thương lượng hạ tiếp xuống sắp xếp hành trình còn có quảng cáo sự tình lau miệng tại tiêu dương rốt cục muốn đi vào chính đề mặc dù bây giờ xem như nghỉ ngơi bên trong nhưng cũng không thể một điểm sống không làm không phải hắn mới lười nhác chạy đến tìm tô tranh tranh đâu n h a vũ ca ngươi nói ta nếu là tiếp một bộ liên quan tới mỹ thực phía tử có hay không có thể để đạo diễn cái gì đi mời lâu lão b ả n làm chuyên gia kiểm định một chút sau đó nhìn xem bắt đầu giữa ban ngày nằm mơ tô tranh tranh tại tiêu dương nghe nghe liền cười lần sau ta cho ngươi nhìn thấy liên loại kia mỗi ngày nấu cơm phía tử không phải ta đều không tiếp tốt t đến tranh thủ thời gian làm việc t ố t ngươi nói ta đều quay xuống đến lúc đó muốn làm hiện đường chứng cung cấp ngươi nhập hí quá sâu đang thở dài âm thanh bên trong tại tiêu dương cảm thấy tô tranh tranh khả năng thật càng thích hợp hình sự trinh sát phiến phần dưới hí là ta đông ra đầu tư n ậ p hí ngươi nhưng nhất định phải chi lăng để trợ lý xuất gia văn kiện tại tiêu dương một giây tiến vào trạng thái làm việc đ ô â g ra à tiêu ra tôi nhìn ngươi nói ta lúc nào không có chi lăng qua ta thế nhưng là chuyên nghiệp bất kể là ai đầu tư ta đều sẽ nghiêm túc vừa ăn xong mỹ thực tô tranh tranh còn đắm chìm trong dư vị bên trong có chút đồ ăn chỉ có thể đỡ đói có chút đồ ăn thì là có tư cách gọi là mỹ thực cũng bị nói chuyện say x ư a lần này là lớn it đầu nhập không nhỏ đập m ấ y tháng ngoại cảnh cũng rất nhiều cho nên ngươi bây giờ nhiều b ô n g lỏng xuống đi nghe nói tiêu hoán văn tiêu tổng rất xem trọng cái này kịch mở máy nghi thức bên trên cũng sẽ đi tại tiêu dương nhấn mạnh tô tranh tranh xuất đạo nhiều năm khí đường kỳ thật rất rộng nhưng là bởi vì lúc trước một mực không thế nào n ổ i danh cũng không có diễn qua bao nhiêu nhân vật chính nhưng là vai phụ không ít nhân vật dạng gì đều diễn qua có thể nói là bởi vì có thật sâu cơ sở mới có hôm nay thành tựu như thế cho nên nếu như có thể thừa cơ lại nhiều diễn mấy bộ tốt kịch phát triển sau này chính là một mảnh rộng lớn tiêu hoa n văn công ty l á o đại là a nguyên lai、like、sẽ còn coi trọng công ty phát triển a ta cho là hắn chỉ phụ trách dùng tiền đâu n g ừ n g đầu nhìn trần nhà t ô tranh tranh gặp qua cái này tiêu hoa n văn cả người nhìn xem từ trên xuống dưới đều tản ra một loại kẻ có tiền quang huy dù sao phái đoàn là có nhưng là nghe nói bình thường công ty vận d o n h cơ bản đều không thế nào tham dự một bên nhỏ trợ lý đúng lúc đó đưa qua hai chén có cả có lạ tôi tranh tranh cầm một chén uống một ngụm mùa đông ở nhà uống băng cọc cả c ó lạ thật sự sảng khoái ai nói với n g ư ơ i tiêu tổng chỉ biết xài tiền chớ nhìn hắn nghiêm túc thận trọng cả người vẫn còn tương đối b u ồ n mực nhưng là tiêu g i a giải trí sản nghiệp còn chính là tại hắn tiếp nhận về sau mới xem như chen lên trong nước đỉnh tiêm hàng ngũ sao vợ trách lấy tôi tranh tranh không biết vì cái gì tại tiêu dương trong đầu lại hiện hiện tại viễn chu lâu nhìn thấy phục vụ viên kia bất quá cũng chỉ là một cái thoáng mà qua sau đó lại tiếp tục cùng người khác thương lượng đến tiếp sau làm việc mà lúc này viễn chu lâu y nguyên phi thường náo nhiệt so với ăn tết trước tựa hồ chỉ có hơn chứ không kém phong ăn nhất nơi hẻo lánh bên trong ngồi bốn cái học sinh tiểu học lớn nhất nghiên kỷ nhìn xem bất quá cũng liền mười một mười hai tuổi tiểu nhân cũng liền mới vừa lên học dáng vẻ mấy đứa bé lặng yên ăn mình gói phục vụ nhìn kia ăn như hổ đói kinh hương vị khẳng định là so với bọn hắn bình thường ở trường học ăn nhà ăn tốt hơn cái mấy lần đương nhiên hải tử chính là mê yêu nao thời điểm sở dĩ có thể yên tĩnh chủ yếu vẫn là bởi vì ăn cơm t r ắ n ngừng miệng mấy người bên trong dáng dấp nhất tráng nam hải ngoại hiệu tiểu bản là mấy người bên trong lớn tuổi nhất thân hình tối cao mặc dù gọi tiểu bản cũng không phải là bởi vì hắn dáng người nguyên nhân nơi này xem như ngươi dẫn chúng ta đến chỗ tốt nhất trong bốn người mang theo kính mắt nam hải cố gắng ăn mình gói phục vụ tiểu hai t ử đang tuổi lớn thường thường sức ăn đều rất lớn liền xem như thừa nhận một bữa lượng đối bọn hắn đến nói cũng sẽ không cảm thấy quá nhiều khoảng cách mang thức ăn lên vừa mới qua đi không đến mười phút trên bàn đĩa đã so vừa rồi không không ít đúng thế tỉ tỉ của ta đến nến qua nói phong vị quả cả vừa vặn rất tốt ăn không nghĩ tới hôm nay làm vậy mà là cả t í m n g ư hương các n g ư ờ i đi theo ta hôn thật đúng là hưởng có lộc cắt lạc tiểu ban một mặt đắc ý mấy người bọn hắn là ở trường học hứng thú tiểu tổ nhận biết bình thường sau khi tan học cùng đi ra chơi đ ù a ăn lật đ i ề u gặm cái tinh bột ruột cái gì đều là chuyện thường ngày bất quá ăn đến số lần nhiều vẫn có chút dính nhau cho nên làm vì mấy cái người bên trong tuổi tác lớn nhất tiểu bản tự nhiên liền gánh vác lên mang mọi người tìm xong ăn trọng trách này mà viễn chu lâu cũng liền tiến vào trong tầm mắt của hắn thế nhưng là thế nhưng là nơi này liền bình thường mở cửa trở khai giảng chẳng phải không kịp ăn sao đeo kính nam hải bên người tiểu cô nương nhỏ giọng nói trên đầu nàng hai cái bím tóc sừng dê bên trên con g i m màu đỏ n ơ con bướm nhìn xem hết s câu nói kia nói thế nào đồ vật thiếu mới chân quý g ã đ e o kính hải dùng thìa ăn cơm trong chén có chút chống đỡ nhưng là giống như cố gắng một chút còn có thể tiếp tục ăn vật hiếm t h ì quý lên lớp không nghe giảng mới không có nhất thời nhất thời quên mà phàm là trường học nhà ăn có đây một nửa ăn ngon ta đều có thể so hiện tại béo hơn mấy cân đây nói thầm thanh em không lớn nhưng cũng là mấy cái tiếng nói trường học cơm nước cũng không kém gà vị thịt cá đồ tê in vitamin loại nào cũng không thiếu sau bữa ăn hoa quả cũng không ít nhưng duy trì có chính là đồng dạng ăn không ngon a đương nhiên cũng không phải một mực ăn không ngon n ngư mấy người yên lạc ăn kết quả không đầy một lát vừa rồi đưa bữa ăn tiêu quan hồng lại bưng bàn ăn đi tới cưới híp mắt nhìn xem bốn đứa bé tiêu quan hồng thật sự là ao ước bọn hắn lúc này chỉ có lớn lên mới có thể biết khi tiểu hài tự hạnh phúc Các tiểu hữu tốt, hưu bằng đối â tâm y điểm đầu ngọt ta nhà chúng là c bếp cố ý đưa ư mấy n g ờ các người n duy h ấ tiêu c á này một phần nhà. Trưng phương. Trưng phương. À, sữa bỏ tiểu phương, chúng Và, đây một tiểu tiểu tiểu thật ta t cho Sữa Sữa sữa sao. bỏ bỏ bỏ Đối i là quan hồng bưng lên tiểu điểm phẩm mấy đứa bé con mắt đều sáng đặc biệt là tiểu bản hắn cơm trong chén cùng đồ ăn đã t h ờ i đáy đối với hắn cái tuổi này ăn cơm luôn cảm giác là ăn không đủ no vốn còn nghĩ ăn xong lại đi trong quán ăn nổ xuyên không nghĩ tới lại có người cho mấy người bọn hắn đưa tới một nhỏ b á n sữa bò tiểu phương đây sữa bò tiểu phương từng cái chỉnh tề có một nửa bên ngoài bọc lấy chính là d ừ a tiêu d u n g một nửa khác bên ngoài là vung lấy bột ca cao mặc kệ là loại nào xem ra đều để người nhịn không được đến bên trên một khối những n à y sữa bò tiểu phương là lâu viễn chu sáng sớm tới liền làm tốt một mực đặt ở trong tủ lạnh nó dùng tài liệu tương đương đơn giản chỉ có sữa bò đường trắng cùng tinh bột mấy đều cũng lửa nhỏ chế biến đậm đặc về sau để vào tủ lạnh ướp lạnh là được chờ ngưng kết sau rửa theo yêu thích có thể vung rửa t i ê dùng c tiêu quan hồng đem đây một nhỏ bàn sữa bỏ tiểu phương hướng cái bàn ở giữa lắc lắc sở dĩ đến đưa đồ ngọt là lâu viễn chu vừa hay nhìn thấy bốn người bọn họ tựa hồ không có i a trường cùng đi liền phá lệ chú ý hạ nhớ tới hôm nay thử làm tiểu điểm phẩm trừ chính bọn hắn ăn còn dư không ít liền để tiêu quan hồng cho đưa tới một điểm lâu lão bản tốt như vậy a còn cho bọn nhỏ đưa tiểu điểm phẩm ta cũng muốn ăn bên cạnh bàn một cái đại thúc nghe tới đối thoại con mắt không ngừng hướng tia sữa bò tiểu phương phía trên nghiêng mắt nhìn đừng nhìn đồ vật nhỏ cũng không nhiều nhưng là bọc lấy rửa tia dung sữa bò tiểu phương xem ra liền có một loại không h i ể u cao cấp cảm giác vẹn vẹn là liếc mắt nhìn liền phảng phất đã có thể nghe được một cỗ rửa hương ha ha chớ cùng hải tử bà ta nghe được câu này tiêu quan hồng t r e o chọc một câu đại thúc dẫn tới xung quanh những người khác c ư ờ i theo tạ ơn thúc thúc tiểu bàn mang theo cái khác ba cái học sinh tiểu học cùng một chỗ cùng tiêu quan hồng nói cảm ơn mặc dù tiêu quan hồng nghe tới thúc thúc hai chữ liền không nhị được n h ữ môi nhưng nghị nghị tuổi tắt c h ê n l ệ n h cũng không nhỏ cũng chỉ có thể thoải mái sau đó lại tiếp tục vội vàng mang thức ăn lên đi trở về có thể cùng t ỷ t ỷ của ta khoác lắc viễn chu lâu lao bản vậy mà cho ta đưa tiểu điểm phẩm thèm chết bọn hắn từ đĩa bên cạnh cầm cái nhỏ n ĩ a nhựa tử tiểu bàn không nói hai lời trực tiếp đem một khối d ừ a tia dung sữa bỏ tiểu phương đưa vào trong bụng của mình giao hàng bọc lấy một t ầ n g thật dày d ừ a tia dung mang theo giày đặc dừa hương ở trong miệng có cùng rau quả cùng loại thị hoàn toàn không giống cảm giác mà ngưng kết tốt sữa bò tiểu phương ở trong miệng chớp nước vô cùng mùi sữa cùng dừa hương cùng một chỗ băng băng lành lạnh tại sao bữa ăn ăn cũng sẽ không cảm thấy ngọt ngào ngược lại còn mang theo một tia nhẹ nhàng k h o a n khoái trong bốn người tiểu nữ hải thì là ăn vung lấy bột ca cao sữa bò tiểu phương so với d ừ a dung cảm giác nàng càng thích nhưng có thể hương vị k i ê u mê người mùi thơm ngát là tiểu bằng hữu căn bản là không có cách c ự tuyệt tồn tại tiểu nữ hải c à n thán khoe miệng còn dính lấy chút bột ca cao nhưng đây tựa hồ cũng không ảnh hưởng nàng ăn cơm hào tâm tình bọn nhỏ đây một cao hứng xung quanh các đại nhân coi như a o ước bắt đầu ghen tị hận không thể mình lập tức thu nhỏ cái hai ba mươi tuổi cũng làm cái học sinh tiểu học mới tốt tiểu b ă n g hữu có thể để cho ta cho những n à y sữa b ò tiểu phương chụp kiểu ảnh phiên sao sẽ không ảnh hưởng các ngươi ăn cơm cũng có người coi như không kịp ăn cũng phải ngay lập tức tại trên mạng phát cái tin tức một cái gọi lưu cười cười cô nương từ sát vách bàn nhảy lên đi qua trong tay cầm di động có thể a t ỷ t ỷ người c h i ề m à lại ăn khối sữa b ò tiểu phương tiểu bàn cũng không để ý người khác cũng nhẹ gật đầu lưu cười lúc này mới vô cùng cao hứng đập mấy chương ảnh trụp chúc các ngươi khảo thí đều phải một trăm điểm lưu c ư ờ i cười vui vẻ trở lại trên chỗ ngồi lập tức đem trên tấm ảnh truyền đến diễn đàn cùng cái khác xã giao trang w p b bên trên viễn chu lâu hạn định tiểu đ lễ phẩm sữa bỏ tiểu phương lão bản chuyên môn đưa cho tiểu bằng hữu tiểu lễ vật người bên cạnh đều đau ớ c khóc thiếp mời một phát ăn hàng diễn đàn bên trên lập tức liền có người cùng t h i ế p a mang hải tử đi còn có loại này ẩn g i ấ u phúc lợi sao ta muốn dẫn lấy ta cháu trai đi xếp hàng tại hiện trường người ta làm ấ y cái tiểu bằng hữu mình đi cho nên lâu lão bản mới đặc thù chiếu cố h ạ kỳ thật ta cùng bằng hữu của ta đều là hơn không biết lần sau đi viễn chu lâu có thể hay không cũng đưa tiểu địa phẩm trên lầu nói đúng ai còn không phải cái bảo b ả o rồi có ít người a vì cả l ă m mặt đều không cần nói chính là ta ta cũng là cái bảo b ả o xế chiều hôm đó một đợt không hiểu liên quan tới sữa bỏ tiểu phương nóng lục soát treo ở trên bảng danh sách rất lâu liên đối lấy video trang web bên trên liên quan tới nó phương pháp l u y ệ n chế video phát ra lượng cũng cao không ít đây cũng trực tiếp dẫn đến sau đó trong vòng vài ngày tiêu quan hồng luôn luôn nghe được có người lớn tiếng nói cái gì mình nghiên cứu còn nhỏ kết quả nhìn lại không phải dâu ria so hắn dài chính là vóc dáng còn cao hơn hắn hơn mấy cái đầu hoặc là chính là mang theo một thân ban mùi vị vài ngày sau mới hoàn toàn không có loại chuyện này liền rất không hợp t h ó i thưởng về sau tiêu quan hồng mỗi lần hồi ức chuyện này đều sẽ cho ra loại này đánh giá viễn chu lâu năm sau khôi phục kinh doanh náo nhiệt một mực từ thứ hai tiếp tục đến thứ năm nếu không phải thứ sáu bắt đầu lại là nghỉ ngơi đây náo nhiệt khẳng định vẫn là muốn tiếp tục kéo dài mà thứ sáu ngày này lâu viễn chu rốt c ụ c nên đón hắn tiệm mới kinh doanh thời gian hắn trực tiếp liền dậy thật sớm thậm chí đại bản quất đều còn không có thi triển quyền cước liền đã đứng dậy đi rửa mặt làm cho đại bản quất rất là bất mãn một lần nữa kinh doanh mấy ngày nay lâu viễn chu mỗi ngày đều trôi qua phong phú cũng rất vui vẻ chủ yếu là mỗi ngày kinh doanh vừa kết thúc k i a thẻ ngân hàng tài chính tới sổ tin nhắn liền sẽ đúng giờ phát tới bốn ngày xuống tới tám mươi vạn d ồ n g tệ tới tay tăng thêm mua cổ phiếu lại t r ư ớ n g mười phần trăm tuy nói bây giờ còn chưa tài phú tự do lại cũng đã không chút phí sức phải thêm làm việc khiến cho ta vui vẻ phát ra từ thực tình lâu viễn chu là thật nghĩ như vậy cho nên đối với hôm nay cái kia thuyền cửa h à n g nhỏ lâu viễn chu cảm thấy vẫn là phải cho nhất định coi trọng c h ỉ ít không phải ngủ nướng liền đã rất có thể đại biểu thái độ của hắn、Nhàng、nhã rửa mắt tốt ăn điểm tâm lâu viễn chu nghe tới cửa đến người biết là liêu vệ thiên công ty tiểu tử đến đưa hàng nguyên bản hắn dự định cái này tiệm mới mình mua thức ăn liền tốt nhưng lại phát hiện chín chân đường phố phụ cận không có gì đại thị trường đồ ăn cũng không thế nào mới mẻ cân nhắc lợi hại vẫn là trực tiếp từ liêu vệ thiên công ty mua được rồi mà lại đối phương cũng sẽ không hiếu kỳ vì cái gì không khai trường cũng mua thức ăn cũng là người thông minh đối với tiệm mới bởi vì là ban đêm kinh doanh mà lại chỉ có bốn giờ cho nên lâu viễn chu không có muốn quá nhiều nguyên liệu nấu ăn dù sao địa phương quỷ quái kia thấy thế nào cũng không giống là ban đêm có thể có rất nhiều người c hơn n hắn bảy giờ tối chín chân đường phố mặc dù không thế nào náo nhiệt ngược lại cũng không đến nỗi nhìn không thấy người có chút rách nát đường đi vẫn là có thể cảm nhận được một chút sinh hoạt khí thức dưới đèn đường sách cũ cửa tiệm treo tấm bảng trên đó viết thu sách thuê sách dù là không có người nào đi ngang qua kia lão bản cũng vẫn như cũ chăm chỉ sắt trên cửa pha lê phu cận ngũ kim điếm treo chính là cái nền trắng màu đỏ bảng hiệu nhìn chữ nhỏ tựa hồ còn có cái gì thu chuyển phát nhanh mang chân chạy loại hình nghiệp vụ cũng không biết vì cái gì cổng còn, còn thả một thanh màu đỏ nhạt dù che mưa nhưng là hiển nhiên không có nghiệp vụ gì lao bản tại cửa ra vào đi bộ hút thuốc tìm kiếm l ấ y chuẩn bị xuống ban về nhà bán há c ả o tôm tiểu điếm phía trước có người xếp hàng sắt vách xào rau cửa hàng cũng coi như có chút khói lửa so với á o nhiệt phồn hoa thương nghiệp đường phố nơi này an tĩnh quá nhiều cùng tinh thần bắc Lộ thật đúng là không giống lắm đâu. dừng xe lại lâu viễn chu mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới mình mới cửa tiệm hở cái chỗ chết tiệt này còn có người mở tiệm sao nhìn xem lâu viễn chu mang theo bao lớn bao nhỏ tiến trong tiệm sách cũ chủ tiệm phương vạn h ỷ nâng đỡ mình cái bình ngọn nguồn kính mắt cùng bên cạnh ngũ kim điếm lao bản làm n h ả m lấy gặm lời này của ngươi nói hai ta đây không phải cũng ở nơi này mở ra đó sao ngũ kim điếm lao bản kim ăn đem thuốc lá trong tay d i ệ t một chi về sau lại điểm một chi đèn đường khói mù l ậ lờ bởi vì thổi mạnh tiệm phong cho nên p ư ơ n g vạn hỉ thật cũng không làm sao có ý kiến nghe là bán là chân á o A. Hiện tại đ y đ ề mắt y i ể r sách chủ k ô n g tiệm phương vạn hỉ lại liếc nhìn cái kia thuyền cửa hàng nhỏ lắc đầu cũng quay người đóng cửa tiệm tan thầm lúc này lâu viễn chu cũng không biết mình hàng xóm mới đều đang nói thầm cái gì đó hắn đem lấy ra nguyên liệu nấu ăn đều chuyển tới trong phòng bếp trừ có chút nhỏ có chút phá có chút cũ bên ngoài giống như cũng còn tốt dáng vẻ nhỏ như vậy địa phương cũng liền làm chút ít ăn cái gì bán r ồ i lưng một cái khoảng cách kinh doanh còn có hai giờ nhiều một chút thời gian chuẩn bị tương đương dư dả hôm nay ngày đầu tiên về dựng lâu viễn chu đã sớm nghĩ kỹ muốn làm phúc đỉnh thịt đây phúc đỉnh thịt vốn là long quốc phương nam địa khu mỹ thực bất quá theo mỹ thực truyền bá phương bắc đầu đường cũng bắt đầu có phúc đỉnh thịt thân ảnh đặc biệt là các loại chợ đem mỹ thực bày ra phúc đỉnh thịt vẫn là tương đối được hoang nên. lâu viễn chu trước kia liền nếm qua phúc đình thịt một luôn nhớ mãi không quên hôm nay cũng là có cơ hội làm một lần còn thật vui vẻ tầy tay lâu viễn chu liền chính thức bắt đầu chuẩn bị đêm nay nguyên liệu nấu ăn gừng cắt kia hành cắt thành hành thái cô ý yêu cầu hoàng trái ớt bỏ đi cũng sau cắt thành đoạn ngắn đây hoàng trái ớt không thế nào dễ dàng tại hải cấm mua được đây cũng là lâu viễn chu cuối cùng vẫn là quyết định tìm liêu l á o bản mua thức ăn nguyên nhân liên quan tới nguyên liệu nấu ăn cơ h ồ yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn thực tế là tương đương đáng tin mặt khác lại chuẩn bị rau thơm đây phối đồ ăn liền đều chuẩuẩuẩ làm phúc đình thịt nhất định là muốn dùng gầy gò thịt mới được hôm nay thịt đều là heo chân sau thịt cho nên lâu viễn chu ma lưu đem một chút thịt mỡ cùng d a thịt đều bỏ đi về sau liền đem thịt nằm ngang cắt mấy đao để kỳ năng đủ tương đối bằng phẳng bẫy tại trên tất đây làm được thịt muốn đạn r ă n g kia tại làm thịt nát bên trên là nhất định phải bỏ công sức trước kia lâu viễn chu tại trong quán n ế m qua mấy lần phúc đình thịt phần lớn làm được cảm giác rất tán cũng sẽ không có quy đạn cảm giác loại này đại bộ phận đều là bởi vì thịt nát sử dụng v ố i x a y thịt làm được thịt sợi đều bị hoàn toàn phá hư coi như dùng một chút phương pháp bổ cứu cũng rất khó để người vừa ý mà chính tông phúc đình thịt thịt nát đều là dùng chuyên môn gậy gỗ nhỏ một chút một chút đập ra làm như thế ra thành phẩm mới thật sự là ăn ngon lâu v i ê n chu tìm tới sớm chuẩn bị tốt phòng bếp dùng cây gỗ thanh tẩy xong sau đối thất chính là dừng lại gõ chờ đây thịt nhìn xem đã có chút thành làm thịt nhau xu thế thời điểm vu một chút tẩy rửa cùng mới tại trên thịt tiếp tục nệm chỉ thấy nguyên bản hoàn thành hình gậy gò thịt trở nên càng ngày càng tinh tế t i ế lâu n g viễn chu tay n i ngâm nga bài hát tâm tình thật tốt không đầy một lát dưới tay thịt nát liền bắt đầu trở nên càng ngày càng dính về sau tăng thêm chút khoai lang tinh bột tiếp tục dùng sức xoa nắn so với phổ thông tinh bột khoai lang tinh bột gia nhập sẽ để cho thịt nát cảm giác sẽ càng thêm q u y đạn chờ lúc nào đây thịt nát bên trong hoàn toàn không nhìn thấy khoai lang tinh bột cải bóng đây thịt nát cũng rốt cục xem như làm tốt nếu như l ờ i biếng dùng cối x a y thịt đến x a y thịt bùn như vậy trong lúc này nhất định là muốn gia nhập đại lượng nước đá làm được thịt nát bình thường xem ra liền trình độ không ít mà đây dùng cây gỗ đánh sau xoa nắn tốt thịt nát rõ ràng càng có dinh tính dưới mắt thịt nát chuẩn bị hoàn tất liền nên nấu nước sôi vào nồi so với náo nhiệt tinh thần bắt lộ lúc này chín chân đường phố bên ngoài đã kinh biến đến mức yên tính không ít trong h chí ngay cả ngẫu nhiên thanh ậ m âm cả ngay ngẫu ngang qua đều đi ô tô t ở nên tựa hồ đình nhức tựa thai t hồ r phòng bếp cái nồi càng ngày càng nóng trong nồi nước sôi bắt đầu sôi trào lên lâu viễn chu đem thịt nát bẩy ra tại một cái nhỏ đánh gậy bên trên tay trái cầm đánh gậy tay phải dùng m u ỗ n g nhỏ từng chút từng chút đem thịt quét đến trong nồi động tác này nhất định là muốn đặc biệt cấp tốc rất nhanh trong nồi thịt bắt đầu nổi lên dùng môi vớt chậm rãi lật qua lật lại lâu viễn chu nhẹ nhàng hít mũi một cái đây thịt hương khí thật là quá làm cho người say mê chuẩn bị một cái chén nhỏ đáy chén để lên chút đường bột hồ tiêu d ấ m cũng là á t không thể thiếu căn cứ khẩu vị thêm chút muối cùng một ngọn lại đem nấu xong thịt liên tiếp canh hướng trong chén rót như thế một m ù i lớn cuối cùng rắc lên chuẩn bị kỹ càng hành thái sợi gừng rau thơm hoàng trái ớt đinh một bát mỹ vị phúc đình thịt hoàn thành chương ba trăm bốn mươi bốn phúc đình thịt chương ba trăm bốn mươi bốn phúc đình thịt vừa ra nổi phúc đình thịt còn bốc lên nóng hổi khí nhi cả đám đều mập m ạ n tươi non non còn mang theo để người muốn ăn mở rộng thiện thiện màu hồng mặc dù danh tự gọi là thịt nhưng kỳ thật thành phẩm phúc đình thịt càng giống là tạo hình không giống viên thịt cùng trong ấn tượng thịt là hoàn toàn khác biệt lâu viễn chu dùng m ũ ỗ nhỏ g n nhẹ nhàng tại trong chén k h u ấ y động mấy lần trong chén liền nổi lên tiểu tiểu vòng xoáy thịt cùng phối đồ ăn tùy theo múa màu vàng trái ớt đinh cùng lục sắc r a u thơm hành thái lập tức ngay tại trong chén tảng ra nhàn nhạt g i ấ m hương cũng theo đó mà tới sách ban đêm chưa ăn no liền chờ một trận này đâu nhìn đồng hồ phía trước công tác chuẩn bị mặc dù đơn giản nhưng cũng tốn thời gian lâu viễn chu lập tức tựa hồ lại đói lên lâu viễn chu bưng lên bắt đi đến phòng ăn bên cạnh bản lập tức liền ngồi xuống đây chín chân đường phố số sáu mươi sáu cửa hàng thực tế là quá nhỏ bên ngoài để khách nhân chỗ ăn cơm cũng chỉ có hai cái bản cộng thêm một cái có thể ngồi cái nhân viên cửa hàng tiếp tân mà ở giữa c h ố n g không đi đường địa phương cũng chỉ có thể vừa đi hai người người bên ngoài xuyên thấu qua đầu gỗ kia đại môn bên trên pha lê lập tức là có thể đem bên trong nhìn cái rõ ràng cho nên đồng dạng lâu viễn chu ngồi trong phòng cũng có thể nhìn thấy mặt ngoài tựa như là khi còn bé nhất thường đi cái t r ù n g loại kia bên đường tiểu điếm đồng dạng phá là phá điểm cũng là thân thiết dưới mắt phúc đình thịt vừa mới ra nổi chính là ăn ngon thời、điểm. phúc đỉnh thị t hương vị nhất định là chua cây miệng thiếu trong đó bất luận một loại nào hương vị tia đều giống như thiếu khuyết linh hồn đồng dạng đây một bát lâu viễn chu thả không ít mễ giấm cùng hoàng trái ớt đinh xích lại gần liền có thể nghe được nồng đậm mùi thơm nhân lúc còn nóng dùng thìa múc đến một khối nhỏ thịt thiện thiện thổi thổi sau đó thẳng liên tiếp canh cùng một chỗ đưa vào miệng bên trong vừa chua lại cây canh cửa vào cũng là người ta vì đó dùng một cái hồ tiêu hương vị càng rõ ràng hơn ngay sau đó một tia g a o thơm cùng hành hương khí cũng theo đó mà đến lúc này dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái thịt hương trượt gió non còn mang theo như vậy một phần nhỏ dẻo dai An coi như đây là chính lâu viễn chu tự mình làm hắn sau khi nếm thử cũng không nhịn được tán thưởng bên trên một câu như vậy k h e o chân sau gầy gò thịt là làm phúc đỉnh thịt thích hợp nhất nếu là đổi thành những bộ vị khắc thịt mặc kệ nó mới không phải mới mẻ cảm giác liền muốn trước vứt bỏ hơn phân nửa trải qua cây gô đánh cùng thủ công xoa nắn sau thịt nát dẻo dai cùng hương trượt cảm giác cùng tồn tại liền trước mắt mà nói cối say thịt là tuyệt đối không đạt được loại trình độ này cho nên đại bộ phận quán nhỏ hương vị luôn luôn không như ý、muốn. lâu viễn chu vui vẻ ăn mình vừa làm tốt phúc đình thịt đây chua cay thoải mái cảm giác cùng thịt thoải mái trượt tươi non hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mặc kệ là thiếu cái nào đều sẽ khiến trình thể trở nên ảm đạm phai mở đầy chín chân đường phố số sáu mươi sáu bên trong không có hơi ấm dù nhưng đã qua sông năm nhiệt độ hơi cao chút nhưng đến ban đêm y nguyên vẫn là lạnh ăn được như thế một bát phúc đình thịt cả người đều giống như được cứu vớt trên thân trở nên nóng hầm hập từ đầu đến chân tựa hồ rét lạnh đã hoàn toàn bị xua đổi đi chính được hoan n ê n tâm lâu viễn chu ngẩm đầu một cái đã nhìn thấy một gương mặt rắn tại đại môn cửa sổ thủy tinh b do a đến hắn kém chút bị s ậ c đến nhưng là tập trung nhìn vào nguyên lai là trước đó mình thuê cái kia kim trước đại thúc đến khu khu không có ý tứ đang dùng cơm không có chú ý lâu viễn chu tranh thủ thời gian buông xuống b á t chạy đi mở cửa đây đầu gỗ trong cửa có khóa có thể khóa lại lâu viễn chu vừa rồi nấu cơm trước đó thuận tay liền cho khóa một đạo không có việc gì nhìn người ăn cơm rất thơm người tới khoát tay áo tựa hồ cũng không chút nào để ý mà là cúi đầu nhìn một chút chén kia ăn một nửa phút bình thịt mặc dù nói là đại thúc nhưng là lâu viễn chu nếu như chỉ nhìn người trước mắt này bên ngoài thấy thế nào cũng liền hơn ba mươi tuổi nhưng là đúng ra phương thuyết hắn đã bốn mươi lăm tuổi đào bân văn đúng không nhớ lại tên của đối phương lâu viễn chu lần nữa xác nhận một chút đúng lâu lắm bản mặc dù hôm nay mới lên ban nhưng là ta trước đó đã tới khảo sát qua chính là khóa cửa vào không được đào bân văn nâng đỡ mình tính đen lại đảo mắt một chút trong phòng hoàn cảnh hôm nay ngày đầu tiên đi làm ngươi xem một chút có thể hay không tiếp nhận hoàn cảnh cùng cường độ đi ách ta cảm thấy hẳn là không có gì cường độ bất quá ngành dịch vụ tóm lại là mệt mỏi một chút ngươi xác định muốn làm sao một tuần liền bên trên như thế mấy giờ nhìn trước mắt người này lâu viễn chu nhớ đối phương nói chính hắn là đánh mấy phần công nhìn xem giống như là cần dùng gấp tiền nhưng là hắn bên này nhi kỳ thật không kiếm được mấy đồng tiền không có chuyện bốn giờ cũng là đưa tiền hôm nay ta tới sớm đi chính là nghị sớm quen thuộc hạ hoàn cảnh ta đi phòng bếp nhìn xem được không người tiếp tục ăn đào bân văn lại nhìn sang phúc đình thịt sau đó nhìn một chút lâu viễn chu trải qua đồng ý về sau hắn cũng nhanh chạy bộ hướng phòng bếp ban đêm không có người nào người liền tại trước đài chỗ này ngồi đi không có khách nhân thời điểm nghĩ làm gì làm gì khách tới người chiêu đái hạ thu thập cái bàn bắt đũa cái gì kết thúc sau quét quét rác là được đi theo tiên phòng bếp lâu viễn chu liền nhìn đối phương cái kia cũng không nhìn liền nhìn chằm chằm trong nồi nhìn đây nồi rất sạch sẽ nhỏ giọng thầm thì đào bân văn cắn hạ bờ môi của mình nếu không ngươi cũng ăn chút mấy phút liền có thể tốt đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng kém chút cười ra tiếng lâu viễn chu trả hỏi đối phương đi ra ngoài trước hắn đến lại làm thêm một bát phúc đình thịt đây không tốt lắm đâu trừ tiền lương sao n g ầ n ngươi đào bân văn khỏe môi n ế c lên cười nhưng vẫn là tận lực biểu hiện được thận trọng một chút không bao nhiêu tiền ngươi đi bên ngoài chờ xem đem người kéo đi ra cửa lâu viễn chu ma lưu lại bắt đầu hướng trong nồi cạo thịt đối phương cũng không phải lại kiên trì ngoan ngoắn liền đi bên ngoài bên cạnh bàn ngồi xuống thuận tiện nhìn chằm chằm kia nửa bát phúc đỉnh thịt ngẩn người ra mặc dù trong chén nhiệt khí đã không có vừa rồi như vậy đủ hương vị lại như c ũ rất thơm hoàng trái ớt đoạn càng là cho trong chén tăng thêm một vòng không giống sắc thái dù sao phổ biến đều là màu đỏ trái ớt màu vàng so ra mà nói hiếm ít hơn nhiều cứ như vậy chăm chú nhìn trong chốc lát chờ đ à o bân văn lấy lại tinh thần thời điểm một bắt nóng hôi hổi phúc đỉnh thịt liền đã bưng đến trước mặt hắn nhân lúc còn nóng ăn nha n ư ờ i buông xuống bát, lâu sau đó lại giống là nhớ tới cái gì một dạng về phong bếp lúc trở lại lần nữa trong tay bưng cái nhỏ bàn ăn phía trên đặt vào ba cái chén nhỏ chỉ thấy đây ba cái trong chén thả theo thứ tự là cải b ẹ đinh tôn khô còn có cơm cuộn rong biển nguyên bản phúc đỉnh thịt bên trong là không thả đây ba loại bất quá ăn cơm khẩu vị đều là tùy từng người mà khác nhau cho nên ta hay là chuẩn bị chút lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình lâu viễn chu cầm lấy thịa trước n h ấ p một hấp canh đây hơi ẩm cay cay hương vị thực tế để người thoải mái hậu vị kia một chút xíu ngọt đem tươi hương nổi bật lên càng rõ ràng hơn không ít yeah, chỗ này liền rất tốt chương ba trăm bốn mươi lăm chỗ này liền rất tốt đào bân văn nhìn lên trước mắt phúc đình thịt nuốt nước miếng mặc dù dùng bát đũa đều là một lần tính lại một chút cũng sẽ không ảnh hưởng trong chén mị thực để người thèm nhỏ rãi cho trong bát của mình thả chút cơn c u ộ n rong b i ể n cùng cải bệ đinh đào bân văn trong lòng còn thật vui vẻ hai thứ này đều là hắn thích đồ vật kỳ thật tới chỗ này tiểu đ i ế m kiêm chức hoàn toàn là cái ngoài ý mớn vừa vặn mỗi thứ sáu ban đêm hắn đều có thời gian rảnh rỗi hơn nữa còn mất ngủ có như thế một công việc tựa hồ vừa vặn lúc đầu coi là loại này tiểu điểm hẳn là không có gì đồ ăn ngon nhưng là tựa hồ hắn nghĩ sai. Trước mắt trong chén, c ơ m quận rong biển che lại lơ lửng ở tô mì thịt đào bân văn dùng t h ì a đơn giản lật trộn lẫn h ạ c ơ m quận rong biển lập tức liền mềm hóa ra cho tới nay đào bân văn đều cảm thấy đây phúc đỉnh thịt giống như là không có da hoành thánh dù sao hắn đều quen thuộc hướng trong s u ố thả t c ơ m quận rong biển cùng cải bệ đinh lại đến thêm điểm mễ giấm cùng trái ớt thậm chí hắn cảm thấy phúc đỉnh thịt cảm giác so với hoành thánh nhưng k é m xa trong quán một trong chén cơ hồ hơn phân nửa đều là tinh bột bắt đầu ăn không có thịt gì hương vị uống ngon nhất chính là chén tia canh bất quá trước mắt cái này lâu lão bạn làm phúc đỉnh thịt c r n g lúc trước hắn nếm qua khác biệt ăn cái thứ nhất kia chưa hề cảm thụ qua đạn rằng cảm giác lập tức liền chuyển đến thậm chí còn mang theo chút dẻo dai nhưng mà thịt nhưng vẫn là chân mềm non một chút cũng không phải c ứ n g r á n trong canh chua cùng cay là vừa vặn tốt trình độ nếu là chua nhiều hơn một phần đầu lưỡi kia có thể sẽ cảm thấy hương vị quá chua sót nếu là cay nhiều hơn một phần như vậy cả bát phúc đỉnh thịt hương khí đều sẽ bị cay ý che giấu còn có vừa đúng hồ tiêu vị tất cả hương vị lẫn nhau ở giữa lẫn nhau thành k i ể u nhiều cái nào thiếu cái nào đều sẽ đánh vỡ phần này cân bằng lại thêm mỹ vị quy đạn t h ị đêm hôm khuya k h á tan được như thế một b loại này tuyệt tán mỹ vị vậy mà xuất từ một nhà rách nát như vậy cũ tiểu điểm như thế nào lâu viễn chu thấy đào bân văn đang n g à người dứt khoát liền hỏi một câu dù sao chính hắn kia phần làm mau ăn xong ăn ngon cực kỳ a a ăn ngon a lão bản người tài nghệ này ở chỗ này mở tiệm lãng phí chân tâm thật ý đào bân văn cảm thấy lão bản này có tay người này nếu là đi cái gì náo nhiệt điểm chợ đêm một đêm này có thể kiếm không ít tiền đâu kết quả chạy tới chín chân đường phố loại này ban đêm không gặp được mấy người địa phương mặt tiền cửa hàng còn như thế phá thậm chí còn là kinh doanh đến dạng sáng thực tế là không biết nghĩ như thế nào sẽ không chỗ này liền rất tốt mất máy miệng lâu viễn chu cảm thấy người này thiếu mới là chuyện tốt nhiệm vụ lần này chỉ yêu cầu thời gian cùng địa điểm đã không có quy định menu số lượng cũng không có yêu cầu có cái gì đặc biệt khách hàng quen như vậy căn cứ có thể lười biếng liền lười biếng nguyên tắc thực khách càng ít càng tốt dù sao hắn cũng không chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn kia、yeah, lão bản ta nhìn ngươi bếp sau cũng không bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn có phải là còn không có đưa tới tiếp tục uống một b ụ n canh đào bân văn cảm thấy đây phúc đỉnh t h ị làm bữa ăn khuya là thật hợp cách không biết còn có cái gì khác món ăn nguyên liệu nấu ăn liền những cái kia ta cửa hàng này mỗi lần kinh doanh cũng chỉ bán một loại đồ vật cầm chén bên trong đồ vật t a n hết sạch lâu viễn chu thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn đồng hồ tiếp cận mười điểm bên ngoài trên đường cái trống giống đèn đường màu sắc nhìn xem ngược lại là rất t ấm áp chính là không có người nào rất tùy hứng vậy ngươi mỗi ngày như thế mở tiệm cỡ nào nhàm chán đào bân văn lại ăn khối thịt đây thuận hoạt cảm giác thực tế là làm người không cách nào coi nhẹ phối hợp cải bệ đ ì n h cùng c ư ờ n u ậ n r o n biển kéo kẹt kéo kẹt cảm giác hắn là tương đương thích không biết ta ngươi mỗi thứ sáu đi làm ta cũng là mỗi thứ sáu đi làm mấy giờ mà thôi không thể nhạt đào bân văn cảm thấy trước mắt người này thực tế là quá tùy hứng nhưng là nghị nghị đối phương có thể là loại kia trải nghiệm cuộc sống cũng là thoải mái tốt người từ từ ăn ăn xong thu thập xong không sai biệt lắm có thể kinh doanh nếu như có người đứng người lên lâu viễn chu k h ẽ hát về phòng bếp chỉ để lại đào bân văn một người trong phòng tiếp tục cùng chén kia phúc đ ỉ n h thị t phân chiến hải cầm là cái không có sống về đêm thành thị đặc biệt là mùa đông tám lúc chín giờ người đi trên đường liền thiếu đi hơn phân nửa đến sau m ộ ư ơ i giờ trừ giao thông yếu đạo còn có chút vừa mới tan tầm thương nghiệp đường phố phụ cận cái khác trên đường phố cơ hồ đều không nhìn thấy bóng người chín chân đường phố càng là như vậy xung quanh cư dân lâu mặc dù còn có hơn phân nửa đèn sáng nhưng đầu này trên đường cái ngay cả đi ngang qua xe đều rất ít người đi đường càng là không có này thời gian nhoáng một cái liền đến nửa đêm mười hai giờ chân chân chính chính trời tối người yên bất quá liền xem như lại màn đêm đen tối muộn cũng luôn luôn có một đám người sẽ thủ hộ lấy từng nhà an toàn những người này dĩ nhiên chính là mỗi ngày đều đang đi tuần cảnh sát nhân dân hở lão triệu dừng xe trước đó cái kia số sáu mươi sáu không phải vẫn luôn đóng kín cửa sao làm sao đêm hôm khuya k h o á t đèn sáng rồi cảnh sát nhân dân khương bách phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên lúc này đúng là bọn họ tuần tra thường lệ thời gian đây chín chân đường phố làm vì đồn công an bọn họ phạm vi còn hạn mỗi lúc trời tối tuần tra thời điểm đều là muốn đến xem trước đó liền chú ý tới cái này số sáu mươi sáu treo bảng hiệu nhưng là một mực không có g â y dựng bọn hắn trong sở làm phản lừa dối tuyên truyền chính nhìn thấy tìm không thấy người đâu kết quả không nghĩ tới đây nhà ăn nhỏ vậy mà là ban đêm kinh doanh thuyền cửa hàng nhỏ hẳn là bán cháo a chỉ mong hắn là thành thành thật thật bán cháo vừa vặn ban đêm chưa ăn cơm đi xem một chút được xưng là lão triệu triệu bách thắng cũng trông thấy lóe lên đèn lập tức liền đem xe cảnh sát ở cạnh ven đường địa phương mặc dù hắn ngoại hiệu gọi lao triệu nhưng kỳ thật niên kỷ một chút cũng bất lão chỉ là tướng mạo hơi sốt ruột như vậy một chút điểm tuổi còn trẻ liền có không phải trẻ đầu bạc tóc phát trực tiếp lộ ra cả người lão mười mấy hai mươi tuổi không thôi hai người xuống xe thói quen quan sát đến b ộ n phía ban đêm do không lớn lại là phá lệ lạnh ngựa hai bên đường cửa hàng toàn đều đóng cửa tắt đèn trừ trước mắt đây số sáu mươi sáu từ trong suốt cửa pha lê có thể trông thấy bên trong chỉ có một người trung niên nam nhân ngồi tại trước đài tựa hồ chính b u ầ n bực ngán ngầm soát điện thoại di động đối với bọn hắn đến tựa hồ một chút cũng không có phát giác thẳng đến hai người mở ra cửa gỗ tiếp tân nhân tại như ở trong ngộng mới tỉnh ôi nhưng người tới hoan n ê n ánh sáng lâm rất cảm thấy nhàm chán đào bân văn nhìn thấy bóng người lập tức vụt một chút liền đứng người lên lời nói vô ý thức liền thốt ra kết quả tập trung nhìn vào vậy mà là xuyên hạn định làn r a khách nhân cảnh sát đồng chí vất vả có chuyện gì sao đào bân văn làm tuân theo luật pháp công dân trừ đi làm giấy chứng nhận bên ngoài liền cho tới bây giờ không có cùng cảnh sát đã từng quen biết giờ phút này nội tâm cũng không biết đến cùng là có chút ít hưng phấn hay là có chút ít hồi hộp dù sao là tim đập dội lên chớ khẩn trương tiệm này là ngày đầu tiên gầy dựng đi Chúng ta lâu à này phụ phiến trách khu cảnh h sát vực n n dân, ngươi, không phải Lão bản phải i láo Lao A. t r ệ nhìn từ trên xuống dưới nam nhân ở trước mắt, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, người này không giống như là trưởng kỳ làm ăn uống ngành nghề ráng từ trước mắt, xem, dưới của làm ở lấy là kỳ viễn ẻ Trưng được ăn Trưng đ ợ chu lại đến. c nhìn trước mắt hai vị cảnh sát chỉ có thể c ư ờ i khổ một tiếng đây là như thế nào một loại duyên phận a nhớ ngày đó tại cửa đồn công an bảy quậy bán hàng thời gian tựa hồ cũng không thế nào xa xôi không nghĩ tới mới mở cái cửa hàng lại là cùng cảnh sát d ự lời nói lâu l á o bản đúng không ban đêm kinh doanh nếu như có vấn đề gì kịp thời liên hệ cảnh sát lao triệu nắm g nghĩa hoàn cảnh b ố n phía lại tại cửa phòng bếp nhìn qua bọn hắn tại vào cửa hàng về sau lối người trong phòng tiến hành đơn giản hỏi thăm không có phát hiện người có vấn đề gì đây tiểu điểm không có gì có thể nghi chính là vừa nhỏ lại vừa nát trước kia nơi này chính là cái nhà ăn nhỏ bán chính là sớm một chút cái gì bánh quẩy nổ bánh ngọt loại hình đồ vật nhưng là sinh ý không hề tốt đẹp gì cho nên phòng này đã nhản dôi thời gian rất lâu dưới mắt lần nữa gầy dựng không nghĩ tới vẫn là cái phòng ăn được rồi được rồi nhất định nhất định lâu viễn chu liên tiếp gật đầu Nguyên bản bị kêu đi ra thời điểm hắn kêu bị đi điểm thời ra cái ò n tưởng rằng là k h c h nhân nghĩ thầm đến t làm sao ớ cái, cái kia h h nhân cho hắn á c còn muốn ra đ tiếp Kết thấy sát, tốt trước sát từng biết, thấy trương. lại. lại Cái i phục không kỳ k quả quen cảnh cảnh đã đồng đó đã nhìn còn cùng ngược cũng cực thêm cái phương thức liên lạc thuận tiện chúng ta đồng sự đến tiếp sau tiến hành phản lừa dối tuyên truyền mặt khác các ngươi chỗ này có thể lốt sao có cái gì ăn chúng ta mua hai phần k h ư ơ n g bách phong móc ra điện thoại di động của mình chuẩn bị cùng lâu viễn chu thêm cái hào hữu có thể lốt phúc đình t h ị lập tức lên tốt không nghĩ tới đây tiệm mới người khách quen đầu tiên là cảnh sát lâu viễn chu ngược lại là rất nhiệt tình đã chuẩn bị đi phòng bếp a còn có khác sao tăng thêm hảo hữu sau chuẩn bị cho viết ghi chú hương bách phong suy nghĩ đây hơn nửa đêm cũng coi là chiếu cố cho đối phương s i n h ý cũng không dễ dàng vì nhiều kiếm chút tiền vậy mà kinh doanh đã trễ như vậy không có chỉ có phúc đình thịt trở về sau thăm dò tình huống chung quanh lại thêm menu hiện tại trước luyện tay một chút lâu viễn chu cảm thấy lý do này còn thật hợp lý dù sao lúc nào thăm dò đều là hắn nói đến tính vậy được hai phần không đúng ba phần phúc đình t h ị đừng ăn không đủ no phiền phức nhanh lên gia vị phối đồ ăn cái gì đều mớn không có gì ăn kiêng lao triệu k h o á t k h o á tay ra hiệu lâu viễn chu tăng thêm tốc độ đối phương gật gật đầu ứng tiếng ma lưu liền biến mất tại tầm mắt bên trong chỉ để lại đào bân văn đứng tại trước đài bên cạnh nhìn xem hai cảnh sát trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ ngươi nên làm gì làm gì không cần phải để ý đến chúng ta chúng ta chính là thông lệ đến xem trả tiền xếp tại đây k h ư ơ n g bách phong trả sát tay cách lái xe đây vẫn còn chút lạnh mấu chốt ta cũng không có chuyện làm không phải đến chỗ này quét mã nhỏ giọng thầm thì đào bân văn đem trả tiền mã bảy tại trước đài bên trên thu khoản lại liếc nhìn trước mặt hai cảnh sát mặc dù không có phạm tội nhi bất quá trước mắt hai cái cảnh sát nhân dân k h í chàng vẫn là tại trong lúc nhất thời đào bân văn điện thoại cũng không phải soát cũng không thấy đến khốn ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ may mắn lâu viễn chu rất nhanh liền cầm một cái túi ni lon lớn đi ra ba phần phúc đình thịt ăn được lại đến t ố t t a ơn a có vấn đề kịp thời liên hệ tiếp nhận cái túi lao triệu cuối cùng lại nhìn một chút đây tiểu điếm đi theo khương bách phong đi ra cửa lao bản không dễ dàng vậy mà khai trương chờ lấy một cửa đóng lại đào bân văn lúc này mới nhỏ giọng nói với lâu viễn chu một câu chỉ là nửa câu sau c ò về về ba bát vừa mới ra nổi phúc đỉnh thịt bị chứa ở trong suất nhựa trong chén mặc dù đều che kín cái nắp nhưng, nhưng vẫn là có một chút điểm hương khí bay ra một trận gió thổi qua trận trận hương khí phất qua chót vui có chút lạnh có chút đói ngày n à y uống chút điểm nóng thoải mái nha đúng vậy a mau đem còn lại địa phương nhìn một lần lạnh thứ này liền ăn không ngon hai người ăn ý mười phần lập tức lên xe nổ máy động cơ cảnh sát cũng là muốn ăn cơm đói bụng sức chiến đấu cũng thụ ảnh hưởng tiệm này có ý tứ liền một cái menu đêm hôm khuya khoác không phải đều hẳn là n ư ớ n g cái xuyên nhi làm hành t h à n h cái gì sao lao triệu lái xe cùng khương bách phong nói t h ầ m ngươi không hiểu gần nhất lưu hành loại này xem ra đặc biệt tùy hứng cửa hàng không phải có cái gì viễn chu lâu vẫn là cái gì lâu nói là mỗi ngày menu bên trên liền ba loại nó bên trong một cái vẫn là cơm mà lại mặc khác hai loại mỗi ngày đổi menu ta người h Phú Nhị ì n n đều Đại là lập ra h h i ệ p ơ ngươi n Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không ngừng đảo mắt tình huống chung quanh. Nhị Đừng rộn, nói bản không Nhị không nhưng Nhị đến chín chân g gì Bách biết, cái phá có có Phú phải hay Phú Phú đảo láo tài Đại! Đại Đại ở vị trí mắt ta kê kêu làm là xế, đ lâu ư sẽ n g phố mở t ệ m sao? Ngươi có phải hay không đối phú nhị đại có cái gì hiểu lầm lại nói phú nhị đại có mấy cái nấu cơm ăn ngon liền đầy phúc đ ỉ n h thị thương vị đây tuyệt đối là cái có trình độ đầu b ế p nghe tới đồng sự cái này phú nhị đại suy đoán lao triệu cảm thấy không đáng tin cậy Đã đều là kẻ có trong i kia tối thiểu tuyển, cửa hàng địa chỉ liền không khả năng tài loại ề n tuyển hàng không năng chính chân đường phố loại này dưới, dưới khả cửa địa phố chỉ c rách còn Càng đừng đề cập còn có phúc h không phương. thể làm nghe như hương r dưới dưới người đừng lên đến đỉnh địa đề thịt. làm vậy thị. trong lúc nhất thời hai người suy nghĩ đều đồng loạt rơi xuống kia ba bắt phúc đ ỉ n h thị bên trên đáng tiếc còn không nghĩ nhiều cái gì thông tin thiết bị bên trong liền chuyển đến đồng sự thanh âm lại làm việc có quần chúng báo cảnh mây lên đường yêu còn hay không cửa ngân hàng có hai cái hán tử say n h i ề u dân một mực tại kêu l à mời lập tức tiến về thu được lập tức tiến vào trạng thái xe cảnh sát điều cái đầu tiến về nơi khởi ngờ xử lý gây chuyện hán tử say đối với tuần tra cảnh sát kia đều đã là chuyện thường ngày đặc biệt là hải cầm điện nội danh ban đêm uống nhiều liền cảng khắp nơi có thể thấy được mùa đông còn tính là thiếu nếu là đến mùa hè bọn hắn một đêm gặp được năm sáu cái đều là chuyện thường ngày lóe đèn báo hiệu xe rất nhanh liền đến nơi mây lên đường số hai mươi yêu còn hay không cửa ngân hàng tại khoảng cách ngân hàng còn có một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm lão triệu liền thấy môn kia miệng có hai người chính đang đối đầu thỉnh thoảng sẽ còn phát ra kêu la âm thanh tại ban đêm yên t ĩ n h quả thực là tương đương trói thai nguyên bản cách xa chỉ có thể nghe tới thanh âm nghe không rõ cụ thể hô thứ gì thẳng đến đem xe dừng ở hai người phụ cận đây gọi nội dung cuối cùng là hiểu rõ ta là một cái cây ta muốn trưởng thành đại thụ che trời mặc áo khoác màu đen hán tử say ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên trong tay còn dơ một lon đ ị a một bên giống vừa hướng bầu trời làm cái mời rượu tư thế đây hán tử say một nghiêng đầu vừa vặn trông thấy hai cảnh sát hướng mình đi tới hắn lập tức liền để xuống bình đ ị a khương bách phong còn tưởng rằng người này kỳ thật không đúng say trông thấy cảnh sát liền trung thực kết quả chỉ thấy đối phương tại nguyên c h â đứng nghiêm còn hướng bọn hắn hai cười người làm vườn đến nhanh nhanh cho ta tới nước nhất thời hai người không lời nhìn nhìn lại một cái khác hán tử say nằm trên mặt đất chính tại hát cụ thể hát chính là cái gì dù sao là nghe không hiểu nhưng là chết vì thai n ạ n nghe liền đúng rồi bất quá ca hát hán tử say tựa hồ uống quá nhiều hát hát liền không có thanh â m ngược lại là hô hô đại thụy t ỉ n h t ỉ n h t ỉ n h t ỉ n h h á t biết mình kêu cái gì sao đã không cảm thấy kinh ngạc lao triệu nửa ngồi lấy vô vô ngủ hán tử say sửng sốt thẳng ngáy ngủ hai người các ngươi nhanh cho ta tới nước ta muốn lớn lên bên cạnh hán tử say y nguyên dẫn theo giọng thương bách phong khỏe miệng co giật đang chuẩn bị nói cái gì chỉ thấy lao triệu một thủ thế để hắn dừng lại mình thì đứng người lên đại thụ không thể nói chuyện không phải người khác sẽ đem ngươi cầm lấy đi làm thủi bánh nướng không dừng một chiêu này ngược lại là có tác dụng hán tử say lập tức liền ngầm miệng khương bách phong không khỏi giơ ngón tay cái lên nhưng nằm trên mặt đất hán tử say hai người cũng không thể mặc kệ chỉ có thể một người một bên đem người ta dựng lên đến đưa lên xe cảnh sát lại quay đầu gọi l â y khỏa đại thụ cùng bọn hắn cùng đi bất quá chờ bọn hắn trở lại xe bên cạnh phát hiện vừa rồi cái kia hán tử say lại nhưng đã tỉnh chính nhìn thấy kia cái túi phúc đ ỉ n h t h ị chảy nước miếng ngươi không phải cây ta mới là cây yêu tại thiên không ta là đại thụ trong xe cảnh sát hai cái hán tử say ngã trái ngã phải hát ca n h a u n h a u đỡ nguyên bản phúc đỉnh thịt kia mùi thơm nhàn nhạt, nhạt dưới mắt hoàn toàn bị mùi rượu nơi bao bọc lao triệu một bên cau mày lái xe một bên cố gắng để cho mình không phải bật cười làm cảnh sát nhiều năm như vậy tóm lại vẫn là có không nhịn được cười thời điểm so như bây giờ bất quá ngồi ở hàng sau ở giữa khương bách phong thế nhưng là thật cười không nổi hai bên trái phải mỗi cái, một cái hán tử say mặc dù hai người ốm say ồn ào chỉ có thể nói may mắn đều không phải vo rượu ưu tử quăng ca hát nói chuyện đi vẫn cảm thấy mình là đại thụ hán tử say đột nhiên nói một câu tựa hồ bình thường một chút lời nói thương bách phong lướt qua vừa rồi trên bọn hán xe thời điểm trước đó tại trên đường cái đi ngủ vị kia liền nhìn bọn hắn chằm chằm phúc đỉnh thịt cuồng chảy nước miếng nếu không là đến ký lúc sợ là muốn thảm tạo độc thụ đại thụ không thể ăn thịt người chịu được đi lao triệu lái nhanh một chút mau đem đây hai tổ tông đưa trở về để tiểu đ i ể n bọn hắn tiếp nhận ta lại tuần hai cái quảng trường liền nên ăn cơm khương bách phong bất đắc dĩ nhìn bên cạnh hai người coi như phê bình giáo dục cũng phải đợi người thành tỉnh hiện tại nói cái gì đều không dùng mà lại kia vừa mua phúc đ ỉ n h thịt cần phải lạnh mặc dù cảnh sát thường xuyên không thể đúng hạ n ăn cơm ăn lạnh cơm giao trộn cũng là chuyện thường ngày nhưng là đây phúc đ ỉ n h thịt nói cái gì khương bách phong cũng muốn nhân lúc còn nóng ăn một nữa nhiều hương hương vị à lạnh nhưng liền đáng tiếc gấp cái gì nhanh đến còn lại điểm kia địa phương rất nhanh liền xong việc lao triệu mở ra cửa sổ xe bên ngoài gió mát thổi vào trong xe tựa hồ để hai cái hán tử say thanh tính chút nhưng cũng không nhiều rất nhanh vạn huy một đường đồn công an liền đến lao triệu cùng khương bách phong hai người đem hán tử say r ư ợ u vào trong sở giao cho trực ban đồng sự liền trở lại trong xe bởi vì hán tử say đã không phải tại mùi rượu cũng không còn rõ ràng như vậy mở cửa sổ gió lùa công phu phúc đ ỉ n h thị hương khí lại lần nữa khôi phục chỉ là nghe thiếu lúc trước kia một cô nóng hầm h ập tính đi đi đi nhanh khương bách phong vội vàng lao triệu tranh thủ thời gian lai xe còn không có động cơ khí thông tin lại vang quỷ minh đường phố phất nhanh đổ nướng có quần chúng báo cảnh x ư n g có tiểu bằng hữu tìm không thấy phụ mẫu xin nhanh chóng đến hiện trường thu được lao triệu cấp tốc đáp lại đây tiểu bằng hữu tìm không thấy nhà thế nhưng là cái đại sự đối với phụ mẫu đến nói ngàn lớn vạn đại hải tử lớn nhất còn may là quần chúng phát hiện hải tử báo động chí ít tình thế không nghiêm trọng xe này một phát động ngay lập tức chạy quỷ minh đường phố mà đi mặc dù hải cầm thành phố không có sống về đêm nhưng là lẽ thẻ kinh doanh đến rất k h u a q u ạ c đồ nướng vẫn là có mùa hè tương đối nhiều mùa đông ít một chút mà thôi đây quỷ minh đường phố xem như cái so khá nổi danh đồ nướng một con phố khoảng cách khu dân n g cư có khoảng cách nhất định cho nên kinh doanh hơi chậm một chút cũng sẽ không bị khiếu nại lao triệu lái xe rất nhanh liền đến nơi phất nhanh đồ nướng lúc này đã dạng sáng một giờ nhiều cả con đường ăn đồ nướng người đã ít đi rất nhiều nhưng là d à y đặc đồ nướng m ù i vị lại một chút cũng không ít t ư ơ n g bách phong từ xa đã nghe đến thì là hư khí xuống xe thương bách phong thì thảo một câu bị lao triệu liếc một cái người ta phúc đỉnh thị chính là chua cay hương vị n g ư ờ i thả thì là kia không thành thì là canh thịt rồi làm việc lao triệu chỉ ngay ngắn cái mũ của mình dẫn đầu tiến phất nhanh đổ nướng đây đổ n ư ớ n g trong phòng lúc này chỉ còn lại một b à n khách nhân còn đang dùng cơm một cái nâng cao bụng địa trung niên nam nhân ngay tại cho một đứa bé trai làm ảo thuật khẽ vươn tay bàn tay là t r ố n g không tay hướng phía sau một c o n g lại rỗi trở về trong tay liền có thêm một cây lòng nướng kia lòng nướng vẫn là đã nướng đến nổ tung ra có thể nói là lòng nướng cảnh giới tối cao rất nhiều người chính là thích ăn như thế một thành k i a tiểu nam hải hiển nhiên cũng là như thế nơi nào còn nhớ rõ mình là bị mất cười đến vui vẻ đến không được chờ trung niên nam nhân lấy lại tinh thần thời điểm vừa vặn liền thấy lao triệu cùng khương bách phong hai người ôi cảnh sát thúc thúc đến trung niên nam nhân nhìn thấy cảnh sát biểu lộ như chút được gánh nặng bên cạnh ăn cơm k i a m ộ t bản khách nhân cũng đều c ă n g tới hiếu kỳ biểu lộ bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn cùng thịt nướng tiếp tục phân chiến liền đây tiểu bằng hữu bị mất sao người tên gì gọi gọi khúc tiêu minh lao triệu bắt đầu thuần thục xử lý nguyên lai、like, tiểu nam hải là mình vụ n trộm chạy đến chỉ vì nghe nói mình giảm béo lao ba muốn ăn đồ nướng thế là tiểu nam hải giả vợ như ngủ chờ cha mẹ mình cũng ngủ say thời điểm liền tự mình mở cửa cầm lên tiền tiêu vặt đến cho ba ba mua đồ nướng kết quả tìm tới q u ậ y đồ nướng lại quên làm sao về nhà cuối cùng bị chủ cửa hàng phát hiện báo động tuổi con nhỏ hiếu thuận phụ mẫu rất tốt nha nhưng là thế nào có thể vụ n trộm chạy đến đâu nhiều nguy hiểm thúc thúc mang ngươi về nhà tìm hiểu tình huống về sau lao triệu hỏi thăm tiểu nam hải phụ mẫu danh tự còn có gia đình địa chỉ cha được nó phụ mẫu điện thoại đánh tới thời điểm đối diện còn còn còn một căn bản không biết hải tử mình chạy ra cửa sự t ì n h hành hảo hải t ử chỗ ở không xa cho nên lão triệu cùng khương bách phong liền chuẩn bị đem hải tử trực tiếp đưa đi về nhà tiểu nam hải khúc tiêu minh đối với xe cảnh sát hết sức tò mò cửa xe vừa mở ra chính hắn liền vui vẻ xuống tới bất quá còn không thấy rõ ràng trong xe ráng vẻ ngược lại là trước nghe thấy hương hương hương vị chương ba trăm bốn mươi tám hy vọng chương ba trăm bốn mươi tám hy vọng thúc thúc các ngươi ban đêm không ngủ đi làm không mệt mọi sao không mệt đâu thúc thúc vậy các ngươi mua ăn ngon vì cái gì không ăn nha không đói bụng sao bởi vì không rảnh nha không rảnh vậy tại sao còn muốn mua nha Ê! trong xe cảnh sát hai cảnh sát bị vấn đề này đặc biệt nhiều tiểu bằng hữu hỏi im lặng ngưng nghẹn nào có không mệt không phải đói kia là thật không rảnh tiểu bằng hữu cũng liền bốn năm tuổi chính là đối cái gì cũng tò mò tội tác hỏi vấn đề đặc biệt nhiều ăn vừa rồi bụng bia nam nhân cho hắn l ò n g nướng trong ngực còn ôm một cái túi nhỏ đồ nướng hắn hiện tại tựa hồ đối với t r o n g xe ăn ngon đặc biệt để ý ta mua đồ nướng cùng thúc thúc đổi cái k i a trong chén hương hương đồ vật có được hay không khúc tiêu minh ngồi ở hàng sau mặc dù buộc lên dây an toàn nhưng lại vẫn là không thành thật thương bách phong ở một bên lôi kéo hắm chỉ là không ngh n h ỏ n h ư vậy h à i tử vậy mà đối với bọn hắn bữa ăn khuya như thế cảm thấy hứng thú thế nhưng là ngươi đổ nướng không phải cho ba ba mua sao khương bách phong quyết định thể sống chết bảo vệ mình bữa ăn khuya dù là đối phương là đáng yêu tiểu bằng h ư u cũng tuyệt đối không thể đối với hắn bữa ăn khuya có bất kỳ ý tưởng gì hắn giảm béo không thể ăn vậy ngươi còn chạy đến cho hắn mua đồ nướng hắn không thể ăn cũng chỉ có thể ta đến ăn nha tiểu bằng h ư u ý nghĩ rất nguy hiểm nha đang lái xe lão triệu không khỏi bật cười đứa nhỏ này có thể so sánh vừa rồi kê hai hắn tử say đáng yêu、nhiều. chỉ bất quá mua về còn nóng phúc đình thị hiện tại cũng sớm đã ngồi đi nhiều nhất còn sót lại một chút dư ồ n hương vị cũng nhỏ một chút lại như cũ rất thơm chủ phải quy công cho trong xe xem như cái bịt kín không gian vừa mới nâng cốc vị đều tán sau khi rời khỏi đây hương khí liền nồng đậm tiểu nam h à i nhà cách gần đó rất nhanh liền xuống lầu dưới phu thê lưỡng mặc áo khoác lo lắng vừa đi vừa về l o ạ n chuyển rốt cục khi nhìn đến xe cảnh sát một khắc này kích động vật phẩn Khúc tiêu minh. tiểu tử túi, t khuya đêm hôm khoác đi. Ngươi ngươi mình hủ chết mụ mụ làm sao sau đó lại bắt đầu hướng cảnh sát nói lời cảm tạng lao triệu cùng khương bách phong nghiệm chứng hai vợ chồng này thân phận sau mới đem hải tử giao quá khứ còn thấm t i í a dặn dò vài câu tốt nhìn cho ký hải tử hai vợ chồng liên tục gật đầu rất nhanh xung quanh lại yên tĩnh trở lại lao triệu một lần nữa phát động xe tuần tra xong trở về dùng lò vi ba đánh một chút hẳn là cũng khó ăn không được khương bách phong nhìn mình chằm chằm bữa ăn khuya chỉ mong trước khi trời sáng hắn có thể ăn ổn ăn một bữa bất quá giống như không như mong muốn tiếp xuống hai người lại xuất cảnh nhiều lần cái gì đánh nhau n h i ề u dân nhảy xông trộm đồ chờ hắn hai cuối cùng đem làm xong việc trở lại đồn công an đã là dạng sáng bốn giờ nhiều ta nhanh đói chết rồi lao triệu n ê n bước bước chân nặng nề g h khương bách phong nhìn thấy bọn hắn ngay từ đầu mang về hai cái hắn từ say bị ra thuộc cho lính trở về từng cái r i ú p cụp lấy đầu đã sớm không có vừa rồi ca hát kia cố k ì n h bất quá cái kia muốn làm đại thụ tựa hồ còn nhớ rõ khương bách phong nhìn thấy hắn lập tức b u lại cảnh sát đồng chí ta nhớ được các ngươi trong xe cảnh sát giống như có cái túi nhựa rất thơm ấy các ngươi mua đó là cái gì ngươi uống say lại còn n h ự kỹ khương bách phong ngạc nhiên không phải nói uống say tỉnh liền cái gì đều không nhớ sao làm sao đây còn có thể ghi nhớ ăn đồ vật ai nha k h á c không nhớ rõ liền nhớ kỹ ngươi nói các ngươi muốn ăn cơm ta nghe kia cố mùi thơm ai lão bà ta sai đây hắn tử say còn muốn nói chuyện kết quả nhìn thấy lao bà của mình hung tận nhìn hắn chằm chằm lập tức liền thu âm thanh đi theo người rời đi đồn công an lao triệu nhanh lò vi ba đi lên rốt cục được n h à n r ố i khương bách phong kêu gọi lao triệu bởi vì kia cái túi phúc đỉnh thịt ở trong tay của hắn mang theo hai người đến phòng nghỉ trong phòng trống giống mấy bao nhanh tan cà phê để lên bàn hẳn là đồng sự còn chưa kiếm âm lao triệu tìm hai cái lớn một chút bát đem nhựa trong chén phúc đỉnh thịt đổ ra lúc này canh đã hoàn toàn lạnh không mang một chút nhiệt độ bất quá rót vào trong chén thời điểm mùi thơm lập tức liền lật tới màu vàng trái ớt đoạn cùng lục s ắ c rau thơm so với thịt còn muốn dễ thấy phải thêm dù sao tại h ả i cầm hoàng trái ớt thật không thế nào phổ biến nơi đó chợ đem bên trên phúc đỉnh thịt thả đều là tiểu mễ cây một loại màu đỏ trái ớt ta nghe nói chính tông phúc đỉnh thịt chính là thả hoàng trái ớt đem hai cái bát bỏ vào lò vi ba chuyển động nước ấm nhìn xem đèn sáng lên a ngong tạm tâm k i ê u mùi vị quen thuộc trở nên càng phát ra nồng đậm ta làm sao nghe nói chính tông phúc đỉnh thịt không thả c ơ m quận rong b i ể n còn có cải bẹ những vật này không phải ngươi cùng người ta lão bản nói tất cả phối liệu đều thả hải cầm phúc đỉnh thịt đó chính là thả c ơ m quận rong b i ể n cùng cải bẹ hai người mặc dù đấu lấy miệng nhưng lại ánh mắt đều vẫn là nhìn xem lò vi ba bên trong đồ vật bận điệu một đêm đói bụng đến đủ c ụ c gọi lại không ăn chút nhi người đều muốn đói ngốc lò vi ba bên trong đèn sáng hai bát theo bên trong đĩa xoay trở lấy theo linh một tiếng vang lên rốt cục nóng tốt mở ra lò vi ba cửa nguyên bản đã mùi thơ nồng nặc lần này càng có lực đệm lên bãi lão triệu đem hai con b á t đem ra khương bách phong thì là đem sớm liền chuẩn bị tốt tỉa đưa tới rốt cục có thể ăn thở dài một tiếng khương bách phong cũng không có khách khí cái gì trực tiếp liền múc một môi lớn bắt đầu ăn đây một môi bên trong có thịt có canh còn hòa với chút c ơ m quần rong biển cửa vào chua cây tươi hương mặc dù thịt mang theo loại kia l ỏ vi ba làm nóng sâu đặc hữu cứng rắn cảm giác nhưng rõ ràng nhất cũng ăn được ra vừa ra nổi thời điểm thịt nhất định là tươi non bởi vì bên trong bộ phận ý nguyên còn duy trì nguyên lai tiêu chuẩn ăn ngon đời ta cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy phúc đình thịt k ư ơ n g bá phúc định t h ị t hắn liền chưa ăn qua mấy lần liền chén này tuyệt đối có thể xếp số một tên hoàn toàn xứng đáng ngươi lời này chưa ăn qua ăn ngon như vậy s à o ta cũng không ngồi ở bên cạnh lão triệu đã không để ý bỏ miệng đ ỗ n g nhiên bắt đầu ăn ăn hai ngụm hắn lại đứng người lên từ trong tủ quậy móc ra một bình mệ dâm hướng trong chén ngược lại chút đến điểm một lần nữa làm nóng sau canh mùi dấm rõ ràng n h ạ t chút mặc dù như thế nhưng cũng vẫn so lão triệu nến qua bất kỳ vật gì đều tốt ăn đêm nay cũng không biết đến cùng là không may vẫn là may mắn vậy mà có thể mua được ăn ngon như vậy bữa ăn khuya đương nhiên hoặc có lẽ bây giờ xem như bữa sáng không dùng ta ăn chốt nhưng cũng không như ngươi vậy lợi hại ta ăn vẫn được đây t h ị thật t là tốt ăn đêm nay tuần tra lại đi mua k h ư ơ n g bách phong hưng phấn lại uống một n g ụ c canh mặc dù đêm nay tuần tra hay là hắn nhưng là nghĩ đến còn có thể lại đi nhà kia thuyền cửa hàng nhỏ thời gian giống như nhiều chút hy vọng chương ba trăm bốn mươi chín tối thiểu bôn bát chương ba trăm bốn mươi chín tối thiểu bôn bát lao triệu ta có hy vọng đợi tuần tra thời gian cực nhanh k h ư ơ n g bách phong cảm giác ban không bao lâu mình lại tới làm đây mỗi ngày phảng phất tan việc ngủ một giấc lên ăn bữa cơm liền nên đi ra ngoài thậm chí trong ngộng còn tại thẩm vấn tên trộm bắt cái lựa gạt phạm cái gì làm sao nghỉ cũng nghỉ không đủ làm sao ngủ cũng ngủ không tỉnh bất quá bởi vì trong lòng có hy vọng ngược lại cũng không thấy đến thời gian khó chịu ngược lại có chút nhỏ chờ mong việc liền này th cho nên nghĩ như thế nào đây thuyền cửa hàng nhỏ đều hẳn là bán điểm cháo mới đúng a đây cuối cùng đã tới tuần tra thời gian khương bách phong lần nữa cùng lao triệu cùng tiến lên xe cảnh sát nội tâm tính toán hôm nay nhưng nhất định phải ăn được nóng hổi vừa g i a nổi n phúc bình thịt tiểu tử ngươi chỉ có biết ăn còn không làm việc đâu liền nghĩ ăn thứ gì mèo thèm ăn một con cũng không giả láo triệu chế nhạo lấy khương bách phong xe rất nhanh liền lái rời đồn công an hôm nay là thứ bảy cho nên ban đêm người so bình thường còn nhiều chút liền xem như không có sống về đêm trán hải cầm cũng y nguyên tựa hồ nhiều chút không khí náo nhiệt tự nhiên nhiều người liền dễ dàng có chuyện đại sự không có v i ệ chín chân đường phố hiện tại giống như thường ngày an tĩnh ngay cả xe cảnh sát qua đường thời điểm thanh âm đều lộ ra đặc biệt lớn hai bên cây cao còn không có nảy mầm dấu hiệu đối với hải cầm đến nói đầu mùa xuân có đôi khi thậm chí so mùa đông còn lạnh hơn ai lao triệu tình huống không đúng thương bách phong đột nhiên ngữ khí nghiêm túc để lao triệu thần kinh lập tức liền căng thẳng lên nơi nào mấy người thói quen nghề nghiệp lao triệu vô ý thức phản ứng là phát hiện cái gì nhân vật khả nghi dù sao trời tối người yên luôn có mấy cái như vậy nghị quần trộm vật móc túi sẽ xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện không có người cái kia thuyền cửa hàng nhỏ đèn là giam giữ ngữ khí nghiêm túc thương bách phong cho mày hắn đã cảm nhận được mình bụng tại mãnh liệt kháng nghị ta nhìn ngươi là món ăn đòn a nói nói cho hết lời giờ đúng lao triệu muốn mắng người đêm h ô m khuya k h o á t cái này vốn là dễ dàng hồi hộp đây còn cố ý chế tạo cảm xúc ra quả thực nhưng là thuận khương bách phong chỉ phương hướng nhìn lại lao triệu cũng xác thực phát hiện đèn là giam giữ ngoài cửa còn có khóa trên đường trống rỗng chỉ có xe của bọn hắn tại c h ậ m rãi tiến lên không được ta mau mau đến xem dừng xe dừng xe khương bách phong thúc giục lao triệu đối phương cũng xác thực muốn đi ngó ngó liền đem xe dừng ở ven đường hai người cứ như vậy xuống xe đi đến số sáu mươi sáu cổng một thanh đu hình khóa cứ như vậy tùy ý treo ở chốt cửa bên trên nhìn suy nghĩ cũng đã không nhỏ thuộc về loại kia nếu như dùng man lực không chừng liền có thể cho kéo ra trình độ xuyên tấu qua pha lê mượn bên đường đèn đường cảnh tượng bên trong có thể loang thoáng nhìn cái ư ớ c chừng đồ vật vẫn là lần trước những vật kia nhưng là hoàn toàn không có kinh doanh qua dấu hiệu chuyện gì xảy ra vừa gây dựng một ngày liền làm sao liền không tiếp tục kinh doanh chẳng lẽ là phát hiện nơi này sinh ý quá kém khương bách phong không cam tâm ăn ngon như vậy phúc đỉnh thì t Hắn một trận là i t gió vòng thổi qua nguyên bản liền lạnh tâm lạnh hơn thật nhu cầu cấp bách một thanh canh nóng đến ấm áp nhưng cho dù là phụ cận có chợ đêm bán phúc đỉnh thị hương vị kia đều không đúng lão bản kia thật đúng vậy bắt được ta dạ dày sau đó vậy mà liền như thế lặng yên rời đi thương bách phong bắt đầu h u hoán bắt đầu bị khuất bị lao triệu n u lấy cánh tay liền mang rời khỏi cổng a hắc x ỉ hắc x ỉ mà lúc này lâu viễn chu ngay tại trong nhà mình đánh lấy hắc x ỉ ai mắng ta đâu đêm hôm khuya khoát che kín y phục của mình lâu viễn chu nhìn một chút treo trên tường nhiệt kế rõ ràng một chút cũng không ngạy à hơi ấm cũng hết thẻ bình thường cũng không có cảm bạo làm sao lại đột nhiên ngạy mũi chỉ có thể giải thích vì có người đang mắng hăn đây thuyền cửa hàng nhỏ thẳng đến kinh doanh kết thúc đều k hai ô n g điểm vừa đến lâu viễn chu liền mang theo còn lại nguyên liệu nấu ăn lôi kéo đào bân văn cùng đi ra khỏi lại môn giao sàng khoái trời tiền lương cửa mượt khóa chạy trốn đào bân văn nhìn xem mình tới sổ sách tiền lương còn tại một mặt mộng bức thời điểm lâu viễn chu đã sớm chạy vô tung vô ảnh lúc này hắn mới hối hận vừa rồi hẳn là đáp ứng lâu viễn chu về đến nhà liền mê đầu ngủ say tỉnh tới dùng cơm cho mèo ăn liền bắt đầu chơi đ ù a xem như vượt qua một cái mỹ h ả o thứ bảy chính là ban đêm đột nhiên có chút mất ngủ một mực không ngủ liếc nhìn ngân hàng của mình tài khoản số dư còn lại từ từ dâng lên lại nó ngó cổ phiếu tài khoản mặc dù cuối tuần đường thành phố nhưng là đây phủ doanh để người nhìn khỏe miệng nhịn không được n í t lên thật là trước đó nằm mơ cũng không dám nghĩ số lượng đương nhiên cũng có lẽ là trước đó nằm mơ thời điểm quá bảo thủ vui vẻ vui vẻ lại chơi một hồi lâu viễn chu bên cạnh nằm trên ghế salon hệ thống này nhiệm vụ mới thật là tốt tiệm mới mở tại như vậy cái địa phương căn bản không có gì sinh ý tương đương với liền bận b ệ u bốn ngày nhiều một chút thực tế là quá đẹp tốt chỉ tiếc gần nhất không có gì mới đầu tư tin tức nghĩ tới hay là bình thường tiếp xúc người quá ít chờ có cơ hội vẫn là phải thêm ra cửa cho dù là nghe được có người nói chuyện phiếm cũng là tốt bất quá còn không có nghĩ quá nhiều b ụ ngược n g lại là đói dạng sáng thức đêm người luôn luôn dễ dàng béo nguyên nhân khác lâu viễn chu không biết nhưng cái này đói ăn bữa khuya khẳng định tính là một cái trong số đó nhìn xem bên ngoài bóng đêm cái điểm này nấu cơm tựa hồ quá phật chút cũng quá phiến phức nhưng là làm điểm bữa ăn khuya vẫn là dư sài Cảm tạ điên thân điên nổi lâu ê n bốn linh con nậu, trường ăn Trường ăn bao bữa bữa phía thật khuya. 350, bữa ăn khuya. to vật lễ l cảm viễn chu lúc đầu chỉ muốn ăn chút mì sợi dù sao đêm hôm khuya khoắt còn muốn nổi lửa nấu cơm liền xem như đầu bếp cũng cảm thấy phiền phức bất quá là khắp toàn bộ phong bếp sửng sốt không tìm được một chút mì sợi về sau h ắ n m ớ i nhớ tới đây mì sợi trước đó là một lần nhân viên bữa ăn bị tiêu quan hồng cùng tống thắng tốt dừng lại khen đến mức về sau lại là một lần trực tiếp đem còn lại k i a túi mì sợi toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ được ta mì ăn liền đâu thở dài lâu viễn chu nhớ tới giống như trước đó mình m u a qua mì ăn liền tới lại là một trận lục tung rốt cuộc tìm được một bao mình không thích khẩu vị mì ăn liền là đi siêu thị thời điểm vì góp mua một cái chỉ cần không dùng gói gia vị vấn đề không lớn nếu là mình ăn bữa khuya ngược lại cũng không cần như vậy giảng cứu cách làm nhưng là một gói mì ăn liền hiển nhiên là không đủ cho nên lâu viễn chu liền từ trong tủ lạnh tìm ra một cái đùi gà sắp xếp ném đến lò vi ba bên trong làm tan h ắ n chuẩn bị làm đùi gà c h i ê n sắp xếp thừa dịp thời gian này tẩy cái cây cải dầu cắt một chút nhi hành gừng cà rốt rau cần loại hình quay người lại đem làm tan tốt đuổi gà sắp xếp dùng đào chặt hơn mấy lần thuận tiện chân này sắp xếp nhục chi sau có thể ngon miệng đem vừa rồi chuẩn bị kỹ càng trừ cây cải dầu bên ngoài phối đồ ăn toàn bộ bỏ vào chậu lớn bên trong đến một chút muối về sau dùng sức đem những này phối đồ ăn nắm chặt đến chảy ra nước lại đem đuổi gà sắp xếp bỏ vào ướp gia vị một hồi dạng này có thể nhanh chóng bỏ đi đuổi gà sắp xếp mùi tanh còn có thể gia tăng chút mùi thơm thừa dịp ướp gia vị đuổi gà sắp xếp công phu lâu viên tru thì là bắt đầu làm mì ăn liền một chút thì mặt khác chuẩn bị một cái bát đến bên trên chút cơm cuộn rau biển con tôm rót điểm xì dầu lại thêm một m u ỗ nhỏ g n mỡ heo q u a y người đem m ở nồi nóng nước đổ vào trong chén vớt ra mì ăn liền đây không thế nào giảng cứu nhưng là hương vị cũng tuyệt đối không kém mì ăn liền liền nấu xong còn rất thơm lâu viễn chu liếm môi một cái bụng là thật đói thế nhưng vẫn chưa tới ăn thời điểm lại s ắ c bên trên một quả trứng gà đắp lên trên vắt mì lúc này đùi gà sắp xếp cũng ướp gia vị đến không sai biệt lắm đem hai cái trứng gà đánh tan thành trứng gà dịch ướp gia vị tốt đùi gà sắp xếp lau khâu t r n h độ sau rắc lên chút tinh bột trực tiếp thấm vào lại chùm lên một tầng bánh mì khang đây đùi gà c h i ê n sắp xếp công tác chuẩn bị cũng liền làm tốt lên nồi đốt dầu chờ dầu ấm phù hợp đùi gà xếp vào nồi về sau lâu v i ê n chu liền đem bếp nấu điều thành lửa nhỏ cái này bánh mì khang không thể so thịt gà tương đương dễ dàng nổ hồ t r ò nên nhỏ hơn lửa nổ mà lại không ngừng vừa đi vừa về nhẹ nhàng khuấy động không phải nếu là một hồi dính nổi vậy nhưng liền được không b ù mất rất nhanh trong phòng bếp liền tràn đầy hương khí trừ đùi gà sắp xếp dầu trên qua đi hương vị bên ngoài cẩn thận ngửi một chút còn có thể nghe đến tinh bột dầu trên qua đi đặc hữu nồi thơm nguyên bản Tại、trong ạ i t c h ả o dầu màu sắc tựa hồ càng thêm mê người không ngừng b ư ớ c lên dầu bong bóng lên lại diện rất nhanh lâu viễn chu liền đem đùi gà sắp xếp cho vớt ra đây lần thứ nhất dầu c h i ê n coi như kết thúc không một không dầu lại mở đại h ỏ a đem trong n ồ i cặn b ã vớt sạch sẽ về sau đùi gà sắp xếp lần nữa được bỏ vào trong n ồ i ầm ầm t h a n h âm so vừa rồi còn muốn nguyện nhi không đầy một lát phục nổ qua đùi gà sắp xếp liền làm tốt vừa vớt ra đùi gà còn l o a bóng l o n lâu viễn chu dùng đao cho cắt thành từng khối rán vẻ răng rắc âm thanh một chút một chút chuyển đến bên hai đùi gà trên sắp x nhỏ giọng nhắc tới một câu lâu viễn chu đem cắt gọn đ u ổ i gà c h i ê n sắp xếp đặt ở trong âm lại cầm sốt cả chua cùng mật ong mủ tạc tương chen một chút nhi đây bữa ăn khuya rốt cục xem như song song rồi mặc dù so trong dự đoán ăn đơn thuần n ấ u b á t mì đầu muốn lâu chút nhưng đây đ u ổ i gà c h i ê n sắp xếp mùi thơm hoàn toàn xứng đáng chờ đợi thời gian dùng chiếc đũa kẹp lên một khối đ u ổ i gà c h i ê n sắp xếp bên ngoài tầng kia bánh mì khang nhìn xem liền xốp giòn xốp giòn, giòn, giòn trực tiếp cắn một cái liền xốp giòn xốp giòn ca thử cát h ử thanh âm răng cảm thụ được xốp giòn đầu lưỡ đây là một cái tuyệt đối thích hợp tại ban đêm ăn mỹ thực nhất là có thể ăn đ ủi k i a chống chân bụng bánh mì khang không chỉ có cung cấp mỹ vị còn để cảm giác trở nên phong phú rất nhiều mỗi nhấm nuốt một thanh ăn được mỹ thực vui vẻ ngay tại lâu viễn chu trong lòng biến nhiều hơn một phần đùi gà c h i ê n sắp xếp bên trong bắt đầu ăn y nguyên rất non n ụ cảm mười phần mà lại đây đùi gà c h i ê n sắp xếp là mang theo ra bộ phận chỉ cần không phải không thích ăn ra gà đây tuyệt đối là thêm điểm hạng không phải chấm tương đùi gà sắp xếp bắt đầu ăn đã phi thường mỹ vị lâu viễn chu lại kẹp lên một khối chấm chút sốt cà chua nồng đậm sốt u cả chua hương vị lập tức để trong miệng tràn ngập một cỗ chua ngọt cảm giác đây t ư ơ n g vị chua so vị ngọt nặng không ít thật cũng không che đậy kín đ u ổ i gà thịt bản thân mùi thơm ngược lại để cả hai lẫn nhau ở giữa càng thêm nổi bật về phần mật ong mù tạc tương lâu viễn chu cảm thấy có chút mừng rỡ nơi này mù tạc c a y ý mặc dù không có như vậy nước m ú i tử nhưng cũng y nguyên mang theo n g c i tử nhưng cũng y nguyên mang theo mù tạc kia cố khiến người cấp trên cảm giác tăng thêm ngọt nào g mật ong hương vị để người dư vị vô thận quả nhiên ăn thịt mới là đạo lý quyết định bắt đầu cảm vô dụng mì ăn liền tự mang gia vị chỉ dùng đơn giản nhất một chút muối xì dầu cùng mỡ heo cộng thêm bên trên cơm cuộn rong biển cùng con tôm những này có thể rất tốt sách tươi phối liệu uống một thanh canh nhàn nhạt, nhạt lại ở trong miệng cảm giác được một cố vị tươi nhi tại bốn phía rời rạc mỡ heo hương lập tức đem hương vị cũng cho sách tới lúc này đến bên trên một thanh mì ăn liền thoải mái trượt gân nói thử linh lợi thanh em đủ để chứng minh đây nấu mì ăn liền vẫn là tương đối thành công lại cắn một cái tiên tạc qua trứng gà hương điên cũng không lâu lắm lâu viễn chu liền sợ lấy mình cái bụng bắt đầu suy nghĩ cuối tuần viễn chu lâu nên làm cái gì đồ ăn. Nhưng cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. hai con mắt liền bắt đầu không ngừng đánh nhau lúc này cũng không lo được cái gì vừa cơm nước xong xuôi không thể ngủ thuyết pháp càng không tinh lực rửa chén còn tốt trước đó đã rửa mặt qua lâu viễn c h u trở lại lầu hai s o á t cái răng trực tiếp nằm trên giường liền ngủ mất nhưng một bên khác lao triệu cùng khương bách phong còn tại khổ cấp cấp xuất cảnh y nguyên vẫn là bắt nhiều dân tìm hán từ say tiện thể bắt cái đánh nhau hậu đ ã mặc dù xử lý đã thuận buồm xuôi gió lại cũng khó tránh khỏi nội tâm có chút ba đậu ộ n g Lao t r i ta không phục, vì bụng đã chương n nghỉ n g g thật lâu. Nói cái thuyền cửa hàng nhỏ. Ta thế nào thế Ta ba hôm nay hai trăm a tan việc c năm mươi mốt cùng mỹ thực vô duyên chương ba trăm năm mươi mốt cùng mỹ thực vô duyên khương bách phong hiện tại thực tế là đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi kia buổi tối hắn cùng lao triệu cùng một chỗ ăn đến cùng phải hay không chín chân trên đường thuyền cửa hàng nhỏ kia phúc đình thịt có phải là thật hay không tồn tại thật sự có cái lâu lão b ả n ở bên kia nấu cơm sao nếu không phải khương bách phong thanh thanh sờ sờ nhìn thấy chấp pháp ký lục nghi thu hình lại hắn khả năng sẽ hoài nghi mình cùng ngày là làm một cái liên quan tới mỹ thực động bởi vì liên tục năm sáu ngày hắn mỗi ngày đều đến chín chân đường phố số sáu mươi sáu mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm mặc kệ là tuần tra p i ê n trực vẫn là cái khác tiệm này liền cho tới bây giờ không có mở qua cửa thậm chí hỏi bên cạnh sách cũ cửa hàng cùng ngũ kim điếm lá bản kia hai người cũng là điên cuồng lắc đầu l i ê n gặp một lần lại chưa thấy qua sách cũ chủ tiệm nói như vậy thuận tiện liếc một cái bên cạnh cũng tại lắc đầu ngũ kim điếm lá bản hương bách phong cảm thấy t i ệ m kia tám thành là đóng cửa quả nhiên đây chín chân đường phố thực tế không phải địa phương tốt gì một năm luôn có như vậy bảy tám nhà cửa hàng đóng cửa chỉ là không nghĩ tới lại có mở một ngày liền đóng cửa tốc độ này thực tế là để người nghẹn h ọ n h ì n chân chối cho nên đến cuối cùng hương bách phong đã bỏ đi lại đi nhà kia cửa hàng ăn cơm suy nghĩ đại khái đây chính là ta cùng mỹ thực vô geny lại là một tuần lễ năm ban đêm ngồi ở vị trí kế bên tài xế thương bách phong một mặt sinh không thể luyến biểu lộ người còn không có từ bỏ thôi đi trên đời này đồ ăn ngon nhiều đi đừng lao treo c ổ tại trên một thân tây hôm trước ăn hoành thánh không phải ăn rất ngon sao lao triệu nhìn trái phải tình huống chung quanh xe lại lái vào chín chân đường phố p h ạ m vi y nguyên vẫn là quen thuộc c r ắ n g cảnh đồng dạng đèn đường mở vàng hạ ngay cả con mèo hằng o cái bóng đều nhìn không thấy đừng đề cập cái tiêu hoành thánh thị không được bắt đầu ăn tuổi sao ta đi lao triệu mau nhìn bên tia nhi đèn sáng a thương bách phong nguyên bản có chút tinh thần h ề vải lập tức liền chân phấn tựa như là chuột trông thấy gạo vạc hận không thể lập tức liền nhảy lên ra ngoài h ắ c thật đúng là làm sao kinh doanh rồi khá lắm nhanh đi hỏi một chút đúng lúc bụng cũng đói hỏi một câu mua lấy một phần phúc đình thịt đêm nay tuần tra khẳng định càng có lực hơn nhi xe cứ như vậy dừng ở b ê n đường hai người tăng tốc bước chân trực tiếp tiến thuyền cửa hàng nhỏ hoan n g ê n t a đi làm sao lại là các ngươi hay đào bân văn nghe được có người vào nhà lập tức cầm đầu chuẩn bị nên đón khó được khách nhân kết quả chính là cùng lao triệu đến cái bốn mắt nhìn nhau chúng ta đến mua phúc đ ỉ n h thịt sẽ không không chào đón a bốn phần mang đi kích động đào bân văn mới mặc kệ đối phương có phải là không chào đón mình dù sao hắn nói Ê! làm sao ngươi thật không chào đón chúng ta lao triệu nhữ nhữ lông mày vẻ mặt này dù thế nào cũng sẽ không phải có chuyện gì giấu lấy bọn hắn a không phải không chào đón các ngươi cảnh sát đồng chí hôm nay không có phúc đ ỉ n h thịt không có phúc đ ỉ n h thịt kia bán cái gì hương bách phong hiện tại lòng nóng như lửa đốt bụng càng là đói gần chết quản hắn hôm nay bàn cái gì dù sao tranh thủ thời gian bưng lên để bọn hắn mang đi là được ta nói thế nào như thế quân hai nguyên lai、like、là hai vị cảnh sát đồng chí a hôm nay là ăn áp huyết canh m i ế n từ phòng bếp đi tới lâu viễn chu hiện tại thần thái sáng láng chủ yếu là vừa rồi vụn t r ộ n ngủ gật hiện tại cũng là không thế nào buồn ngủ nghe được có người đến hắn liền ra đến xem không nghĩ tới tính là người quen áp huyết canh m i ế n cái này tốt ta thích ăn n g h e xong thức ăn hôm nay đơn lao triệu hai mắt tỏa sáng hắn thích nhất áp huyết loại kia trần bóng non nớt cảm giác lại phối hợp canh tuyệt kia l a bản bốn phần mang đi nhìn lao triệu cái này hưng phân kình h ư ơ n g bách phong quyết định trước điểm lên bốn phần lại nói Lâu lời liền câu, chu sau viễn về cười nhẹ nhàng phòng Cảnh đồng chúng chí, trả một sát ta đó bếp. ô n này g chủ thật A, làm tùy hứng. h ô nay đào vân văn ngược vẫn nhàn. ra máy hát, chủ yếu đào là là làm chủ lại bởi mở hát, quá vì Ồ, sao tùy hứng nói một chút lao triệu trên ghế ngồi xuống nhìn quanh trong tiệm mặc dù cũng là cũ chút nhưng là sạch sẽ gọn gàng có chút con r ồ i tiệm ăn dáng vẻ lại cũng không nhiều một tuần liền bên trên một ngày ban đây còn không phải tùy hứng a trông cậy vào ăn nhà hãng cơm đã sớm đói chết rồi nếp miệng đào bân văn lắc đầu đương nhiên hắn bất mãn nhất ý địa phương chính là một tuần chỉ có thể bên trên một ngày như vậy lần trước phúc đình thị tương đối tốt ăn lần này áp huyết canh miến càng là trọng lượng cấp một tuần một lần quá ít nhưng là nghĩ lại vốn chính là nhàm chán mới đến kiêm chức làm công kết quả gặp được cái nhàn xoa không nói còn có thể ăn được ăn ngon hắn đào bân văn người đã trung niên cũng coi là có thể gặp được chút công việc tốt có ít người thì là cảm thấy dừng lại mỹ thực một chén cà phê nóng liền đã coi như là hạnh phúc cái gì thì ra chúng ta trước đó đến nhiều lần như vậy hắn là thật chính là nghĩa chúng ta còn tưởng rằng đóng cửa nữa nha v ỗ đùi khương bách phong cảm giác sâu sắc bị khuất thì ra mình nhiều ngày như vậy tất cả đều là đi không được gì cái gì thần tiên phòng ă n a một tuần kinh doanh một ngày ta hỏi thăm a các người mấy điểm mở cửa kinh doanh đến mấy ngày hiển nhiên có kinh nghiệm hơn lão triệu c h ầ m ổ n hỏi một câu lập tức liền hỏi trọng điểm thứ sáu mười giờ tối kinh doanh kinh doanh đến tuần lục l ă n g thần hai điểm đúng giờ tan sở lúc nói lời này đào bân văn đều sợ người khác đánh hắn thật hạnh phúc lao triệu cùng khương bách phong đã hối hận hỏi những vấn đề này lão bản này tùy hứng đến trình độ như vậy một tuần liền bên trên một ngày ban còn cứ như vậy mấy giờ tinh khiết đến trải nghiệm cuộc sống a cái này phú nhị đại suy luận tựa hồ lộ ra hợp lý rất nhiều bất quá lúc này lâu viễn chu cầm đóng gói tốt áp huyết canh miến đi ra chia hai cái cái túi hơi mở hạ có thể nhìn ra được mỗi một bát đều chứa đầy ắp a đúng còn chưa trả tiền đào bân văn lấy điện thoại cầm tay ra quét mã kỳ thật hắn đã sớm nghe được một cỗ mùi thơm áp huyết canh miến liền nên là loại này hương khí bột phía ăn được lần sau lại đến hà nhìn qua hai cảnh sát rời đi bóng lưng lâu viễn chu phất, phất tay hôm nay hắn chuẩn bị áp huyết canh miến lượng không nhiều có đầu tuần kinh nghiệm tuần này chuẩn bị nguy chương ò ba trăm năm mươi hai áp huyết canh biến chương ba trăm năm mươi hai áp huyết canh biến có cảnh sát kém chút làm cho ta cũng không dám tiến tới dùng cơm địa phương bị quái này phương viên mấy trăm mét vậy mà liền một nhà mở cửa cửa hàng đi vào trong nhà nam nhân hiển nhiên nói là vừa rồi vừa đi lao triệu cùng khương bách phong dù sao muộn như vậy cảnh sát xuất hiện địa phương rất có thể là xảy ra chuyện gì đối tại bình thường người mà nói đây cũng không có gì kỳ quái hoan n g ê n h o a n n g ê n chúng ta chỗ này có áp huyết canh biến đến điểm sau cho tới bây giờ chưa từng làm ăn uống đào bân văn lần này rốt cục xem như tiếp xúc đến một cái bình thường khách hàng cái điểm này còn đâu phục g i à y ra người hơn phân nửa liền là vừa vặn thêm s o n g ban khổ bức làm công người liền xem như xã giao nhìn đối phương biểu lộ hẳn là cũng không phải cái gì chuyện tốt lâu viễn chu thấy khách tới cũng liền vận điệu hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu sau đó liền trở lại phòng bếp đây vào cửa nam nhân áo khoác không có hệ k h o a kéo cho nên hắn trực tiếp liền đem áo khoác cởi xuống khoác lên cái ghế bên cạnh bên trên cả người liền trực tiếp như vậy ngồi xuống giống là hoàn toàn không có khí lực đ ồ n g dạng kết quả nghe tới đào bân văn một mặt kinh ngạc áp huyết canh miến ta coi là nơi này là bàn cháo tùy tiện áp huyết canh miến liền áp huyết canh miến đi có cái gì phối liệu tất cả đều tăng thêm tốt tốt tốt l á o bản một bát áp huyết canh miến lạc phối liệu toàn đều lớn đào bân văn dắt cuống họng hô một tiếng kỳ thật nhỏ như vậy địa phương coi như tùy tiện nói một tiếng liền có thể nghe được rõ ràng mà đào bân văn lại như cũ hưng phấn hô hào dù sao này làm sao cũng coi là trừ cảnh sát bên ngoài chân chính khách hàng đầu tiên đối với cửa hàng này có tương đối lớn ý nghĩa kỳ thật tại hưởng qua lần trước phúc đình thị t về sau đào bân văn đã cảm thấy cái này họ lâu lão bản hẳn là có chút bản lĩnh thật sự ở trên người tay nghề tốt như vậy còn trẻ như vậy nếu là có cái tốt đi một chút l ề cửa hàng nhất định có thể kiếm không ít tiền nghĩ đến cuối cùng tại nơi này mở tiệm nhất định là bởi vì không có tiền nhưng là không có tiền còn một tuần chỉ kinh doanh một ngày ngẫm lại giống như không có tiền cũng là phải đây vừa tới khách nhân nắm lấy cả vạt của mình nơi mới lỏng hắn gọi tôn triển bằng một cái khổ bức tiêu thụ hắn đồng sự đơn đặt hàng một cái tiếp một cái tựa như là trên trời rơi xuống đến đồng dạng mà hắn mấy tháng đều mở không được một đơn đã tại bị khai trừ trên đường bất quá mặc dù như thế tôn triển bằng vẫn là nghĩ l i ề u mạng cho nên không biết ngày đêm chạy khắp nơi nghiệp vụ chạy xưởng mời ăn cơm giảng ao ở bỉn tài giỏi tất cả đều làm y nguyên không có gì khởi sắc ai ta cảm giác nhân sinh của ta tựa như tiệm này đồng dạng thở dài một tiếng tôn triển bằng nhìn xem trong phòng trang trí rất có thế kỷ trước phong cách đầu gỗ cái bản niên kỷ xem chừng so niên kỷ của hắn đều lớn hơn mở tại loại này căn bản không có người nào địa phương khách nhân liền hắn một cái thực tế là xuống dốc ách khách nhân cũng không thể nói như vậy nhà chúng ta lão bàn tay nghề vừa vặn rất tốt nguyên đ ế m thử liền biết đào bân văn nhìn đây dáng vẻ của nam nhân liền biết không phải tình t r ư ờ n g t h ấ t ý chính là làm việc gặp khó tất cả mọi người là từ cái tuổi đó tới đều hiểu phải không vậy tại sao không có khách nhân đâu chẳng phải cùng ta tiếp không đến tờ đơn một dạng mở ra máy hát tôn triển bằng bắt đầu cùng đào bân văn nói rông dài lên mình không như ý ban đêm mang theo khách nhân đi ăn cơm lúc đầu đây một đơn sinh ý đã rất có hy vọng thương phẩm chất lượng không có vấn đề con đường không có vấn đề chỉ còn lại nói giá cách kết quả hôm nay đi nhà kia phòng ăn hảo chết không chết đầu bếp cùng khách nhân nguyên lai、like、là đồng học mà lại là tương đương không hợp nhau cái chủng loại kia gặp quỷ ăn một bữa cơm đầu bếp còn ra cùng khách nhân chào hỏi e m chút liền đánh lên lần này tốt khách nhân cảm thấy hắn là cố ý nguyên bản đ á m tốt tờ đơn trực tiếp liền bay bất quá như thế một trò chuyện tôn triển bằng coi như thật chính là thao thao bất tuyệt lôi kéo đào bân văn liền bắt đầu lại ngại sự tính các loại đào bân văn làm vì một người trung niên sớm mấy năm đó cũng là trải qua tự nhiên là nguyện ý truyền thụ chút kinh nghiệm lúc này biết sau lâu viễn chu nghe hai người tại t á n g gấu không khỏi lắc đầu đi làm khiến người đầu t r ọ c không biết vì cái gì nhớ tới một vị nào đó hói đầu đại thúc lâu viễn chu cũng không rõ ràng đối phương có phải là cũng tới ban buồn đương nhiên dưới mắt cũng là không quan tâm khác vẫn là nhanh chóng đem áp huyết canh miến làm tốt mới là thật hôm nay làm đây áp huyết canh miến ra bữa ăn đặc biệt nhanh bởi vì trừ p a n hâm mộ b tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là đã sớm sớm đun sôi nấu xong thậm chí đây f a n hâm mộ cũng chỉ cần trong nồi bóng trước mấy chục giây liền có thể ra n ồ i một bát tốt áp huyết canh miến tiêu nhất định phải có tương đương mỹ vị nước dùng mới được nếu là nước dùng không dễ uống cái khắc c h ỉ n h tự coi như làm được lại xuất sắc cũng sẽ thất bại trong g ă n t h ứ c mặc dù áp huyết canh miến ra bữa ăn nhanh nhưng là lâu viễn chu kỳ thật sách hai ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị bước đầu tiên này không phải nấu c o n vịt mà là muốn t r ư ớ c xào muối đem muối hoa tiêu cây quế cùng bắt rác tại nồi nóng bên trong lợt xào lúc nào muối lấy ra phơi lạnh tiếp xuống một bước mới là ướp gia vị con vịt muốn canh dễ uống con vịt tất nhiên là phải đi qua ướp gia vị mới được liêu vệ thiên cho lâu viễn chu tình tuyển đều là làm trời mới mẹ con vịt chờ rửa sạch sẽ lau khâu trình độ về sau liền có thể dùng xào kỹ muối cho con vịt trình thể đều xoa nắn một lần đây tuyệt đối là cái tỉ mỉ việc mỗi một cái góc đều muốn dùng xào kỹ muối từ cẩn thận m ả n h sắt một lần chờ lúc nào con vịt bắt đầu bước lên dầu đây cũng chính là xoa nắn tốt sau đó liền có thể đem con vịt bị bịt kín tốt ướp gia vị từ thiếu hai ngày nay trời lúc chiều con v ị vừa mới ướp gia vịt ố t lâu viễn chu liền mang theo các loại muốn dùng nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. sớm liền đến chín chân đường phố số sáu mươi sau đến thời điểm vừa vặn gặp s á t vách sách cũ cửa hàng cùng ngũ kim điếm lao bản đàng tàng gâu hai người nhiệt tình cùng hắn chào hỏi thế là hắn cũng liền mỉm cười đáp lại cảm thấy người nơi này cũng là tương đương nhiệt tình cùng so sánh tinh thần b ắ c lộ từ nay hắn cũng chỉ cùng đỗ bác sĩ cửa hàng thú cưng đã từng quen biết chờ đến nơi lâu v i ê n chu đem mang đến đã ngâm tốt heo đồng xương trước c h ắ c tốt nước về sau ướp gia vị tốt con vị tẩy t sạch sẽ về sau dùng đao cho chặt thành khối lớn lên nồi đốt dầu đem con vị triệt để xào quen đồng dạng là xào đến mặt ngoài bắt đầu ấu canh chờ đại hỏa đem trong thùng nước nấu mở về sau gừng hành cùng heo đồng xương cùng một chỗ ném vào trong thùng qua một thời gian ngắn sau đem trong nồi xuất hiện phù m ặ t tất cả đều dùng cái t h i a lớn dọn dẹp sạch sẽ liền có thể thả trọng yếu nhất hương liệu b á t rác thi khấu bạch chỉ mười mấy vị hương liệu rửa đi bụi bặm cất vào chuyên dụng hương liệu trong túi trực tiếp để vào trong thùng mở ra đại hỏa lẳng lặng đun nhừ bên trên năm mươi phút bởi vì đun nhừ thời điểm không thể đắp lên cái nắp đây hương liệu cùng thịt mùi thơm không bao lâu liền xông ra lâu viễn chu bắt đầu thu lại lấy lòng vịt hàng mặc kệ là vịt ruột vẫn là vịt chuân hoặc là vịt lá gan muốn để thức khách ă n đến thư thái cao hứng như vậy những n à y nguyên liệu nấu ăn đều là muốn dùng muối cùng dâm trắng đến cẩn thận thanh tẩy nhiều lần mới được trong lúc này còn muốn đi diệt trừ các loại dư thừa đồ vật chờ triệt để đem vịt hàng tất cả đều rửa giấy sạch sẽ sau liền có thể bỏ vào trong nồi đổ vào nước lạnh h à n h g ừ n g làm phối liệu lại thêm chút hoàng i ự u bắt đầu chắc nước đây vịt hàng là vô luận như thế nào đều phải thật tốt thanh tẩy hào hào chắc nước mới được không phải cho dù tốt nước dùng cũng sẽ mang theo một cố để người không vui hương vị liền xem phù m ặ t càng ngày càng nhiều lâu viễn chu dùng thịa nhẹ nhàng viết sạch sẽ về sau môi vứt đem vịt hàng toàn bộ vứt ra trong nồi nước toàn bộ rửa qua về sau lại đem vịt hàng một lần nữa bỏ vào ném bên trên hai mảnh gừng cùng hành lá lại từ bên cạnh trong nồi múc ra mấy môi lớn dùng con vịt cùng heo đồng xương đun như canh l o ã n g đi vào để lên một chút muối để lên từ thảo quả núi mại t r ầ n bì đ i n h hương chờ tạo thành hương liệu bao đánh đại hỏa đem trong nồi canh nấu chế sôi trao về sau liền có thể chuyển thành l ử a nhỏ đến chậm rãi đun như cái nửa giờ là đủ lúc này lại nhìn canh loáng viết ra cuối cùng chút ít phù mạt về sau cũng tương tự đắp lên cái n bất quá đây canh tối thiểu muốn hầm trước ba giờ trở lên mới được lâu viễn chu lúc ấy nghe canh kia hương khí cảm thấy lại muốn tiện nghi tiêu quan hồng tiểu tử này chờ vịt hàng tất cả đều đun như tốt cũng là không vội mà ra n ồ i thả điểm bột ngọt s a u để vịt hàng trong n ồ i lại tiếp tục pha được cái nửa giờ dạng này hương vị mới có thể càng thêm nồng đậm thời gian vừa đến vớt ra tất cả vịt hàng thả lạnh sau liền có thể đem tất cả vịt hàng đều cắt gọn dự bị mang theo canh loãng ra n ồ i trước áp huyết c ắ t khối ở trong nước ngâm tốt muốn bảo đảm nước không phải vẩn đ ụ phan hâm mộ dùng nước cấm ngâm nợ tiếp điểm g a o thơm cắt gọn đậu hũ ngâm hết thể li đây canh loáng cũng rốt cục nấu xong đem cắt gọn đậu hũ ngâm hướng bên trong cong ra lửa giảm dừng ở đây áp huyết canh miến toàn bộ công tác chuẩn bị cũng liền x o n g x o n g rồi lúc này p h ò n g bếp hương khí bốn phía ngay cả chính lâu viễn chu cũng nhịn không được mà dưới mắt lâu viễn chu chính đang bận điệu cho vừa tới khách nhân ra bữa ăn nắm áp huyết phóng tới nấu phân cái sọt bên trong cái sọt bỏ vào canh loáng bên trong bỏng trước mười mấy giây sau lại bắt lên một thanh phan hâm mộ đi vào bỏng cái nửa phút dùng thia múc bên trên chút canh loang tiến chuẩn bị kỹ càng trong chén lơ lửng ở canh mặt ngoài đậu hũ ngâm vớt lên mấy cái tiến cái sọn cuối cùng cùng một chỗ trực tiếp d ố t vào trong chén một thanh r a u thơm một môi dầu cay ba loại vịt hàng cắc đến bên trên chút áp huyết canh m i ế n hoàn thành lúc đầu lâu viễn chu muốn gọi đào bân văn tiến đến đem canh bưng đi nhưng hắn dội ra đầu n g h e tới đối phương ngay tại cho khách nhân giảng nhân sinh đại đạo lý về sau chỉ có thể lắc đầu mình bưng bắt đi ra ngoài ồ âu đại ca ngươi nói ta người này sinh về sau còn có hy vọng sao ta ngay cả cái tờ đơn đều đàm không、thành. ta về sau nhưng làm sao bây giờ à, âu â a t h ơ m qua a trước một giây còn đang ai thán mình thời vẫn không đủ tôn triển bằng một giây sau liền có cắp nghe được mùi thơm nồng nặc hoặc là phải nói hắn tại cửa tiệm kỳ thật đã nghe thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm kia đều là tới từ vừa rồi kia hai cảnh sát giao hàng không phải hắn cũng sẽ không tiến đến ngần đầu một cái hắn đã nhìn thấy tiệm này lão bản bưng một b á t tràn đầy áp huyết canh miến đến trước mặt hắn đồ vật nhiều hắn trước đây chưa từng gặp hoa、wow. lão bản ngự như thế thực tế sao nhìn xem tầng cao nhất đặt vào vịt hàng tôn triển bằng lập tức liền quên tiếp tục khắc sự tình một mốc nhỏ dầu cay cùng một nhỏ đem rào thơm màu s ắ c hình thành bánh liệt so sánh đối với một cái ăn hàng đến nói đây chính là mỹ vị một loại biểu tượng dù sao không có người nào đến ngươi ăn nhiều chút lâu viễn chu vứt xuống câu nói này liền về bếp sau đại thúc đào bân văn tranh thủ thời gian cầm tiếp tân mã hai triệu tới hắn mới nhớ tới người này còn chưa trả tiền đâu đến tiểu h o a tử nhân sinh đường còn rất dài t r ư ớ c quét cái mã đem tiền giao ta lại ăn sợ nhà mình ông chủ này thua thiệt sinh ý đào bân văn tranh thủ thời gian chào hỏi đối phương trả tiền a a a giao giao giao đây mắt đều là k i ê một bát á p huyết canh mến tôn triển bằng lấy điện thoại cầm tay ra quét mã trả tiền một mạch m à thành sau đó liền cầm lên trên bàn một thứ tính chiếc đúa tại trong chén quáy mấy lần dầu c a y cùng dao thơm lập tức tại trong chén tàn ra đặc biệt là dầu c a y đem cả chén canh nhàn nhạt màu vàng cho nhiễm một m ả n h đỏ nhưng là sữa màu vàng y nguyên tụ tập tại xung quanh nghe bên trên vừa nghe hương cực kỳ mở ra đậu hũ ngâm nguyên bản thấm chính là nguyên sắc canh loãng lần này cũng nhiễm chút màu đỏ kim hoàng sắp cùng đọ dực nguyên vốn cũng là cái tương đương vui mừng phối hợp dưới mắt cũng là để người muốn ăn mở rộng tôn triển bằng dùng chiếc đúa đầu sẽ không t h á i quá dày đặc trước kia cảm giác mang theo dẻo dai tại răng nhọn lưu lại giòn đạn kéo kẹt kéo kẹt để người nghiện lại đến thêm một mảnh n h ỏ vịt chuân mặc dù so vịt ruột thiếu chút giòn cảm giác nhưng là dẻo dai nhi càng hơi lớn n h a y có k h á c một hương vị mặn mặn tươi tươi không chỉ là nghe h ư ơ n g bắt đầu ăn càng là mỹ vị nhà ngươi đ â y vịt hàng mùi vị không tệ a tự mình làm chỉ ăn hai ngụm đã cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân tôn triển bằng trước k i ê nến qua không ít vịt hàng có tốt có xấu loại này áp huyết canh miến cửa hàng bên trong hơn phân nửa đều là dùng bán thành phẩm có thể không có có mùi lạ liền đã rất không tệ giống như vậy ăn một miếng cũng làm người ta muốn ngừng mà không được k i a trên cơ bản giá cả cũng đắt hơn rất nhiều cũng không phải loại này xem ra siêu cấp phá nhà ăn nhỏ có thể có hương vị đương nhiên là nhà ta lão bản tự mình làm ta tới làm chuyện thứ nhất đó chính là uống một chén lớn áp huyết cành miến phục vụ viên giam ăn nhà mình phòng ăn đồ vật ngươi suy nghĩ một chút lạc đại thúc đào bân văn vỗ lồng ngực của mình hắn cũng không phải lung tung khoác lác hôm nay hắn tới sớm điểm nhi chủ yếu là ở nhà cũng không có chuyện làm đến thời điểm vừa vạn phát hiện lâu viễn chu còn tại chuẩn bị cách cửa hắn đều nghe thấy mùi thơm tại chỗ chỉ nghe thấy mình bụng cũng đi theo không tự chủ kêu lên đây là đối với mỹ thực cơ bản tôn trọng đại thúc nói đúng hiểu rõ đồ vật dám ăn vậy cái này điểm tuyệt đối không có mao bệnh a nhìn xem so vừa rồi tinh thần chút tôn triển bằng lại h i ế p mắt ăn khối vị t u ẩ n loại này mềm dai mềm dai cảm giác là hắn yêu nhất không có cái thứ hai chờ khối này vị t h u â n hạ bụng tôn triển bằng lại kẹp lên phan hâm mộ n u y ễ n tiến miệm bên trong chương ba trăm năm mươi b ố giảng cứu chương ba trăm năm mươi b ố giảng cứu đây phan hâm mộ thật là ngon miệm nhi a tôn triển bằng hít mắt thương đương hưng phấn hô một câu phan hâm mộ dù lại chính là phổ thông phan hâm mộ nhưng là nóng thời gian vừa vặn vừa mềm lại q u y đạn sẽ không cảm thấy cảm giác quá cứng cũng sẽ không dính thành một đoàn mà lại rõ ràng là hấp thu canh vị tơi ư nhi đây cắn một cái xuống dưới thực tế là mỹ vị đến cực điểm nó chính là cái phan hâm mộ miệng d ò n g phan hâm mộ ngon miệng nhi không phải hẳn là sao người uống canh a đây canh mới là tinh túy đào bân văn nhìn đối phương đây một mặt say mê chính là không ăn canh gấp đến độ không được đối với phan hâm mộ cái này nguyên liệu nấu ăn đặc điểm của nó liền quyết định tương đương dễ dàng ngon miệng nhi, phi là không có ngâm nợ cho nên uống một ngụm canh mới là trọng điểm đừng nóng vội đừng nóng vội ta trước nếm thử cái này đậu hũ ngâm còn có áp huyết một chiếc đũa kẹp lên cắt gọn đậu hũ ngâm mặc dù bình thường một chút trong tiệm đều là trực tiếp đem toàn bộ đậu hũ ngâm cứ như vậy đặt ở trong chén nhưng là đây cắt qua lại càng dễ hấp thu nước canh cắn lại sẽ không xuất hiện nước canh văng khắp nơi tình huống chỉ cần không phải nấu quá lâu là cái tương đương lựa chọn tốt đậu hũ ngâm so với phan hâm mộ càng có thể hấp thu canh tinh hoa lại thêm nó bản thân mỹ vị cắn một cái nước bôi phía nó cảm giác mềm mại mặc dù không so được quy đạn phan hâm mộ nhai sướng miệng lại bởi vì nó bản thân mùi thơm để hương vị càng có đặc sắc gáp huyết liền lại càng không cần phải nói nhìn qua liền chân bóng một thanh nuốt vào cảm giác gọi là một cái non còn mang theo canh vị tơi ư n h ì dư vị một chút miệng đầy lưu hương đậu hũ ngâm cùng áp huyết cũng ăn ngon tiếp xuống ăn canh lạc từ trên bàn trong thùng cầm một cái nhựa múc nhỏ tôn triển bằng lúc này mới không chút hoang mang mà chuẩn bị ăn canh đây là thói quen của hắn mặc kệ là ăn canh cũng tốt ăn mì cũng được hắn đều thích tại hưởng qua cái khác nguyên liệu nấu ăn về sau cuối cùng mới ăn canh dù sao đều nói đây trong canh mới là tinh ho Mũ nhỏ từ chầm múc nhỏ thổi thổi. tại ừ chầm r có chút cay ý phía dưới tôn triển bằng nếm được đi ra đây là trải qua vài giờ đôn nhừ qua canh loãng không chỉ có ướp gia vị qua vị hương vị còn có canh xương hầm hương khí đây canh uống đi một chút cũng sẽ không cảm thấy có quần quận nước nước cảm giác ngược lại là mang theo một chút xíu độ dày thuần hương nầm đậm lại sẽ không cảm thấy dầu mỡ để người muốn ngừng mà không được các ngươi tiệm này còn rất giảng cứu rất A. lần nữa c ả m thán tôn triển bằng còn tưởng rằng đây nửa đêm mở cửa hàng hơn phân nửa đều là loại kia dùng đến pha chế rượu canh l o ã n g hắn tại trên tv nhìn thấy qua pha chế rượu ra những cái kia canh l o ã n g bạch bạch tựa như là canh xương hầm hầm thật lâu loại kia nhưng là uống đi lại cùng đun như ra canh l o ã n g cảm giác hoàn toàn không giống liền xem như mang theo hưng khí nhưng cũng y nguyên rất dễ dàng phân biệt ra được đồng d ạ n g áp huyết canh miến bên trong canh liệu cũng là có khoa học kỹ thuật mới nếm thử uống rất ngon nhưng nếu là uống nhiều mấy lần trước dư vị sẽ có một loại để người không vui cảm giác mà cái này thuyền cửa hàng nhỏ liền không giống uống một m tôn triển bằng nhịn không được bưng lên b á t thừa dịp nóng lại uống mấy n g ụ m lớn gọi thẳng đã n g h i ề n ăn ngon thật ăn ngon lão bản của các ngươi tại sao phải ở loại địa phương này mở tiệm a trôn không nhân tài vung xuống b á t tôn triển bằng c h i ế c đũa lần nữa cầm lấy vịn ruột vịt h u â n lại đến một c h i ế c đũa phan hâm mộ làm sao ăn làm sao không đủ không bao lâu chén này liền chỉ còn lại canh đương nhiên canh cũng không có kiên trì bao lâu tôn triển bằng tựa như là vài ngày chưa ăn qua cơm đồng dạng thuần thục tất cả đều cho phủi đi đến trong bụng của mình mới vừa rồi còn thúc giục tôn triển bằng tranh thủ thời gian ăn canh đào bân văn k e m chút nhìn ngốc suy nghĩ đây quả nhiên là trẻ tuổi ăn cơm chính là nhanh thêm một b á t nữa nhanh ta quét mã hoàn toàn quên mình vào cửa thời điểm cái tia đ ổ i phế dáng vẻ tôn triển bằng cầm chén hướng trên bàn như thế vừa để xuống l ớ n tiếng hét lớn muốn thêm một b á t nữa cũng cũng là bởi vì chén này dùng chính là một lần tính không phát ra được quá lớn thanh âm không phải cao thấp cũng phải giống cổ trang kịch bên trong uống thả cửa rượu đế đại hiệp như thế đem đầu gỗ cái bàn nệ đến cạch vang ai tốt đến lão bản thêm một bắt nữa vui mừng trong bụng đào bụng đào bân văn nhưng cao mặc dù nói mình không làm việc cũng có thể cầm tới kiêm r ư ớ c tiền nhưng là tốt như vậy tay nghề đầu bếp bị mai một đây chính là thiên hạ tất cả ăn hàng tốt thất dù là thêm một người ăn nhiều một chút hắn đều cao hứng、tốt. lười biếng thanh âm từ p h ò n g bếp chuyển đến lâu viễn chu nhìn một chút trong nồi đ o á n chừng còn có thể còn lại cái mấy phần cùng lúc đó lao triệu cùng khương bách phong đem xe cảnh sát rừng ở ven đường chỗ đ ầ u xe bên trên lúc này tuần tra đã kết thúc tạm thời cũng không có tiếp vào xuất cảnh tin tức thừa dịp cơ hội tranh thủ thời gian ăn mới là thượng sách không trở về đồn công an trước tranh thủ thời gian lao triệu ta trong sen này đều tất cả đều là áp huyết canh miến cái tiêm mùi vị thật là hương khương bách phong xuất ra một phần áp huyết canh miến đưa ra ngoài lao triệu trực tiếp hai tay bưng lấy xem ra cung cung kính kính trong mắt còn tỏa sáng cứ như vậy ánh mắt lấp lánh nhìn xem lửa bát ngươi còn nói ta làm mèo thèm ăn ngươi xem một chút ngươi người đem chiếc đua đưa tới đổi lấy đối phương một cái ngươi hiểu cái gì biểu lộ nhẹ hư một tiếng khương bách phong tranh thủ thời gian cũng cầm một phần nhanh chóng đem đắp lên bát phía trên cái nắp và lấy không có cái nắp áp huyết canh miến hương vị lập tức liền so với khác cửa hàng cũng chỉ có lẽ thẻ một điểm vị ruột cùng vịt chân đây thuyền cửa hàng nhỏ vịt hàng tuyệt đối là thật bất quá khương bách phong hiện tại khát nước đến không được so với ăn thịt hắn càng muốn ăn canh cho nên trực tiếp bưng lên bắt liền uống một ngụm đã không có g i a nổi n thời điểm kia cố bỏng người kình khương bách phong trong tay phần này đã chỉ có một chút dư ôn nhưng cửa vào lại càng thêm n u hoa chút mấy ngụm canh vào bụng vịt cùng canh xương hầm hương khí quanh quẩn tại vị giác ở giữa bên môi còn dính chút vắn g dầu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đĩu một cái có thể cảm nhận được kia có chút bánh rắn dầu ta thế nào cảm thấy điểm này cũng không thể so phúc đỉnh thịt kém đâu. đây vị trân tặc hương người ăn hay chưa lao triệu đói bụng đến đủ cuộc gọi hắn m u ô i không ăn canh chạy thịt liền hạ c h i ế c đũa đây vị trân ăn dẻo dai đủ hương liệu dùng đến cũng đủ cắn một chút răng còn có thể rõ ràng cảm giác được một loại lực cản không chỉ có ăn được ngon cảm giác cũng bổng không phải có vội hay không ăn canh đâu đây canh ta cảm thấy dùng để hạ mì ăn liền khẳng định nhất tuyệt ta k hương bách phong lại là uống một hớp lớn mới bỏ được phải đem nhựa bắt buông xuống dù sao lại uống hết phan hâm mộ cùng vịt hàng liền muốn so canh cao hơn một mạng lớn nhìn ngươi đây tiền đồ còn nghĩ ngươi mì ăn liền đâu một bên ăn một bên không quên nhà r Lao Triệu c ũ nói g đi theo h n một hấp đến kém c h thật cảm tạ kia buổi tối đi tra một chút cửa một tiệm tạ tối tra nhất kia kia, buổi đi đây định lao à và đối với bọn hắn bất và cần củ làm việc hồi、báo. Nói bọn bất hắn cần thật củ làm l báo. triệu trước đó liên tiếp bên trên hơn một tháng ca đêm ta đều nhanh ngốc hiện tại đột nhiên đến như thế một cửa tiệm ta cảm giác mỗi ngày sinh hoạt nhiều chút hy vọng à có mỹ thực đang chờ ta tựa hồ một chút cũng không mệt h khương bách phong cũng ăn mở vịt hàng cùng f a n hâm mộ có chút vị cay nhi liền xem như không thế nào có thể ăn cay người cũng có thể tiếp nhận được đến đây trái ớt hẳn là chủ yếu cung cấp hương khí chẳng những để hương vị càng tiến lên một bước tựa hồ còn để người càng thêm tinh thần không ít mặc kệ nhà kia thuyền cửa hàng nhỏ đến cùng là làm phúc đỉnh thịt vẫn là áp huyết cành miến chỉ cần có thể ăn được hắn khương bách phong đã cảm thấy ban đêm lớp này bên trên lấy liền không l ụ i nhân vậy ngươi đây hy vọng nhưng có hơi lâu ngươi quên cái kia nhân viên cửa hàng nói bọn hắn liền thứ sáu ban đêm đi làm lao triệu run hạ lông mày để k ư ơ n g bách phong sớm một chút nhận rõ hiện thực làm sao một tuần liền mở một ngày quá tùy hứng